Lão công, ta đột nhiên muốn ăn quả nho, muốn băng. Tiểu Ngư nói rằng, tốt. Trần Mặc không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nhường người máy đem trong tủ lạnh quả nho lấy tới. Hiện tại Trần Mặc có thể không thèm để ý băng nhiệt, chỉ cần Tiểu Ngư có thể ăn được, hắn đã không sẽ để ý những vấn đề khác. Người máy đem quả nho lấy tới sau, Trần Mặc lập tức đem quả nho phóng tới Tiểu Ngư trước mặt. Nhìn thấy Trần Mặc lo lắng ráng dấp, Tiểu Ngư trong lòng một hồi cảm động. Cảm ơn lão công. Thử một viên, chậm một chút, cảm giác không đúng liền nhổ ra. Trần Mặc đem một viên quả nho đưa đến nàng bên mép. Tiểu Ngư chậm rãi nếm hai viên. không có lại phun ra, điều này không khỏi làm Trần Mặc đại hỉ lập tức cho nàng nắm viên thứ ba, làm cho nàng từ từ ăn, ăn xong một chút nho, tiểu ngư mới dừng lại, muốn uống sữa chua, tốt, Trần Mặc lập tức nhường người máy đem sữa chua lấy tới, hiện tại bất cứ chuyện gì đều không có tiểu ngư ăn đồ ăn trọng yếu, sau 15 phút, tiểu ngư liên tục uống bốn bình sữa chua mới dừng lại, khí sắc khôi phục không ít, cảm giác thế nào rồi? Ân, tốt hơn rất nhiều, thật giống trong bụng tiểu tử rất kiên ăn, tiểu ngư sờ sờ cái bụng, một mặt bất đắc dĩ, lại cực kỳ hạnh phúc, mang theo mâu tính dịu dàng. Sau đó muốn ăn cái gì nói với ta. Hiện tại không muốn ăn, muốn đi ra ngoài đi một chút." Tiểu Ngư nói rằng. "Tốt." Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư hiện tại trạng thái, khẽ cắn răng, vẫn là đồng ý. Hiện tại dẫn nàng đi ra ngoài đi một chút, nói không chắc tâm tình có thể khá một chút, sau đó khó chịu cũng sẽ không quá mãnh liệt. Thu thập một vài thứ, Tiểu Ngư mặc vào một đôi đáy bằng giày, đổi một bộ rộng rãi quần áo, mới theo Trần Mặc rời nhà. Tân Hải thị thương trường, trước sau như một bận rộn. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư hai người mang khẩu trang, Tiểu Ngư ăn mặc rộng rãi phụ nữ có thai trang, kéo Trần mặt tay. như phổ thông mang thai thế tử cùng lao công đi ra đi dạo phố như thế mặc nữ ở tiểu ngư một bên khác che chở tiểu ngư từ nhỏ ngư khí sắp đến xem hiện tại đã khôi phục không ít hai người chính đang thương trường mẹ con siêu thị trước ngừng chân phía trước là một cái nuôi con tòa đàm phổ thông nuôi con tòa đàm chủ yếu là mang thai trong lúc phải chú ý sự tình cùng cấm kỵ làm sao tiến hành dưỡng thai sản xuất quá trình phải chú ý cái gì xung quanh cũng không có thiếu phụ nữ có thai có lao công ngồi tiếp cũng có chính mình một thân một mình loại này tọa đàm nội dung tuy rằng nhỏ ngư đều biết nhưng vẫn như cũ nghe được say sương ngon lành, hai tay che chở bằng phẳng cái bụng, trong mắt đều là hạnh phúc. tên tiểu tử này không xuất hiện trước, nàng bị giàn vật đòi mạng, sau khi xuất hiện lại bị chơi đùa đòi mạng, đến không dễ. Lao công, đi thôi. tiểu ngư kéo trần mặc tay, xoay người rời đi tọa đàm khu vực. chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, tiểu ngư cùng trần mặc liền bị một tên tọa đàm công nhân viên ngăn cản, nở nụ cười mà nhìn hai người. nữ sĩ là phụ nữ có thai đi. công nhân viên liếc mắt nhìn tiểu ngư rộng rãi quần áo, mỉm cười hỏi nói, người có việc? tiểu ngư không có trực diện trả lời. cảnh giác nhìn công nhân viên công nhân viên cũng nhìn ra tiểu ngư một chút phòng bị không để ý chút nào mỉm cười nói là như vậy chúng ta hoạt động có một cái hiện trường trải nghiệm hoài tiết nữ sĩ ngài có nguyện ý hay không ngừng ngài trượng phu đến trải nghiệm một hồi phụ nữ có thai sinh nở thời điểm loại đau khổ này không cần cảm ơn tiểu ngư lắc đầu hỏi thăm nữ sĩ tại sao từ chối đây công nhân viên lúc này hỏi không phải rất tốt à. nhường chồng ngươi lĩnh hội ngươi sinh nở thời điểm khổ cực ta lão công cũng rất khổ cực trên người hắn có chủ nhân một gia đình trách nhiệm cùng trọng trách hắn xưa nay sẽ không để cho ta lĩnh hội hắn khổ cực. Trần Mặc trong lòng ấm áp, trên mặt trước sau mang theo nụ cười hiền hòa. Tiểu Ngư từ chối nuôi con tọa đảm công nhân viên sau, lôi kéo Trần Mặc cánh tay rời đi, đi tới hắn nơi. Đón lấy muốn đi đâu? Trần Mặc hỏi. Cái bụng lại đói bụng. Tiểu Ngư yêu sầu nói rằng, muốn ăn cái gì? Không biết nôn vừa nghĩ tới ăn, Tiểu Ngư liền cảm giác một loại mãnh liệt nôn mửa cảm giác, trong dạ dày rời sông lớp biển, đỡ thùng rắc nôn khan hai lần mới thoáng khôi phục. Về nhà trước đi. Trần Mặc đỡ Tiểu Ngư, nhanh nhanh rời đi thương trường. sau đó lại là một hồi gian khổ chiến đấu hiện tại trần mặc mặt tù mày trao hắn cân nhắc có muốn hay không tìm một loại thuốc đến chị trị tiểu ngư nôn ngén vấn đề tiếp tục như vậy không thể được thái dương hệ ở ngoài trong vũ trụ một chiếc tướng mạo như cả rốt phi thuyền đột nhiên xuất hiện phi thuyền đầu trong cửa sổ dán cùng tô dẻo đứng sau vai dò xét vũ trụ cảnh sát, một mặt dư quý sắc mặt của những người khác rất khó coi trên mặt lưu lại hoảng sợ vừa nãy nhảy qua không gian suýt chút nữa xảy ra vấn đề chẳng ai nghĩ tới không gian này nhảy lên điểm lên sẽ không ổn định nếu là nhảy qua không gian điểm ở tại bọn hắn tiến hành nhảy qua không gian thời điểm đồ nát bọn họ hết thể sinh vật đều sẽ bị nghiền thành nguyên tử mà nếu là nhảy qua không gian điểm ra hiện loạn chạy bọn họ còn khả năng bị đưa đến một cái nào đó vũ trụ không biết sâu không cuối cùng lạc đường chết đi hầu như ngang ngựa thuyền nhỏ ở trong biển đi thời điểm bị loạn vào lốc xoáy bên trong những thứ này đều là vũ trụ đi cùng du lịch chân chính nguy hiểm vì lẽ đó không phải người bình thường sẽ không ngồi phi thuyền vũ trụ ở vũ trụ khắp nơi đi may mà chính là lần này nhảy qua không gian xem như là hữu kinh vô hiểm bọn họ thuận lợi xuất hiện ở đây nếu để cho bọn họ lần thứ hai đi vào không gian này nhảy lên điểm chỉ sợ sẽ không mạo hiểm một cái nhỏ hàng tinh hệ giặt nhìn thái dương hệ hành tinh quý tích ảnh hơi kinh ngạc nói rằng này viên hàng tinh vị trí hẻo lãnh, lại nhỏ như thế lại dựng dục ra sinh mệnh này là phi thường hy hữu vừa vặn phù hợp đỏ cấp sinh vật trụ cột nhất sinh tồn điều kiện tô gẹo nói rằng qua xem một chút nhìn lần này có thu hoạch hay không giặt nói rằng phi thuyền vũ trụ động cơ lần thứ hai khởi động giả thiết tọa độ ngay ở thái dương hệ viên thứ ba tinh cầu tọa độ giả thiết hoạt tất tốc độ ánh sáng tàu tuần tra khởi động phi thuyền biến mất ở tại chỗ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 739, nguy cơ. Khổng Thành kéo bó sát người vũ trụ y phục, buông ra lấy tay, trôi về trạm không gian quan sát khoang. Vị trí của hắn là hành quân kiến tập đoàn quá trống chân đứng, Khổng Thành là trạm không gian du khách. Hiện tại vũ trụ du lịch phi thường phát đạt, chỉ cần một ngàn vạn, trải qua kiến bay hàng không vũ trụ nửa tháng huấn luyện, thích ứng loại này mất trọng lượng trạng thái, liền có thể lên vũ trụ. Như thế hàng tỷ phú ông đều có năng lực tới trải nghiệm vũ trụ Mỹ lực. bay tới quan sát khoang, khổng thành liền dối đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vũ trụ vũ trụ. Nay một kỳ vũ trụ du lịch, thời hạn năm ngày, hắn đã tới 2 ngày, dùng vũ trụ kính viễn vọng xem xét qua vũ trụ, đối với vũ trụ mênh mông, có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh mới có thể lĩnh hội loại kia nhỏ bé, hơn nữa thế giới đã chứng minh vũ trụ người ngoài hành tinh là tồn tại. Ngàn tỷ năm vũ trụ, nhân loại lịch sử phát triển, cũng có điều là trong nháy mắt vùng trước mắt, nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh càng không đáng nhắc tới. ở cảm khái thời khắc, khổng thành hơi nhún mày, nhìn về phía phương xa một cái kỳ quái điểm. mới vừa rồi còn không có cái kia điểm thật giống đột nhiên xuất hiện như thế cái khác chạm không gian vẫn là hành quân kiến tập đoàn phi thuyền hiếu kỳ sau khi khổng thành đem trong khoang một cái loại nhỏ quan sát kính chuyển hướng vị trí kia huấn luyện thời điểm có huấn luyện qua những thiết bị này đơn giản ứng dụng nhìn rõ ràng vật thể không rõ bộ mặt thật thời điểm khổng thành há hốc mồm ngây người như phỗng lao công Ừm. không biết tại sao ta có chút nỗi lòng bất định tiểu ngư kéo trần mặt tay đi ở bãi cắt một bên đông nhiên dừng lại trong mày nàng đột nhiên có một loại hoảng hốt cảm giác luôn cảm giác sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình đây là nữ nhân giác quan thứ sáu hả đúng không nơi nào khó chịu chân mặc căng thẳng hỏi không phải tiểu ngư lắc đầu không nói ra được nơi nào không tốt tự phát hiện mang thai sau đó tiểu ngư liền ăn không ngon không ngủ ngon phi thường khổ cực chân mặc một có thời gian liền tranh thủ cùng nàng khả năng là thổi tới gió biển vấn đề bây giờ trở về nhà đi chờ đã ta cầu ước nguyện tiểu ngư nói xong hai tay chắp tay nhắm mắt lại ở cạnh biển lớn lên tiểu ngư khi còn bé thì có đam mê này vẫn luôn yêu thích vì lẽ đó trần mặc liền ở bên cạnh ông nàng yên tĩnh chờ đợi sau một phút tiểu ngư mới mở mắt ra kéo trần mặc đi về nhà ước nguyện cái gì trần mặc hỏi cho phép hai cái nói ra liền mất linh tiểu ngư nói rằng ngươi không nói ta cũng có thể đoán được vậy ngươi nói một chút ta ước nguyện cái gì một cái là bảo bảo khỏe mạnh sinh ra một cái là liên quan với ta hẳn là chồng ngươi thân thể ta khỏe mạnh nghiên cứu thuận lợi loại hình ngươi liền như vậy một chút tiền đồ một đoán liền chúng ta làm sao không tiền đồ so với ngươi có tiền đồ chứng minh như thế nào so với ta có tiền đồ? Ta đói, đêm nay ta muốn ngươi làm cơm cho ta ăn. Tiểu Ngư đắc ý nhìn Trần Mặc, bên cạnh Mặc Nữ che miệng cười lên. Đông nhiên, Mặc Nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nụ cười trên mặt thu lại, nhìn về phía Trần Mặc. Mặc Nữ dị dạng cũng bị Trần Mặc cùng Tiểu Ngư chú ý tới, trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc. Có khách tham. Mặc Nữ lấy ra toàn tức di động, toàn tức hình chiếu màn ánh sáng, đem hình ảnh quăng thả ra. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư con ngươi lơ co, một mặt khiếp sợ. Rốt cục đến, địa cầu ở ngoài. một cái khổng lồ củ cải trạng phi thuyền phiêu lưu trên địa cầu sức hút tràng bên trong quay chung quanh địa cầu xoay trọn. trên phi thuyền chính là dân cùng tổ dẻo các loại lúc này đội khảo cổ cùng sinh vật nghiên cứu đoàn đội một nhóm đều đang quan sát đồng thời tập hợp toàn bộ đoàn khảo sát đội đến quan sát lần này khảo sát lữ trình chỉ có lần này ở này góc vắng vẻ bọn họ đều hiểu kỳ là sinh vật gì văn minh ở đây lượng tử ra đa dò xét số liệu làm sao hoàn thành độ cấp sinh vật gốc carbon thuần khiết loại người tộc văn minh trình độ chính đang từ tinh cầu cấp hướng về hàng tinh cấp tiến hóa tiến hóa phương hướng phát triển cùng khoa học kỹ thuật văn minh tiến hóa phương hướng nhất trí đầu bọ sát cầm cái này máy móc mặt trên là lượng tử gia đa phát hiện địa cầu phát triển tin tức rất thông minh văn minh rất kỳ lạ tinh cầu đây là cuối cùng đạt được đến kết luận các loại số liệu biểu hiện cái này văn minh so với bọn họ lần trước bắt được xích vi tinh sinh vật còn muốn thông minh loại người tộc là vũ trụ cùng đẳng cấp sinh vật bên trong trí tuệ hơi cao sinh vật chủng loại một trong đây là vũ trụ liên minh nghiên cứu định luận loại người tộc đại não phát đạt đồng thời cũng là thiên nhiên sinh mệnh lực yếu ớt nhất sinh vật một trong có thể chính là trong còi u minh công bằng tinh cầu này ở 200 triệu năm trước từng xuất hiện loại cỡ lớn loại thú tộc rất thông minh phát triển đến trí tuệ văn minh bên dưới, giới đáng tiếc tiên thiên hình thể hạn chế không có văn tự sẽ không sử dụng vũ trụ quy tắc cuối cùng ở sáu năm triệu năm trước tinh cầu bị tiểu hành tinh va chạm khí hậu biến hóa tuyệt diện. đầu bò sắt ở máy móc lên điểm mấy lần xuất hiện khủng long hình chiếu khủng long sinh vật cùng đầu bò sắt dáng dấp khá giống vì lẽ đó đầu bò sắt cũng có chút đáng tiếc giật xoa cảm rất hứng thú mà nhìn trước mắt tinh cầu màu xanh lam không biết bọn họ có phát hiện hay không chúng ta đến nên phát hiện nơi này có rất nhiều vệ tinh đầu bò sát nói rằng Tô dẻo thế nào Giật nhìn về phía Tô dẻo lúc này Tô giữa ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt địa cầu ánh mắt bên trong lần hàm kích động cưỡng chế chính mình chấn định đây là một lần đại phát hiện lần này chuẩn bị chào bao nhiêu cách 10 vạn cái hàng mẫu còn có 6. năm vạn dung lượng chuẩn bị chào 5 vạn cái tô hít sâu một hơi nói rằng chào nhiều như vậy giặt cực kỳ kinh ngạc Này một chuyến còn có rất nhiều sinh mệnh hành tinh phải đi, tôi gieo một lần chuẩn bị bắt lấy nhiều như vậy, rất hiếm có, dù sao vũ trụ liên minh quy định, một cái đỏ cấp văn minh vật chủng, một lần khảo sát nhiều nhất chỉ có thể bắt lấy 10 con dùng cho nghiên cứu. Là, cảm giác loại này loại người tộc rất đặc biệt, ở Lan kệ nơi này, tuyệt đối rất hiếm có. Tôi giúp túi đầu nhìn một lần thăm dò tin tức. Đỏ cấp sinh vật trí tuệ, nhưng sáng tạo một cái tiếp cận hàng tinh cấp văn minh, học được cải tạo hành tinh, học được sử dụng chính thống nhất vũ trụ quy tắc, phi thường thông minh. Hơn nữa cái này văn minh rất trẻ trung, như thế tuổi trẻ văn minh phát triển đến trình độ như thế này nói rõ đầu góc của bọn họ cùng trí tuệ so với chúng ta tưởng tượng muốn phát đạt nếu để cho bọn họ tiếp tục phát triển hơn 1.000 năm tuyệt đối có thể phát triển trở thành càng cao cấp khoa học kỹ thuật văn minh căn cứ kinh nghiệm của ta trí tuệ của bọn họ so với tưởng tượng càng cao hơn tự tin như thế sao giặt kinh ngạc hỏi đúng thế tôi không chút do dự trả lời đây là căn cứ hắn nhiều năm trước tới nay sinh vật khảo cổ kinh nghiệm đến xem giặt hơi điểm điểm đầu sói không có tiếp tục truy hỏi tôi gieo bản thân liền là loại người tộc cấp thấp loại người tộc nghiên cứu là hắn tiến hành chủ yếu đầu đề loại này đỏ cấp loại người tộc chính là rất tốt đối tượng nghiên cứu bọn họ càng dễ dàng hướng về cấp bậc càng cao hơn phương hướng tiến hóa một khi tìm tới nhường tổ ngéo bộ tộc tộc nắm giữ hướng về càng cao cấp sinh mệnh tiến hóa phương pháp vậy thì là chỗ tốt vô hạn loại này đầu đề hàng mục rất nhiều cao cấp chủng tộc đều đang nghiên cứu cũng không phải cái gì đặc thù đầu đề đứng ở đỉnh chuỗi thực vật vẫn là mỗi cái trí tuệ văn minh theo đuổi sự tỉnh đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào tiếp tục quan sát bọn họ tập tính vẫn là trực tiếp bắt lấy nghiên cứu hàng mẫu có điều hơi trễ. chúng ta đã xem như là tiến vào bọn họ lãnh địa loại này cấp bậc văn minh một khi phát hiện chúng ta nhưng là sẽ bản năng phòng bị nói không chắc hội công kích chúng ta giặt nói rằng tình huống như thế chính là rừng dẫm pháp tắc bọn họ lại như là thợ săn cầm súng tiến vào có tính chất công kích sinh vật lãnh địa bên trong đối phương nhất định sẽ phòng bị hơn nữa còn lại như thế thông minh sinh vật muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô làm tới ảnh để sao hãy đọc chương 740, lai like giả bất thiện biệt thự bên trong chân mặc cùng mặc nữ cũng đang chăm chú ngoại tinh phi thuyền động tĩnh không có manh động Đối phương tựa hồ vẫn đang quan sát bọn họ, hiện tại kính viễn vọng nhắm ngay màn ảnh. Đối phương phi thuyền vẫn không có động tác đặc biệt. Hắn hiện tại không hiểu đối phương ý đồ đến, nếu là tùy tiện ra tay náo gặp sự cố, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cũng không có ngồi chờ chết. Hiện tại Trần Mặc có thể chuẩn bị vũ khí, cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Nếu là lai giả bất tiện, hắn cũng sẽ không bó tay chịu chói. Mặc Ca, làm sao bây giờ? Mặc Nữ nhìn về phía Trần Mặc, tình huống như thế, lần thứ nhất xuất hiện, một chiếc cực kỳ khổng lồ ngoại tinh phi thuyền ngay ở trong vũ trụ dừng lại, quan sát quan sát bọn họ. tách tách tách lý lao ca đến video trò chuyện ở tại bọn hắn yên tĩnh quan sát thời khắc di động trí tuệ nhân tạo tiếng nhắc nhở vang lên trần mặc dù muốn hay không liền chuyển được trần mặc vũ trụ lên cái kia chiếc to lớn cả rốt trạng phi thuyền là người sao video trò chuyện toàn tức hình ảnh bắn ra đến lý thành chi liền đi thẳng vào vấn đề âm thanh có chút gấp gáp dáng dấp cực kỳ lo lắng không phải trần mặc không hề nghĩ ngợi không phải lý thành chi âm thanh đều thay đổi nhìn về phía màn ảnh sau lưng lão nhân vừa nãy ở xử lý sự vụ đột nhiên liền bị hết sức khẩn cấp xin mời tới nơi này một cái bí mật nhất trụ sở dưới mặt đất hắn đến thời điểm vẫn bị ngủ say sau bị phủ mắt hắn thậm chí cũng không biết đây là đâu làm sao lại đây làm hắn tỉnh lại nhìn thấy trong phòng ngồi nghiêm chỉnh lão nhân hắn liền biết có đại sự phát sinh bằng không sẽ không dùng cái này xuất ruột như thế nghiêm túc phương thức tìm hắn hiện tại trong căn phòng nhỏ có chỉ có hai cái hình ảnh một cái là cùng trần mặc video trò chuyện hình ảnh một cái khác chính là trạm không gian cùng kính viễn vọng quan tâm đến không rõ thân phận phi thuyền nghe được trần mặc đáp án trên sân hết thể mọi người trên mặt mang theo nghi hoặc chỉ có lao nhân sắc mặt bình tĩnh ở tại bọn hắn hết thể người trong ấn tượng chỉ có trần mặc nắm giữ chế tạo khổng lồ như vậy phi thuyền năng lực người khác căn bản không thể chế tạo loại cấp bậc đó phi thuyền hiện tại trần mặc phủ nhận hỏi hắn có biết hay không ai lao nhân mở miệng âm thanh dày nặng địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật tạo không ra loại này hình thể phi thuyền ta hiện tại cũng tạo không ra xác suất lớn là người ngoài hành tinh trần mặc một bên quan tâm ngoài không gian video một bên trả lời không cần đầu góc nghĩ cũng biết đầu bên kia điện thoại có những người nào ở quan tâm chuyện này xuất hiện như thế khổng lồ phi thuyền nếu là lai giả bất thiện đó là liên quan đến nhân loại sống còn đại sự người ngoài hành tinh nghe được trần mặc đáp án lao nhân mặt nghiêm túc rốt cục xuất hiện thay đổi sắc mặt còn người thu nhỏ lại nhưng rất nhanh chấn định lại nhường lý thành chi lui ra video trò chuyện màn ảnh chuyển hướng hắn nếu như là người ngoài hành tinh ngươi có biện pháp đối phó sao lao nhân cầm lấy điện thoại hỏi ta cũng không rõ ràng đối phương khoa học kỹ thuật thực lực hiện tại cũng đang chăm chú vì lẽ đó tốt nhất trước tiên biết rõ này khách đến từ thiên ngoại là địch là bạn trần mặc đối với lao nhân xuất hiện ở màn ảnh lên cũng không có bất kỳ bất ngờ nếu như lai like giả bất thiện hy vọng đến thời điểm ngươi có thể ra tay. Lão nhân nặng nề nói rằng, nếu như lai like giả bất thiện, vậy thì là liên quan đến nhân loại sống còn thời điểm. Ta muốn không đếm xỉa đến cũng không thể. Trần Mặc âm thanh nghiêm túc. Thủ trưởng, Bắc Mỹ tập đoàn tổng thống đến video trò chuyện. Mới vừa bỏ xuống cùng Trần Mặc trò chuyện, bên cạnh thư ký phụ đến bên người lão nhân nói rằng. Nhận lấy. Lão nhân nói, Eva ngồi đang bí mật phòng nhỏ chỗ ngồi, nơi này là khẩn cấp phòng an toàn, dùng cho thời kỳ chiến tranh, phòng bị đối thủ đặc thủ vũ khí công kích. Bọn họ chạm không gian. cũng phát hiện trong vũ trụ cái kia chiếc khổng lồ phi thuyền vì lẽ đó ngay đầu tiên trốn vào phòng an toàn cũng đang đồng thời trốn tiến vào trừ nắm lớn không chế nút bấm còn có nàng cố vấn dội sền ai cũng không rõ ràng chiếc phi thuyền kia đến cùng là cái gì hiện tại lại là toàn cầu chiến loạn thời điểm loại này nguy hiểm nhất định phải phòng bị cái thứ nhất hiện lên ý nghĩ chính là hành quân kiến tập đoàn sau đó chính là cái kia phương đông đại quốc nghe được trợ thủ nói video trò chuyện truyền được eva thoáng thu dọn tâm tình đi tới máy thu hình trước người tốt người tốt nhìn thấy trong video xuất hiện lão nhân Eva mỉm cười lên tiếng chào hỏi trực tiếp cắt vào chủ đề trong vũ trụ chiếc phi thuyền kia là các ngươi không phải ta hỏi qua trần mặc cũng không là của hắn khả năng là người ngoài hành tinh lao nhân bình tĩnh nói rằng người ngoài hành tinh Eva trên mặt đại biến bên cạnh gió cùng cái khác trợ thủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thời điểm như thế này tin tưởng không có ai cho rằng đây là đùa dỡn hơn nữa người ngoài hành tinh thật sự tồn tại toàn thế giới đều biết hiện tại đến một cái thời điểm mấu chốt khả năng liên quan đến nhân loại sống còn ta hy vọng song phương có thể vào lúc này đoàn kết nhất trí Lão nhân nói, ngươi muốn làm thế nào? Eva ánh mắt lấp lóe sau, trần trờ nói rằng, liên hợp những nhà khác cộng đồng phát cái tin tức, hỏi do người tới dụ ý, xác nhận đối phương ý đồ đến, tìm kiếm thực lực của đối phương, nhất trí đối ngoại, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đáp ứng trước hắn, Dâu sen vội vàng quay về nhắc nhở thai nghe, cực kỳ nghiêm túc nói rằng, tốt. Eva mở miệng đáp ứng, đơn giản giao lưu sau, lời của hai người để liền kết thúc. Eva nhìn về phía dột sen, trong mày, tại sao đáp ứng bọn họ? Như bọn họ có như vậy khoa học kỹ thuật nhằm vào chúng ta? chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng thời điểm như thế này hắn không cần thiết gạt chúng ta nếu như đúng là người ngoài hành tinh chính là liên quan đến nhân loại sống còn dầu đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch nữ khí nghiêm túc giật giáo sư tô dẻo giáo sư tinh cầu này quốc gia phát tới điện tử tin tức đầu bò sát lẽ lưới cầm trong tay điện tử đưa cho rắn cùng tô dẻo một đoạn địa cầu tham hỏi ngữ xem ra bọn họ phát hiện chúng ta phiên dịch ra tới xem một chút chúng ta quang não biên dịch trình tự cùng bọn họ trình tự không giống ngôn ngữ không giống phù hiệu không giống mật mã hệ thống không giống, hơn nữa bọn họ dùng chính là lượng tử mã hóa thông tin, trọng yếu mạng lưới không cách nào phá giải. vậy cũng chỉ có thể cầm. tô Dèo nói rằng, ngôn ngữ tin tức không thông, đây là vũ trụ giao lưu phiền toái nhất một đạo, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là chuẩn bị kỹ năng. chả mấy cái loại người lại đây, đầu bò sắt chỉ chỉ vũ trụ xa xa quá trống chân đứng. đối với bên cạnh đội viên nói rằng, nơi đó thì có mấy cái, không cần phiền phức như vậy chạy xuống đi. tốt, bên cạnh bị gọi vào đội viên là đầu, xoay người rời đi. không thanh suốt sáng mà nhìn phía xa phi thuyền ở bên cạnh hắn là cái khác ở quá trống chân đứng nhân viên phát hiện cái này ngoại hình phi thuyền sau bọn họ hận không thể lập tức rời đi trạm không gian nơi này liền ở tại bọn hắn chỗ không xa người ngoài hành tinh lúc nào cũng có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ hiện tại toàn bộ trong trạm không gian người đều ở lo lắng đề phòng cả rốt phi thuyền đột nhiên mở ra một cái lỗ hổng một chiếc phi thuyền loại nhỏ xuất hiện hướng bọn họ bay đến phi thuyền ở trong mắt bọn họ từ từ lớn lên cuối cùng dừng ở trạm không gian phía trước rồi ra người máy nắm lấy toàn bộ không gian. kéo chạm không gian hướng cả rốt phi thuyền bay qua thời khắc này toàn bộ chạm không gian tràn ngập tâm tình tuyệt vọng lập tức đi vào an toàn khoang đảo mạng người máy hướng về vài tên chạm không gian nhân viên nói rằng dù bọn họ cười an toàn khoang rời đi chạm không gian một lời thức tỉnh người trong động người máy lời này vừa nói ra mấy vị nhân viên lập tức có chủ ý toàn bộ hướng chạm không gian khoang thoát hiểm qua ông ngóng ngóng mấy cái khoang thoát hiểm vừa phát bán ra không thành cảm giác được một cái to lớn chấn động ngẩng đầu liền nhìn thấy khoang thoát hiểm bị cánh tay máy tóm đến gắt gao căn bản là không có cách núp đích Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ hấu. Chương 741, bắt lấy nhân loại. Lai Giả Bất Tiện. Nhìn thấy kiến bay hàng không vũ trụ trạm không gian cùng từng cái từng cái khoang thoát hiểm bị bắt nắm bắt, trần mặc tâm tình lập tức xấu lên. Chạy theo làm đến xem đã xác định, đối phương Lai Giả Bất thiện. Sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong muốn vướng tay chân. Từ bày ra phi thuyền kỹ thuật đến xem, đối phương so với hắn nắm giữ kỹ thuật muốn cao một cấp bậc. đối với trạm không gian bị bắt nắm bắt, Trần Mặc chỉ có thể nhìn, không thể ra sức. Lần thứ nhất có loại này cảm giác bất lực, trải nghiệm không tốt lắm. Hiện tại phóng ra hỏa tiễn hoặc là vũ khí đi công kích, tác dụng không lớn. Mặc Nữ chuẩn bị tốt hết thể vũ khí cùng máy bay, phòng bị đẳng cấp lên tới cao cấp nhất. Trần Mặc ở trên bàn thí nghiệm đưa vào chính mình vân tay cùng mật mã tin tức. Tốt. Mặc Nữ gật đầu. Lúc này, biệt thự lòng đất phòng nghiên cứu kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ, lầu số một, cách xa ở Châu Phi quân kiến trang bị vũ khí nghiên cứu phát minh căn cứ, hết thể Mặc Nữ có thể khống chế vũ khí. toàn bộ khởi động, hết thể máy bay cùng chiến giáp động cơ khởi động, quy mô lớn phi hành vũ khí xuất hiện ở bầu trời. Không tới đặc thù thời kỳ, Trần Mặc không dự định khởi động vũ khí, đây là Trần Mặc tự nghiên cứu phát minh tới nay, lần thứ nhất quy mô lớn khởi động vũ khí. Như có chiến đấu, ngươi liền mang tiểu ngư, vô song cùng ba mẹ đến phòng an toàn. Trần Mặc nặng nề nói rằng, hắn không biết đối phương đến dụng ý, nếu như đối phương muốn hủy diệt địa cầu, hẳn là sẽ không dừng lại lâu như vậy, nhưng nói không có ác ý, đối phương lại bắt giữ chạm không gian. Cách cách cách, Trần Mặc quy mô lớn khởi động vũ khí một khát đó. điện thoại liền truyền đến gấp gáp tiếng trung triệu mẫn điện thoại xảy ra chuyện gì người đây là muốn hủy diệt thế giới sao có chút tình huống đặc biệt trần mặc nói rằng cái gì tình huống đặc biệt triệu mẫn tâm lập tức nhấc lên vừa nãy nàng ở văn phòng số một khu vực chiến giáp cùng người máy chiến tranh toàn bộ bay lên đến động tính không nhỏ hiện tại toàn bộ tổng bộ viên khu đều có thể nhìn thấy triệu mẫn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế biết hành quân kiến tập đoàn thực lực chân thật người không nhiều triệu mẫn chính là một cái trong đó tùy tiện xuất hiện tình huống như thế triệu mẫn không thể không lo lắng ngoại tinh phi thuyền bắt giữ chúng ta trạm không gian triệu mẫn biến sắc mặt ta hiện tại đi người nơi đó nói xong triệu mẫn để điện thoại xuống nhanh chóng xoay người rời phòng làm việc đem cái video này hình ảnh truyền cho các quốc gia chính phủ trần mặc để điện thoại di động xuống ngẩng đầu nhìn biến mất ở cả rốt trạm trong phi thuyền trạm không gian trạm không gian tín hiệu cũng theo tiến vào trong phi thuyền mà biến mất lai giả bất tiện thủ đô bí mật bên trong trụ sở dưới đất lao nhân nhìn trần mặc chuyển tới video hình ảnh thông tình nghiêm nghị ở hắn một bên khác còn có hai cái video phân biệt là trần mặc biệt tự bầu trời chiến giáp cùng vũ trụ trạm không gian chuyển về người ngoài hành tinh phi thuyền hình ảnh làm tốt xấu nhất chuẩn bị lão nhân nghiêm túc nói rằng tiếp tục hướng về bọn họ phát sinh hỏi dò tín hiệu bọn họ phát đưa lên tín hiệu không có được đáp lại trái lại là hành quân kiến tập đoàn trạm không gian bị bắt nắm bắt Trạm không gian phổ thông món đồ chơi nhỏ như thế bị bắt nắm bắt kéo vào ngoại tinh trong phi thuyền cái video này bị trần mặc chuyển cho địa cầu mỗi cái cường quốc cao tầng khủng hoàng ở mỗi cái cường quốc cao tầng trong đầu lan tràn nhưng không người nào dám manh động nhưng vũ khí cũng đã chuẩn bị tốt các loại máy bay chiến đấu đã lên không. chỉ cần tình huống không đúng, tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Không thanh bị bắt được một cái trong suốt trong khoang, như một cái phong kín lao tù, giữa khí và khí áp đều cùng trong chạm không gian bộ như thế. Thân thể của hắn bị cố định lại, không cách nào nhúc nhích. ở trong suốt khoa ở là một cái kỳ quái hoàn cảnh, còn có một đám kỳ quái sinh vật người ngoài hành tinh. Đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy người ngoài hành tinh, vẫn là sống sờ sờ các loại hình thù kỳ quái, màu xanh lam đầu sói người ngoài hành tinh, đầu bò sát, còn có làn da màu xanh lam hình người người ngoài hành tinh. Nếu như không phải tự mình trải qua. hắn sẽ cho rằng đây là đang nằm mơ. Vừa nãy, hắn tận mắt đến, toàn bộ trạm không gian như bị gấp bút bê như thế, bị bắt nắm bắt kéo vào nơi này. Hết thảy người ngoài hành tinh ánh mắt đều ở trên người hắn. Đây là không biết hoàng sợ, trước nay chưa từng có khủng hoảng cảm giác tràn ngập ở không thành đầu góc. Không thành gian nan nuốt nước miếng, như ngang nhau chờ hỏi chém pháp nhân. Ở điện ảnh bên trong, người ngoài hành tinh trảo người địa cầu làm thí nghiệm, tàn sát người địa cầu cùng hủy diệt địa cầu cố sự quá nhiều. Bất tri bất giác, nhưng hắn đối với người ngoài hành tinh ấn tượng, từ vừa mới bắt đầu liền không tốt lắm. hiện tại hắn thật bị bắt tới các ngươi muốn làm gì đánh bạo khổng thành hay là dùng chính mình cuối cùng dũng khí hỏi ra câu nói này giặt cùng tô giữa hai mặt nhìn nhau lắc lắc đầu ý tứ rất rõ ràng không hiểu khổng thành đang nói cái gì nhìn về phía đầu bọ sát bọ sát bắt đầu đi tốt đầu bọ sát so với một cái thủ thế lấy ra một cái đầu cốt như thế máy móc để vào trong suốt trong khoang trong khoang máy móc đem máy móc phóng tới khổng thành trên đầu vũ trụ thăm dò bên trong ngôn ngữ không thông là chuyện phiền phức nhất ở ngàn tỷ năm vũ trụ văn minh thăm dò bên trong thần kinh ý thức phiên dịch máy móc sinh ra theo thời thế loại này máy móc có thể trực tiếp thông qua thần kinh ý thức đem sinh vật ngôn ngữ phiên dịch thành bọn họ nghe hiểu được ngôn ngữ đây là bọn hắn bắt giữ trạm không gian bắt lấy nhân loại nguyên nhân chủ yếu vẹn vẹn chỉ là cần một người thông dịch môi giới sinh vật thể mà thôi chỉ thấy đầu bò sắt ở trong tay không chê khí lên điểm mấy lần đeo lên máy phiên dịch khổng thành cảm giác ra đầu đầm nói tựa hồ có món đồ gì xuyên thấu xương sọ của hắn ở đầu góc của hắn lên đan xen chẳng trịt các ngươi muốn làm gì đau đớn nhường khổng thành hoảng sợ biến mất không ít hiện tại đã là bình vỡ không cần giữ gìn. Được rồi. Đầu bò sát hướng dẫn cùng tổ ra so với một cái thủ thế, quay đầu nhìn về phía khổng thành, lấy ra một cái điện từ thành tần trình đa phương tiện phóng tới khổng thành trước mặt. Làm tinh loại nhân tộc, chúng ta sẽ không giết người, người cũng sẽ không chết. Đừng sợ, giúp chúng ta phiên dịch một đoạn tin tức. Khổng thành nghe được đầu bò sát âm thanh, đã tuyệt vọng sắc mặt sức sở, ngẩng đầu nhìn cái này đầu bò sát, đầy người vậy sinh vật. Tôn kính khách đến từ thiên ngoại, chúng ta đại biểu địa cầu tất cả nhân loại hoan nghênh các ngươi. Nhân loại chúng ta yêu thích hòa bình, hy vọng có thể hữu hảo giao lưu. tôn kính ngoại tinh bằng hữu chúng ta là địa cầu nhân loại hoan nghênh đến của các ngươi khổng thành đọc hai cái tin tức đều là địa cầu phát đưa ra tín hiệu phân biệt là hán ngữ cùng anh ngữ tiếng nhật cùng tiếng nga khổng thành không hiểu vì lẽ đó không có cách nào đọc lên đến Hoàng sợ biến mất một ít khổng thành nhường tâm tình của chính mình bình phục một điểm quét nhìn một vòng trước mắt người ngoài hành tinh vài đoạn hoan nền tin tức giặt cùng tổ giữa tung nhiên nở nụ cười chúng ta thật giống đoạt bọn họ món đồ chơi phòng trường hiện tại bọn họ cũng đã đem chúng ta xem là kẻ xâm lấn phía dưới có rất nhiều vũ khí phòng bị chúng ta Bò sát nôn nôn dài nhỏ đầu lưỡi, ở máy móc lên điểm mấy lần, chạm không gian hết thể kết cấu hình chiếu đều phóng tới một đám người trước mặt. Loại này món đồ chơi chính là tinh cầu cấp cùng hàng tinh cấp các loại cấp thấp văn minh mới dùng, rất đơn giản một loại phi thuyền món đồ chơi, không hề kỹ thuật hàm lượng, nhưng đối với bọn họ tới nói là rất quý giá. Chúng sinh vật ngoài hành tinh chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn chạm không gian hình chiếu, liền đưa mắt tìm đến phía khổng thành. Không có trí khôn sinh vật đều có tính chất công kích, huống chi ôn có trí khôn văn minh. Mặc dù đầu bò sát nói địa cầu nhân loại chính dùng vũ khí nhắm ngay bọn họ, bọn họ cũng không để ý chút nào. Như tinh cầu sinh vật công kích bọn họ, bọn họ chỉ cần động động thủ chỉ liền có thể đem hủy diệt. Không có người ngoài hành tinh lưu ý nhân loại hoang nền, cũng không có người ngoài hành tinh lưu ý địa cầu loại này cấp thấp văn minh phát nổ. Vừa nay bắt lấy chạm không gian cùng nhân loại, chỉ là phiên dịch tin tức, chỉ do tò mò cầu người sẽ nói cái gì, cùng với thu thập loại này văn minh ngôn ngữ mà thôi. Loại này loại nhân tộc là điển hình nhất loại nhân tộc, thân thể yếu đuối đến đòi mạng, đại não nhưng rất phát đạt, phi thường thông minh, là loại nhân tộc nghiên cứu tốt hàng mẫu. Tojo hài lòng đánh giá không thành, còn có vừa nay bắt được vài tên du hành viên. vậy ngươi chuẩn bị hiện tại bắt lấy, dám hỏi, đúng thế, tô rêu gật đầu, muốn không đồng thời đi, ngươi là làm khảo cổ, ta là làm sinh vật nghiên cứu, chúng ta cũng không xung đột, vậy liền bắt đầu chuẩn bị thu thập cái này văn minh chứng cứ cùng sinh vật hàng mẫu đi, còn có ngôn ngữ văn minh quy tích, dắt nhìn về phía đầu bò sát nói rằng, ta cũng bắt đầu rồi, tô rêu lấy ra một cái không chế khí, điểm mấy lần, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bắt giữ máy bay, hướng địa cầu nhanh chóng rơi dụng, truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. đưa bạn trở về những ký ức vụ kẻ mẩn đẹp thời thơ hấu. chương 742 chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. tiểu ngư đang ở biệt thự lòng đất phòng thí nghiệm bên trong đứng ngồi không yên. vô song đã bị từ trường học tiếp trở về liền yên tĩnh ngồi ở trong lòng nàng. người ngoài hành tinh đến rồi. tiểu ngư có một loại hoảng hốt cảm giác, đây là lần thứ nhất xuất hiện cái cảm giác này. ngày hôm nay loại kia hoảng hốt cảm giác tăng lên, trước nay chưa từng có. hiện tại trần mặc đang ở bên ngoài đi ra người ngoài hành tinh sự tình, nàng hoang mang lo sợ, nhưng cũng không dám đi quấy rối trần mặc. trước mắt nàng tủ kính bên trong là chiến giáp những chiến giáp này không có cho nàng một tia cảm giác an toàn chỉ có trần mặc ở bên người nàng tâm tình mới sẽ yên ổn mẹ đừng sợ ba ba sẽ bảo hộ chúng ta vô song an ủi nói rằng biểu hiện ra không phù hợp nàng tuổi tắc thành thục ân mẹ không sợ tiểu ngư bỏ ra một cái nụ cười lo lắng đều viết lên mặt đột nhiên phòng thí nghiệm cửa lớn mở ra nhìn thấy trần mặc cùng mặc nữ đi vào tiểu ngư trong nháy mắt tìm tới người tâm phúc không sao rồi sao tiểu ngư hỏi có hơi phiền thoái trần mặc nắm tiểu ngư cùng vô song tay tiến vào bên trong phòng thí nghiệm lối đi bí mật tiến vào một cái 20 mét vuông, cao 3 thước kim loại trong căn phòng nhỏ, là chân mặc vì tình huống đặc biệt chuẩn bị. căn phòng nhỏ chân chính thể tích vượt qua 400 lập phương. trong nhà bộ sử dụng đặc thù giảm sốc cùng phòng ngừa xung kích vật liệu chế tác mà thành. phần ngoài chọn dùng đặc thù gốm sứ hợp kim chế tác, có thể ung dung chống đối đạn hạt nhân nổ tung lực xung kích, ngăn cách nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp. phòng an toàn bên trong, dự trữ thức ăn nước uống, còn có duy trì sinh mệnh cần thiết dưỡng khí cùng hệ thống điều hòa không khí, đầy đủ 3 người sinh hoạt một tháng. ngoài ra, chân mặc đặt nạ nô người máy ở đây, còn có mấy cái tử tinh đá nguồn năng lượng hạt nhân. Tiểu Ngư chiến giáp cũng bị đưa vào, không sợ núi cao vùi lớp, cũng không sợ lũ lụt nhấn chìm. Ngươi cùng vô song ở phòng an toàn bên trong ở lại, chờ ta trở lại. Xảy ra chuyện gì? Người ngoài hành tinh hướng địa cầu đưa lên một vài thứ, ta cũng không biết là món đồ gì, ngươi cùng vô song ở lại đây sẽ an toàn. Ba mẹ bọn họ đều bị người máy chuyển đến chỗ an toàn, ngươi yên tâm ở đây." Trần Mặc biểu hiện nghiêm túc. "Ngươi muốn đi ra ngoài sao?" Tiểu Ngư âm thanh có chút run rẩy, cùng Trần Mặc nhìn nhau, từ ánh mắt của hắn đã biết đáp án. "Ta không muốn ngươi đi ra ngoài." Tiểu Ngư chăm chú ôm Trần Mặc. chỉ lo hắn sẽ chạy mất trong lòng loại kia bất an trước nay chưa từng có kịch liệt ngoan trần mặc ở tiểu ngư trên môi hôn một cái lại hôn một cái vô song cái chán chăm sóc tốt mẹ chờ ba ba trở về Ừm vô song tầng tầng gật đầu dắt tiểu ngư tay chăm chú ôm một hồi hai người trần mặc cùng mặc nữ xoay người rời đi phòng an toàn tầng tầng cửa lớn đóng trước tiểu ngư nước mắt mông lung ráng dấp nhường trần mặc trong lòng mạnh mẽ có giật một hồi đi thôi trần mặc hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình vệ tinh truyền về hình ảnh lên tới hàng ngàn Hàng vạn vật thể không rõ chính hướng về địa cầu rơi dụng, Trần Mặc cũng không rõ ràng đó là cái gì vũ khí, bom vẫn là virus, hay là cái gì khác đồ vật. Nếu là vũ khí, ai cũng không rõ ràng vũ khí uy lực lớn bao nhiêu, sẽ đối với địa cầu tạo thành mức độ nào thương tổn. Nếu như cao đẳng văn minh muốn hủy diệt địa cầu, hẳn là sẽ không quá khó, liền dường như hắn muốn hủy diệt một tổ con kiến đơn giản như vậy. Bất bắt nhất sự tình vẫn là phát sinh. Trở lại phòng thí nghiệm, Trần Mặc lấy ra một cái tử tinh đá nguồn năng lượng hạt nhân đặt ở ngực, nã độ chiến giáp như là nước chảy từ bước chân lan tràn lên phía trên, bao trùm hắn toàn thân. ở bên cạnh hắn mặc nữ chiến giáp cũng đã bao trùm hoàn tất trên bản thí nghiệm bố trí gia đa chính đang quét hình đồng thời vệ tinh cũng ở làm hết sức theo sát tung những kia rơi dụng vật thể vị trí mặc nữ bất cứ lúc nào xác định những kia rơi dụng vật tình huống đến cùng là cái gì vũ khí trần mặc vẫn không có rời đi phòng thí nghiệm một cái khoa học kỹ thuật văn minh đẳng cấp sự chênh lệch căn bản không phải tự tin cùng đứng ra gào hai tiếng liền có thể bù đắp mặc dù thực lực bây giờ của hắn rất mạnh nhưng cũng chỉ là một con bên trong tính cao đụng tới cao hơn một cấp văn minh hắn cũng không còn sức đánh trả chút nào có thể tự vệ đã không sai vô tận phong quang ở hiểm phong chiếu mây ngồi ở núi đỉnh núi trên tảng đá nhìn dưới chân mỹ cảnh một loại cực kỳ thỏa mãn cảm giác thành công tràn ngập trong lòng trang bị đầy đủ vì lẽ đó mặc dù ở cao hơn mặt biển hơn 3.000m mét trên ngọn núi cũng không có cảm giác đến lạnh mạo hiểm cùng leo núi là hắn yêu thích nhất loại này chinh phục ngọn núi nhìn thấy hiểm phong nơi mỹ cảnh cảm giác thành công là hắn to lớn nhất theo đuổi lấy ra camera chiếu mây chuẩn bị ghi chép xuống cái này trọng yếu thời khắc chỉ là màn ảnh nhắm ngay phương xa cảnh sắc trong nháy mắt chiếu mây cả người chấn động ngây người như phỗng Nâng lì á điên của lớn ô tô kèn đồng, ngày hôm nay rời giường so với trước đây muộn nửa giờ, phía trước xảy ra thai nạn xe cộ, kẹt xe, còn mấy phút nữa liền phải đi làm, công ty nhà lớn đang ở trước mắt. Nếu như đến muộn, lại cũng bị trừ tiền lương. Này không phải một chuyện tốt. Tình huống như thế làm cho nàng rất bất đắc dĩ, thuận không thể xe của mình có thể bay qua. Chết tiệt. Nâng lì á lấy điện thoại di động ra, bấm một cái điện thoại, chỉ có thể gọi điện thoại cho chủ quản nếu bị trừ tiền lương không phải là một cái khiến người vui vẻ sự tình. Ông, ông, ông. âm kỳ quái đột nhiên xuất hiện, Nâng lì á xứng sở. ngẩng đầu nhìn hướng thiên không chỉ thấy một cái to lớn hình chứng vật thể chính từ không trung hạ xuống trôi nổi ở trên đường không đông nhiên hình chứng vật thể lồng mở ra năm chiếc đúa to nhỏ kỳ quái dây thừng rỗi ra đến sau một khắc kỳ quái dây thừng dường như đánh đầu hữu như thế ung dung xuyên thủng xe pha lê ràng buộc ở nâng lì á hướng về hình chứng máy móc lên rồi hoảng sợ tràn ngập trong lòng nàng mất đi ý thức trước nâng lì á chỉ nghe được xung quanh trên đường phố sợ hại âm thanh triệu mẫn hạ xuống ở trần mặt biệt thự chiến giáp trên bình đài trực tiếp đi tới trần mặt lòng đất phòng thí nghiệm biểu hiện nghiêm nghị thu được người ngoài hành tinh tin tức nàng liền tiến vào công ty số một khu vực mặc vào chiến giáp bay tới đến trần mặc nhà nơi này đây là nàng lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa sử dụng chiến giáp trước đây đều là trần mặc làm cho nàng luyện tập sử dụng người ngoài hành tinh đây chính đang bắt người trần mặc chỉ vào toàn tức trên bình đài các loại video tin tức đều là trên internet hoặc là các nơi trên thế giới quay chụp đến không rõ máy móc xuất hiện bắt người video chính là ngoại tinh phi thuyền rơi dụng máy móc trường học phố lớn thương trường người ở thưa thất núi cao thảo nguyên du lịch khu công ty nhà lớn thậm chí bay vào tàu điện ngầm dưới càng ngày càng nhiều người bị bắt đi không rõ khủng hoảng ở làn tràn người bình thường vốn không biết xảy ra chuyện gì triệu mẫn nhìn thấy toàn tức màn ánh sáng lên ngoại tinh phi thuyền cùng bắt lấy máy móc một viên trong lòng cảm giác nặng nề bọn họ sẽ không muốn đem tất cả nhân loại bắt hết đi trần mặc lắc đầu sẽ không bọn họ hạ xuống bắt lấy khí chỉ có mấy vạn qua một cái vũ khí chỉ cầm hai người liền đi những thứ này đều là bị máy thu hình bố tới từ phi thuyền hạ xuống máy móc số lượng cũng không nhiều chỉ có mấy vạn cái hơn nữa thể tích không lớn lẫn nhau đối với nhân loại mấy chục cước nhân khẩu số đếm chút người này số không đáng nhắc tới một cuộc chiến tranh chịu ảnh hưởng tử vong nhân số đều so với số lượng này phải lớn hơn nhiều cao đẳng văn minh đem bọn họ xem là từng cái từng cái thí nghiệm hàng mẫu hoặc là đồ ăn tới bắt sao mặc dù đoán được người ngoài hành tinh dụng ý trần mặc cũng là mặt không gợn sóng hắn vị trí hiện tại nhìn thấy nhiều chuyện nghĩ đến sự tình cũng nhiều sẽ không bởi vì chuyện như vậy phẫn nộ bởi vì hắn cũng là lãnh đạo người hắn từng vô số lần sử dụng các loại động vật nhỏ làm thí nghiệm chỉ là hiện tại vị trí thay đổi cao đẳng văn minh sinh vật đến bắt giữ bọn họ nhân loại, trên bản chất, cùng người điệu cầu bắt giữ hoang dại động vật cũng không có khác nhau. Cá lớn nuốt cá bé. Đây là vũ trụ trụ cột nhất pháp tắc. Nay điều pháp tắc không có đúng sai, cũng sẽ không có thương hại cùng đạo đức, muốn đứng ở đây điều pháp tắc đỉnh, nhất định phải để cho mình không ngừng mạnh mẽ, phẫn nộ cùng chán chường cũng không làm nên chuyện gì. Ma ca, gia đa biểu hiện, có 8 đại ngoại tinh máy móc tiến vào Tân Hải thị, hai máy hướng chúng ta nhà rơi dụng, ngay ở bầu trời, còn có 200 km, hình như là hướng chúng ta đến, còn có nửa phút đến. Mặc Nữ đột nhiên nói rằng, đem triệu mẫn đưa đến phòng an toàn không xác định an toàn trước đừng làm cho nàng đi ra trần mặc con người lớn co trầm giọng nói rằng trần mặc ngươi có ý gì triệu mẫn ý thức được không tốt mới vừa muốn phản kháng liền bị chiến giáp khống chế thân thể không cách nào nhúc đích tự động hướng phòng an toàn phương hướng bay qua trần mặc ngươi cái không tiếp ngươi thả ra ta ta không để yên cho ngươi trần mặc ta hận ngươi triệu mẫn vẫn nộm mà kinh hoàng âm thanh cuối cùng biến mất ở từng tầng từng tầng phía sau cửa nạn chiến giáp mũ giáp bao trùm trần mặc đầu trong mắt u quang sáng lên biệt thự ra đa hình ảnh biểu hiện đang ở trước mắt một cái điểm đỏ chính đang điên cuồng tới gần biệt thự, rất rõ ràng chính là hướng hắn lại đây. Mạc Nữ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Truyện tuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 743, Văn minh người mở đường. Rầm rầm rầm. Mấy viên loại nhỏ đạt đạo, nhắm thẳng vào rơi dụng ngoại tinh bắt lấy khí, kích liệt tiếng nổ mạnh ở biệt thự bầu trời nổ tung. To lớn lửa khói đoàn bao phủ toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt tiếp theo, ngoại tinh bắt lấy khí từ đốm lửa bên trong cực tốc hướng biệt thự rơi dụng. Ấm. máy móc đập xuống ở biệt thự lên có thể ung dung chống đối cương cường bom nổ tung vách tường cùng trần nhà yếu đôi đến dường như bánh bích quy bụi mù nổi lên một phía sóng trùng kích đem biệt thự chấn động đến mức tàn tạ khắp nơi trần mặc lần thứ nhất khoảng cách gần xem ngoại tinh bắt lấy khí bộ mặt thật kịch liệt va chạm cùng nổ tung không có cho cái này kỳ quái máy móc mang đến bất kỳ tổn thương gì mặt ngoài có kỳ quái hoa văn cùng chữ viết như là đánh số trần mặc cũng không quen biết những này văn tự vì lẽ đó không biết mặt trên viết chính là cái gì nhưng ở trong video xem qua vật này không dễ chơi. bắt lấy khí đột nhiên mở ra mấy chiếc đũa độ lớn kỳ quái dây thường rỗi ra đến như con rắn nhỏ như thế hướng hắn lại đây cái này bắt lấy khí là hướng hắn đến đi trần mặc không hề nghĩ ngợi chiến giáp cấp tốc cất cao lôi kéo cùng dây từng khoảng cách trong tay laser phun ra hướng dây thừng quét qua trôi đi qua mấy sợi dây thừng chặn ngang cách ra Ông ngao ngong bắt lấy khí khẽ chấn động như là bị làm tức giận nhanh chóng lơ lửng giữa trời hướng trần mặc va tới ẩm chưa kịp tới mặc Nữ ăn mặc chiến giáp xuất hiện ở bắt lấy khí mặt sau kim loại tiếng va chạm nổ tung bắt lấy khí dường như bóng đá giống như bị mặc nữ đá đến không trung. xung quanh mấy đài chiến giáp gia tốc tăng lên đem bắt lấy khí vẹn vẹn xít lại trong tay chùm laser phun ra nhanh chóng cắt chém xì xì bắt lấy khí mặt ngoài vật liệu hòa tan đốn lửa từ nội bộ chuyển tới bắt lấy khí như bay hơi khí cầu trong nháy mắt không động tĩnh Ẩm. chân mặt xuất hiện ở bắt giữ khí bầu trời cung chân phát lực hướng phía dưới mạnh mẽ quét qua đa hướng về biển rộng toàn bộ quá trình không tới nửa phút ồ tô dẻo ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng nhìn về phía trong tay màn hình cho thấy đến điểm đỏ đến lam tinh bắt lấy sinh vật bắt lấy khí lại bị phá hỏng một cái này ngược lại là ngoài ý muốn tuy rằng này không phải cái gì sản phẩm khoa học kỹ thuật cao nhưng có thể nó chịu đựng to lớn va chạm bắt lấy tắc cũng là đặc thù vật liệu chế tác bắt lấy hàng tinh cấp văn minh sinh vật nên rất đơn giản không lý do như thế dễ dàng phá hoại mới đúng tôi dự kiểm tra một hồi bị phá hỏng bắt giữ khí vị trí đem vị trí bản đồ đều đi ra nhìn thấy trần mặc cùng mặc nữ ăn mặc chiến giáp trong mắt lóe ra một tia hứng thú cái khác người ngoài hành tinh dồn dập vây lại đây rất hứng thú mà nhìn màn ánh sáng bên trong xuất hiện hình ảnh rất thú vị chiến giáp Đầu bò sắt đột nhiên mở miệng. Vũ trụ Văn Minh cũng có chiến giáp, hơn nữa phi thường phổ biến, là rất nhiều sinh vật chuẩn bị vũ khí. Có điều vũ trụ liên minh chiến giáp, khoa học kỹ thuật càng thêm tiến tiến, mạnh mẽ nhất chiến giáp có thể ung dung hủy diệt một cái tinh cầu. Không nghĩ tới cái này tinh cầu nhỏ Văn Minh cũng nghiên cứu ra chiến giáp vật này. Không phải một cái món đồ chơi nhỏ chiến giáp sao? Con trai của ta xuyên món đồ chơi, đều so với cái này lợi hại không? Bên cạnh một tên màu đen môi nữ tính người ngoài hành tinh xem thường nói rằng, "Không không không, ý nghĩa không giống." Đầu bò sắt lắc đầu. Rồi ra tràn đầy vảy trào chỉ lắc lắc. Loại này cấp bậc chiến giáp có thể là món đồ chơi, là bởi vì vũ trụ liên minh mười ước năm kỹ thuật tích lũy. Vũ trụ liên minh chiến giáp khởi nguyên, muôn từ mười trăm triệu năm trước nói tới. Tư liệu ghi chép, đời thứ nhất chiến giáp bắt nguồn từ vũ trụ liên minh bảy đại lưu manh một trong tử vi văn minh. Lúc đó tử vi văn minh vẫn là tinh cầu cấp văn minh, đời thứ nhất chiến giáp thậm chí không có cái này chiến giáp tân tiến như vậy. Nhưng bởi vì thành công nghiên cứu phát minh chiến giáp cùng người máy. nhường tử vi văn minh ở lúc đó đời thứ nhất vũ trụ văn minh giữa các hành tinh thực dân thời đại bù đắp tử vi tinh loại nhân tộc thân thể gầy yếu sức chiến đấu kém được điểm tử vi văn minh nhờ vào đó quốc khởi chinh phục bản hàng tinh hệ nằm cái sinh mệnh tinh cầu thống nhất tử vi hàng tinh hệ văn minh sau đó các loại chiến giáp không ngừng xuất hiện tử vi văn minh thực lực không ngừng tăng cường nhường bọn họ tích trữ có đủ nhiều tài nguyên cùng địa bàn ở đời thứ nhất vũ trụ văn minh vũ trụ mở rộng bên trong nhanh chóng quốc khởi đạt vững ưu thế lại sau đó tử vi văn minh kỹ thuật không ngừng phát triển bọn họ bộ tộc không ngừng tiến hóa cuối cùng trở thành sáng lập vũ trụ liên minh 7 đại lưu manh một trong. Tử Vi Văn Minh cũng là bởi vì đời thứ nhất chiến giáp thống nhất tử vi tinh hệ, chiếm cứ bước thứ nhất tiên cơ, mới tiến hóa thành hiện tại vũ trụ liên minh chí cao trật tự 7 đại thần cấp văn minh một trong. Mà chiến giáp uy lực cũng càng lúc càng lớn, một cho tới hôm nay, vẫn như cũng là vũ trụ từng binh sĩ chiến đấu mạnh nhất trang bị. Nhắc tới Tử Vi Văn Minh, đầu bò sát ánh mắt bên trong mang theo vô hạn kính nệ cùng ước mơ. Ngươi là nói cái này tinh cầu nhỏ có thể sánh vai Tử Vi Văn Minh. màu đen môi nữ người ngoài hành tinh cười nhạo, nụ cười có chút khủng bố. không phải chỉ là nhìn thấy chiến giáp mô hình có chút kinh ngạc mà thôi cái này tinh cầu nhỏ loại nhân tộc văn minh phương hướng là chính xác tạm thời không phát hiện được, rẽ đáng tiếc xuất hiện hơi trễ tử vi văn minh là đứng ở vô số văn minh trên phế tích mới phát triển lên không phải tùy tiện một cái tiểu văn minh liền có thể sánh được đầu bò sắt nhìn chằm chằm màn ánh sáng cái này loại nhân tộc sinh vật thật giống cùng viên thứ tư tinh cầu cải tạo có quan hệ mắt sắc rắn sánh mắt ngưng lại hình ảnh ngắt quáng ở trần mặc chiến giáp tiêu chí lên hành quân kiến tập đoàn tiêu chí bọn họ nhìn thấy họa tinh thành thị hình ảnh nơi đó nhà lớn đỉnh thì có một cái to lớn tiêu chí, cùng chân mặc chiến giáp lên giống như lúc. Sẽ không là tinh cầu này văn minh người mở đường đi." Giặt kinh ngạc nói rằng. "Nếu như là, vẫn may kia có chút tốt." Tô Dẹo cười nói. "Văn minh người mở đường rất ít, bởi vì một cái trí tuệ văn minh, bình thường là dựa vào toàn bộ văn minh quần thể sáng tạo phát triển. Người mở đường chính là văn minh quần thể một thời đại nào đó dẫn dắt văn minh không ngừng tiến độ người cầm đầu. Văn minh người mở đường khó gặp một lần, nhưng nhất định là sinh vật quần thể bên trong thông minh nhất, dẫn dắt một đời văn minh nhân vật." Vũ trụ Liên Minh Luật pháp quy định, xuất phát từ đối với cơ sở tinh cầu cấp văn minh bảo hộ, không cho phép nhân viên nghiên cứu hết sức đối với tinh cầu cấp văn minh người mở đường tiến hành bắt lấy, bởi vì bắt lấy người mở đường có thể sẽ dẫn đến nên tinh cầu phát triển văn minh chậm chậm đình trệ. Nhưng tùy cơ bắt được là có thể từ mấy chủ cước sinh vật quần thể bên trong, tùy cơ bắt được văn minh người mở đường, hơn nữa là trăm nghìn năm khó tìm một cái người, này so với chúng số độc đắc vận may cũng có tốt. Xem ra muốn đổi khá một chút bắt lấy khí. Tôi ánh mắt có chút nóng rực, ở dụng cụ trong tay lên điểm mấy lần, từ trong phi thuyền ném xuống hai cái bắt lấy khí. tốc tốc hướng địa cầu dây dụng. người mở đường là sinh vật có trí khôn dễ dàng nhất hướng về cảng cao cấp sinh vật có trí khôn tiến hóa sinh vật thể nắm giữ ưu tú nhất gen thông minh nhất đại não chuyện này với hắn nghiên cứu sinh vật thể tiến hóa có giúp đỡ rất lớn mặc ca ngoại tinh phi thuyền lại ném xuống hai cái không rõ máy móc mặc nữ vội vàng nhắc nhở phiền phức chân mặc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới đem hành tinh bom cùng nạ nổ người máy đưa lên cho bọn họ cái khác phi thuyền cũng tới đi mặc dù biết hắn vũ khí khả năng cho đối phương tạo thành uy hiếp có hạn nhưng hắn xưa nay không phải chịu đòn không hoàn thủ người mặc nữ gật đầu, cách xa ở Châu Phi quân kiến trang bị căn cứ nghiên cứu, một viên hỏa tiễn phóng lên trời, kiến bay hàng không vũ trụ phi thuyền, toàn bộ khởi động, nhanh chóng hướng về lên mây xanh. Trần Mặc đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quay đầu lại liếc mắt nhìn biệt tự, hướng biển rộng bay qua. Hắn có linh cảm, người ngoài hành tinh lần này đưa lên máy móc, khả năng là nhằm vào hàn đến, phá hủy bắt lấy khí, đã đưa tới người ngoài hành tinh chú ý. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. chương bảy trăm trần mặc bị tóm dầm dầm dầm ngoại tinh phi thuyền laser lọc qua cách xa ở bên ngoài trăm dặm phi thuyền vũ trụ cùng đạn đạo trong nháy mắt nổ tung mang theo hành tinh bom cũng nổ tung sáng lên so với mặt trời còn kia sáng chói mắt uy lực còn không nhỏ đầu bò sát vui a dường như xem pháo hoa giống như thưởng thức trong vũ trụ nổ tung dù cho hành tinh bom sản sinh sóng điện tử cũng sẽ không đối với bọn họ siêu quang tốc phi thuyền tạo thành ảnh hưởng nơi này là vũ trụ lại càng không có cái gì sóng trùng kích ảnh hưởng đích, đích đích ở tại bọn hắn giao lưu thời khắc còi báo động vang lên. xảy ra chuyện gì? nã nổ trùng. đầu bộ sắt nôn nôn dài nhỏ đầu lưỡi ở máy móc lên gõ vang mấy lần. đem lượng tử ra đa biểu hiện hình ảnh đều đi ra. không biết lúc nào lại có nạn nổ trùng ở ăn mòn phi thuyền thân tàu. tên tiểu tử này có chút không phục, còn đặc biệt thông minh. nã nổ trùng đều nghiên cứu ra, lén lút tới gần chúng ta, suýt chút nữa lật thuyền trong mương. che đậy phi thuyền xung quanh sóng điện từ, đánh lái phi thuyền lên điện từ mạch xung cùng quấy dây khí. thanh lý rơi những này nã nổ trùng. chuyện như vậy bọn họ thấy quá nhiều. bắt lấy không phải sinh vật có chi khôn đều sẽ có phản kháng bắt lấy văn minh sinh vật không bị phản công kích mới có kỳ lạ đối mặt khá là thông minh đỏ cấp sinh vật có chi khôn văn minh không cẩn thận bị giết ngược lại sự tình, chẳng lạ lùng gì congo dừng mưa nơi sâu xa trần mặc cùng mặc nữ ăn mặc chiến giáp chính đang dừng mưa bầu trời cùng ngoại tinh bắt lấy khí dây dưa bay địa cầu hơn nửa vòng vẫn bị ung dung tìm tới trần mặc ý thức được căn bản là không có cách chạy trốn bắt lấy khí tốc độ so với hắn chiến giáp càng nhanh hơn chỉ có thể hủy diệt bắt lấy khí đánh không lại chiến giáp chùm laser quét ở ngoại hình bắt giữ khí lên trần mặc một trái tim liền chìm xuống dưới thực lực của hai bên không ở một cấp bậc lên đây là một cái so với bọn họ tiên tiến rất nhiều văn minh tùy tiện một cái máy móc đã nhường hắn sử dụng toàn bộ chiêu thức trần mặc thử qua các loại vũ khí đến phá hủy này hai cái bắt lấy khí cao năng lượng laser ở cái này kỳ quái bắt lấy khí lên vẹn vẹn chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết đạn đạo căn bản là không có cách đến bất kỳ tổn thương gì loại nhỏ điện từ mạch xung máy móc không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì chớ nói chi là sóng trùng kích cùng phổ thông đạ kích cái này ngoại tinh bắt lấy khí tốc độ còn nhanh hơn bọn họ mặc cho hắn né tránh chạy trốn đều sẽ như kẻo da trâu như thế cùng lên đến nếu như bị những kia bắt lấy dây thừng quân lấy trần mặc không nghĩ tới chạy trốn khả năng vừa nãy mặc nữ bị quân lấy mặc nữ trực tiếp chặt đứt cánh tay cùng chiến giáp mới chạy trốn trần mặc cảm giác mình như chống cự bị tóm mèo con dù cho hiện đang chạy trốn cũng trốn không thoát địa cầu khối này địa phương nhỏ lần thứ nhất có loại này cảm giác vô lực nhường hắn cực kỳ khó chịu mặc ca vũ trụ phi thuyền cùng hành tinh bom bị hủy nã người máy khống chế khí cũng biến mất rồi mặc nữ nhắc nhở Ừm. ở chân mặc như đã đón trước có thể hắn vũ khí đối với người ngoài hành tinh mà nói chỉ là một chuyện cười tạo thành uy hiếp không lớn laser công suất quá nhỏ chặt đứt loại vật liệu này năng lượng không đủ không cách nào hủy diệt chúng nó mặc nữ vẫn như cũ chăm chú đi theo trần mặc bên người ung dung cắt chém tấm thép laser tác dụng không lớn nạn nổ người máy có điện từ quấy dày đạn đạo không có tác dụng trần mặc một bên né tránh đầu óc đang nhanh chóng nghĩ kế sách tương đối tiểu ngư có thai còn ở phòng an toàn bên trong chờ hắn trở lại nếu như hắn bị người ngoài hành tinh bắt đi nhà liền không hắn tự nhận là mạnh mẽ khoa học kỹ thuật ở cao đẳng văn minh người ngoài hành tinh trước mặt như phổ thông món đồ chơi không đỡ nổi một đòn còn chưa đủ chân mặc một trái tim không ngừng chìm xuống dưới hiện tại không phải quay phim hắn không có anh hùng vầng sáng văn minh trong lúc đó khoảng cách cùng trên lệch không phải dựa vào hắn phẫn nộ gào vài tiếng phản kháng mấy lần liền có thể vượt qua hoàn toàn khác nhau hai cấp bậc va chạm bất kỳ mưu kế cùng ý nghĩ đều là hồn công nếu như cho hắn thời gian hắn có thể dựa vào khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật ưu thế nhanh chóng phát triển đáng tiếc người ngoài hành tinh sẽ không cho hắn thời gian này Mạc nữ, nếu như ta không ở, giúp ta chăm sóc tốt tiểu ngư các nàng. Trần Mặc âm thanh trước nay chưa từng có chân thấp. Mạc ca, có ý gì? Mặc nữ âm thanh cực kỳ lo lắng, còn có chút hoảng. Ta cũng không rõ ràng sắp đối mặt chính là cái gì. Lúc ta không có mặt, ngươi theo ta nói đường phát triển khoa học kỹ thuật, nghiên cứu phát minh siêu quang tốc phi thuyền, càng mạnh hơn vật liệu cùng vũ khí. Tại sao nói những này? Chúng ta cố ý chảo một con mèo nhỏ thời điểm, nó có thể chạy sao? Trần mạc nhìn chăm trước mắt máy móc, cắn răng nói rằng, đây là hắn không muốn thừa nhận sự tình, nhưng sự thực chính là như vậy. nếu như lần này ta trốn không thoát, ngươi sau đó nghe tiểu ngư tỷ chăm sóc tốt các nàng, không nên để cho các nàng bị thương tổn. Trần Mặc Âm thanh cực kỳ nặng nề, dù cho hắn không cam lòng, cũng không thể làm gì, như là ở bàn giao hậu sự, đối phương vẹn vẹn là một cái đơn giản bắt lấy máy móc, liền để hắn dùng hết cả người thế võ, trừ phi hắn chết ở chỗ này, bằng không trốn không thoát. Toàn cầu các nơi đột nhiên xuất hiện kỳ quái máy móc bắt người, đã đưa tới toàn cầu khủng hoảng. Các loại hình ảnh ở mạng xã hội lên cùng gơ giúp bạn bên trong điên cùng truyền, thêm vào mấy vạn người bị tóm, mất tích, dư luận căn bản ép không được. Ngăn ngắn một giờ đã tạo thành biển gầm giống như náo động Người ngoài hành tinh bắt người, người ngoài hành tinh đến địa cầu. Các loại dư luận nương theo bức ảnh cùng video xuất hiện, không bao lâu, bọn họ liền phát hiện, không do máy móc lại như phụ dùng chống nở, bắt được người sau khi rời đi, căn bản không tìm được bất cứ dấu vết gì. Khống chế dư luận, dẫn dắt dư luận, mấy cái đại quốc chính thức trò chuyện sau, đạt đến nhất trí nhận thức chung. Vì để tránh cho khủng hoảng lan tràn, tạo thành xã hội tâm tình tan vỡ, không thể không như vậy. Mấy quốc gia tập thể ngừng trong tay chiến sự, đưa lên các loại đặc hiệu video cùng tin tức. đem xã hội dư luận hướng về lời đồn cùng điện ảnh đặc hiệu lên dẫn dắt. trong lúc nhất thời, dư luận nước trở nên vừa đục nhà Melly, tận mắt đến, biết là thật, cũng chưa từng thấy tận mắt, bán tín bán nghi, chí ít đem khủng hoảng áp chế ở phạm vi nhỏ nhất. sau đó các loại sự tình qua đi, xã sẽ từ từ tiếp thu sự thực tồn tại. về thời gian có bước đệm, sẽ không cho xã hội tạo thành quá to lớn dung chuyển. chỉ có lãnh đạo người mới sẽ biết trong đó chỗ kinh khủng, người ngoài hành tinh ngay ở trong vũ trụ, mà bọn họ cái gì cũng làm không được, dường như một tổ con kiến, tùy ý người ngoài hành tinh bắt lấy. Hàng mẫu bắt lấy hoàn tất, liền còn lại cái này Văn Minh người mở đường. Tô Do ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm màn ánh sáng, như chúng giải thưởng lớn như thế hưng phấn. Vừa nay hắn lại nhìn kỹ một lần viên thứ tư tinh cầu người kia tạo thành thị, xác thực cùng Trần Mặc chiến giáp trên người tiêu chí như thế, hơn nữa cũng hỏi trộm tới vài tên du hành viên, xác định người này chính là Văn Minh người mở đường. Có một cái tốt vật thí nghiệm, thu hoạch không nhỏ. Ta gần như dặn thu hồi máy ghi chép khí. làm giữa các hành tinh khảo cổ tiểu tổ, đoàn đội của bọn họ sẽ không bắt lấy bất cứ sinh vật nào. Chủ yếu chính là ghi chép những này phát triển văn minh quỹ tích cùng tư liệu. Nếu là đã hủy diệt hoặc biến mất văn minh, hắn cần ghi chép văn minh vật chủng, ngôn ngữ, văn minh trình độ, kỹ thuật, đặc tính cùng vị trí. Như còn tồn tại trí tuệ văn minh, hắn cần ghi chép những tư liệu kia và văn minh vị trí, nhường hậu nhân thuận tiện về tới đây thăm dò, cũng ghi chép văn minh trưởng thành. Các loại nơi này trí tuệ văn minh phát triển đến mức độ nhất định, có thể bị vũ trụ liên minh thế lực hợp nhất nhét vào vũ trụ liên minh thuộc về bên trong. Nay sinh vật nhỏ còn rất khó chơi, chơi đến gần như nên thu lưới. Tô Dẻo điều ra một cái không chế màn ánh sáng, điểm mấy lần. Đại Tây Dương trên mặt biển. Theo thời gian chuyển rời, Trần Mặc tâm tình liền càng nặng nghề. Trốn, trốn không thoát. Đánh, đánh không lại. Cái này máy móc càng như là ở đùa hắn, như bồ mèo. Bất luận người nào đối mặt tình huống như thế, đều là đầy bụng tức giận, nhưng trừ vô lực, vẫn là vô lực. Cái cảm giác này phi thường ở đứt. Đột nhiên, đang cùng hắn quấn đấu máy móc dừng lại trên không trung, phút chốc gia tốc và về phía Trần Mặc, mấy chục tay cỡ ngón tay dây thường hướng hắn quấn lại đây. Trần Mặc sắc mặt đột nhiên thay biến. truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kẹ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 745, thế giới cách của biến. Biệt thự lòng đất phòng an toàn bên trong. Tiểu Ngư đứng ngồi không yên, lông mày túc cùng nhau, thật lâu không có tản ra. Đột nhiên, một luồng rung động sông lên đầu, nhường Tiểu Ngư trước mắt phát đám Triệu mất tỷ, ta có một loại không tên tâm hoảng, lão công sẽ có hay không có sự tình a? Tiểu Ngư âm thanh lo lắng, không biết làm sao. Bên cạnh Triệu Mẫn cùng vô xong, có thể rõ ràng cảm giác được tiểu ngư lo lắng không chỉ là tiểu ngư lo lắng các nàng cũng lo lắng đừng lo lắng triệu mẫn an ủi nói rằng hắn khẳng định không có chuyện gì nhưng là ta tâm đột nhiên tốt hoảng tiểu ngư trong lòng càng ngày càng lo lắng sắc mặt cũng biến thành trắng xám khoảng thời gian này nôn ngén nghiêm trọng thân thể vốn là có chút suy yếu lúc này nàng hận không thể lập tức rời đi phòng an toàn nhưng là trần mặc cho mặc nữ ra lệnh căn bản không cho nàng rời đi chớ suy nghĩ lung tung chúng ta đều ở nơi này hắn nhất định sẽ trở về triệu mẫn cưỡng chế chấn định nàng cũng có một loại dự cảm xấu. đi vào trước, Mạc nữ nói có ngoại tinh máy móc đang hướng bọn họ rơi dụng, nhưng những việc này nàng không dám cùng tiểu ngư nói. lúc này trong lòng nàng so với ai khác đều lo lắng, chỉ là tiểu ngư có thai, không dám kích thích tiểu ngư. mặc nữ, lao công cùng ngươi thế nào rồi? các ngươi ở đâu? trả lời nàng chỉ có trần mặc, mặc nữ có trần mặc chỉ lệnh, phòng an toàn không mở ra trước, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. ca, đang nóng nảy chờ đợi thời khắc, phòng an toàn cửa lớn truyền đến âm thanh. tiểu ngư kích động lên, nắm đấm nắm chặt. chết nhìn tròng trọc phòng an toàn cửa lớn một cánh cửa cuối cùng mở ra nhìn thấy ngoài cửa lớn tình huống tiểu ngư cả người chấn động hai mắt say xe thân thể một cái lảo đảo nếu không là triệu mẫn ở bên cạnh e sợ đã ngã trồng vó ánh vào các nàng mỹ mắt, chỉ có mặc nữ lúc này mặc nữ tay phải đến vai biến mất bàn tay trái bộ phận cũng tàn tạ, bên trong máy móc cùng đường bộ lộ ra ngoài da nhân tạo xé rách bắt đùi bộ phận cũng thiếu hụt một phần lộ ra bên trong mạch điện vốn là hoàn mỹ vóc người bây giờ nhìn lên có chút thế lương không có vết máu nhưng đã nói rõ rất nhiều vấn đề mặc nữ lao công đây tiểu ngư âm thanh có chút run rẩy nước mắt không ngừng được không ngừng ở mặc nữ mặt sau tìm kiếm hy vọng có thể tìm tới cái kêu bóng người quen thuộc người ngoài hành tinh bắt đi mặc nữ âm thanh cũng có chút run rẩy triệu mẫn cả người run mạnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô song đã ôm tiểu ngư tay nước mắt không ngừng được lưu không thể mặc nữ là lao công cùng ta đùa giỡn hay sao tiểu ngư âm thanh mang theo cầu xin là thật mặc nữ âm thanh có chút cô đơn cùng bị thương này nháy mắt phảng phất trời sập xuống như thế tiểu ngư ánh mắt mất đi thần thái trên mặt không gặp một chút hưởng hảo tiểu ngư tiểu ngư tỉnh lại đi mẹ triệu mẫn lấy lại tinh thần vội vàng đỡ lấy tiểu ngư vô song cũng không chậm vội vàng dắt tiểu ngư một bên khác tay mặc ngữ lập tức đưa tiểu ngư đi bệnh viện triệu mẫn ôm tiểu ngư rời đi phòng an toàn ở bên ngoài người máy đã chuẩn bị tốt ở nên tiếp vô song leo khô nước mắt ôm phòng an toàn cấp cứu hỏm chạy chậm theo sau ở thủ đô một cái trụ sở bí mật bên trong thình lình ngồi một vị lão nhân ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm án bản đều là tư liệu trong nước sự kiện lần này bên trong đã xác định người mất tích tư liệu án trước bàn màn hình trống giống người ngoài hành tinh đã rời đi sắc mặt của hắn không tốt mặc dù đúng lúc dẫn dắt dư luận nhưng lần này người ngoài hành tinh tạo thành ảnh hưởng vẫn có không nhỏ náo động nhân loại bị nuôi nhốt luận người ngoài hành tinh hủy diệt nhân loại luận các loại luận điệu cũng đã xuất hiện ở mạng lưới bên trong người ngoài hành tinh có thể không kiêng kỵ mà bắt lấy nhân loại bọn họ không thể làm gì loại này không thể ra sức mùi vị không dễ chịu trừ dân tộc đại nghĩa còn có nhân loại đại nghĩa đứng ở nhân loại góc độ lên ý này là chuyện phi thường đáng sợ bọn họ như heo dê giống như nhiều người ngoài hành tinh bắt lấy. Trong vũ trụ hạch bạo điện từ mạnh xung, tạo thành mấy người chúng ta thành thị thiết bị điện cùng điện tử mất linh, gây ra không nhỏ hỗn loạn. Cục tình báo tin tức là toàn bộ Đông Nam Á cùng Nam Á khu vực đều chịu ảnh hưởng. Thư ký báo cáo nói rằng, có thể liên lạc với Trần Mặc sao? Lão nhân nhìn về phía bên cạnh thư ký. Liên lạc không được, người phía dưới hồi phục, bọn họ nhìn thấy có máy móc rơi vào Trần Mặc biệt thự, sau đó Trần Mặc bay đi, mất tích, căn cứ phán đoán, hắn khả năng bị toán Thư ký ở trên màn ảnh điểm mấy lần, mấy tấm hình bắn ra đến. chính là Trần Mặc biệt tự ngói vỡ tường đổ. Lão nhân con người còn dù lại, mới vừa nói đến điện từ mạch sung ảnh hưởng, còn thong dong bình tĩnh, một bộ gần thái sơn vỡ mà không đổi biểu hiện, rốt cục thay đổi sắc mặt. Bét bắt nhất sự tình phát sinh. Thư ký sau khi rời đi, lão nhân lông mày mới chăm chú. Người ngoài hành tinh giáng lâm, nhân loại văn minh phát triển trở nên trước nay chưa từng có bất thiết. Trần Mặc bị tóm, mang ý nghĩa địa cầu khoa học kỹ thuật cao tốc đi tới người mở đường biến mất, khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển có thể sẽ chậm hơn mấy trăm năm. Vô song đại học dưới cờ phụ thuộc bệnh viện. Một gian đặc thù trong phòng bệnh. nơi này bảo an trước nay chưa từng có nghiêm ngặt, không có trải qua đồng ý người đều không cho phép tới gần, chỉ có số ít vài tên bác sĩ cùng y tá biết, nơi này ở một tên đặc thù bệnh nhân, tiểu ngư nằm ở chăm sóc đặc biệt phòng bệnh trên giường, dựa vào giường bệnh, hai mắt vô thần, nước mắt chảy khô, hiện tại con mắt có chút sưng đỏ, phản phất như là thế giới đổ nát sau, mất hồn giống như, trần mặc cha mẹ, tiểu ngư cha mẹ, tiểu man vô song triệu mẫn cùng mặc nữ bọn người ở, mặc nữ thân thể cùng với khôi phục nguyên dạng, trên mặt mỗi người đều mang theo bi thương cùng lo lắng, trần phụ trần mẫu con mắt còn đỏ. Chân mặt bị tóm đối với bọn họ đồng dạng là trời sập xuống khủng bố cái nhà này trụ cột cùng người tâm phúc thất lạc bây giờ tiểu ngư là trong nhà chủ mẫu nhưng hiện tại như là mất hồn người xem ra phi thường suy yếu chư đại nhân tiểu ngư trong bụng còn có một cái nhỏ tất cả mọi người phi thường lo lắng nhưng chỉ có thể làm gốc tiểu ngư thân thể của ngươi quan trọng trước tiên ăn một chút gì đi Tiểu tuyết mai xoa một chút khỏe mắt nước mắt tay run run mở ra bên cạnh giữ ấm hoa cơm cảm ơn mẹ tiểu ngư âm thanh có chút rung động cố nén tâm tình tiếp nhận thiệu tuyết mai cái chén trong tay cha mẹ, các người đi ra ngoài trước, ta có chút việc cùng triệu mẫn tỷ nói, giúp ta khuyên đủ nàng, bảo trọng thân thể. tiểu ngư cha mẹ trước khi rời đi, còn không quên thoát khỏi triệu mẫn, được triệu mẫn sau khi gật đầu, mới an tâm rời đi phòng bệnh. trần phụ cùng trần mẫu cũng căn dặn một tiếng, nắm vô song tay rời đi phòng bệnh, đem không gian giao cho triệu mẫn cùng tiểu ngư. triệu mẫn tỷ, lão công hắn còn có thể hay không trở về? tiểu ngư con mắt trong nháy mắt đỏ chót, tâm tình tan vỡ. vừa nãy ở gia trưởng trước mặt, nàng không dám lộ ra tâm tình. chân mặc không ở, nàng xem như là trong nhà chủ mẫu. nếu như ngay cả nàng cũng tan bỡ cái nhà này liền thật rối loạn sẽ triệu mẫn có chút nghẹn nào tận lực động viên tiểu ngư mặc ngư nói hắn bị tóm mà thôi nhớ tới hắn ở vũ trụ du lịch thời điểm nói qua sao hắn nói coi như là một cái vi khuẩn hắn cũng muốn trở thành trí mạng siêu cấp vi khuẩn hắn là cái thời đại này nhân vật chính nhất định sẽ trở về người nuôi thân thể sinh một cái khỏe mạnh bảo bảo chờ hắn có một ngày vương giả trở về tiểu ngư đôi mắt vô thần khôi phục một chút hối ức trần mặc ngay lúc đó nói qua mấy phút tiểu ngư mới lau khô nước mắt triệu mất tỷ ta chống đỡ không nổi sự nghiệp của hắn, ta muốn nuôi tốt thân thể cho hắn sinh ra cái này bảo bảo. Công ty liền giao cho ngươi cùng mặc nữ quản lý, ta không muốn chờ hắn trở về, sự nghiệp của hắn sụp đổ. Tiểu ngư nắm lấy triệu mẫn tay, ánh mắt hơi lộ ra cầu xin. Tốt. Triệu mẫn tầng tầng gật đầu, con mắt cũng biến thành đỏ chót. Người ngoài hành tinh bắt lấy sự kiện, khiếp sợ thế giới. Toàn cầu ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng, mất tích mấy vạn người. Đây là trừ loại cỡ lớn chiến tranh ở ngoài, cực nhỏ xuất hiện sự kiện. Chỉ có đại quốc mới rõ ràng trong đó khủng bố. lần này bắt lấy sự kiện nhường toàn cầu mấy cái đại quốc tỉnh lại người ngoài hành tinh xuất hiện trang trận không kiên rẻ bắt người nhường đông đảo cường quốc thám thiết cảm nhận được uy hiếp thế chiến ngọn lửa chiến tranh rừng đồ đại được khen là thông minh nhất thiên tri kiêu tử trần mặc cũng ở đây lần sự kiện bên trong bị tóm mất tích nhưng hành quân kiến tập đoàn phong cách nhưng trở nên càng càng cường ngạnh ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm hành quân kiến tập đoàn cố máy chiến tranh hướng về châu phi độc thủ quân kiến trang bị sau lưng không chế hổ vệ vũ trang dường như một cái sắc bén đau nhọn lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế quét ngang toàn bộ châu phi đại lục dọc theo đường đi thế như trẻ tre nắm giữ hành quân kiến tập đoàn cỗ máy chiến tranh trợ giúp hồ vệ vũ trang trở thành kinh khủng nhất đội ngũ chỗ đi qua hầu như hết thể vũ trang đều từ bỏ chống lại ngoại giới cho rằng mất đi trần mặc hành quân kiến tập đoàn chống đỡ không được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ nhưng không nghĩ tới mất đi trần mặc hành quân kiến tập đoàn sẽ triệt để lộ ra hung ác giang nhanh làm hồ vệ vũ trang quân đội chiếm lĩnh toàn bộ châu phi đại lục mọi người mới giật mình hiểu ra triệu mẫn khống chế hành quân kiến tập đoàn so với trước đây càng càng máu lạnh cùng tàn nhẫn tuyệt một hồi thế giới chỉnh hợp bàn cờ mở màn hành quân kiến tập đoàn khống chế hổ vệ vũ trang hoàn thành châu phi đại lục nhất thống cách cục phát triển nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nuốt vào châu phi đại lục hổ vệ vũ trang bắt đầu oanh oanh liệt liệt củng cố khống chế ở hành quân kiến tập đoàn thực lực cường đại gia chi dưới các loại máy móc chế tạo nhà xưởng khai phá nhà xưởng cùng với thành thị bắt đầu ở khối này lạc hậu trên đất vụt lên từ mặt đất vũ khí đối không đối với vũ khí vũ trụ vũ khí bắt đầu an bài người tinh tường đều biết người ngoài hành tinh lần này đến cũng bắt đi trần mặc đã kích thích đến hành quân kiến tập đoàn phát triển không cố kỵ nữa thủ đoạn cũng không có giống như trước như vậy ôn hòa. một khi hành quân kiến tập đoàn hoàn thành bố cục, cả khối châu phi đại lục đều sẽ bị hành quân kiến tập đoàn nuốt vào. cùng hành quân kiến tập đoàn như thế liều lĩnh phát triển, còn có phương đông đại quốc, không kiên dè nữa thế giới thế cuộc, chính thức trực tiếp mời hành quân kiến tập đoàn hỗ trợ, gia tốc kiến tạo các loại nghiên cứu phát minh căn cứ, đồng thời phổ cập vô song đại học chọn bộ giáo dục hệ thống, liều Linh bồi dưỡng nhân tài. thế giới đại chỉnh hợp bắt đầu. bắc mỹ tập đoàn cũng bắt đầu nhắm vào nam mỹ tập đoàn bắt đầu chỉnh hợp con đường. châu âu kết làm một thể. ấn cũng không cam lòng ngặt hậu. toàn bộ thế giới như là bị hít thuốc lắc ném mất di vã mâu thuẫn cùng cạnh tranh khoa học kỹ thuật phát triển trở thành vì là quan điểm chính thời gian ngay ở loại này trật tự cùng hỗn loạn bên trong không dấu vết trôi qua tầm thường tiến lên muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz biết làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 746, ngoại tinh thế giới chân mắc tỉnh rồi ở một cái khoa ngủ đông bên trong tỉnh lại ánh mắt chiếu tới khoa ngủ đông ở ngoài có bảy tám cái người ngoài hành tinh đều là sinh vật hình người trên mặt da rẻ đều là màu lam lục giữa bọn họ hình thể vượt qua lớn vô cùng từ cao tới 3, 4 m đến thấp bé chỉ có một m 50 ngoại hình không giống nhau nhưng những người này có một cái cộng đồng đặc điểm ba con mắt nhất khiến trần mạc lẫm liệt chính là người ngoài hành tinh là toàn thân chiến giáp như là từng cái từng cái chiến sĩ những chiến giáp này hình thái bất nhất nhưng phi thường có khoa học kỹ thuật cảm giác nhớ tới đối phương vào một cái vũ khí liền có thể ung dung bắt lấy hắn ở những chiến giáp này trước mặt hắn căn bản không có sức phản kháng bị tóm không biết bị tóm bao lâu trần mạc nhớ tới trên địa cầu thời điểm dùng hết cả người thấy võ Cuối cùng chỉ hủy diệt một cái trong đó bắt lấy khí, nhưng vẫn không thể nào chạy trốn ngoại tinh bắt lấy khí bắt lấy. Nếu như không phải là bởi vì mặc nữ là người máy, bắt lấy khí không chảo người máy, e sợ mặc nữ cũng sẽ bị bắt tới. Nghĩ đến tiểu ngư còn có thai, trần mặc trong lòng thì có điểm còn đau. Hắn rõ ràng trước mắt đối mặt cục diện, chính mình không hề cơ hội phản kháng. Hiện tại ở đối phương sự không chế, như chọc giận bọn họ, chính mình sẽ bị không chút lưu tình xóa bỏ. Không biết sắp đối mặt chính là cái gì, chỉ hy vọng ngủ say thời gian không muốn quá lâu. Chỉ cần không chết, thì có hy vọng chạy trốn, lấy lại tinh thần. Khoang ngủ đông ở ngoài, một cái màn ánh sáng video biểu thị mang tới máy móc, ý tứ rất rõ ràng. Trần Mặc hơi suy tư suy tính, đem máy móc đeo lên. Các người đeo lên máy móc, là ý thức ngôn ngữ máy phiên dịch, có thể đem bọn ngươi từng người ý thức ngôn ngữ phiên dịch thành vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ. Tô do âm thanh bị phiên dịch sau, chuyển tới trong thai mỗi người. đã tỉnh lại khoang ngủ đông bên trong, hơi gây rối, làm sao cửa máy cầm cố, căn bản là không có cách thoát đi. Đông đảo sinh mệnh bình tĩnh, hoảng sợ, kinh hoàng, kính nể cùng sùng bái các loại tâm tình. một ít nhát gan sinh mệnh nhìn thấy bốn phía vây người ngoài hành tinh đều ở che đầu dít đảo biểu hiện sợ hãi tôi sẽ không nhìn những tâm tình này Lạ nỉ ả kệ siêu tinh hệ thăm dò đã kết thúc mới vừa về đến nguyên điểm thành hắn liền cùng rắn đoàn đội tách ra hiện tại hắn muốn bắt đầu nghiên cứu của chính mình hoạt động gian là khảo cầu nghiên cứu hắn là tiến hành sinh vật nghiên cứu hai người nghiên cứu hạng mục không giống nhau trước mắt sắp xếp chỉnh tề kho ngủ đông chính là lần này vũ trụ thăm dò thu hoạch mỗi một cái khoang ngủ đông bên trong đều có một cái sinh vật bao quát loại nhân tộc loại thú tộc loại hải tộc Loại trùng tộc hơn 20 cái không giống hồng cấp sinh vật có trí khôn vật trùng. 10 vạn sinh vật đều còn sống. Tô Dương ánh mắt khóa chặt ở Trần Mặc trên người. Trần Mặc cũng ở nhìn hắn. Hắn đối với Trần Mặc ấn tượng rất sâu sắc, đây là cái kia hẻo lánh tiểu làm tinh văn minh người mở đường, có thể nói là hắn bắt lấy 10 vạn chỉ sinh vật bên trong, đặc biệt nhất một cái. Vì bắt lấy Trần Mặc, hắn hư hao hai cái bắt lấy khí, một cái cấp thấp, một cái cao cấp. Nhưng Trần Mặc cũng mang đến cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Cái này văn minh người mở đường trình độ tiến hóa xa cao hơn nhiều cái kia tiểu làm tinh cái khác loại nhân tộc. Màu sắc của huyết dịch không giống, tố chất thân thể mạnh mẽ hơn rất nhiều, hầu như đạt đến xanh cấp sinh vật trình độ. Tiểu Lam Tinh là hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, mà sóng điện não đo lường so sánh bên trong, Trần Mặc Đại Não phát đạt trình độ, sánh ngang Lam cấp sinh mệnh, tương đương với hắn bình đẳng Đại Não phát đạt trình độ, phi thường thông minh. Hơn nữa, trần mặc dòng máu là màu vàng, như là đã tiến hóa loại nhân tộc, phi thường đặc thủ. ạ, lại đây một chuyến. Tôi sẽ xoay người quay về dụng cụ vòng tay nói rằng. Ầm ầm ầm. Một cái to lớn trên sân huấn luyện không, hai cái chiến giáp chính trên không trung quần đấu. một cái xanh lam hóa trang, một cái bạch ngân hóa trang, ở chiến giáp lên, có phi thường dễ thấy tiêu chí ba con mắt. Nguyên điểm thành sinh mệnh đều biết, đây là tam nhãn văn minh tiêu chí. Kim loại tiếng va chạm nổ tung, khiến người màng thai đau đớn. ẩm. Chỉ thấy chiến đấu đang xây hai cái chiến giáp đột nhiên tách ra, màu trắng bạc hóa trang chiến giáp văng ra, dường như thiên thạch giống như rơi rụng ở sân huấn luyện, nổ tung một cái lỗ thủng to. Màu xanh lam chiến giáp trên không trung lơ lửng, chậm rãi hạ xuống. Chiến giáp thu hồi, lộ ra bộ mặt thật. Tô dự trong miệng sạn à, là một cái ba con mắt, vóc người thấp bé. xem ra cơ linh thanh niên giáo sư trở về rồi sao ta đang tiến hành chiến đấu huấn luyện có chuyện gì giúp ta đem một nhóm sinh vật sắp xếp đến thanh thủy tinh lỗ hai bên chuyển đến tổ dẻo âm thanh tốt giáo sư ta hiện tại quá khứ sau 10 phút san a liền xuất hiện ở tổ dẻo vị trí nghiên cứu khu nhìn lướt qua bên trong khoang khoang ngủ đông thu hồi ánh mắt đây là giáo sư là Ni a kệ hành trình thu hoạch là lần này rất nguy hiểm gặp phải một lần không gian loạn chạy, suýt chút nữa không về được tổ dẻo nhớ tới không gian loạn chảy liền lòng vẫn còn sợ hãi Nhìn về phía trước mắt sắp xếp chỉnh tề khoang ngủ đông, người đem đám này hồng cấp loại nhân tộc sinh vật sắp xếp đến thanh thủy tinh, này mấy cái sắp xếp đến thanh thủy học viện. Tô giúp Chỉ vào hàng thứ nhất khoang ngủ đông bên trong trần mặc, còn có cái khác mấy cái không giống sinh mệnh. Nhanh như vậy đem những này cấp thấp sinh mệnh sắp xếp vào thanh thủy học viện. San ỉ a âm thanh đều mang theo hiếu kỳ. Đúng thế. Tô gieo gật đầu. La ỉ ạ kệ hành trình, phát hiện không ít mới trí tuệ vật chủng, bọn họ vị trí văn minh đều nhanh phát triển đến hàng tình cấp văn minh, rất thông minh, hiểu vũ trụ quy tắc rất nhiều. Đặc biệt cái này loại nhân tộc hắn là một cái bộ tộc văn minh người mở đường tương đối quý giá ngươi sắp xếp hắn tiến vào thanh thủy học viện nghiên cứu ban Tô cho chỉ chỉ trần mặc sắp xếp hoàn tất tôi cho xoay người rời đi nay không phải lần đầu tiên chuyện còn lại sani a sẽ xử lý hắn không cần quá bận tâm thanh thủy tinh là nguyên điểm thành trăm nghìn vạn viên không đáng chú ý vệ tinh bên trong một viên ở vào khoảng cách nguyên điểm thành có một ngày ánh sáng vùng ở được bên trong đây là một cái rất phổ thông loại hành tinh lệ thuộc tam nhãn văn minh dưới cờ một viên không đáng chú ý tinh cầu nhỏ là tam nhãn văn minh một cái sinh vật bồi dưỡng thí nghiệm tinh cầu hồng cấp sinh vật gốc carbon nhất định phải dựa vào dưỡng khí cùng nước đến duy trì sinh mệnh thanh thủy tinh chính là một viên giàu dưỡng khí hành tinh loại này tinh cầu ở vũ trụ liên minh đâu đâu cũng có tương đương từng cái từng cái nhỏ căn cứ thí nghiệm rất nhiều đều là cao cấp văn minh nuôi nốt nghiên cứu cấp thấp sinh vật địa phương từ vũ trụ nhìn xuống thanh thủy tinh là một viên làm tinh cầu màu xanh lục phi thuyền hạ xuống ở thanh thủy tinh y a đi tới khoang ngủ đồng khoang trước quét nhìn một vòng đón lấy các ngươi sẽ tới một cái hoàn toàn mới tinh cầu sinh tồn chúng ta sẽ không giết các ngươi Nhớ kỹ tuân thủ tình cầu quy tắc, bằng không các ngươi sẽ ở tình cầu bên trong bị sinh mệnh khắc giết chết. Lạnh lẽo không tình cảm ngôn ngữ, Từ máy phiên dịch chuyển tới mỗi cái sinh vật trong thai, nhường hết thể nghe được sinh mệnh đều không rét mà run. Xuống phi thuyền sau, sẽ có sắp xếp phục tùng trật tự. Sa nhỉ ạ nói chuyện lưu loát, nhấc vung tay lên, phi thuyền khoang cửa lớn mở ra, khoang ngủ đông trôi nổi lên, hướng ngoài cửa khoang bay đi. An mặc chiến giáp chiến sĩ theo sát phía sau rời phi thuyền khoang, vẫn yên tĩnh ở tại khoang ngủ đông chân mặc, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, một cái xa lạ tình cầu xuất hiện ở trước mắt hắn. Tinh cầu phong cách so với địa cầu tiền vệ quá nhiều, tùy ý có thể thấy được các loại khoa huyễn kiến trúc cao tầng cùng toàn tức hình chiếu. Còn có rất nhiều đại thụ che trời, xanh hóa rất đẹp, giữa bầu trời không có mặt trời, chỉ mang theo một cái lớn vô cùng tinh cầu, xem ra dường như khoa huyễn điện ảnh bên trong cảnh tượng. Hết thể đều là xa lạ, nhưng cũng là một thế giới khác, một cái không biết khoảng cách thái dương hệ bao xa nơi sâu xa trong vũ trụ ngoại tinh thế giới. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào Sobis làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 747, hắn rất thông minh. Một cái không đáng trên quảng trường. chỉnh tề trôi nổi hơn bảy vạn cái khoang ngủ đông trong này có năm vạn người địa cầu chiếm cứ đại đa số còn lại đều là những tinh cầu khác sinh mệnh tam nhãn văn minh bản thân liền là loại nhân tộc vì lẽ đó tổ dẻo bắt lấy dùng cho nghiên cứu hàng mẫu chủ yếu lấy loại nhân tộc làm chủ cái khác bị tóm sinh mệnh không ở tinh cầu này bởi vì cái này tình cầu hoàn cảnh không thích hợp bọn họ sinh tồn khoang ngủ đông bên trong sinh mệnh hình thể bất nhất cao thấp mập ốm trên lệch không nổi dáng dấp hình thù kỳ quái tay chân số lượng cũng khác nhau có ba chân thậm chí bốn chân bốn tay sinh, mệnh. Những sinh mạng này có một cái cộng đồng đặc điểm chính là tay chân phân rõ rõ ràng, thân thể da dẻ cùng bắp thịt làm mềm, không có da lông cùng vậy, thành công hình có thể nhận ra ngũ quan. đây là vũ trụ loại nhân tộc đặc điểm, vũ trụ sinh mệnh bộ tộc phân loại chính là dựa theo những này đặc điểm đến phân. ta sẽ mở ra cửa máy cảnh cáo các ngươi một lần, không muốn thử nghiệm chạy trốn, bằng không hậu quả sẽ rất thảm. san nhỉ à ăn mặc chiến giáp trôi nổi ở giữa không trung, quan sát phía dưới, đưa tay ra ở dụng cụ vòng tay lên điểm mấy lần. k hơn bảy vạn cái khoang ngủ cửa mở ra. a a a hoảng sợ tiếng két chói hay vang lên. vài tên hết sức hoảng sợ người, dường như tránh thoát lao tù người điên, trung quanh tán loạn. chân mặc liếc mắt một cái chạy trốn người, phần lớn là địa cầu người, có mấy cái là cái khác người ngoài hành tinh, thậm chí còn có hơn một nghìn mét sinh mệnh quỷ trên mặt đất, phảng phất đem nơi này xem là thiên đường. sạn nhĩ ạ đám người chính là thiên thần. hoảng sợ, thất kinh, hương phấn các loại, còn có các loại phức tạp tâm tình, mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ khai hóa trình độ không giống, biểu hiện cũng không giống nhau. ầm, ầm, ầm, vài tiếng vang trầm, hoảng sợ gào khóc gầm thanh im bật đi, như điên tán loạn mấy người. toàn bộ ngã vào trong vũng máu không động tĩnh trên bầu trời ăn mặc chiến giáp vài tên ba mắt tinh người không có một chút nào vẻ mặt gần sóng phản phất là ở xem vài con con rán bị giết chết trên sân người câm như hến không dám lại loạn gọi kêu loạn đem hết thể hoảng sợ ép ở trong lòng mỗi người một cái dụng cụ vòng tay đeo ở trên tay của các người, nó sau đó sẽ là các ngươi ở thanh thủy tinh chứng minh thân phận san ì ạ dứt lời người máy lấy ra một chuỗi dụng cụ vòng tay đưa cho người thứ nhất nhường bọn họ chuyển xuống trần Mặc đem còn lại dụng cụ vòng tay truyền cho người phía sau đánh giá trong tay dụng cụ vòng tay Dụng cụ vòng tay rộng chừng một ngón tay, xem ra như một cái vòng tay, dây lưng có thể co duỗi kéo dài, trung gian ấn vào sẽ xuất hiện một chuỗi ngoại tinh dấu hiệu chữ viết, là một cái dụng cụ điện tử. Suy nghĩ một chút, chân Mặc mặc vào trong tay. Sau một khắc, cổ tay mang căng lại, toàn bộ cổ tay mang kề sắt ở trên cổ tay của hắn cố định. Chân Mặc thử nghiệm lấy xuống, lại phát hiện, cái này dụng cụ vòng tay đeo lên, cổ tay mang không thể lại có duỗi, căn bản lấy không tới. Hơi suy tư, chân Mặc liền không có lại làm chuyện vô ích. Những người khác đều phát hiện cái này kỳ quái sự tình. nhưng trên bầu trời còn có vài tên ăn mặc chiến giáp chiến sĩ nhìn cũng không ai dám lộn xộn loạn gọi tiếp thu hiện thực này các người dụng cụ vòng tay lên có một vạn tinh tệ là giao dịch tiền có thể mua các người muốn mua vật phẩm sai hết sau tự mình nghĩ biện pháp kiếm lời tinh tệ sẽ có một cái ở lại chàng cung cấp cho người nhóm muốn càng tốt hơn ở lại nơi tự mình nghĩ biện pháp chờ một chút sẽ có người cho các ngươi tiêm vào xin phòng bệnh phòng ngừa các ngươi bị tình cầu này vi rút cùng vi khuẩn nhiễm mống chết san ạ một tên đội viên cho bọn họ giảng giải thưởng thức cũng không để ý tới có chút chưa phát triển đến khoa học kỹ thuật văn minh giai đoạn sinh vật có hiểu hay không cái gì là vắc xin phòng bệnh. sau đó Sania quay đầu nhìn về phía Trần Mặc cùng tổ giúp chỉ định cái kia vài tên sinh vật. ngươi, ngươi, các ngươi đi theo ta. Sania điểm xong, mang theo Trần Mặc liền rời đi. Trần Mặc là lần thứ nhất bị người mang theo phi hành, gió mạnh rót vào miệng mũi, nhường hắn có chút khó thở, hơn nữa nhiệt độ thấp hơn. có điều cũng còn tốt, đối phương tựa hồ có ý định công chế, ở hắn trong giới hạn chịu đựng, không đem hắn giết chết. Sania, này mấy cái cấp thấp sinh mệnh. cần giáo sư như vậy coi trọng sao trên đường một tên gọi ạ rồng đội viên liếc mắt nhìn bị mang theo trần mặc đám người giáo sư coi trọng chúng ta liền muốn coi trọng giáo sư nghiên cứu quan hệ đến chúng ta toàn bộ văn minh địa vị một khi thành công được ích lợi vô cùng sani a lạnh lùng trả lời vừa đến đã tiến vào thanh thủy học viện bọn họ là mấy cái hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ tiến vào thanh thủy học viện nơi đó là tinh cầu này cao nhất học viện nên đều là tinh cầu này hàng đầu tinh anh bọn họ có thể hành giáo sư tự có sắp xếp được rồi ạ rồng tức thời không nhắc lại hỏi bay đại khái 20 phút trần mặc bị mang theo hạ xuống ở một ngôi nhà trước cái khác vài tên ngoại tinh sinh mệnh bị mang tới khác một chỗ vừa nãy trên không trung nhìn khu vực này bị thật dài tường vây vây lên diện tích có thể so với địa cầu một tòa thành thị nơi này là thanh thủy học viện sau đó ngươi chính là thanh thủy học viện một thành viên 2, năm cái nguyên điểm thời điểm 5 giờ sau chính mình đi báo danh đây là một tể vật xin phong bệnh có thể giúp ngươi miễn dịch tinh cầu này vi rút cùng vi khuẩn gợi ra bệnh tật sa a móc ra một cái khúc xạ khí đánh vào trần mặc trên đùi sau đó cất cánh không có lại dừng lại. Thanh thủy học viện là tinh cầu này cao nhất học viện. Đối với đỏ, khoảng hai cấp sinh mệnh đối với vũ trụ nhận thức mà nói, nơi này tri thức đầy đủ bọn họ học tập cả đời. Sani A rất rõ ràng, có thể làm cho giáo sư trực tiếp sắp xếp vào thanh thủy học viện hồng cấp sinh mệnh, khẳng định rất thông minh. nên hiểu, khẳng định đều hiểu. hơn nữa Trần Mặc bình tĩnh cùng biểu hiện, liền đầy đủ nhìn ra hắn quả thật có chút đặc thù. mãi đến tận Sani A rời đi, Trần Mặc vẫn là một mặt không rõ. đối phương không có cầm cố sự tự do của hắn, không có bắt hắn làm bất kỳ thí nghiệm, trừ một tể vật xin phòng bệnh. cũng không có cho hắn tiêm vào bất kỳ thuốc điều này không khỏi làm trần mặc đối với đối phương phí hết tâm tư trào mục đích của hắn cảm thấy nghi hoặc vốn tưởng rằng này một chuyến lành ít giữ nhiều hiện tại trần mặc chí ít nhìn thấy hy vọng thoát đi tinh cầu này trở lại địa cầu tìm người nhà hy vọng chỉ là trần mặc hiện tại vẫn như cũ không rõ ràng địa cầu đến cùng qua bao lâu nghĩ đến địa cầu người nhà cùng lo lắng trần mặc nắm thật chặt nắm đấm mình bị ném tới đây cái xa lạ tinh cầu trên người hắn tất cả mọi thứ không có nạn nổ người máy vòng tay không liền quần áo cũng không phải địa cầu cô độc muốn trong thời gian ngắn thoát đi tinh cầu này không quá hiện thực muốn chạy trốn nhất định phải có một cái tốt kế hoạch bằng không cùng muốn chết không khác nhau sau một hồi trần mặc ánh mắt từ từ khôi phục ngày xưa bình tĩnh đưa mắt trung quanh cùng địa cầu nhà không giống trần mặc trước mắt nhà rất cao lớn có cao 15 lăm mét cũng chỉ có 2 tầng bên cạnh còn có một cái không nhỏ nhà kho cho tới kiến trúc phong cách trần mặc cũng không thể nói được là cái gì phong cách khẳng định không phải địa cầu kiểu âu phong cách cùng phục cổ kiến trúc đến đâu thì hay đến đó trần mặc hiện tại muốn yên ổn một bên quen thuộc vũ trụ tình huống một bên kế hoạch thoát đi sự tỉnh cái này xa lạ tinh cầu không thuộc về hắn hắn không muốn cả đời ngốc ở một cái bị văn minh ở tinh cầu khác nuôi nốt trên tinh cầu cái cảm giác này lại như vườn thú đại tinh tinh cung người nhân viên nghiên cứu nuôi quan sát nghiên cứu rất nhanh trần mạc liền đem chính mình chỗ ở đều quen thuộc một lần Kẻ nhặt lên trần mạc liền bắt đầu quen thuộc nơi ở công cụ giao thông phân phối một chiếc phản trọng lực xe bay xe bay như trên biển mô tô nước chỉ là ngoại hình càng thêm huyết gốc giàu có khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác còn tạo hình hẳn là dựa theo loại nhân tộc tình huống thiết kế Cái này trường học có chút lớn, một tòa thành thị như vậy lớn, nhân thủ một chiếc công cụ giao thông là át không thể thiếu. Dù sao nhân tính hóa một điểm, chính là xe bay có sách hướng dẫn sử dụng, có điện tử âm tân bản, chân mặc có thể căn cứ máy phiên dịch phiên dịch, rõ ràng cái nào vị trí có cái nào công năng. Đơn giản quen thuộc công năng sau, chân mặc mới cẩn thận từng ly từng tí một leo lên xe bay, bắt đầu luyện tập nó điều khiển. Tốn 1 giờ, chân mặc từ vào cửa đến quen thuộc xe bay, lại tốn khoảng chừng 2 giờ, chân mặc mới triệt để thông thạo khống chế xe bay. Phản trọng lực kỹ thuật là hắn trên địa cầu vừa mới chuẩn bị nghiên cứu phát minh kỹ thuật, không nghĩ tới ở đây đã có rồi. năm tiếng qua, Trần Mặc thả xuống quen thuộc xe bay sự tỉnh, điều khiển xe bay, hướng bản đồ chỉ dẫn Thanh Thủy Học Viện báo danh nơi phương hướng gào thét mà đi. Hắn rất thông minh, không có bất kỳ dạy học cùng trợ giúp, nhanh như vậy nắm giữ xe bay điều khiển. Nguyên điểm thành tam nhãn văn minh một cái phòng nghiên cứu bên trong, tô rẹo nhìn kỹ màn ánh sáng bên trong, Trần Mặc điều khiển xe bay bóng người. Bên cạnh Sani A cũng gật gù, biểu thị tán thành. Cung Trần Mặc đồng thời tiến vào Thanh Thủy Học viện cái khác mấy cái sinh mệnh có trí tuệ, hiện tại còn không biết do đó là cái gì, mà Trần Mặc đã thông thạo khống chế kỹ thuật lái. Liệt vào trọng điểm quan tâm đối tượng sao? Sanyi á hỏi. "Ân, xem trước một chút hắn ở Thanh Thủy Học viện biểu hiện, phía ta bên này chính đang đối với hắn gen tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm hắn từ hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ tiến hóa thành như bây giờ mật mã. Tại sao không cho hắn cùng hắn cùng tộc khác phái giao phối, nhiều sinh sôi nẻ nợ mấy cái? Còn chưa tới bước đi kia." Tô Diệu lắc đầu. "Nhớ kỹ, đừng làm cho hắn ở Thanh Thủy Tinh bên trong chết đi là được." những chuyện khác nhường hắn tự do, hắn rất thông minh, là ta muốn thí nghiệm đối tượng, ràng buộc sự tự do của hắn trái lại đối với đại nào không tốt. Ta cảm giác hắn là lần này là nghi ạ Kệ hành trình thu hoạch lớn nhất. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 748, Tử Vi Văn Minh. Trần Mặc ngồi ở xe bay lên, nhìn Thanh Thủy Học viện. Hắn không quen biết những chữ này, nhưng hắn biết vị trí của hắn là Thanh Thủy Học viện bên trong trường học khu, ở ngoài trường học khu là cung cấp cho học sinh hoạt động địa phương. bên trong trường học khu nhưng là thanh thủy học viện dạy học cùng chỗ làm việc ngoại tinh học viện trần mặc cảm giác không chân thực một cái bị văn minh nuôi nhốt tinh cầu phát triển ra hoàn chỉnh xã hội hệ thống nơi này xã hội khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ so với địa cầu càng mạnh hơn nếu như không phải xung quanh ra ra vào vào bất đồng gia hình người ngoài hành tinh trần mặc sẽ cho rằng nơi này chính là mấy chục năm sau địa cầu ở phía trước chờ đợi hắn sẽ là gì chứ có thể là vô số không biết cùng nguy hiểm đi tỉnh tao ý thức nói cho trần mặc đây là một cái bị văn minh nuôi nhốt thế giới cái này học viện chỉ là một cái ống nước đấy. Trang nghiêm khổng lồ cửa trường, ở trần mặc trong mắt đã là đầy đường bụi gai rừng rậm. ở đây thu được tự do, hắn cần kế hoạch thoát đi. con đường phía trước hắn đem đối mặt chính là vô số ăn mặc chiến giáp chiến sĩ, còn có ẩn dấu ở không biết chỗ tối, bí mật quan sát hắn ba mắt tinh người. Trần Mặc đống nhiên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ánh mắt càng ngày càng thanh minh. nếu như không chạy trốn, hắn liền cùng trong phòng thí nghiệm bị nuôi nốt hầu tử gần như. nếu như chạy trốn thất bại chính là chết không toàn thấy, thậm chí càng thê thảm hậu quả, nhưng bị nuôi nhốt cả đời, chân tướng khiến người đáng sợ. ở nơi sâu xa trong vũ trụ tiểu ngư cùng người nhà đều đang đợi hắn trở lại lấy lại bình tĩnh chỉnh đốn một hồi tâm tình trần mặc khôi phục dĩ vãng bình tĩnh dùng chứng minh thân phận dụng cụ vòng tay ở máy móc lên quét một hồi ấn xuống xe bay ra tốc trôi tiến vào cửa trường xin chào ta là trần mặc đến báo danh trần mặc xe bay mở đến một cái tòa nhà văn phòng dưới đi vào một gian văn phòng hắn tìm đã lâu mới biết cái này là báo danh văn phòng mới vừa rồi cùng máy phiên dịch học một câu vũ trụ liên minh thông dụng ngữ sắp xếp hắn tiến vào ba mắt người nên an bài cho hắn hiếu học tịch đối với những người kia tới nói nơi này học tịch có điều là chuyện một câu nói đơn giản nhất có điều tuy rằng trần mặc không hiểu ba mắt người xuất phát từ mục đích gì muốn đem hắn sắp xếp tới đây văn phòng lao sư nhìn một chút trần mặc cầm lấy một cái máy thu hình đối với hắn ấn xuống một cái lại ngẩng đầu nhìn hắn sau đó lấy ra một tờ in mang bức ảnh thẻ đưa cho trần mặc đây là người lớp chính mình đi báo danh lao sư trong lời nói mang theo xem thường ở thanh thủy học viện học sinh xếp lớp rất ít đều dựa vào cửa sau tiến vào đơn vị liên quan không chỉ là lao sư xem thường học sinh nơi này cũng sẽ xem thường loại này học sinh trần mạc không để ý tới người lao sư này cầm học sinh thẻ tùy ý đánh giá một chút văn tự vẫn là xem không hiểu chỉ có thể thông qua văn tự tương đồng đến phân do chỗ ở mình lớp máy phiên dịch có thể phiên dịch nhưng hắn không biết những này văn tự âm đọc hắn hiện tại cấp thiết muốn học tập thế giới này văn tự bằng không một chút luôn uống muốn chạy trốn tam nhãn văn minh không chế căn bản không thể tìm rất lâu mới tìm được hắn vị trí lớp nghiên cứu phát minh hệ vật lý chín ban một tên lão sư lĩnh hắn tiến vào phòng học lão sư gọi cơ giản đây là dịch tâm tên mang theo Trần Mặc Tiến vào phòng học, nhường hắn tìm cái chỗ ngồi. Tiếp theo sau đó giảng giải lớp học tri thức. Bên trong phòng học hình thái khác nhau, học sinh tò mò liếc mắt nhìn mới tới học sinh xếp lớp, bắt đầu xì xào bàn tán. Những bạn học này mỗi người dài đến phi thường có đặc điểm, ngược lại mỗi một cái đều không giống người địa cầu, quần áo phong cách cũng không giống nhau. Có thể nghe thấy được một ít đặc thù mùi vị, không phải thối, nhưng cũng không phải thơm, không khí còn pha hương vị. Trần Mặc không biết này có phải là bọn hắn hay không dùng nước hoa che lớp một cái nào đó bạn học trên người phát sinh mùi vị. Từ đâu tới sinh mệnh? chưa từng thấy loại này dáng vẻ người ai biết khả năng là mới tới quản hắn làm cái gì dáng dấp của hắn nhìn rất hấp mắt hẳn là nam tính nói không chắc hắn vẫn là vừa tới tinh cầu này sinh mệnh vòng có cần tới hay không nếm thử thử xem dài ngắn liền hắn vậy còn không làm lão nương một thân chất nhảy chân mắt khoe miệng giật giật hắn ngồi ở góc lớp hắn thính giác cũng rất nhạy cảm nhưng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì chỉ là lỗ thai lên mang theo máy phiên dịch đem bên cạnh hai tên bạn học nữ xì xào bàn tán toàn bộ phiên dịch cho hắn nghe nhưng hắn dở khóc dở cười ngắm nhìn bốn phía, Trần Mặc cảm giác được mình cùng xung quanh hoàn toàn không hợp, không biết là vẫn không có thích đứng hoàn cảnh bài xích, hay là bởi vì nơi này là bị văn minh không chế nguyên nhân. Server là tương tự cứng nhắc như thế thiết bị, Trần Mặc vẫn là xem không hiểu mặt trên văn tự. Cờ giản Lão sư đang giảng bài, tốc độ nói rất nhanh, máy phiên dịch đem hắn giảng nội dung phiên dịch cho Trần Mặc, nhưng rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ Trần Mặc không thể nào hiểu được, vì lẽ đó thu được tin tức là lưỡi quãng. Cơ bản nội dung Trần Mặc biết chính là trôi nội kỹ thuật, tình cờ chen lẫn chiến rác một ít kỹ thuật. Những người khác đều nghiêm túc nghe, hơn nữa nhanh chóng mấy lần một ký. hai giờ cơ giản tuyên bố sau khi tan lớp đón lấy hai ngày không lên lớp thời điểm trong cả phòng học nhất thời vang lên vui sướng hoan hô không ai để ý tới trần mặc không một phút người đã chạy sạch phòng học bên trong chỉ còn dư lại trần mặc một người còn có trên bục giảng thu dọn đồ đạc lao sư lao sư xin hỏi nơi nào có thể học tập vũ trụ thông dụng ngôn ngữ trần mặc gian nan mở miệng đây là hắn căn cứ máy phiên dịch học được nói đến chưa quen thuộc có chút khó đọc cơ giản sửng sốt một chút không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn ở trong thư viện có tầng thứ mười ngôn ngữ khu vũ trụ kiến thức trung ngôn ngữ nhập môn đến tinh thông cờ dạn dùng dụng cụ vòng tay màn ánh sáng cho trần mặc nhìn thư viện kiến trúc ngoại hình thuận tiện đem cần sách vợ tên viết một lần nhường trần mặc nhớ kỹ cảm ơn trần mặc nói xong cờ dạn liền rời khỏi phòng học trần mặc cưới xe bay rất nhanh tìm tới thư viện thư viện rất lớn lớn vô cùng so với địa cầu một cái phi trường quốc tế còn muốn lớn hơn rất nhiều mặc dù có tên sách trần mặc cũng tìm 20 phút mới tìm được thư viện là hiểu rõ một cái văn minh chỗ tốt nhất trần mặc nhất định phải học tốt nơi này ngôn ngữ văn tự bình thường giao lưu sau mới có thể ở đây sinh tồn đặt chân sau đó nghĩ biện pháp thoát đi nhưng hắn không thể biểu hiện ra muốn trốn khỏi dấu hiệu nếu bị bắt hắn ba mắt người phát hiện liền ra tràng xe cát bắt được sách vợ cùng chữ viết máy phiên dịch chân mặc liền chìm đắm trong đó Tử vi văn minh phái người đến đây nguyên điểm thành khảo sát Tổ giờ hầu như kêu lên sợ hãi ba con mắt trợn tròn màu lam lục mặt màu sắc trở nên càng sâu kích động gây nên đối với nguyên điểm thành mà nói không có một cái tin tức so với tin tức này càng thêm có sức bùng nổ dù cho là tử vi văn minh một người bình thường bị cắt cử hạ xuống đều là một loại kinh hỉ bảy đại thần cấp văn minh một trong vũ trụ đời thứ nhất văn minh quy tác lập ra người ở chủ trong vũ trụ nắm giữ địa vị trí cao vô thượng vô số sinh mệnh nhất kính nghệ sùng bái nhất đại thần cấp văn minh khai sáng cùng phát triển chiến giáp chạy nhường chiến giáp trở thành vũ trụ phổ biến nhất nhất thường dùng chiến đấu vũ khí được tử vi văn minh tán thành nguyên điểm thành địa vị đem một bước lên trời nếu là cái nào văn minh có thể cùng tử vi văn minh hợp tác hoặc là vì bọn họ cung cấp trợ giúp được chỗ tốt cũng là vô cùng vương làm sao nói vương đã chuẩn bị tốt trí cao thân phận thể đến thời điểm sẽ tặng cùng tử vi văn minh người bọn họ có thể tự do ra vào bọn họ muốn vào ra mỗi cái địa phương bọn họ vì sao lại đột nhiên tới nơi này khảo sát tôi gieo nghi hoặc hỏi không biết vì lẽ đó vương hạ lệnh thông báo ba mắt tộc nhân không nên chọc phiền tử vi văn minh sứ giả không muốn điều tra cùng tuân hỏi hành tùng của bọn họ cùng sự vụ nếu không sẽ rất phiền phước bên người ba mắt người nói rằng Tốt tôi rất tầng tầng gật đầu nguyên điểm thành mênh mông còn đại do khoa học kỹ thuật chế tạo thành phi vũ trụ thiên nhiên tinh cầu từng cái từng cái văn minh ở mênh mông nguyên điểm thành lại như trong thành thị nhỏ nhà giàu gia tộc Tam nhãn Văn Minh chính là nguyên điểm thành bên trong gia tộc lớn nhất một trong. Đây là một cơ hội, kéo lên cao cơ hội. Từ Vi Văn Minh phái sứ giả đến đây nguyên điểm thành khảo sát, tin tức này đã ở nguyên điểm thành tản ra, hết thảy Văn Minh cũng giống như hít thuốc lắc như thế, hy vọng nắm lấy cơ hội này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 749, Chiến giáp lưu phái. Khép sách lại, Trần Mặc Vươn người một cái, thoải mái ngâm khẽ một tiếng. Hiện tại là ban ngày, không có ánh mặt trời, nhưng bầu trời rất sáng, không chung là một cái tinh cầu khổng lồ đường viền. Nơi này thời gian khái niệm không giống. Trần Mặc trải qua ba lần đêm đen, xem như là tinh cầu này ba ngày, nhưng cảm giác một ngày thời gian so với địa cầu dài. Khoảng thời gian này, Trần Mặc nhìn hơn 30 bản vũ trụ thông dụng ngôn ngữ sách, từ vừa mới bắt đầu từng cái từng cái tự nghĩa tìm tra cứu nghe đọc, đến mặt sau văn chương xem, càng ngày càng tinh thông. Ký ức, ngôn ngữ học tập đối với hiện tại Trần Mặc mà nói, là vô cùng đơn giản. Vừa bắt đầu xem cái này thế giới mới, đều là không biết, hiện tại rõ ràng rất nhiều, nhìn thấy đồ vật cũng nhiều rất nhiều. Hắn chứng kiến giữa bầu trời siêu sao, gọi nguyên điểm thành Thanh thủy tinh mẫu tinh, một cái thanh thủy tinh cầu hết thể sinh vật đều ngóng trong thành thị, không phải vũ trụ thiên nhiên hình thành, là nhân công kiến tạo, đây là người bình thường không thể nào hiểu được tồn tại. Ngoại tinh thế giới bước đầu đường viền, đã hướng về trần mặt mở ra. Thế giới rất lớn, vũ trụ quy tắc do vũ trụ liên minh 7 đại thần cấp văn minh chủ đạo sáng lập, cái khác đẳng cấp văn minh vô số, lấy ánh sáng, chỉ, sát thái phân chia, hồng cấp thấp nhất, tử cấp cung đen, trắng ba loại sinh vật đẳng cấp cao nhất, bởi vì thần cấp văn minh chính là cái này đẳng cấp. Nơi này nắm giữ hoàn chỉnh văn minh quy tắc, chính là phổ thông văn minh phóng to bản. sinh vật đẳng cấp lại như từng cái từng cái xã hội giai tầng vũ trụ hình thành hệ thống nhưng bên trong cũng không phải tuyệt đối hòa bình từng cái từng cái văn minh trong lúc đó minh tranh đám đấu lại như địa cầu gia tộc lớn xí nghiệp lớn trong lúc đó đấm đá nhau thậm chí là quốc gia trong lúc đó chiến tranh cá lớn nuốt cá bé quy tắc chỉ cần có sinh vật cùng ham muốn địa phương liền không thay đổi trần mặc ở đây phát hiện nhất làm cho hắn kinh ngạc đồ vật hoặc là nói nhường hắn cảm giác phi thường thú vị đồ vật chính là chiến giáp thanh thủy học viện trừ nghiên cứu phát minh hệ còn có ngành chiến đấu mỗi một cái bạn học nhân thủ một bộ chiến giáp Huấn luyện thường ngày, tranh đấu cùng giải trí hạng mục đều sẽ hòa vào chiến giáp nguyên tố. Chiến giáp là một tên cường giả át không thể thiếu trang bị cùng người địa cầu xe như thế. Chỉ cần quen thuộc nắm giữ chiến giáp điều động kỹ thuật, liền có thể phân phối chính mình chiến giáp. Trân Mặc quan sát qua, chiến giáp nguyên tố dung nhập vào xã hội các góc, chỉ cần là chiến sĩ đều sẽ có thuộc về mình chiến giáp. Sử dụng chiến giáp người, còn có một cái đặc biệt quần thể tên chiến hiệp. Này không phải thanh thủy tinh đặc hữu. Trân Mặc cố ý nhìn tư liệu, vũ trụ liên minh chiến giáp bắt nguồn từ bảy đại thần cấp văn minh một trong tử vi văn minh. từ vũ trụ mở rộng bắt đầu liền sử dụng kỹ thuật, sau đó càng ngày càng lớn mạnh, chiến giáp phát triển trở thành vì là tổng hợp tác chiến lựa chọn hàng đầu trang bị. Điều này làm cho tử vi văn minh ở lần thứ nhất vũ trụ trong chiến tranh chiếm cư ưu thế, mặt sau ưu thế quả cầu tuyết lớn mạnh tiến hóa trở thành thần cấp văn minh. Vũ trụ bảy đại thần cấp văn minh trật tự xác định, chiến giáp lưu phái cũng trở thành vũ trụ văn minh đấu tranh bên trong từng binh sĩ tác chiến chủ vũ khí vì là cá nhân tôn sùng. Thần cấp văn minh mạnh mẽ chiến giáp, phân phối tính chất hủy diệt vũ khí, có thể hủy diệt tinh hệ. Loại này đặc biệt hệ thống. cũng làm cho trần mặc với cái thế giới này có một cái nhận thức hoàn toàn mới nhưng cùng lúc cũng rõ ràng thế giới này e sợ so với hiện thực càng tàn khốc hơn đấu tranh có thể so với rừng rậm càng thêm kịch liệt muốn ở xã hội này hệ thống bên trong trở nên mạnh mẽ trở thành nhân thượng nhân nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ chiến giáp trở thành chiến hiệp bất kể là kế hoạch chạy trốn vẫn là chiến giáp đều cần một số tiền lớn trần mặc lòng lòng cái cổ thuận lợi đem bên cạnh bàn vài cuốn sách mang tới thả lại trên giá sách trở về đến kiếm tiền nghề cũ trần mặc suy tư vài giây rời đi thư viện nguyên điểm thành lĩnh vực Vũ trụ càng nhảy lên điểm, một chiếc đẹp đẽ giọt nước mưa trạng phi thuyền xuất hiện ở nhảy qua không gian điểm khu vực, phi thuyền toàn thân màu tím trong suốt, trung gian có thể nhìn thấy đóa hoa màu tím tiêu chí, nếu như có người khác nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Tử vi văn minh tiêu chí, một đoàn bóng ánh long lanh tử vi hoa, phản chiếu thâm thúy vũ trụ tinh không, cao quý thần bí. Này đóa tử vi hoa là vô số văn minh kính ngưỡng đồ đẳng, đại diện cho vũ trụ liên minh trí cao vô thượng bảy đại quyền lợi một trong, quản hạt vô số sinh mệnh phồn vinh cùng sinh tử. Hoan nên tiến vào nguyên điểm thành vũ trụ càng nhảy qua không gian điểm. xin mời tiếp thu kiểm tra an toàn vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ điện từ phát thanh nhảy lên điểm theo lệ kiểm tra an toàn tránh khỏi có người đem tính chất hủy diệt vũ khí đưa vào nguyên điểm thành bên trong Giọt nước mưa phi thuyền không để ý tới kiểm tra an ninh phát thanh rời đi nhảy qua không gian điểm lấy tốc độ ánh sáng hướng nguyên điểm thành phi hành phụ trách kiểm tra an ninh phi thuyền không có một chiếc dám tới gần ngăn cản bọn họ cũng đã bị sớm báo cho tử vi tiêu chí bọn họ đều nhận thức người bên trong này tiện tay giết chết bọn họ cũng không có bất kỳ người nào dám ra đây nói nhiều một câu sau ba phút giọt nước mưa phi thuyền xuất hiện ở nguyên điểm thành vũ trụ vũ trụ cảng ngừng điểm bên trong một chiếc thể rộng hơn 50 mươi mét trong suốt màu tím phi thuyền từ giọt nước mưa trong phi thuyền xuất hiện hướng nguyên điểm thành mặt đất nhanh chóng hạ xuống tử vi văn minh sứ giả đến nguyên điểm thành thực lực 10 vị trí đầu văn minh vương đều ngoan ngoãn trên mặt đất ngừng điểm yên tĩnh chờ đợi xếp hàng ngang không người nào dám thiếu kiên nhẫn đối với cấp thấp sinh mệnh cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình bọn họ lúc này như nên tiếp quốc vương phổ thông thần dân không người nào dám có bất kỳ bất mãn bởi vì tử vi văn minh chỉ cần một câu nói hoặc là phất tay một cái bọn họ toàn bộ văn minh đều sẽ biến mất sứ giả đến rồi nhìn thấy màu tím phi thuyền hạ xuống mười tên văn minh vương ánh mắt nóng rực một mặt sùng bái thân thể hơi cùng chính là ở nền tiếp quý nhân nếu là được bên trong người tán thành bọn họ văn minh đem một bước lên trời trở thành vũ trụ đỉnh cấp văn minh một trong Phiền phức các vị một tiêu mềm mại thanh cao thanh âm xuất hiện trên phi thuyền hạ xuống một cô gái trên người trời sinh một luồng cao quý khí chất thần bí một khoác màu tím trong suốt tóc dài váy dài tung bay làn da màu tím tỏa ra ánh huỳnh quang mặt trên còn có kỳ lạ hoa văn nàng đứng ở chỗ nào Trong lúc vung tay nhấc chân thì có một luồng khác với tất cả mọi người khí chất cao quý thần bí. Nữ tử thân thể ngoại hình cùng nhân loại gần như giống nhau, chỉ là thân cao so với nhân loại hơi cao hơn. Vũ trụ đối với chủng tộc phân chia, loại nhân tộc chính là lấy Tử Vi Văn Minh hình thể là một cái đại biểu. Trên sân Văn Minh thủ lĩnh Ngân Ngơ cảm giác được một luồng đến từ gen bản năng cao cấp sinh mệnh hấp dẫn, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống. Mạo phạm nữ nhân trước mắt, bọn họ toàn bộ nguyên điểm thành đều muốn trốn cùng. Sứ giả, đây là chúng ta Văn Minh lãnh địa trí cao giấy thông hành, chúng ta lãnh địa hết thể địa phương, ngài có thể tùy tiện ra vào. nếu như còn có cái gì có thể đến giúp ngài ngài có thể cùng ta nói mở miệng nam tử hình thể hai m sáu bảy tà hữu một thân cao quý vương tộc trang phục lam da màu xanh biếc bắt mắt nhất chính là trên đầu ba con mắt hắn chính là tam nhãn văn minh vương nhưng ở nữ tử trước mặt hắn này điểm khí thế cùng cao quý không đáng nhắc tới làm tam nhãn văn minh vương hắn ở cái khác cấp thấp sinh mệnh trong mắt là cao cao không thể với tới thần nắm giữ mạnh mẽ cao cấp văn minh nhưng ở tử vi văn minh trước mặt thân phận của bọn họ không đáng nhắc tới thậm chí không kịp bất luận cái nào tử vi văn minh phổ thông chiến hiệp Từ vi văn minh của bố chính là tùy tiện một người chiến sĩ đều có thể hủy diệt một cái cao cấp văn minh. Những văn minh khác thủ lĩnh thấy Tam nhãn vương mở miệng trước, một mặt tảo não, rồi dập dâng lên lãnh địa mình chí cao giấy thông hành. Tử vận hé miệng nở nụ cười, nhường đi theo nhân viên tiếp nhận trong tay bọn họ giấy thông hành. Ta còn cần một tên quen thuộc nguyên điểm thành lĩnh vực hướng đạo nhân viên. Chúng ta Tam nhãn văn minh có nguyên điểm thành mạnh mẽ nhất chiến sĩ, bọn họ quen thuộc nguyên điểm thành tất cả, ta có thể phái bọn họ đến cùng các ngươi điều động Tam nhãn vương không thể chờ đợi được nữa nói rằng, lại bị cướp trước tiên. cái khác mấy cái văn minh vương lại có chút ảo não dồn dập không người mở miệng ta chỗ này cũng có mạnh mẽ nhất chiến sĩ quen thuộc nguyên điểm thành có thể vì là sứ giả ra sức, liền các ngươi tam nhãn văn minh đi quay đầu lại phái hắn đến ta ngủ lại địa phương là được từ vận lĩnh mọi người ngồi trên á tốc độ ánh sáng phi thuyền rời đi lưu lại một mặt hưng phấn còn có đầy mặt hối hận những văn minh khác thủ lĩnh không gian rung động vị trí cụ thể tìm tới sao á tốc độ ánh sáng trên phi thuyền tử vận khôi phục thanh nhã mở miệng yếu ớt bên cạnh đi theo nam tử lắc đầu còn không xác định vị trí cần thăm dò ân nên có người chú ý hành tung của chúng ta, sau đó điều tra mục đích của chúng ta chuyến này, đê một điểm, không nên bị những nhà khác phát hiện, coi như là một hồi bình thường khảo sát." Từ vận từ Tốn nói, "Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 750, chiến giáp sửa chữa viên. Tam Nhãn Văn Minh Vương cùng, một cái vương thất lòng đất, bí ẩn trong không gian, chỉ có Tam Nhãn Vương, còn có một tên nam tử. Nam tử dáng dấp cùng Tam Nhãn Vương có chút tương đồng, hắn là Tam Nhãn Vương thứ 27 con trai, cũng là Tam Nhãn Văn Minh Vương tử, Tam vẫn." Xác nhận bốn bề vắng lặng, Tam nhãn vương mới mở miệng. Tam vấn, ngươi lần này đi cho Tử Vi Văn Minh sứ giả làm hướng đạo, chú ý một hồi, xem bọn họ đang tìm cái gì. Tam nhãn vương đem chính mình em thanh ép đến thấp nhất, phụ thân là Hoài nghi bọn họ lại đây tìm kiếm trọng yếu đồ vật. Tam vấn nghi hoặc hỏi, không phải Hoài nghi, là khẳng định. Tam nhãn vương nháy nháy con mắt thứ ba, thần cấp văn minh người dễ dàng không xuất thế, hiện tại vừa xuất hiện, lại đột nhiên đến nguyên điểm thành. Nếu như không phải có cái gì đầy đủ hấp dẫn đồ vật của bọn họ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phái người lại đây? có thể hấp dẫn thần cấp văn minh đồ vật khẳng định không phải phổ thông đồ vật nếu như có cơ hội lấy được đối với chúng ta đem được ích lợi vô cùng tam nhãn vương ánh mắt kiên định mặt ngoài hắn có thể thuận theo tử vi văn minh nhưng đối mặt trèo lên trên cơ hội cái nào văn minh đều muốn nắm lấy cơ hội mạo hiểm một lần nếu là thành công bọn họ văn minh nói không chắc có thể càng lên một tầng hoặc là giúp tử vi văn minh tìm kiếm thứ cần thiết đến thời điểm đưa cho tử vi văn minh người bọn họ thu được chỗ tốt cũng lớn vô cùng ngươi là trong tộc ưu tú nhất hải tử lần này sứ giả là một cô gái nếu là ngươi có năng lực có thể thử cùng đối phương nhiều giao lưu, nhưng nhớ tới, không nên chọc giận bọn họ. Tam nhãn vương nói rằng, tốt. Tam vấn gật đầu. Dù sao cũng là Tam nhãn văn minh ưu tú nhất thanh niên, nhất chiến sĩ ưu tú, ở nữ nhân điểm này, hắn vẫn có tự tin. Tam nhãn vương lời nói ý vị sâu xa căn dặn xong, mới mở ra mật thất rời đi. Kiếm tiền. Đây là trần mặc hiện tại cần nhất làm. Muốn muốn trốn khỏi Tam nhãn văn minh khống chế, có hai cái biện pháp, một loại là có đầy đủ mạnh mẽ vũ khí, hủy diệt Tam nhãn văn minh, một loại khác là dùng hết tốc phi thuyền. thậm chí khả năng muốn siêu quang tốc phi thuyền trực tiếp chạy trốn tinh cầu này này hai loại bất luận loại kia đều cần một số tiền lớn cùng kỹ thuật hiện tại hai tay trống trơn trần mặc lợi hại đến đâu cũng không thể nào làm được tốc độ ánh sáng phi thuyền cùng siêu quang tốc phi thuyền cần phản vật chất làm nguồn năng lượng vật chất thôi thúc phản vật chất lấy ra cùng chế bị cần đại công trình hơn nữa phi thuyền chế tạo cũng cần đại công trình trần mặc cũng không nhận ra nếu là làm ra đại công trình tam nhãn văn minh sẽ không chú ý tới hắn mặc dù hắn kế hoạch chạy trốn hết thể hành động đều phải cẩn thận từng ly từng tí một Thanh thủy tinh sinh mệnh đều biết đây là tam nhãn văn minh quản hạt tinh cầu, người nơi này tựa hồ cũng không vì là bị tam nhãn văn minh không chế mà kinh hoàng hoảng sợ. Ngắm lại cũng là tam nhãn văn minh người tương đương đem bọn họ từ núi góc bên trong mang tới thành lớn phồn hoa thị, tâm nhìn mở ra, một khi tiếp thu, thế giới liền hoàn toàn khác nhau. Khẳng định có giống như hắn muốn chạy trốn người, chỉ là thanh thủy tinh bên trong nghiên cứu phát minh phương hướng bị tam nhãn văn minh hạn chế, không thể nghiên cứu phát minh tốc độ ánh sáng phi thuyền, căn bản là không có cách chạy trốn. chân Mặc lần thứ nhất đi ở thanh thủy tinh thành thị trên đường cái, thanh thủy tinh rất phồn hoa. Xã hội phát triển, so với địa cầu muốn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Ở khu buôn bán đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng này đã từng chính là hắn quy hoạch địa cầu tương lai dáng dấp. Toàn tức trải rộng đô thị, hình thái khác nhau nhà cao tầng, phản trọng lực xe bay cùng phi hành chiến giáp trên không trung qua lại không dứt. Quảng trường thương mại không còn là lầu một có cửa lớn, lầu ba, tầng năm, thậm chí càng cao hơn lầu đều mở rộng cửa lớn, ngồi xe bay cùng chiến giáp người có thể trực tiếp hạ xuống ở tầng cao lầu nơi, sau đó tiến vào quảng trường thương mại hoặc là về nhà. Ngươi muốn nhân sinh đỉnh cao sao? Vương bài chiến giáp, ngươi đáng giá dữ. thanh vân chiến giáp tạo hình đẹp trai tán gái lợi khí nhất quán lựa chọn người mua không được chịu thiệt, mua không được hối hận giống văn chiến giáp để cho mình càng nhanh hơn càng mạnh hơn mỹ nữ đều yêu thích to lớn toàn tức màn ánh sáng ở đưa lên quảng cáo cùng phồn hoa đô thị như thế mùi vị trần mặc đều cảm giác thú vị ven đường có không ít chiến giáp tiệm đủ loại chiến giáp còn có linh kiện tiệm đều là hoàn toàn mới như là ô tô bốn ép tiệm ngoài ra còn có chiến giáp hóa trang cửa hàng cuối cùng chính là chiến giáp sửa chữa cùng cải trang cửa hàng sửa chữa cùng cải tạo cửa hàng đa số ở một tầng thuận tiện chiến giáp hạ xuống sửa chữa. Nơi này có thật nhiều trần mặc không tiếp xúc qua kỹ thuật cùng vật liệu. Trần mặc đi vào một nhà chiến giáp sửa chữa cùng cải trang cửa hàng, có mấy cái kỹ thuật công ở điều chỉnh thử kiểm tra chiến giáp, một cái cao tới 3 mét nhiều chiến giáp, hẳn là hình thể lớn người ngoài hành tinh chiến giáp. Các người nơi này chiêu kỹ thuật học đồ sao? Trần mặc dùng chúc chắc vũ trụ thông dụng ngữ hỏi. Mấy người dừng lại công việc trong tay, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, chỉ là kinh ngạc lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc loại này dáng dấp sinh mệnh, tiếp tục làm công việc trong tay. Có kinh nghiệm làm việc sao? một tên toàn thân phấn màu vàng loại người nói rằng không có chúng ta nơi này chỉ chiêu quen tay học đồ chân mặc khẽ gật đầu không có quay giày nữa xoay người rời đi liên tiếp thử vài nhà có lớn có nhỏ cuối cùng được đến kết quả cũng giống nhau một đường cưới xe bay đến cuối con đường chỗ rẽ Chạm tương mười mấy lần chân mặc không hề từ bỏ muốn muốn trốn khỏi thanh thủy tinh nhất định phải tiếp xúc kỹ thuật lĩnh vực chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội tích lũy kỹ thuật bằng không không có hy vọng ở chân mặc chuẩn bị từ bỏ lần sau lại đến thời khắc lại phát hiện phía trước còn có một gian nho nhỏ tiệm sửa chữa Ôm thử một lần tâm thái trần mặc vẫn là cưới xe bay bay qua tiệm sửa chữa rất nhỏ chỉ có mấy trăm mét vuông cái này quy mô tương đương địa cầu ven đường bù thai sửa chữa mô tô quy mô trong cửa hàng ngồi một cái màu đỏ thám loại người da rẻ nhăn nheo như dãy núi ngang dọc khe hẳn là một lao giả còn lại con nện công trình người máy không có công tác chỉ là yên tĩnh đứng ở góc tường lao bản các người nơi này chiêu kỹ thuật học đồ sao nói qua nghe nhiều lần trần mặc câu nói này nói tới thuận rất nhiều chàng trai vừa tới thanh thủy tinh không bao lâu đi lao nhân bắt chuyện trần mặc lại đây ngài làm sao biết trần mạc gật đầu phát âm trúc chắc hẳn là mới vừa học ngôn ngữ không lâu bị bắt tới đúng thế trần mạc không có kiên kỵ chí ít ở tinh cầu này người đều biết tam nhãn văn minh thống trị hơn nữa sẽ từ bên ngoài bắt người đi bảo, này không phải một bí mật bị bắt tới không lâu liền hiểu nơi này tri thức quê nhà hiểu một ít chỉ là còn có một chút không thông nhưng ta học tập rất nhanh vừa tới liền thích ứng hơn nữa học được ngôn ngữ ngươi xác thực học tập rất nhanh ta chỗ này chỉ có một mình ta xác thực thiếu một cái làm trợ thủ học đồ có điều tiền lương có thể sẽ thấp một ít tiệm khác học đồ, tiền lương là 500 tinh tệ một ngày, ta chỗ này chỉ có 200 tinh tệ một ngày, ngươi có nguyện ý hay không? có thể. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. hắn xưa nay không nghĩ tới dựa vào học đồ tiền lương đến kiếm lấy thoát đi thanh thủy tinh tư bản, hiện tại chủ yếu là tiếp xúc cùng nhanh chóng quen thuộc nơi này chiến giáp kỹ thuật, sau đó nghĩ biện pháp kiếm tiền cùng khai phá chiến giáp kỹ thuật. lúc nào có thể công tác? hiện tại là có thể, có điều ta ở thanh thủy học viện, có lúc khả năng muốn lên khóa, nhưng ta sau khi tan lớp có thể lại đây. ngươi vừa tới không lâu, liền tiến vào thanh thủy học viện. lao nhân âm thanh rõ ràng hơi kinh ngạc bọn họ sắp xếp ở nghiên cứu phát minh hệ lao nhân hiểu rõ biết trần mặc nói tới bọn họ là ai sâu sắc nhìn trần mặc một chút trong mắt mang theo thưởng thức ta gọi giả sau đó xưng hôi như vậy ta người muốn lên giờ dạy học nói cho ta một tiếng là được không vấn đề ngày hôm nay liền bắt đầu đi làm coi như ngươi nửa ngày nơi đó có một ít liên quan với chiến giáp kỹ thuật sách chính mình nhìn nào còn có mấy đài không ai muốn cũ chiến giáp chính ngươi thử hóa giải luyện tập lao nhân chỉ chỉ cách đó không xa tùy ý loạn thả vài cuốn sách tiếp tục ngồi ở trên ghế không có việc gì căn cứ tình báo có thể xác định không gian rung động chính là ở nguyên điểm thành lĩnh vực xung quanh xuất hiện nhưng cụ thể phương vị không xác nhận dẹp chỉ vào một cái tinh đồ cùng một cái hình sóng động thái ảnh mặt trên còn có lít nha lít nhít các loại số liệu trước mặt hắn chính là tử vận cùng hai gã khác đi theo tử vi văn minh nội viên tử vận biểu hiện lành lạnh đeo lên đưa tới máy móc tiếp thu mặt trên nội dung và số liệu con mắt màu tím lơ lửng không cố định thế nào mới có thể chắc chắn chứ cần không gian lượng tử dụng cụ tham dò ở khoảng cách gần gió xét nay vẫn là xây dựng ở không gian có sóng chấn động tình huống Rét nói rằng, không gian rung động rất khó bắt giữ, xuất hiện thời gian ngắn, không nắm lấy đặc biệt thời gian, rất khó tìm. Việc quan hệ trọng đại, không thể xuất ruột, chỉ cần tin tức không tiết lộ là được, nhưng cũng không thể quá chậm, tận lực đem thăm dò phạm vi thu nhỏ lại, ở đây dừng lại quá lâu, sẽ đưa tới những nhà khác chú ý. Từ Vận nói rằng, tốt. Rét lúc này đáp lời, Từ Vận, Rét, Tam nhãn văn minh phái người lại đây. Man ánh sáng bắn ra một tên tròng mắt màu tím nam tử, mở miệng báo cáo. Nhường bọn họ đến đây đi. Từ Vận lạnh lành mở miệng, tính tình bình tĩnh như nước. Tam vẫn tận lực để cho mình xem ra tự nhiên, nhưng nội tâm dù sao cũng hơi căng thẳng. Ở Nguyên Điểm Thành, hắn là thuộc về ưu tú nhất một đống, đứng ở Nguyên Điểm Thành đỉnh, nhưng đối với Tử Vi Văn Minh mà nói, tùy tiện một cái tộc nhân đều mạnh mẽ hơn bọn họ cao quý. Lần thứ nhất tiếp xúc gần với Tử Vi Văn Minh sứ giả, hắn tuy rằng tự tin, nhưng vẫn còn có chút căng thẳng. Hắn gái gọi là tự tin, ở đối phương xem ra, có điều là chuyện cười mà thôi. Sứ giả, ta gọi Tam Vấn, Tam Nhãn Văn Minh phái lại đây cùng ngài sai phái. Tam vẫn nhìn thấy Tử vận sau, kinh động như gặp thiên nhân. Ta gọi Tử vận Người sau đó gọi ta Tử Vận liên hành, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi nguyên điểm thành đi dạo, người dẫn đường. Tử Vận khẽ mỉm cười, khôi phục lành lạnh dáng dấp, trước sau như một cao cao tại thượng. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức vụ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 751, tiểu ngư sinh con trai. Tiểu ngư nằm ở sàn trên giường, sắc mặt thống khổ, mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh Triệu Mẫn năm thật chặt nàng tay, con mắt đã đỏ chót, biểu hiện lo lắng, đã ba tiếng qua, nàng lại không dám phái nhiều bác sĩ. chỉ có thể ở tiểu ngư bên thai không ngừng động viên chân mặc mất tích hơn 9 tháng tiểu ngư đã đến sáng kỳ lão công lao công tiểu ngư có chút mệt mỏi âm thanh có chút khàn khàn nghe được tiểu ngư theo bản năng gọi tên triệu mẫn con mắt cũng đỏ lên không có chuyện gì ngươi sinh xong bà bảo hắn sẽ trở về ừm tiểu ngư nước mắt đã không ngừng được rơi xuống sắc mặt càng thêm thống khổ Lao công sẽ trở về nhất định sẽ trở về triệu mẫn liên tục gật đầu một giờ qua nương theo một tiếng em bé khóc nhỉ non âm thanh tiểu ngư thống khổ sắc mặt buông lỏng như chút được gánh nặng bên trong phòng sinh không khí sốt sắng cũng chuyển thành vui sướng a đông nhiên một đạo tiếng kinh hô tất cả mọi người nhìn về phía đỡ đẻ bác sĩ chỉ thấy phụ trách đỡ đẻ nữ bác sĩ biểu hiện có chút hoang mang chính đang cho bảo bảo tã lót y tá cũng có chút không bình tĩnh các nàng đỡ đẻ mấy trăm lần lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái sự tình xảy ra chuyện gì triệu mẫn biểu hiện lạnh lẽo nhường mặc nữ tiếp nhận bảo bảo có chút cảnh giác nhìn về phía bác sĩ cũng rốn huyết làm màu vàng đỏ đỡ đẻ có chút không bình tĩnh bác sĩ mở ra tay triệu mẫn con ngươi co rụt lại một trái tim trong nháy mắt nhấc lên này xảy ra chuyện gì mặc nữ hài tử cho ta nhìn một chút tiểu ngư con mắt đỏ chót nhường mặc nữ đem hài tử ôm tới nhìn thấy hài tử còn triển khai ra rẻ kinh hỉ nước mắt nhưng không ngừng được âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở lao công huyết là như vậy bên trong phòng sinh giống như chết tiến tĩnh đỡ để bác sĩ cùng y tá trừng hai mắt hai mặt nhìn nhau mang theo khó mà tin nổi phảng phất phát hiện bí mật lớn triệu mẫn cũng có chút chấn động nhưng lập tức trở về qua thần thạch vi có chút sốt sắng yên tĩnh ngồi ở bên trong phòng bốn phía vây đều là người máy không cho phép các nàng cùng liên lạc với bên ngoài đỡ đẻ mười mấy năm nàng đỡ đẻ phong sinh chưa từng có xuất hiện bất kỳ vấn đề ngày hôm nay nhưng trong lúc vô tình nghe được loại kia bí mật trần mặc huyết dạ khác hẳn với người thường nhưng cũng thoải mái trần mặc loại kia nhân vật thiên tài có đặc thù nói còn nghe được chỉ là hiện tại triệu mẫn làm cho các nàng tới nơi này không cho phép các nàng rời đi cũng không cho phép các nàng cùng liên lạc với bên ngoài điều này không khỏi làm cho các nàng căng thẳng tự trần mặc sau khi mất tích triệu mẫn triển lộ trước nay chưa từng có thiết huyết thủ đoạn hiện tại hành quân kiến tập đoàn có thể là phi thường khủng bố điều khiển châu phi đại lục Khoa học kỹ thuật nhất chi độc tú, còn sở hữu hỏa tinh, có thể nói quyền thế ngập trời. Nếu như muốn làm cho các nàng vĩnh viễn bảo thủ bí mật, đó chỉ là chuyện một câu nói. Không một hồi, gian phòng cửa lớn mở ra, triệu mẫn đi vào. Thạch Vi căng thẳng thân thể, bên cạnh ba tên bác sĩ y tá cũng có chút sốt sáng. Ngày hôm nay là một cái đại hỷ tháng ngày, ta không thì như thế nào, không cần sốt sáng. Triệu Mẫn âm thanh không có sóng lớn, tiện tay chuyển cho các nàng mỗi người một phần thỏa thuận. Vừa nãy các ngươi cũng nghe được một ít bí mật, nhưng ta hy vọng các ngươi đem bí mật này nát ở trong lòng, chỉ ít ta không hy vọng. Bí mật này từ các ngươi trong miệng lộ ra đến, đây là hiệp nghị bảo mật, ta ký. Thạch Vi không chút do dự cầm bút lên, ký lên tên của chính mình, điều khoản đều không thấy. Vốn là nàng liền không muốn nói lung tung, chuyện này nếu như đắc tội triệu mẫn cùng trần ra, các nàng căn bản không trốn được, bởi vì các nàng trốn không thoát địa cầu. Một người khác bác sĩ cùng hai tên y tá cũng không chút do dự ký lên tên, ấn lên chính mình vân tay. đã gặp các nàng quả đoán ráng rấp, triệu mẫn khẽ gật đầu, đều là thức thời người, nàng không lo lắng các nàng sẽ nói lung tung. Nay bốn tấm thẻ, mỗi chương đều có năm trăm vạn. Tính là các ngươi bảo thủ bí mật cùng ngày hôm nay đỡ đẻ thủ lao, mật mã là cạc ngân hàng sau 6 số, các ngươi liền ngày hôm nay chỉ là một hồi phổ thông đỡ đẻ, tiểu ngư sinh một cái khỏe mạnh nhi tử là được, quên huyết dịch sự tình. Triệu Mẫn cho mỗi người một tấm thẻ. Tốt. Thạch Vi gật đầu đáp ứng, ba người kia cũng gấp vội vàng gật đầu, do dự một chút, bốn người vẫn là nhận lấy cạc ngân hàng. Khiến người đưa các nàng rời đi, Triệu Mẫn liền xoay người, hướng tiểu ngư nghỉ ngơi gian phòng qua. Tiểu ngư chính dựa vào ở trên giường, ôm tá lót, biểu hiện có chút mệt mỏi, nhưng rất dịu dàng, con mắt vẫn là đỏ chót. là một cái nam bảo trong nhà lão nhân nhớ tới trần mặc đều khóc một hồi lâu triệu mẫn sau khi đi vào nhà người cũng đã đi ra ngoài đem không gian để cho nàng cùng triệu mẫn triệu mẫn tỷ nhớ tới lao công mỗi qua một quãng thời gian sẽ đang ngủ nôn mửa cùng thống khổ sự tình sao tiểu ngư nhẹ nhàng phụ sờ một chút bảo bảo không triển khai mặt ừm triệu mẫn nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng là lần trước mới cùng ta nói tiểu ngư nhớ tới trần mặc viên mắt lần thứ hai ướt át hòa tinh cải tạo hoàn thành đoạn thời gian đó hắn ở nhà thư phòng lại xảy ra vấn đề rồi một lần hắn mới cùng ta nói hắn nói Mỗi qua một quãng thời gian, thân thể của hắn cùng đại não hầu như xuất hiện một lần biến hóa, tương tự tiến hóa, mỗi lần đều sẽ trở nên càng thông minh. Lần trước lần kia có chút nghiêm trọng, dòng máu của hắn liền xuất hiện biến hóa, biến thành màu vàng. Không trách hắn sẽ càng ngày càng thông minh. Triệu Mẫn đung dung rất nhiều, vì lẽ đó trước hắn nói mình mới tân nhân loại, ta vẫn hoại không được mang thai, còn tưởng rằng sinh sản cách ly, bảo bảo xuất hiện, cũng là một loại may mắn. Thiếu Ngư nói nói, nước mắt liền đi xuống. Không có chuyện gì, hắn sẽ trở về, chúng ta đều vẫn còn ở nơi này chờ hắn, hắn nhất định sẽ trở về. tiểu ngư lao khô nước mắt khẳng định nói rằng ân lao công nhất định còn sống bảo bảo là ta cùng hắn trong lúc đó cầu nối ta có thể cảm giác được mặc nữ chính đang khai phá tốc độ ánh sáng phi thuyền cùng siêu quang tốc phi thuyền đến thời điểm nếu như mặc ca không trở về liền đi ra ngoài tìm hắn vẫn yên tĩnh đứng mặc nữ nói trên bảo hiện ở trên sao hỏa máy móc đã phát hiện ám vật chất cùng phản vật chất chính đang thử nghiệm bắt giữ lấy ra chỉ cần lấy ra thành công kiến tạo phi thuyền vật liệu cùng khởi động động cơ nguồn năng lượng thì có chân mặc vì càng nhanh hơn nghiên cứu phát minh siêu quan tốc phi thuyền liên quan với siêu quan tốc phi thuyền lý luận không gian gấp khúc động cơ lý luận tốc độ ánh sáng phi thuyền thiết kế lý luận nhảy qua không gian lý luận tốc độ ánh sáng động cơ kỹ thuật cùng với phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật toàn bộ nói cho mặc nữ đồng thời còn có đủ loại kỹ thuật cùng siêu năng lực khai phá kỹ thuật nhường mặc nữ khổng lồ tính toán lực cùng đặc thù lượng từ ý thức đến phụ trợ nghiên cứu phát minh kỹ thuật cùng phương hướng tư liệu mặc nữ toàn bộ đều có chân mặc bị tóm trước từng căn dặn mặc nữ làm cho nàng dựa theo trước kia dự định phương hướng cùng kế hoạch khai phá Ám vật chất là phi thuyền thân tàu cùng động cơ vật liệu át không thể thiếu vật chất phản vật chất là khúc tỷ lệ động cơ cùng tốc độ ánh sáng động cơ át không thể thiếu nguồn năng lượng vật chất chỉ cần thành công lấy ra ám vật chất cùng phản vật chất đó lấy là có thể bắt đầu kiến tạo siêu quang tốc phi thuyền cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền trần mặc bị bắt đi sau triệu mẫn nhường vũ trang nhanh trong thống trị châu phi sau đó nhường mặc nữ đem hết toàn lực khai phá kiến thiết cần thiết thí nghiệm trang bị siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng hoàn toàn cơ giới hóa ra chỉ dưới liều lĩnh phát triển này hơn chín tháng hiện tại cầu đã hoàn toàn thay đổi phát đạt trình độ đạt đến một cái khác độ cao Phải bao lâu có thể khai phá thành công?" Tiểu Ngư mở miệng hỏi dò. "Khó nói, lấy hiện tại tốc độ phát triển, trong vòng 1-2 năm có thể. Tạo ý thức sẽ không mệt, cũng không có hạn chế, tính toán rất nhanh, nhưng hiện tại điều kiện, chỉ có thể nhanh như vậy." Mặc Nữ nói rằng. Nghe xong Mạc Nữ, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo kiên định, bên trong gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. "Tiểu Ngư tỷ, bảo bảo tên gọi là gì?" Mặc Nữ lần thứ hai đánh vỡ yên tĩnh, bảo bảo tên nàng không biết. Hiện tại vô danh, các loại lão công trở về cho hắn đặt tên. tiểu ngư nhìn trong lồng ngực bà bảo, bảo trong mắt có vô hạn dịu dàng t cách xa ở vũ trụ một đầu khác thanh thủy tinh trần mặc chính đang hóa giải chiến giáp đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ một loại không tên rung động rung động qua đi trần mặc tâm tình tựa hồ khoan khoái một ít không nói được tại sao chính là một loại không tên vui sướng lẽ nào là tiểu ngư thành công sinh trần mặc đầu góc bước lên một ý nghĩ từ khoang ngủ đông tỉnh lại hắn không biết mình bị tóm bao lâu nếu như vừa nay cái kia cố vui sướng rung động là bởi vì xa xôi địa cầu tiểu ngư sinh sản như vậy hắn bị bắt được hiện tại cũng chỉ là chín tháng Hắn ở khoang ngủ đông bên trong ngủ say 9 tháng. Thời gian trôi qua cũng không dài, nếu là chạy đi, trở lại địa cầu, thân nhân đều ở. Dung động qua đi, Trần Mặc kiên định hơn mau chóng thoát đi ý nghĩ. Có tâm sự, Ra phát hiện Trần Mặc đờ ra, mở miệng hỏi dò. "Không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một điểm việc vặt." Trần Mặc lắc đầu, tiếp tục hóa giải chiến giáp. "Là thân nhân đi." Ra quay đầu, hơi có cảm khái, "Ta trước đây cũng sẽ như vậy, ta đến tinh cầu này thời điểm, mới nhỏ như vậy một điểm." Ra dùng tay khoa tay một hồi, đại khái chỉ có Trần Mặc bắp đuổi cao như vậy. Sau đó liền không nghĩ đến, mơ hồ, nhớ không rõ bọn họ dài ra sao. Dạ, ngươi đến đây bao lâu?" Tới nơi này mấy ngày, Trần Mặc cũng tìm thấy giả tính khí, khá là hiền hòa một ông lão. "300 cái nguyên điểm năm." ra nhìn bầu trời, mang theo vô tận nhớ nhung, "Ta nhớ tới, ta bị tóm thời điểm, mẫu thân ta liền trơ mắt nhìn ta, nàng khóc đến rất thống khổ, nhưng không thể ra sức, ta hiện tại không nhớ rõ dáng dấp của nàng." "Các ngươi tuổi thọ như thế bao dài?" Trần Mặc hỏi. "Hơn 300 cái nguyên điểm năm đi, hiện tại gần như, cùng ta cùng khóa lại đây, đều đi được gần như" gia âm thanh mang theo thoải mái còn có mơ hồ giải thoát các ngươi đây đại khái 50 nguyên điểm năm vậy ngươi còn có cơ hội nếu như ngươi có cơ hội rời đi liền mang đi cho cốt của ta dù cho bỏ vào vũ trụ cũng so với ở đây tốt gia đua dỡ nói đến sẽ chân mặc gật đầu gia tung nhiên nở nụ cười tiếp tục nằm ở trên ghế vuốt nhẹ cổ tay lên thân phận dụng cụ vòng tay không có ai đến sửa chữa chiến giáp thời điểm hắn chính là bộ này buồn bực ngắn ngầm răng rớp cho tới thoát đi chuyện cười hắn không coi là thật dù cho là giám sát bọn họ người cũng không sẽ để ý bọn họ nói câu nói như thế này. Chân mặc tiếp tục hóa giải trong tay chiến giáp, quen thuộc kỹ thuật. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 752, thanh điệu chiến giáp. Tử vận ngồi ở trôi nổi trên phi thuyền, quan sát phía dưới nguyên điểm thành. Bọn họ hiện tại độ cao, nguyên điểm thành vẫn là nhìn không thấy bờ. Trên phi thuyền còn có cái khác người, đi theo dệt cùng đồng ngũ, còn có 4 tên tử vi văn minh người. Đôi cùng bọn họ đồng thời, còn có Tam vấn cùng với tam vấn mang đến hộ vệ nhân viên ở nguyên điểm thành ngoài không gian có đặc biệt gì đẹp đẽ thiên nhiên quang cảnh cùng đặc biệt địa phương sao từ vận nhàn nhạt mở miệng có tam vấn không chút do dự gật đầu ở ngoài không gian nhìn xa nguyên điểm thành có thể xem đến nguyên điểm thành vũ trụ giải cực quang nhìn qua rất đứa nhìn cái khác đây nguyên điểm thành thị phi thiên nhiên thành thị do mấy cái cao cấp văn minh ở một cái to lớn tiểu hành tinh mang tới cải tạo mà thành nghiêm chỉnh mà nói vũ trụ thiên nhiên hình thành quang cảnh không có đẹp nhất quang cảnh chính là giải cực quang tam vấn như thực chất trở lại Tử Vận cũng không có hỏi lại, tự mình nhìn ngoài cửa sổ Nguyên Điểm Thành, mặt không gợn sóng. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì, Tam vấn cũng không dám quấy nhiễu. Đừng xem hắn là Tam Nhãn Văn Minh Vương tử, nếu là Tử Vận không cao hứng, một ngón tay có thể bóp nát bọn họ. Tốc độ của phi thuyền càng lúc càng nhanh, Tử Vận vẫn như cũ chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, không có động tĩnh. Nghe nói Nguyên Điểm Thành có tiểu hành tinh mang. Là, những kia tiểu hành tinh đều bị cải tạo qua, có mấy trăm vạn viên, chủ yếu sinh sống một ít cấp thấp hồng cấp sinh mệnh, lệ thuộc mỗi cái không giống Văn Minh. Chúng ta tam nhãn văn minh ở nơi nào cũng hơn 30 vạn viên tiểu hành tinh, nơi đó đều là một ít hạ đẳng khu vực, không, có thứ gì, chúng ta như thế sẽ không đi nơi đó." Tam vẫn nói rằng. "Ừm." Từ vận khẽ gật đầu, "Đi tiểu hành tinh mang xung quanh xem một chút đi." Hành quân kiến tổng bộ phòng họp. Vương Hải, Hắc Dung, Trung Lôi, Chu Hà, Bạch Trân Châu, A Nam, Tiện Hạ, Cam Vũ, Thái Sơn đám người tập hợp đủ một đường, bọn họ là hành quân kiến vũ trang lãnh đạo chủ chốt nhân viên. Những năm này, bọn họ vẫn quản lý hành quân kiến tập đoàn quân công lĩnh vực chuyện làm ăn cùng khống chế sau lương vũ trang. hiện tại châu phi do hộ vệ vũ trang khống chế, bọn họ một nhóm ở sau lưng khống chế hộ vệ vũ trang. hành quân kiến tập đoàn đến một bước này đã không phải đơn giản xí nghiệp. trên sân bầu không khí nghiêm nghị, đặc biệt hắc Hưng, không nói một lời, hắn là trần mặc hộ vệ bên cạnh, năm đó trần mặc có chuyện, hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, lúc đó hắn liền nhìn ngoại hình máy móc xuất hiện, chỉ có thể dương mắt nhìn, vì lẽ đó trần mặc mất tích khoảng thời gian này, hắn cũng ở hận. nhìn thấy triệu mẫn cùng mặc nữ đi vào, hết thảy người lớn lên động thân thể. hiện tại có một hạng mới quyết định, triệu mẫn vừa tiến vào chủ vị. liền trực tiếp mở miệng. Muộn nhất 3 năm, chúng ta sẽ tiến vào giữa các hành tinh không gian thăm dò, đến thời điểm khả năng đối mặt chiến tranh giữa các vì sao, đối thủ khả năng là thực lực không biết người ngoài hành tinh. Các ngươi cần cường hóa hổ vệ vũ trang đội viên, huấn luyện chiến tranh giữa các vì sao chiến sĩ, đem chiến giáp cũng phổ cập xuống. Đây là vì là giữa các hành tinh thăm dò làm chuẩn bị. Bệnh. Trên sân ánh mắt mọi người tăng vọt, là tìm lão bản sao. Hắc Ưng một đôi Ưng Mục trở nên sắc bén. Đúng thế. Triệu Mẫn không kiên kỵ trả lời. Ta cùng Tiểu Ngư đều cho rằng, lão bản còn sống. Mặc nữ chính đang nghiên cứu phát minh siêu quang tốc phi thuyền. Một khi siêu quang tốc phi thuyền nghiên cứu phát minh thành công, chúng ta liền có thể đi vào không gian vũ trụ. Vũ trụ tất cả không biết, nhưng từ đã biết tình huống mà nói, chiến tranh không thể tránh khỏi. Vương Hải, hưng đám người nóng lòng muốn thử, bọn họ là nhóm đầu tiên theo Trần Mặc người. Nếu như không phải Trần Mặc, bọn họ hiện tại cũng chỉ là phổ thông xuất ngũ nhân viên. Trần Mặc đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa phi phàm. Kích động đồng thời, mọi người cũng có chút áp lực. Vũ trụ mênh mông vô biên, không xác định có bao nhiêu không biết văn minh, cũng không xác định có bao nhiêu nguy hiểm. nếu là gặp phải mạnh mẽ hơn bọn họ văn minh hậu quả có thể tưởng tượng được hơi co không lắm khả năng đối mặt chính là toàn thể nhân loại văn minh hủy diệt những này áp lực cũng là một loại độc lực không ra ngoài bọn họ vĩnh viễn là hết ngồi đáy giếng hiện tại cầu vị trí đã bại lộ cùng với làm đợi làm thịt xúc vật không bằng liệu một lần hơn nữa hết thảy mọi người muốn tìm đến trần mặc ra ta trở lại trần mặc cùng già lên tiếng chào hỏi cưới xe bay rời đi tiệm sửa chữa ra tiệm sửa chữa vị trí hẻo lánh bình thường trải qua rất ít người đến tiệm sửa chữa làm học đồ khoảng thời gian này nhận được sửa chữa đều là một ít vấn đề nhỏ, hoặc là là đổi nguồn năng lượng, hoặc là là cái nào nhỏ hệ thống linh kiện hư hao. Nhưng mỗi lần đụng tới chiến giáp, đều sẽ như một cái lao sư phụ như thế giải thích cho hắn. Trần Mặc học tập cũng đầy đủ nhanh, rất mau đem từ sách vở đến trường đến chiến giáp sửa chữa kỹ thuật dùng ở thực tiễn lên. Hiện tại hắn đối với nơi này chiến giáp có tiến một bước hiểu rõ, trên căn bản có thể độc lập sửa chữa chiến giáp. Tổng thể mà nói, thanh thủy tinh chiến giáp trình độ so với hắn trên địa cầu trình độ cao hơn một bậc, vật liệu, vũ khí cùng phi hành trên hệ thống đều so với hắn trước đây ưu tú, nhưng không có cao cấp quá nhiều. chỉ là một cái kỹ thuật thăng cấp sự tình Trần Mặc muốn đặt làm một bộ chính mình chiến giáp, nhưng giá cả quá đắt. Một bộ phổ thông chiến giáp, ở đây giá cả đều cần 80 vạn tinh tệ, Trần Mặc hiện tại chỉ có hơn một vạn tinh tệ, mua cái nguồn năng lượng cũng không mua nổi. Cưới xe bay ở trên đường, Trần Mặc đầy trong đầu đều là kiếm tiền ý nghĩ. Bây giờ đối với Thanh Thủy Tinh tình huống có bước đầu hiểu rõ, trước mắt hắn nắm giữ kỹ thuật rất nhiều, chỉ cần có kỹ thuật, không lo không tiền. Nhưng hắn cũng không thể quá kiêu căng, bằng không rất dễ dàng bị chú ý đến. Trần Mặc sờ sờ trên cổ tay dụng cụ vòng tay đồ chơi này cùng địa cầu nhân loại nghiên cứu thiên nhiên động vật cho chúng nó đeo dụng cụ định vị tương tự hẳn là muốn theo thời điểm xác định tung tích của hắn cùng thu thập thân thể của hắn số liệu làm sao thoát khỏi cũng là một cái chuyện phiền phức khả nhi rất phiền muộn nàng chiến giáp hỏng hiện tại chỉ có thể đứng ở ven đường trên người là màu đỏ tơ sợt, lộ da rốn cực ngắn màu xanh quân đội nhật quần một đôi màu phấn hồng chân dài lộ ở bên ngoài nàng hình thể là kinh điển loại nhân tộc vóc người cao gầy da rẻ là màu phấn hồng mặt hình tinh xảo thính hay nhọn dù cho là không cùng loại loại nhân tộc nhìn thấy nàng đều sẽ cảm thấy đẹp đẽ. nàng cũng là thành thủy học viện vô số nam tính bạn học ngưỡng mộ trong lòng đối tượng giờ khác này nàng bất lực đứng ở trên đường một bên dùng dụng cụ vòng tay người liên lạc một bên phiền muộn chờ đợi Hoẳn, ngươi ở đâu ta chiến giáp trục trặc. ta đến sân đấu thi đấu muốn bắt đầu rồi vậy ta làm sao bây giờ chờ đã ta thi đấu kết thúc ta lập tức qua muốn bắt đầu rồi treo ngươi không nhân tính a ta này trước không được thôn sau không được tiệm khả nhi bất đắc dĩ cắt đứt dụng cụ vòng tay phiền muộn đến đòi mạng chỉ có thể nhìn xem có đường hay không qua loại người nhường bọn họ hỗ trợ đưa đi sửa chữa một cái màu phấn hồng nữ nhân liền như vậy đứng ở ven đường bên cạnh còn đứng một bộ chiến giáp trải qua người có không ít đa số bay trên không trùng gọi cũng không chịu hạ xuống đông nhiên khả nhi ánh mắt sáng trăng nàng nhìn một điểm đèn chính bay đến bay đến mức rất thấp uy dừng dừng có thể giúp một chút bận điệu sao khả nhi vung vẩy hai tay nhún nhảy một cái trần mặc nghe được câm thanh sửng sốt một chút theo bản năng chậm lại tốc độ theo tiếng nhìn lại liền nhìn thấy liều mạng vùng vẩy hai tay khả nhi hắn nhận ra đây là cùng hắn cùng lớp nữ hải quan hệ của bọn họ nói lên được là không có quan hệ trần mặc vừa tới không lâu ở trong lớp cũng không có giao lưu chỉ là học tập học xong liền rời đi cũng sẽ không tham gia những bạn học kia hoạt động nhưng trần mặc nhớ tới khả nhi chỉ ít lấy trần mặc thẩm mỹ dáng dấp của nàng xem như là đáng yêu có việc trần mặc xác nhận nàng ở gọi mình chậm rãi dừng lại kỳ quái nhìn khả nhi trần mặc là ngươi nhìn thấy là trần mặc khả nhi lập tức cao hứng lên trần mặc xếp lớp đi vào không cùng người nói chuyện nhiều khiến người ta cảm thấy không học quẩn hai người chưa quen thuộc đúng là mới vừa nhìn thấy trần mặc thời điểm nàng cùng hoàn tường khe khẽ trêu chọc qua Nhường hoàn đi thử xem trần mặc dài ngắn. Ta chiến giáp hỏng, muốn sửa chữa, ngươi giúp ta mang đi sửa chữa đi. Khả Nhi một mặt điềm đạm đáng yêu, khiến người không đành lòng từ chối. Ta là xe bay, chở không được người. Trần Mặc buông tay, một bộ thương mà không giúp được gì giá dấp. Khả Nhi lập tức nụ trí, vốn là cho rằng gặp phải hy vọng, kết quả hàng này cơ chính là trường học biếu tặng xe bay, loại này hàng cấp thấp, căn bản không có chỗ ngồi phía sau, chở không được người. Người xui xẻo, gặp phải sự tình cũng xui xẻo. Dựa vào chiến giáp bên, Khả Nhi mặt mày ủ rũ. cũng không thể nhường Trần Mặc mượn xe bay làm cho nàng lái trở về, sau đó nàng lại tới đón đi, Trần Mặc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Vậy ngươi sẽ sửa chiến giáp sao? Khả Nhi méo miệng, lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Biết một chút, ngươi chiến giáp là nơi nào hỏng? Trần Mặc liếc nhìn Khả Nhi bên người chiến giáp. Thanh Thủy Tinh Đông Thanh Công ty năm nay tuyên bố mới nhất có thể đặt làm chiến giáp, Thanh Điểu, nhằm vào tốc độ cùng linh hoạt, tốc độ cao nhất đạt đến 25 lần tốc độ âm thanh, hơn nữa nó chiến đấu hệ thống cũng lấy linh hoạt rừng, phụ trợ phản ứng cùng phán đoán hệ thống tốt vô cùng. Bộ này Thanh điệu là màu trắng xanh hoa văn hóa trang. cao tới 2m5, toàn thân lưu tuyến, chân đặc biệt dài, vừa vặn phù hợp khả nhi thân hình. Hình như là phi hành hệ thống xảy ra vấn đề. Nghe được Trần Mặc sẽ, Khả Nhi lập tức đến rồi hy vọng. Khả Nhi vóc người cao gầy, so với Trần Mặc còn cao hai cái đầu. Trần Mặc ở trong nhân loại, tuyệt đối là trung thượng nam thần thân cao, bây giờ cùng Khả Nhi đứng chung một chỗ, Trần Mặc lập tức biến thành tên lùn, làm nền đến Khả Nhi càng cao gầy. Vậy ta thử xem, sửa hỏng ta không chịu trách nhiệm nha. Trần Mặc chỉ vào chiến giác hỏi. Không vấn đề, ngươi cứ việc sửa. Khả Nhi nhất thời chuyển buồn vì là hỉ. vừa nay khắp nơi sầu dung thương người dáng dấp không cánh mà bay nàng không chờ mong trần mặc có thể sửa tốt chỉ là thừa cơ hội này nhiều tìm hiểu một chút cái này xa lạ ra hỏa cũng được bây giờ nhìn trần mặc tựa hồ nhiều hơn một loại đặc biệt sức hấp dẫn muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 753, biên soạn khống chế bay hệ thống đây là mới nhất chiến giáp trần mặc ở ra tiệm sửa chữa hiểu rõ qua nó một ít tư liệu cùng kỹ thuật thanh điệu chiến giáp nhằm vào cao tốc linh hoạt phi hành hệ thống là nó ưu tú nhất linh kiện mới đúng theo lý thuyết không nên nhanh như vậy trục chặt dù sao này bộ chiến giáp danh tiếng ở nơi đó có thể là cô bé này làm quá ác nhưng như thế đáng yêu em gái nên tạo không tàn nhẫn mới đúng nếu như khả nhi thật không may mắn vừa vặn mua được một cái không hợp cách vậy thì là nàng xui xẹo vấn đề hóa giải chiến giáp công cụ ở xe bay trên có một cái to bằng nắm tay loại nhỏ sửa chữa cơ giới công cụ người máy có yêu cầu hóa giải công cụ khẩn cấp tình huống là đủ để hóa giải chiến giáp thanh điều chính thức giá bán cao tới hai vạn tinh tệ có thể không rẻ cũng là được khả nhi cho phép Trân Mặc mới dám yên tâm lớn mật sửa chữa, là cái nào động cơ xảy ra vấn đề? Trân Mặc hỏi. Toàn bộ động cơ đồng thời dừng. Khả Nhi tha thiết mong chờ nhìn Trân Mặc thành thật trả lời. Vậy hẳn là là khống chế bay hệ thống vấn đề. Trân Mặc từ bỏ hóa giải động cơ, đứng dậy đi tới chiến giáp mặt sau, mở ra chiến giáp đầu. Chiến giáp này quá mức tinh vi, hiện tại công cụ phổ thông, Trân Mặc phí đi không nhỏ khí lực mới mở ra chiến giáp đầu sang ngoài, lộ ra bên trong chip cùng mạch điện. Chip so với ngón cái to bằng móng tay một điểm, đây là quang lượng con chip. năng lực tính toán so với siêu cấp máy tính còn khủng bố gấp trăm lần đầy đủ thỏa mãn chiến giáp cần thiết công năng cùng tính toán lượng ngươi loại nhỏ quang não cho ta trần mặc nói rằng muốn quang não làm gì khả nhi không do dự cầm trong tay di động to nhỏ loại nhỏ quang não giao cho trần mặc loại nhỏ quang não lẫn nhau khi bọn họ di động cùng cá nhân máy tính có thể làm rất nhiều thứ chỉ là vật này dù sao tư nhân khả nhi không nhịn được nhiều hỏi một câu cho ngươi kiểm tra khống chế bay hệ thống ta không có quang não trần mặc nhường khả nhi giải khóa bắn ra màn ánh sáng chính là khả nhi ảnh nghệ thuật vẫn là khiêu gợi loại kia. một bên khả nhi phấn hồng mặt trở nên đỏ chót, suýt chút nữa biến thành hầu tử cái mông. quá mất mặt. trần mặc không có suy nghĩ nhiều, sử dụng sửa chữa máy móc công cụ cho đối, liên tiếp loại nhỏ quang não cùng chiến giáp hệ thống. rất nhanh trần mặc liền phát hiện chỗ dị thường. tới nơi này khoảng thời gian này trần mặc ngay lập tức chính là đi quen thuộc nắm giữ quang não cùng phần mềm biên trình kỹ thuật. này hai loại kỹ thuật là trần mặc khai phá kỹ thuật căn bản, cũng là tương lai thoát đi thành thủy tinh công cụ. mặc dù là một loại khác khoa học kỹ thuật nhưng chỉ là mặt ngoài không giống. bản chất nguyên lý rất nhiều tương thông toán học công thức cũng tương đồng không giống chính là dấu hiệu chữ viết mà thôi trần mặc sử dụng hắn sử dụng phương trình tổ cùng phép tính thay vào nơi này dấu hiệu chữ viết rất đơn giản liền có thể nắm giữ cùng một cái vũ trụ cùng một bộ vật lý phát tắc vì lẽ đó nơi này biên chỉnh kỹ thuật trần mặc hiện tại vừa nhìn liền hiểu ngươi khống chế bay hệ thống cải trang qua làm sao ngươi biết nghe được trần mặc biết chiến giáp khống chế bay hệ thống cải trang qua khả nhi tự tin tăng nhiều không hề có một chút vật liệu cũng không biết chiến giáp cải trang qua Điều này không khỏi làm nàng đối với cái này, bình thường Trần Mặc ít lời nam tử sản sinh càng to lớn hơn hiếu kỳ. Từ Trần Mặc tiến vào lớp bắt đầu, người ngoài chỉ biết Trần Mặc một cái tên, xưa nay không hiểu rõ qua ải cho hắn bất cứ chuyện gì. Khống chế bay hệ thống trình tự vỡ. Trần Mặc ở quang não giả lập trên phím ấn go mấy lần, một đống cảnh cáo phù hiệu nhảy ra. Nay giả lập ấn phím kiện vị cùng địa cầu máy tính không giống, sử dụng lên có chút phản nhân loại. Ta nhưng là tốn hơn 20 vạn cải trang, thêm trang hai cái loại nhỏ phi hành phụ trợ động cơ, mới vừa đưa ra đến, bọn họ còn nói không vấn đề. Khá nhi đầy mặt tức giận nắm đấm nắm chặt tựa hồ các loại thu sau tính sổ thanh điệu chiến giáp hệ thống động lực cùng cái khác chiến giáp không giống trần mặc nói rằng thanh điều chiến giáp khống chế bay hệ thống nguyên trang là 6 cái chủ dẫn kình cộng thêm hai cái phụ trợ chuyển hướng động cơ so với truyền thống chiến giáp nhiều hai cái chủ dẫn kình vì lẽ đó thanh điều chiến giáp tốc độ phi hành cùng sự linh hoạt là phi thường cao hiện tại còn thêm trang hai cái sự linh hoạt càng cao hơn nhưng đối với khống chế bay hệ thống yêu cầu cũng càng cao hơn chỉ là cải trang sư chưa quen thuộc nó khống chế bay hệ thống chỉ là đơn giản thêm hai cái hệ thống phụ trợ chỉnh tự đi vào một khi khởi động tám cái động cơ tạo thành chỉnh tự xung đột nhường hệ thống trực tiếp vỡ rơi vậy làm sao bây giờ có thể sửa được không nghe được trần mặc giải thích khả nhi vô cùng sốt sắng như thế lại một lần nữa không chế bay hệ thống là được có điều cải trang gia nhập hai cái phụ trợ động cơ nguyên lai động cơ mạch điện nên có thay đổi đi đúng ta vừa nãy thử nghiệm lại một lần nữa không chế bay hệ thống vẫn là tan vỡ khả nhi vội vội vã vã gật đầu ta thử xem giúp ngươi sửa chữa một lần không chế bay hệ thống Ngươi sẽ sửa khống chế bay hệ thống. Khả Nhi kinh ngạc hỏi, biết một chút, có điều này xem như là lần thứ nhất. Thu đến Khả Nhi đồng ý, Trần Mặc kiểm tra một lần phi hành động cơ đường bộ cùng thiết kế ở loại nhỏ quang não giả lập trên bàn gõ gõ vang. Bắt đầu không quá thích ứng giả lập trên bàn gõ phản nhân loại kiện vị thiết kế, sau đó chậm rãi liền thích đứng, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Khống chế bay hệ thống đối với Trần Mặc mà nói, cơ cấu cũng không phức tạp, trình tự này một khối vẫn là Trần Mặc ưu thế, nắm giữ nơi này ngôn ngữ lập trình quy tắc, Trần Mặc rất dễ dàng bắt đầu. đem phi hành xung đột bộ phận cơ cấu sắp xếp trần mặc dựa theo chính mình thiết kế một lần nữa viết một bộ không chế động cơ chỉnh tự khả nhi nhìn chăm chú biên trình trần mặc đột nhiên phát hiện cùng nàng không giống bộ tộc trần mặc nhìn vẫn là rất đẹp trai trần mặc trên người tựa hồ có một loại không tên hấp dẫn người mị lực ngơ ngác nhập thần khả nhi chạm được trần mặc ánh mắt phấn hồng mặt trở nên đỏ như máu dấu đều không giấu được hẹn 30 phút trần mặc kết thúc biên trình thu cẩn thận quang nao đưa trả cho nàng sửa tốt mang theo tin đem nghi khả nhi thử xem khởi động chiến giáp xác thực có thể dùng cho ngươi tiền sửa chữa khả nhi phi thường thoải mái đưa cho trần mặc hai vạn tinh tệ tuy rằng trần mặc không cần thù lao nhưng nàng nhìn ra được trần mặc rất cần tiền không đúng vậy sẽ không ngồi trường học miễn phí biếu tặng giá rẻ xe bay trần mặc không khách khí nhận lấy hắn xác thực thiếu tiền bây giờ làm gì đều cần một ít tiền có tiền mới có thể sinh tiền ngồi trên xe bay trần mặc trực tiếp rời đi mãi đến tận trần mặc biến mất ở tầm nhìn bên trong khả nhi mới gặp qua thần nam tử này có đặc biệt bị lực tuy rằng không nhiều lời nhưng cũng cho người một loại an tâm cùng ánh mặt trời còn có một loại không nói được khí chết so với nàng gặp những kia chỉ có thể hiếu thắng đấu thắng nam tính tốt quá nhiều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp học sinh xếp lớp trước đây xưa nay chưa từng thấy sinh mệnh mới tới hắn trước đây đến cùng là làm cái gì có cái gì cố sự điều này không khỏi làm nàng đối với trần mặc trên sân hứng thú thật lớn hiếu kỳ quy hiếu kỳ khả nhi lấy lại tinh thần khống chế chiến giáp thêm nhanh rời đi trở lại ký túc xá hoàng cũng quay về rồi nhìn thấy một mặt mỉm cười khả nhi không nhịn được đưa tay chọc chọc ư còn muốn đi tìm ngươi chính ngươi trở về không vừa nhi mùa xuân đến, đến rồi lan xem ngươi thi đấu đi khả nhi ném cho nàng một cái liếp mắt Này cái liếp mắt phối hợp màu phấn hồng khuôn mặt đúng là đáng yêu rất nhiều nhường hoàn khanh khách cởi không ngừng không phải chiến giáp học sao người tại sao trở về còn nâng chiến giáp đi tìm lâu biết cái kia ra vàng tính sổ ta mới vừa cải trang xong đưa ra đến kết quả ở trên đường hệ thống tăng vỡ gặt ta hơn 20 vạn còn nhường ta ra bực quái nếu không phải trần mặc giúp ta sửa tốt ta đều biến đứng đường nữ còn có ngươi thi đấu còn trọng yếu hơn ta trần mặc cái kia mới tới vóc dáng thấp hắn sẽ sửa chiến giáp Hoàn phảng phất phát hiện thế giới mới, nhất thời hứng thú. Nếu như bị Trần Mặc nghe có người nói hắn là vóc dáng thấp, phỏng trừng có thể tức chết. Bất quá đối với gần đây 2 mét thân cao khả Nhi cùng Hoàn tới nói, sát thực thấp như vậy một điểm. Ta chiến rắc khống chế bay hệ thống chính là hắn sửa, không phải vậy ta hiện tại còn ở trên đường ở lại. Khả Nhi nghiêm túc đem chuyện ngày hôm nay nói một lần. Sau khi nói xong, mới phát hiện Hoàn đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, một mặt pha trò. Làm gì nhìn như vậy ta? Gái, ngươi mới vừa nói Trần Mặc thời điểm, hai mắt tỏa ánh sáng nha. hoàn ý tứ sâu xa vô vô khả nhi vai hiện tại vượt qua chủng tộc cái tình tùy ý có thể thấy được ta không phản đối thật tình cảm liền muốn dũng cảm đuổi theo thật ngươi muội à người chính là ta muội hai người vui cười đùa dỡ lên rất nhanh để tài liền quay lại chiến giáp lên ngươi chiến giáp cho ta thử xem nhường ta xem một chút trần mặc biên soạn khống chế bay hệ thống có được hay không dùng quay đầu lại lại đi tìm ra vàng tính sổ đùa dỡn qua đi hoàn nhường khả nhi đem chiến giáp mở ra sẽ tới thời điểm quyền khống chế giao cho nàng khả nhi cùng hoàn là cùng một chủng tộc loại người hai người vóc người đều không khác mấy Vì lẽ đó khả nhi chiến giáp hoàn cung có thể mặc lên. Một bộ lên chiến giáp, hoàn liền đi ra ngoài cửa. Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 754, kiếm tiền. Trần Mặc hiện đang muốn kiếm tiền, kỹ thuật không có đất dụng võ là khó nhất, hắn đã nắm giữ kỹ thuật, thanh thủy tinh đều có, hoặc là đều có tương tự thay thế phẩm. Ở khoa học kỹ thuật thư viện có càng cao cấp kỹ thuật, nhưng một ít đặc thù thiết bị, Trần Mặc không dám khai phá, sợ đưa tới Tam Nhãn Văn Minh chú ý. Hắn muốn phòng bị chính đang quan sát thanh thủy tinh ba mắt người. Thanh thủy học viện nghiên cứu phát minh hệ phòng nghiên cứu là mở ra, bên trong học sinh đều có thể sử dụng. Nhưng nhường chân mặc rất không thoải mái, hắn cũng xưa nay không đi dùng qua, bởi vì thanh thủy học viện chính là tam nhãn văn minh dưỡng cổ đất tập trung, nơi đó hầu như tập trung thanh thủy tinh thông minh nhất loại người chủng tộc, nơi đó cũng là tam nhãn văn minh giám sát nghiêm khắc nhất địa phương. Tới nơi này khoảng thời gian này, từ một ít vụn vật sự tình cùng trong dấu vết, chân mặc khả năng đoán được đối phương đem chính mình đưa vào thanh thủy học viện mục đích, hắn cũng trở thành bị vừa ý sâu độc Tam Nhãn Văn Minh đang nghiên cứu làm sao bồi dưỡng càng thông minh sinh vật có trí khôn, nỗ lực nhường sinh vật tiến hóa, khả năng cũng đang nghiên cứu để cho mình tiến hóa phương pháp. Thanh thủy tinh rất khả năng chỉ là một cái trong đó phổ thông ống nuôi cấy. Muốn muốn trốn khỏi, chân mặc nhất định phải cẩn thận, bằng không mãi mãi không có vươn mình ngày. Nhường thanh thủy tinh bên trong loại người trong lúc đó yêu đường, thông hôn, giao phối, thậm chí đưa lên nghiên cứu phát minh thí nghiệm dược phẩm, dù phát loại người chủng tộc gen giao lưu cùng biến dị, hy vọng có thể để trong này loại người đột biến tiến hóa, mà Tam Nhãn Văn Minh chỉ phải bắt được đột biến thể bắt được tiến hóa gen số liệu nghiên cứu hướng về càng cao cấp càng thông minh sinh vật phương hướng tiến hóa cao cấp văn minh nắm cấp thấp sinh vật có trí khôn làm heo chó nay cùng người địa cầu nắm chuột bạch nhỏ làm vật thí nghiệm không khác nhau không có là không đúng sai cùng đạo đức cao thấp thân phận không giống cùng lợi ích không giống mà thôi điều này không khỏi làm trần mặc nhớ tới thư lão câu nói sau cùng vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn cũng không có quy tắc vũ trụ không đồng tình người yếu đấm máu ngay ở bên hai vũ trụ chân tướng rất tàn khốc văn minh cũng không phải tuyệt đối đạo đức quy tắc muốn không bị xem là duỗi liền phải không ngừng hướng về vũ trụ kim tự tháp đỉnh bỏ, bất luận cái nào văn minh đều biết được vấn đề này. Thần cấp văn minh trở xuống đều là chó dơm. Trần Mặc xe bay đến một căn cao lầu trước, ngước nhìn mấy chục tầng cao lầu, đi vào. Đây là hắn lần đầu tiên tới vật liệu siêu thị, hắn đến phố kinh doanh nơi này quan sát thời điểm, ở ngoài cửa xem qua, sau đó thông qua quang não cũng hiểu rõ qua một ít vật liệu siêu thị tư liệu. Thanh Thủy Tinh nghiên cứu tâm tình rất nặng, đặc biệt tới gần Thanh Thủy Học Viện, nơi này rất nhiều nhân vật thiên tài cùng thông minh sinh vật, chiến giáp phi thường phát đạt, vật liệu độc lập nghiên cứu phát minh nhân viên rất nhiều. Hơn nữa nơi này hóa học nguyên liệu cùng các loại máy móc không có mua hạn chế. Trước mắt như là một cái loại cỡ lớn vật liệu siêu thị, cần thiết hóa học nguyên liệu cùng máy móc, nơi này cơ bản có thể mua được. Nơi này là nguyên liệu siêu thị, ở nhà lớn những khu vực khác cùng tầng lầu, còn có các thức chiến giáp cùng cái khác máy móc thiết bị bán ra. Chân mặc trên địa cầu dụng cụ của phòng thí nghiệm, nơi này phần lớn đều có. Khả nhi cho hắn hai vạn tinh tệ tiền sửa chữa, xem như là bất ngờ chi tài. Vốn cho là kiếm tiền sự tình, muốn chậm rất lâu, nhưng có này hai vạn, hắn hiện tại có 3 vạn tinh tệ. 3 vạn tinh tệ Đây đủ nhường hắn tiến hành một ít bước đầu ý nghĩ. Tiếp đón Trần Mặc nhân viên là nữ tính loại người, mông lớn, môi dày, lên vây cũng lớn, hình thể là rất béo loại kia. Trần Mặc ấn tượng đầu tiên Nô ra Hồ Lô. Ta cần phải mua một ít vật liệu. Trần Mặc hỏi. Mời đi theo ta. Hồ Lô nữ linh Trần Mặc tiến vào nhà lớn bên trong, khắp nơi ngọc đẹp các loại vật liệu đập vào mi mắt. Đi dạo một vòng, mua được cần nguyên liệu, còn có bùn chứa, Trần Mặc mới thỏa mãn rời đi. Tổng cộng tiêu tốn hơn không Trần Mặc nghĩ đến cái thứ nhất kiếm tiền phương thức chính là mua vật liệu. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong nhất không kém, dễ dàng nhất thu được kỹ thuật chính là vật liệu kỹ thuật. Khả năng là khoa học kỹ thuật thư viện vì giảm thiểu nghiên cứu phát minh thời gian, cái khác kỹ thuật cần trần mặc chính mình đi nghiên cứu, nhưng vật liệu kỹ thuật cùng dược phẩm thuốc những này kỹ thuật đều có phương pháp phối chế, chỉ cần bắt được tài liệu cần thiết, dựa theo phương pháp phối chế đến khai phá, liền có thể thu được cần thiết kỹ thuật. Tiểu mới mạnh mẽ chiến giáp vật liệu, ở đây là rất được hoan nên. Hoan ăn mặc khả nhi thanh điệu chiến giáp, trôi nổi ở giữa không trung, trước mắt là thanh thủy học viện sân huấn luyện, ngành chiến đấu sân huấn luyện. tới nơi này huấn luyện chiến giáp kỹ xảo chiến đấu đều là thanh thủy học viện ngành chiến đấu học sinh ở bên người nàng trôi nổi hai người một cái là thay đổi một bộ khắc chiến giáp khả nhi một người khác hoàn rất quen thuộc thanh thủy học viện ngành chiến đấu lớp lớn học sinh lam tưởng đây là hoàn kẻ đáng ghét nhất không có một trong không giống bộ tộc sinh mệnh bên ngoài không làm tiêu chuẩn chỉ là người này nhân phẩm không tốt lắm truy nàng chạm tưởng còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy như không cắt đuôi được kẻo ra trâu còn có chính là làm dao phong lưu thành tính xưng tên cặn bà tinh người hoàn đối với loại này không biết xấu hổ không muốn bị cặn bình thường nhìn thấy liền trốn đến rất xa vô số lần hy vọng có thể có một loại người đi ra trực tiếp giết chết cái này cặn bạ tên người hiện tại đi ra kiểm tra chiến giáp một mực cũng gặp phải cái này buồn nôn ra hỏa cũng tới kiểm tra chiến giáp hai người lần thứ nhất nhận thức là ở một lần biểu chiến giáp thi đấu lên lúc đó hoàn ở xem so tài kết quả người này nhìn nàng ăn mặc gợi cảm liền đến bắt chuyện sau khi liền bỏ rơi cũng bỏ rơi không được rất nhiều lần hết sức gặp phải lam tưởng đều sẽ mặt dày mày dạn dính sát đùa dỡn một phen có lúc lam tưởng sẽ bộ nàng đánh cược thi đấu chiến đến giáp Lam Tưởng bản thân là ngành chiến đấu học sinh, thêm vào rất có thiên phú, xem như là một cái tiểu cao thủ, Hoàn cũng không có bị lựa. Lam Tưởng người này, nhân phẩm không thế nào, nhưng chiến giáp điều khiển nhưng là nhất lưu, nàng là biết đến. Hoàn chiến giáp kỹ thuật cùng Lam Tưởng có một chút đào ngũ cách, nhưng cũng không lớn. Tuy rằng không phải chính quy ngành chiến đấu học sinh, nhưng Hoàn cũng là con đường hoang dã, thường thường sẽ tham dự một ít lòng đất biểu chiến giáp thi đấu, kinh nghiệm thực chiến không ít. Hoàn, có muốn tới hay không so với một hồi? Thua đáp ứng đối phương một điều kiện. Lam Tưởng dùng quái gở ngữ khí hỏi. Lại tới hoan mô phấn hồng trong trắng mắt một phen không để ý tới cái này kỳ hoa nàng không lên tiếng vây xem học sinh đã sớm mùa nào, ồn ào âm thanh còn càng lúc càng lớn ngươi không nói lời nào ta làm ngươi đáp ứng rồi Cút! hoàn trọng lên chiến giáp mũ giáp sau lưng động cơ khởi động làm tưởng chiến giáp cũng theo khởi động hiển nhiên là muốn mặt dạy mày dạn thi đấu một hồi làm tưởng trên người muốn kiểm tra chiến giáp là xích tinh chiến giáp cũng là mới nhất chiến giáp xem rằng rớp cũng cải trang qua cải trang qua chiến giáp rất phổ biến mỗi người phong cách chiến đấu không giống bắt được đặt làm tiêu chuẩn kiểu chiến giáp sau đều sẽ chính mình tìm chiến giáp sư dựa theo phong cách của chính mình cải trang ẩm ẩm hai đạo sóng trùng kích ở hai người vị trí không trung nổ tung hoàn tuy rằng không muốn cùng hắn so với nhưng cái này buồn nôn ra hỏa mặt dạy mày dạn dính sát nàng khẳng định không muốn thua đều là kiểm tra cải trang sau chiến giáp đều chưa quen thuộc tính năng ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn kiểm tra chiến giáp sân kiểm tra nắm giữ kiểm tra chiến giáp cần thiết công năng bước đầu chiến giáp kiểm tra chủ yếu là hệ thống động lực phi hành rẽ cản trở né tránh cùng lực chống đòn hệ thống vũ khí không thể ở đây kiểm tra nơi này sân kiểm tra lớn vô cùng không trung trôi nổi di động cản trở có chủ động cản trở cùng cố định cản trở ở quy định con đường lên kiểm tra nếu là né tránh không kịp rất dễ dàng va vào cái này cũng là kiểm tra người lái xe phản ứng cùng chiến giáp tính năng hô thanh điệu chiến giáp trong nháy mắt quẹo thật nhanh hoàn nhất thời xưng sở không thể a thanh điệu chiến giáp phản ứng có như thế nhạy bén còn có cái này không chế bay hệ thống lợi hại như vậy vừa nãy nàng chỉ là nhìn thấy cản trở theo bản năng nghĩ đến né tránh một ý nghĩ xuất hiện liền tức thời né tránh Nào khống hệ thống kéo dài thời gian nhỏ đến kinh người hơn nữa né tránh góc độ cùng vị trí cũng vừa đúng trong nháy mắt đó né tránh cũng không phải đại sự chuyên nghiệp chiến binh cũng có thể làm đến nhưng tuyệt đối không bao gồm hoàn hoàn là nghiên cứu phát minh ban người cũng không phải ngành chiến đấu chỉ là bình thường yêu thích thi đấu chiến giáp kích thích sẽ không chuyên nghiệp đi học chiến đấu cùng né tránh kỹ xảo chỉ là này thanh điệu tính năng quá cường hãn hoàn lúc này phủ định ý nghĩ này nàng gặp thanh điệu chiến giáp thậm chí cùng nó thi đấu qua biết nó tham số cùng tính năng khả năng là khả nhi thêm trang hai cái phụ trợ gây nên tăng lên rất nhiều nó sự linh hoạt còn có khống chế bay hệ thống hoàn mỹ phù hợp ở nang mặt sau vừa nãy hoàn lóe qua bay đến chủ động cản trở tâm nhường lam tưởng có chút bất ngờ chính mình suýt chút nữa trúng chiêu cũng theo một cái né tránh chỉ là theo bản năng giảm tốc độ nhường hắn đã lạc hậu không ít rất nhanh lam tưởng liền điều chỉnh tốt gia tốc đổi tới phía trước là cản trở dày đặc khu là vì đo lường chiến giáp sự linh hoạt ở tốc độ phi hành cao bên trong né tránh hoàn quyết định thiêu chiến một lần tập trung tinh thần hoàn nhìn chăm phía trước cản trở hết thảy động cơ toàn bộ mở ra từng cái từng cái phi hành cản trở từ chiến giáp bên người bay qua hoàn cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt thanh điệu dường như một con tiến vào rừng rậm chim én ở tầng tầng cản trở trong khe hở vẽ ra ưu mỹ nhất quý tích bay tất cả động tác nước chảy mây trôi hoàn bộ này động tác né tránh nhường vây xem bạn học phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên lam tưởng cũng nghĩ đến hoàn dĩ nhiên làm ra như thế một bộ độ khó cao động tác nhìn hoàn động tác rất khinh xảo biến mất ở cản trở sau lam tưởng áp lực đột nhiên tăng cường chỉ có đến cái tốc độ này mới biết cái kia bộ động tác có bao nhiêu khó những ngày cản trở nể tránh thời gian không chế không cho phép, nhất định sẽ va vào. Mà hoàn vừa nay động tác nhẹ đến như tay giả đời. Nhìn thấy cản trở càng ngày càng nhiều, lam tưởng theo bản năng đem tốc độ trì hoãn, hiểm mà lại hiểm tránh thoát từng cái từng cái sông tới mặt cản trở. Không để ý đến mặt sau lam tưởng, hoàn đã càng chơi càng hư phấn, chiến giáp tốc độ không giảm chút nào, trái lại tăng cường. Mỗi một cái tránh né cản trở động tác đều sẽ đưa tới người vây xem tiếng kinh hô. Thanh điệu sự linh hoạt, quét mới bọn họ đối với này bộ chiến giáp nhận thức, mỗi một điều quy tích bay đều rất tao nhã, linh hoạt trôi chảy. Còn chúng vây xem đều có một loại nóng lòng muốn thử mau mau. Một lát sau, thông qua cuối cùng kiểm tra, Hoàn Lơ lửng ở giữa không trung, về xem kiểm tra khu vực, Lam tưởng còn ở né tránh, một lát sau mới đến. Và chạm số lần không, thời gian 5 phut 78, cho điểm 91, ưu tú. Và chạm số lần năm, thời gian 6 phân 02, cho điểm 83, tốt đẹp. Nhược điểm. Hoàn nhìn thấy sân kiểm tra cho điểm, cười lạnh chào phúng một câu, "Tôi thúc chiến giáp rời đi, lưu lại nổi trận lôi đỉnh Lam tưởng khá Nhi, ngươi chiến giáp bán cho ta có thể." Nhiều ngày như vậy, hoàng chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái không được chính mình đi cải trang này là của ta xem tới hôm nay hoàng biểu hiện khả nhi bây giờ đối với chiến giáp là yêu thích đến không được ngươi xác định khống chế bay hệ thống là trần mặc cải trang đi hoàn con mắt chuyển chuẩn mất một hồi tựa hồ đang có ý đồ ngươi có hắn thông tin hào sao liên hệ hắn nhường hắn cho ta cải trang một bộ chiến giáp hắn không có thông tin hảo khả nhi buông tay muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đấy sao hãy đọc chương bảy trăm ám vật chất cùng tiểu vũ trụ Trần Mặc cóng lấy một bọc lớn đồ vật, xe bay ở giả tiệm sửa chữa bên trong ngừng lại. Đối với Trần Mặc đi mà quay lại, yên tĩnh ngồi ở trên ghế giả, chỉ là liếc hắn một cái, tiếp tục dưỡng thần. Tại sao trở về? Mua ý đồ, làm điểm vật liệu đi bán. Trần Mặc đem sau lưng ba lô cởi ra, ra khẽ gật đầu, người rất thiếu tiền. Ân, coi như thế đi, dù sao có tiền mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Trần Mặc mang theo ba lô, hướng tiệm sửa chữa gian phòng nhỏ đi vào. Mỗi cái chiến giáp sửa chữa sư đều là một cái vật liệu học ra cùng một cái máy móc học giả. đều có chính mình phòng thí nghiệm không có kỹ thuật thực lực người căn bản không thể làm chiến giáp sửa chữa trần mặc tiến vào gian phòng nhỏ chính là giả phòng thí nghiệm nhỏ nơi này có hắn cần thiết phối chế vật liệu thiết bị tiến vào phòng thí nghiệm đóng kín cửa trần mặc liền đeo lên đặc thù kính bảo vệ mắt cùng đồ phòng hộ bắt đầu gia nhập nguyên liệu phối chế tài liệu luận chế thanh thủy học viện nghiên cứu hệ phòng thí nghiệm thiết bị càng đầy đủ hắn không trở về thanh thủy học viện sử dụng nghiên cứu hệ phòng thí nghiệm thiết bị mà là đến giả nơi này thanh thủy học viện nơi đó trước sau nhường hắn không thoải mái không ai muốn ngốc ở một cái xác định trong nhà giam khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có lấy mại không hết vật liệu phương pháp phối chế trần mặc không lo không có kỹ thuật chỉ là ở sầu khai phá vật liệu chỉ cần có các bước sự tình liền đơn giản rất nhiều hòa tinh căn cứ một cái to lớn tròn hoàn tọa lạc ở bên trong vùng bình nguyên quy mô chi lớn có thể so với một ngôi chợ nhỏ đường tính khổng lồ vòng tròn kết cấu bên trong trang bị cực kỳ phức tạp đường bộ cùng máy móc cái này chính là mặc nữ dựa theo trần mặc đưa cho lý luận tư liệu thiết kế sáng tạo ra đến ám vật chất lấy ra máy móc ở máy móc lòng đất kết cấu trung ương nơi Dựng đứng một cái cao 2 mét trong suốt lọ chứa, lọ chứa phía trên cùng phía dưới đều lắp đặt đặc thù máy móc. Lọ chứa trong suốt, một chút nhìn qua cũng không có bất kỳ vật chất, nhưng chỉ cần mượn máy móc quan sát, có thể nhìn thấy đáy bình cung giống, mặt trên có một tầng đặc biệt vật chất, đây là thứ năm thái vật chất, pha sắc ỉn đền ngưng tụ thái vật chất. Đây là bắt giữ ám vật chất sau, cố định ám vật chất hình thành vật lý ngưng tụ thái. Ám vật chất so với điện tử cùng phổ tồn nhỏ, bản thân không có điện hạ, không cùng điện tử phát sinh quá dày, có thể xuyên qua sóng điện tử cùng sức hút tràng, loại này đặc tính nhất định nó khó có thể bắt giữ. Vì lẽ đó chỉ có dùng phương pháp đặc thù mới có thể bắt giữ lấy ra. Khoa học kỹ thuật thư viện giới thiệu bắt giữ phương pháp chính là dùng lượng tử giản cũng thái một loại đặc thù thể khí đến bắt giữ ám vật chất, đất dùng cầu khoa học mà nói, loại này đặc thù thể khí tương tự lượng tử giản cũng phở mì thể khí. Loại khí thể này bản thân là một loại tự do điện tử thể khí, nằm ở lượng tử giản cũng thái thời điểm, bên trong giản cũng áp lực dùng cho bắt giữ ám vật chất, sau đó sử dụng từ trường, điều tiết nguyên tử hỗ trợ lẫn nhau, khiến đặc thù điện tử thể khí ghép thành đôi chuyển biến thành pha xác hình hạt căn bản. sau đó đối với pha sát hạt căn bản tiến hành nhiệt độ thấp gia công hình thành thứ năm thái vật chất cố định ám vật chất trần mặc sau khi mất tích cái này loại cỡ lớn kiến trúc công trình do mặc nữ độc lập ở hỏa tinh triển khai liều lĩnh tốc độ địa cầu đã nhận thức ám vật chất có hai loại trung vi tử cùng hố đen trần mặc bắt giữ chính là một loại khác hình thái ám vật chất ám tử một loại không giống với hố đen cùng trung vi tử tương đối ổn định ám tính hạt căn bản ám vật chất là kiến tạo siêu quang tốc phi thuyền chủ yếu vật liệu lẫn vào đặc biệt tỷ lệ ám vật chất đặc thù vật liệu có thể chịu đựng không gian gấp giãn ra cùng tốc độ ánh sáng phi hành quá trình bên trong không gian áp bức, không có ám vật chất, liền không cách nào chế tạo không gian gấp khúc siêu quang tốc phi thuyền cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền. vì lẽ đó, mặc nữ dựa theo trần mặc trước kia dòng suy nghĩ, bước thứ nhất chính là lấy ra ám vật chất cùng phản vật chất. này hai loại vật chất là tất cả cơ sở mà không gian gấp khúc động cơ cùng siêu quang tốc phi thuyền thiết kế cũng ở đồng thời tiến hành. chỉ cần ám vật chất vừa ra tới, mặc nữ liền có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất đem ám vật chất dùng cho vật liệu lên. đương nhiên, chính đang làm việc máy móc dừng lại. lọ chứa ở ra công người máy cố định dưới bị lấy xuống đưa cách phòng thí nghiệm đồng thời một cái bình khác lần thứ hai bị cố định ở phía trên loại này lấy ra ám vật chất lọ chứa cũng không phải chỉ có một cái mà là rất nhiều ám vật chất lấy ra thành công đây là mặc nữ được tin tức điều kiện thành thục sao triệu mẫn nhìn mặc nữ toàn tức hình chiếu hỏi từ khi trần mặc sau khi mất tích triệu mẫn biểu hiện liền lạnh lùng rất nhiều to lớn hành quân kiến tập đoàn liền rơi vào trên người nàng trước đây có trần mặc ở nàng mặt trên làm chống đỡ hiện tại đều ở trên người nàng thành thủ. mặc nữ nói rằng ừm, triệu mẫn khẽ gật đầu hiện tại hành quân kiến tập đoàn chính đang liều lĩnh khai phá toàn bộ hỏa tinh cùng ngoài không gian kiến thiết nhằm vào thái dương hệ ngoại tinh xâm lấn hệ thống phòng ngự tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh cũng bị nạ nổ người máy điên cuồng ăn mòn mặc nữ chính đang chuẩn bị kiến tạo nhảy qua không gian điểm tài nguyên đối với nhân loại mà nói đây là trước nay chưa từng có công trình ám vật chất lấy ra thành công quy hoạch siêu quang tốc phi thuyền cùng kiến tạo nhảy qua không gian điểm bảng đại công trình cũng thuận theo khởi động trở lại chỗ ở từ vận khuôn mặt lành, lành nhường dẹt đem thiết bị số liệu đều mang lên ở nguyên điểm thành xung quanh quá nhàn rỗi dạo lâu như vậy mục đích của bọn họ không phải là vì ngắm cảnh siêu tập không gian số liệu mới là bọn họ muốn nhất chuyện cần làm kết quả làm sao ngày hôm nay đến vị trí không có phát hiện gì thường không gian rung động dép lắc đầu có còn hay không những biện pháp khác tìm kiếm từ vẫn đem một cái máy đọc thẻ phóng tới huyện thái dương bên cạnh trong mắt màu tím lóe lên một cái khôi phục lạnh lạnh gián dấp không có đó là không xác định tính không gian rung động đang không có gợn sóng thời điểm không cách nào dò xét dép giải thích hiện tại cũng chỉ là căn cứ thu được không gian rung động số liệu suy đoán nơi này khả năng tồn tại tiểu vũ trụ nhưng không cách nào xác định có phải là thật hay không có hiện nay đã xác định mấy cái tiểu vũ trụ không gian rung động đều không phải giống như lúc bọn họ mục đích của chuyến này chính là tiểu vũ trụ tiểu vũ trụ là một loại phi thường đặc thù chủ không gian vũ trụ hiện nay bọn họ vị trí chủ vũ trụ chỉ phát hiện bảy cái tiểu vũ trụ chính là bảy cái thần cấp văn minh trí cao căn cứ tiểu vũ trụ là thần cấp văn minh chuẩn bị điều kiện một trong một cái văn minh thu được tiểu vũ trụ cũng phong tỏa tiểu vũ trụ không gian lối vào là có thể phòng ngừa vũ trụ chiến tranh thời điểm đối thủ sử dụng tính chất hủy diệt quy tắc vũ khí phá hủy toàn bộ văn minh tinh vực vàng không văn minh bại lộ ở toàn vũ trụ kẻ địch trước mặt mặc dù văn minh trình độ lại cao lại phát đạt vũ trụ trong lúc chiến tranh đều sẽ bị một lần hủy diệt hơn nữa tiểu vũ trụ chỗ tốt còn có rất nhiều bao quát văn minh có thể sở hữu toàn bộ tiểu vũ trụ hết thể tài nguyên cùng không gian một cái tiểu vũ trụ xuất hiện khả năng đem sáng tạo một cái mới thần cấp văn minh vì lẽ đó bọn họ được nhỏ không gian vũ trụ gợn sóng tin tức chỉ là mượn khảo sát danh nghĩa xuất hiện mà không dám nên ngang tên liên dương nếu là bị cái khác 6 đại thần cấp văn minh biết được bọn họ điều tra đến hư hư thực thực tiểu vũ trụ không gian rung động sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tranh cướp bảy đại thần cấp văn minh như làm lộn tung lên phát sinh chiến tranh đáng sợ nhất hậu quả là toàn bộ vũ trụ theo gặp xui xẻo khoảng thời gian này nguyên điểm thành ngoại lai sinh mệnh hơi nhiều khả năng là thu được một ít suy đoán tin tức sợ là chúng ta muốn nắm chặt xác định tiểu vũ trụ vị trí một tên con người màu tím nam tử nói rằng hắn là tí mục tử vận lần này đi ra đồng hành nhân viên một trong hiện tại chỉ là hư hư thực thực không xác định tiểu vũ trụ có hay không không tra được cũng không gấp được, chỉ cần tin tức không tiết lộ, chúng ta cứ dựa theo hiện nay kế hoạch đến. Tử Vận từ Tố nói, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so biết làm tới ảnh để sao? Hãy đọc chương 756 người tự do. Trong mặt thất Tam Nhãn Vương quan sát một cái bản đồ, đó là Tử Vận Phi thuyền xuất hành con đường. Tam Vấn trở về, hắn cũng không ở Tử Vi Văn Minh điểm dừng chân dừng lại. Tử Vi Văn Minh người sẽ không để cho bọn họ dừng lại. Có phát hiện gì sao? Tam Nhãn Vương hỏi. Tam Vấn lắc đầu, tạm thời không có. Bọn họ như là đến ngắm cảnh. Hỏi ta nguyên điểm thành có hay không chỗ đặc biệt? Căn cứ chúng ta đối với nguyên điểm thành xung quanh hiểu rõ, con đường này ta nhìn mấy lần, không có phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng ta cũng không dám phái người đi thăm dò dò con đường này cụ thể sự tình, bằng không như bị phát hiện, có thể sẽ có phiền phức. Tam nhãn vương gật đầu, hắn biết thần cấp văn minh bá đạo, nếu là không tao hứng, xưa nay sẽ không nhân tử. Thần cấp văn minh phát triển đến hiện tại, đối với vũ trụ pháp tắc đã cực kỳ quen thuộc. Nhưng hắn có thể không tin tử vi văn minh là ngắm cảnh khảo sát. Nguyên điểm thành mặc dù là vũ trụ cảng một trong. Nhưng đối với cao cấp văn minh mà nói, nơi này chỉ là một cái lạc hậu tiểu quốc cảng mà thôi. Thân cấp văn minh người như thế không dễ dàng xuất hiện, chớ nói chi là chuyên môn phái sứ giả lại đây. Cái này con đường lên, khoảng thời gian này có hay không việc đặc biệt phát sinh? Hoặc là ở ngươi dẫn bọn họ đi trên đường, có hay không phát sinh chuyện gì? Tam Nhãn vương hỏi. Không có. Tam vấn hồi ức một hồi lắc đầu, cái kia nữ sứ giả chính là đứng ở bên cửa sổ, nhìn không gian vũ trụ. Nàng có chút lạnh lạnh, lạnh lùng lạnh, ta cũng thật không dám hỏi dò cùng cái rối. gần nhất nguyên điểm thành đến rồi rất nhiều đặc biệt sinh mệnh mỗi một cái đều rất mạnh mẽ trong này khẳng định có quan hệ hẳn là nghe được cái gì tin tức lại đây tam nhãn vương trầm ngâm nói phụ thân là nói ngoại lai mạnh mẽ sinh mệnh là vì thần cấp văn minh sứ giả bọn họ mà đến hoặc là nói là vì tử vi văn minh một cái nào đó mục đích đến tam vấn nói rằng nói không chừng tam nhãn vương đối với mình suy luận có chút lòng tin đến sinh mệnh văn minh trình độ không so với chúng ta thấp bọn họ khẳng định cũng đều cho rằng tự vẫn văn minh lần này đến đây sự tình có chút kỳ quái thần cấp văn minh người. Cái gì cảnh tượng không lĩnh hội qua, chưa từng thấy. Muốn tới bọn họ loại địa phương nhỏ này nắm cảnh, 8 phần 10 là mang theo mục đích mà đến. Khả năng này là mục đích gì? Tam Nhãn Vương lắc đầu, ai biết? Có thể làm cho bọn họ xem lên đồ ăn, đối với chúng ta khẳng định là bữa tiệc lớn, chỉ là không tốt cấp Giật, ngươi tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, tận lực hiệp trợ, không nên hỏi bất cứ chuyện gì, cũng không muốn suy đoán đề tài của bọn họ. Nhớ kỹ ngươi theo bọn họ quá trình, có phát hiện gì thường gì là được. Tốt, phu thân. Tam vẫn gật đầu tán thành. E sợ nguyên điểm thành sẽ không rất thái bình. Tam Nhãn Vương nói thầm nói rằng: Nếu là Tử Vi Văn Minh thật mang theo mục đích mà đến, đối với Tam Nhãn Văn Minh mà nói, là một lần cơ hội ngàn năm một thở, nhưng nếu là trong này có sai lầm, biết bắt nhất hậu quả là toàn bộ Tam Nhãn Văn Minh đều biến thành phế tích. Trần Mặc cầm một khối giấy cả cổng to nhỏ vật liệu từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Mang theo màu vàng đất vật liệu, xem ra cũng không đáng chú ý, nhưng cũng là Trần Mặc ở phòng thí nghiệm thành quả. "Ra, ngươi biết nơi nào có thu mua vật liệu địa phương?" "Ồ, nhanh như vậy à?" Gia nhìn Trần Mặc trong tay vật liệu, cái kia ở trong tay ánh trừng một chút. Ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Rất nhẹ, nói một chút nó đặc tính. Nó trọng lượng là cao cường tính tỉ tạ nghỉ un hợp kim một phần tư, cường độ so với trên thị trường chiến giáp vật liệu mạnh hơn, hiếu thắng, hai lần có thừa. Hơn nữa nó kết cấu là sáu một bên kết cấu, có vô cùng tốt bước đệm cùng tá lực tính năng, là làm chiến giáp sát ngoài tài liệu tốt. hả ra kinh ngạc hơi kinh ngạc, cầm lấy bên cạnh công nhân lao động cụ gõ gõ, lại phóng tới máy móc lên đo lường một lần. Vô cùng tốt vật liệu, sau đó chuẩn bị bán vật liệu. Ta muốn bán nó phương pháp phối chế cùng giả luyện công nghệ. Khoảng thời gian này hiểu rõ. trần mặc đã xác định già chỉ là một cái tuổi thọ đã hết lao nhân từ nhỏ bị bắt tới có lúc từ ngôn ngữ của hắn bên trong có thể cảm giác được hắn đối với tam nhãn văn minh căm ghét còn có đối với cái này lao tù mất hứng trần mặc đáp hắn nhường già hơi kinh ngạc không khỏi nợ nụ cười sau đó cầm trong tay vật liệu còn trả cho trần mặc nếu như bán cho chiến giáp công ty giá cả bọn họ sẽ đẻ lên ngươi nói không chắc sẽ từ chối sau đó phái người cướp trắng trợn đúng là có một chỗ có thể bán giá cao có điều chỗ đó có chút đặc thù nơi nào trần mặc nghi ngờ hỏi tự do chàng gia không mặn không nhạt nói rằng, một cái giao dịch thị trường. Tự do chàng vị trí cũng không hiểu lánh trái lại ở Thanh Thủy Tinh thành phố lớn lớn tinh linh thành trung tâm thành phố. Tinh linh thành, Thanh Thủy Tinh to lớn nhất thành thị, khoảng cách Thanh Thủy thành có hơn 400 km. Chân mặc cưới thấp kém xe bay, cũng muốn 2 giờ mới đến. Cao to rộng lớn kiến trúc, từ lúc tinh linh thành ở ngoài, liền nhìn thấy không trung phi hành vật ngựa xe như nước, còn có các loại màn hình cùng toàn tức hình chiếu, Thanh Thủy Tinh sinh hoạt rất tốt đẹp, rất an nhàn, so với địa cầu tốt quá nhiều, nơi này chính là tưởng tượng tương lai. Như không nghĩ nữa, sẽ không có người biết cuộc sống mình ở trong nhà giam không kịp cảm khái trần mặc liền hạ thấp xe bay độ cao tiến vào tinh linh thành phạm vi đây là trần mặc lần đầu tiên tới tinh linh thành dựa theo giả đánh dấu bản đồ trần mặc qua lại ở nhà cao tầng trong lúc đó tìm kiếm tự do chàng vị trí căn cứ giả giới thiệu tự do chàng có chút đặc thù bởi vì nơi này trường kỳ hoạt động người một đám đặc thù sinh mệnh người tự do bị bắt tới sinh mệnh trừ khuất phục vận mệnh vẫn có khương phục đời đời truyền thừa mục đích là thoát đi tinh cầu này từng đời một sinh sôi hạ xuống liền thành sinh tồn ở thành thị âm u góc tối người tự do người tự do từ sinh ra bắt đầu sẽ không có thân phận tương đương không hộ khẩu bọn họ không cách nào sử dụng tinh cầu này công cộng phương tiện giáo dục vì lẽ đó liền chính mình nỗ lực sáng tạo thoát đi tinh cầu cũng không phải cái gì kiên kỵ đề tài nơi này rất nhiều sinh vật đều muốn chạy trốn chỉ là sau đó mất cảm giác rất nhiều sinh mệnh ở đây sinh hoạt không bị ràng buộc chậm rãi sinh sôi đời kế tiếp sau thoát đi tâm tư sẽ từ từ biến mất tam nhãn văn minh không sẽ để ý sâu muốn chạy trốn lao ngục ý nghĩ không có tốc độ ánh sáng phi thuyền ở đây không có bất kỳ thoát đi khả năng Thanh thủy tinh ngoại không gian có thiên cơ vũ khí bảo vệ, bất kỳ phi hành vật không có thân phận phân biệt cho phép đều sẽ bị đánh rơi. Người tự do chỉ cần không phá hỏng tinh cầu này bình thường trật tự, Tam Nhãn Văn Minh nhường bọn họ tự do sinh sôi. Tam Nhãn Văn Minh cần chính là nơi này sinh vật không ngừng sinh sôi, gen giao lưu, sau đó sản sinh biến dị tiến hóa. Xe bay xuyên qua tầng tầng cao lâu cùng phồn hoa đường phố, cuối cùng rơi ở một cái phồn hoa đường phố phía sau. Cùng bên ngoài cao to lên thương trường không giống, nơi này là thân cận nhỏ phố xá xămất. Không điều khiển xe bay, bảo lưu nguyên thủy đường dành riêng cho người đi bộ phong cách do người rất nhiều đủ loại hình thái da rẻ màu sắc cũng không giống trần mặc mua một bộ che đậy thân hình lớn đấu đồng ở trên mặt cũng làm một cái nguy trang mới tiến vào thị trường tự do tự do chàng hai bên đường phố chiến giáp cửa hàng tủ kính rất nhiều chiến giáp như quần áo như thế bày công khai nhất giá tiện nghi 20 vạn tinh tệ cất bước quý hơn 1.000 vạn tinh tệ tìm tới tự do bày sạp lộ thiên quảng trường trần mặc liền thuê một cái nhỏ vị trí đem chính mình vật liệu mang lên đi rất nhiều người đều ở bày sạp tự do chàng khởi nguyên cùng người tự do có quan hệ người tự do là không hộ khẩu thân phận Không cách nào sử dụng thanh thủy tinh rất nhiều chỗ tốt, không thể nào tiếp thu được thanh thủy tinh giáo dục, không có chính quy công tác thân phận, nhưng cũng cần tiền cùng tài nguyên. Vì lẽ đó tự do chẳng trở thành đông đảo người tự do lựa chọn nơi. Nơi này quanh năm có người tự do hoạt động, chỉ là nếu không đi thăm dò dò trong tay bọn họ ghi chép thân phận tin tức dụng cụ vòng tay thật giả, sẽ không có người biết ai là người tự do. Lộ thiên quảng trường trên quầy hàng sản phẩm có đồ ăn, quần áo, vật trang trí, các loại khoa học kỹ thuật món đồ chơi, sản phẩm khoa học kỹ thuật, hàng dùng rồi xe bay, hàng dùng rồi chiến giáp, chiến giáp linh kiện, khí lưu khoáng thạch. Các loại tài liệu các loại. Bán ra chiến giáp vật liệu phương pháp phối chế cùng vật liệu dã luyện công nghệ. Chân mắt quán nhỏ lên viết đến chính mình sản phẩm, tiến tinh chờ đợi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 757, thú nhỏ. Khế thương ánh mắt ở trên quảng trường do xét, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở một cái ăn mặc đấu đồng bảy sạp người trên người. Ở tự do chàng nơi này, ăn mặc đấu đồng cũng không kỳ quái, rất nhiều sinh mệnh đều ăn mặc đại đại thật dài kéo đấu đồng, chỉ là vì che giấu thân phận. Một ít sinh mệnh không muốn để cho người nhìn thấy thân phận của hắn. Hắn đối với đấu đồng dưới người là cái gì dáng dấp không có hứng thú chỉ là đối với trần mặc vật liệu có hứng thú rất ít người sẽ tới nơi này bán ra vật liệu phương pháp phối chế cùng dã luyện công nghệ dù sao mỗi một loại vật liệu đều là một cái đẻ trứng kim gà người cái này vật liệu có thể hay không nhìn khế thương ở trần mặc quầy hàng trước dừng lại trần mặc ngẩng đầu nhìn khế thương một chút hắn ở đây ngồi 10 phút không nghĩ tới vẫn là rất nhanh người đến là một cái 2 mét 5 loại người cam làn da màu vàng cánh tay tương đối dài âm thanh so với bình thường loại người sắp bén con mắt hẹp dài cho tới đối phương là người tự do vẫn là thanh thủy tinh phổ thông thương nhân, Trần Mặc không có để ý, hắn lưu ý chính là, vật liệu có thể hay không bán đi, đây là số liệu. Trần Mặc tiện tay đem vật liệu kiểm tra số liệu đưa cho Khế Thương. Ồ, Khế Thương tiếp nhận vật liệu số liệu, ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, cực kỳ kinh ngạc, số liệu đều là đúng. Là, ngươi có thể kiểm tra. Trần Mặc lấy ra một khối bánh bích quy to nhỏ vật liệu, phóng tới Khế Thương trước mặt. Hắn không sợ đối phương sẽ sử dụng vật liệu phá giải phương pháp phối chế. ở thanh thủy tinh có một loại đặc biệt nước thuốc. Hỗn hợp trong đó một loại nguyên liệu gia nhập giả luyện sẽ không ảnh hưởng vật liệu tính chất, nhưng có thể che lấp phân tích thành phần máy móc phân tích. Thiếu một loại thành phần cùng giả luyện công nghệ, phá giải một phần tài liệu thành phần độ khó rất lớn. Khế Thương không do dự, tiếp nhận trần mặc trong tay vật liệu, tiện tay lấy ra một cái to bằng nắm tay nhỏ máy móc, đem vật liệu nhét vào. Đây là vật liệu dụng cụ kiểm tra, có thể đơn giản xác nhận vật liệu đặc tính, có được tài liệu bước đầu số liệu. Kèn Nhỏ máy móc vang lên một hồi dừng lại. Khế Thương liếc nhìn số liệu, có chút kinh hỉ. Ngươi cái này vật liệu phương pháp phối chế cùng giá luyện công nghệ giá cả bao nhiêu? 2000 vạn tinh tệ. Trần Mặc Từ tổ nói. Nghe được giá cả, Khế Thương hút ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời có chút nghi ngờ không thôi. Hắn đang suy đoán vật liệu phương pháp phối chế cùng công nghệ nơi nào đến, loại này cấp tài liệu khác, nên chỉ có ở Thành Thủy Tinh đứng đầu nhất mấy nhà chiến giáp công ty phòng thí nghiệm mới có. Cái này vật liệu phương pháp phối chế ta mua, sẽ không có phiền phức cùng nguy hiểm. Khế Thương hỏi. Lai lịch chính đáng quy, sẽ không có người gây phiền phức cho các người, hiện nay chỉ có ta có nó phương pháp phối chế cùng công nghệ, đây là độc nhất. nhưng ta không có thể bảo đảm sau đó đối thủ của ngươi muốn tử trong tay người cấp nó Trần Mặc bình tĩnh nói rằng có thể rẻ hơn chút sao không thể Trần Mặc trực tiếp lắc đầu được 2.000 ngàn vạn Khế Thương không nói tiếp giá ta cần tìm một chỗ nghiệm chứng ngươi phương pháp phối chế cùng công nghệ có thể đi cái kia nhà đi Trần Mặc cùng Khế Thương hai người hướng quảng trường cái khác cùng chung phòng thí nghiệm qua cùng chung phòng thí nghiệm chính là để dùng cho quảng trường người kiểm tra các loại mua được đồ vật tự do chàng không có thỏa thuận thứ này nơi này người tự do rất nhiều bọn họ không có thân phận ở thanh thủy tinh là không hộ khẩu thanh thủy tinh phán quyết người không thừa nhận thân phận của bọn họ sẽ không tiếp nhận bọn họ thỏa thuận cùng trọng tài vì lẽ đó ở tự do tràng nơi này không cần thỏa thuận giao dịch song phương cũng không biết thân phận của đối phương nhưng vì phòng ngừa mua được hàng giả cùng chung phòng thí nghiệm liền có tồn tại cần thiết rất nhiều người mua được cần vật liệu ngay lập tức kiểm tra nó đã tính đều sẽ đến cùng chung phòng thí nghiệm chỉ là chi phí có chút quý sau một tiếng trần mặc cùng khế thương từ cùng chung trong phòng thí nghiệm đi ra nghiệm chứng công nghệ sau song phương giao dịch đã đạt đến sâu sắc nhìn trần mặc ăn mặc đấu đồng bóng lưng Phé thương xoay người rời đi, biến mất ở quảng trường hẻm nhỏ nơi bóng tối. Hai ngàn vạn. Hiện tại bước đầu tài chính đã có, sau đó không cần đang lo lắng vấn đề tiền, sau đó phải làm là làm sao chế tạo tốc độ ánh sáng phi thuyền, thoát đi thanh thủy tinh. Chỉ có thoát đi thanh thủy tinh cái này lao thủ mới có thể không kiêng kỵ mà phát triển. Sau đó kiến tạo không gian gấp khúc phi thuyền, tìm kiếm ngân hà hệ cùng địa cầu vị trí. Trần Mặc cũng không biết hiện tại ở vũ trụ cái nào vị trí, cũng không biết địa cầu ở nơi nào, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. tam nhãn văn minh cũng sẽ không cung cấp địa cầu số liệu cho hắn điện thoại di động tại khoản đi bọn bọn suy tư thời khắc một đạo lo lắng bọn bọt bọt kêu to âm thanh đánh gây hắn suy tư tiếng kêu có chút kỳ lạ trần mặc sưng sờ quay đầu tìm kiếm âm thanh khởi nguồn một con thú nhỏ nghiêm chỉnh mà nói là một bàn tay lớn thú nhỏ bị nốt ở trong lồng bày ra ở quán nhỏ lên vầy xem sinh mệnh rất nhiều đều ở tò mò nhìn thú nhỏ còn có cái khác trong lồng che một ít tiểu sủng vật thú nhỏ toàn thân màu xám bạc không có tươi đẹp da lông nhưng cũng phi thường đáng yêu con người đen tuyển so với hồ đen càng thâm thúy, con ngươi cầu vồng như tinh không như thế tinh khiết, tinh xảo đặc sắc, chỗ mi tâm một đống màu trắng bạc lông, màu trắng bạc lông tạo thành hoa văn rất kỳ lạ, Trần Mặc không thể nói được nơi đó kỳ lạ, nhưng nhìn rất ưa nhìn, vừa đúng, như thế đáng yêu thú nhỏ, nếu để cho địa cầu nữ nhân nhìn thấy, khẳng định điên cuồng. Thú nhỏ nhìn vây xem sinh mệnh, tiêu to âm thanh có chút thất kinh, mười vạn. Trần Mặc nhìn thấy thú nhỏ đơn độc biết giá, ra mặt giật giật, không trách như thế đáng yêu không ai mua, giá tiền này mua một con vật, có thể không có lời Dù sao ở tinh cầu này. cái gì kỳ kỳ quái quái sùng vật đều có không thiếu so với cái này còn đáng yêu bọn bọn bọn bọn trần mặc không dự định mua chuẩn bị cất bước rời đi chỉ là cái này gọi là gọi âm thanh vờn quanh ghé vào lỗ thai hắn lại như là đang cứ gọi hắn tên mới vừa bước ra bước chân liền dừng lại coi như ngươi vận may trần mặc quay đầu trở về con thú nhỏ này nơi nào đến là cái gì chủng loại ở tinh linh thành ở ngoài vùng núi bắt được chưa từng thấy loại mới nó rất thông minh ta phí không ít công phu mới bắt được gậy gò lao bản thành thật trả lời ước ao mà nhìn trần mặc Hắn là nghề nghiệp trào sủng vật người, dựa vào bán một ít đáng yêu đặc biệt sủng vật mà sống, nếu như con thú nhỏ này có thể bán ra đi, đây chính là thu hoạch không nhỏ. Có thể rẻ hơn chút? Không thể. Quán nhỏ lão bản lắc đầu. Năm vạn, bán liền cho ta, không bán ta liền đi. Trần Mặc lấy ra tinh kẹt ở quán nhỏ lão bản trước mặt cơ Được. Gầy trơ xương như củi lão bản cuối cùng cắn răng gật đầu, mừng rỡ tiếp nhận Trần Mặc tinh thể quét đi năm vạn. Trần Mặc liếc mắt thú nhỏ, mang theo lồng sắt rời đi, hoàn toàn không để ý tới chính ở bên trong bọt bọt gọi thú nhỏ. ở tự do chàng mua một chiếc loại mới xe bay trần mặc trực tiếp trở về thành thủy học viện căn hộ tiền sự tình đã có bước đầu tiến triển sau đó tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh đón lấy hắn muốn cân nhắc chính là làm sao sử dụng số tiền kia bọn bọn trần mặc mới vừa trở về phòng nhỏ trong lồng che thú nhỏ liền bắt đầu kêu to nhìn trần mặc có chút kinh hoàng muốn đi ra trần mặc nhấc lên nhỏ lồng sắt hỏi chỉ thấy thú nhỏ gật ngủ khiếp đảm mà nhìn trần mặc trốn ra được sau đừng tiếp tục bị người bắt được trần mặc tiện tay đem lồng sắt phóng tới trên bàn mở ra thú nhỏ cũng nắm lấy cơ hội thoát ra lồng sắt biến mất ở trong phòng tốc độ nhanh chóng liền trần mặc đều hơi kinh ngạc không trách cái kia lão bản nói phế bỏ không nhỏ tinh lực trần mặc không để ý đến chạy trốn thú nhỏ cũng không có ý định để ý tới đem không lồng sắt ném đến thùng rác một bên bắt đầu rửa mặt nếu như không phải thú nhỏ tiếng ê ơ trần mặc sẽ không mua nó dù sao hiện tại cũng không có tâm tình nuôi sùng vật rửa mặt hoàn tất trần mặc đi ra phòng khách chỉ là nhìn thấy trên bàn động tĩnh tùy theo xứng sờ con kia thú nhỏ không có chạy trốn trái lại ở trên bàn của hắn ôm một cái hoa quả gặm thú nhỏ nhận ra được trần mặc đi ra gấp vội vàng xoay người cảnh giác nhìn hắn, chỉ là nhìn thấy trần mặc để trần trên người, vội vàng ném mất trong lồng ngực ôm hoa quả, hai cái móng nuốt che mắt, một bộ thẹn thùng răng rớp, rất nhân tính hóa. Trần Mặc suýt chút nữa không bị tức cười, đi tới bên cạnh bàn nắm lấy thú nhỏ sau gáy nhấc lên đến, mặc cho thú nhỏ dãy rua, còn có thể thẹn thùng, sẽ không làm mẫu. Trần Mặc đưa tay mở ra thú nhỏ hai chân ra lông, đúng là mẫu, còn thuận lợi nặn nặn cái mông nhỏ, vui an nở nụ cười, cái mông nhỏ rất mềm, không trách xem ra mi thành ngụm tú. Bọn bọn bị Trần Mặc lật xem nơi đó, thú nhỏ liều mạng tiêu to. lại hoảng loạn lại phẫn nộ, liều mạng dãy rủa. Mới vừa bị thả xuống, thú nhỏ lần nữa biến mất ở trên bàn, chạy tới cửa tức giận hướng Trần Mặc kêu to, như là đang chỉ trích. Trần Mặc cười cợt, không có lại lý thú nhỏ, lấy ra quang nao bắt đầu biên chỉnh. Mặc nữ không tại người một bên, Trần Mặc cần khai phá một cái nhân công trí năng, để sau đó cần phụ trợ hắn tiến hành kỹ thuật khai phá. truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kẹ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 758, màu phấn hồng hồi ức. Ngày hôm nay muốn đi thanh thủy học viện lên lớp. Trần Mặc đi tới trong lớp, liền cầm lấy sách mở ra. Nơi này là giáo sư tri thức, đối với phổ thông sinh mệnh mà nói, phi thường cao cấp, nhưng Trần Mặc mà nói, thuộc về phổ thông cấp bậc. Nam Loại trên bàn, Trần Mặc không có nghe giảng bài, mà là tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, rút lấy khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kỹ thuật. Căn cứ Trần Mặc phán đoán, khoa học kỹ thuật thư viện tử kim giai đoạn khoa học kỹ thuật đã sánh vai cao cấp văn minh, vượt qua tam nhãn văn minh khoa học kỹ thuật. Lúc trước trên địa cầu, nếu như lại cho hắn thời gian mười năm. hắn có thể ung dung giết ngược lại tam nhãn văn minh sầm lấn đáng tiếc không có nếu như hiện tại trần mặc chỉ muốn có đánh bại tam nhãn văn minh năng lực thoát ly đối phương khống chế mãi cho đến tan học trần mặc mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong đi ra vừa mới chuẩn bị rời đi trần mặc cảm giác có người hướng đến gần mình là khả nhi cùng hoàn trần mặc để hỏi vấn đề lần trước khả nhi thanh điệu chiến giáp khống chế bay hệ thống là người biên chỉnh hoàn một bộ hiếu kỳ mặt trần mặc nhẹ nhàng gật đầu là ta lại gặp sự cố được khẳng định trả lời hoàn hai mắt tỏa ánh sáng hiện tại nhìn trước mắt vóc dáng thấp trần mặc trợt phát hiện người này có một loại đặc biệt mùi vị khí chất rất tốt không gặp sự cố khả nhi liền vội vàng lắc đầu hoàn muốn mời ngươi cho nàng cải trang chiến giáp biên soạn một bộ khống chế bay hệ thống nhưng không phải hỗ trợ hoàn sẽ thanh toán ngươi thù lao nếu có thể biên soạn thích hợp khống chế bay hệ thống ta cho ngươi 50 vạn tinh tệ hoàn có chút chờ mong nói rằng 50 vạn trần mặc xứng sở nếu như là hai ngày trước hắn sẽ rất tình nguyện hỗ trợ nhưng hiện tại hắn cũng không thiếu này năm vạn nhìn thấy trần mặc vẻ mặt khả nhi có chút sốt sáng lên có thể sao không có hứng thú trần mặc lắc đầu tại sao khả nhi cùng hoàn trăm miệng một lời đối với trần mặc không chút do dự từ chối hết sức không rõ đứng không thủ lao quá ít ta có thể ra càng cao hơn thủ lao ngươi cho cái giá không phải ta không thiếu tiền trần mặc từ tồn nói lần này khả nhi cùng hoàn đều kinh ngạc khả nhi lần trước nhưng là nhìn trần mặc cưỡi cấp thấp nhất xe bay xem dáng dấp cũng không giống có tiền dáng vẻ khả nhi dựa vào ngươi rút tỉ một lần hoàn đến khả nhi bên người nhẹ giọng thì thầm không được liền rút một lần tính tỷ van cầu ngươi cái này trần mặc rất tốt, ngươi không phải đối với hắn có hảo cảm sao? nói không chắc có thể có thu hoạch đặc biệt. dầu gì, ta tối về đấm bóp cho ngươi. ai muốn ngươi xoa bóp a? nghe đến nơi này, khả nhi phấn hồng mặt trở nên đỏ chót, như trái táo chín muồi. trùng tục này, thẹn thùng vẻ mặt như thế rõ ràng, trần mặc cũng không nhịn được nhìn nhiều. trần mặc, có thể hay không giúp nàng một lần? liền một lần. khả nhi nháy mắt to hỏi, dị thường căng thẳng. không được. trần mặc vẫn như cũ lắc đầu. nghe được trần mặc từ chối, khả nhi trong mắt mang theo thất vọng, bất đắc dĩ nhìn về phía hoàn. biểu thị không thể ra sức trần mặc bạn học giúp ta một lần khả nhi lấy thân báo đáp nha hoàn lòng bàn tay ở khả nhi hậu vệ ý tứ sâu xa nợ nụ cười đem khả nhi đẩy hướng về trần mặc trần mặc vội vàng lùi về sau một bước đỡ lấy khả nhi nay tớ là tiệc chị em gái nói bán liền bán bầu không khí khá là quá dị trần mặc có chút lúng túng được thôi, giúp các ngươi một lần cũng không cần lấy thân báo đáp trần mặc hắn cũng không biết nếu như không đáp ứng nữ nhân này lại sẽ làm sao sàng vậy. trần mặc ngồi xe bay theo hai người hướng thanh thủy học viện nam bộ bay qua trên đường An mặc chiến giáp hai người tựa hồ đang đấu võ muộn, còn nói cái gì, Trần Mặc không thể nào biết được. Chỗ cần đến là một cái loại cỡ lớn nghiên cứu phân xưởng, Trần Mặc đánh giá bốn phía một cái, hắn chưa từng tới nơi này, nhưng cũng bình thường, hắn mới đến Thanh Thủy Học Viện không lâu, Thanh Thủy Học Viện quy mô có thể so với một tòa thành thị, Trần Mặc đối với thăm dò nơi này không có hứng thú. Xung quanh đều là Thanh Thủy Học Viện học sinh, tú năm tụn ba tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé hai, tình cờ phát sinh hương phấn tiếng cười vui, Hoàng Cung Khả Nhi đến, hấp dẫn mọi người sự chú ý, theo sát ở các nàng phía sau Trần Mặc cũng được không ít quan tâm. Trần Mặc cũng không để ý, hắn sớm thành thói quen bị người nhìn kỹ. Đi vào phân xưởng, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là đủ loại chiến giáp, người máy cùng tán lạc khắp mặt đất linh kiện, trong không khí còn có nhàn nhạt kim loại mùi vị. Nơi này là Thanh thủy học viện chiến giáp cải trang yêu thích người tập kết điểm, học viện ở chiến giáp cải trang cùng nghiên cứu phát minh phương diện xuất sắc nhất nhân tài sẽ thường xuyên đến nơi này. Hoàng ăn mặc chiến giáp vững vàng đáp xuống trên mặt đất, cho lần thứ nhất đến Trần Mặc giới thiệu. Khả Nhi ra rẻ vẫn là đỏ chót, Trần Mặc cũng không biết đúng không cùng hai người ở trên đường nói chuyện có quan hệ. Rất tốt. trần mặc nhìn chung quanh một tuần từ tôi nói chiến giáp say mê công việc rất nhiều ở đây ngươi có thể nhìn thấy các loại hình thái chiến giáp hơn nữa còn có một ít sử dụng chiến giáp thú vị giải trí thi đấu hoàn ở nhiệt tình cho trần mặc giới thiệu trần mặc vẫn là một bộ thờ ơ không động lòng gián dấp chiến giáp sử dụng phổ cập nhường thế giới này có càng nhiều khả năng trên không trung giải trí so với trên đất càng thêm thú vị tỷ như chiến giáp cách đấu giải thi đấu chiến giáp việt giã cản trở thi đấu chiến giáp đua tốc độ thi đấu những này nhường chiến giáp ứng dụng trở nên càng kích thích cũng làm cho chiến giáp văn hóa toàn diện phổ cập trần mạc nghe nói năm đó tử vi văn minh chính là dùng phương pháp này thành lập chiến giáp văn hóa hệ thống loại này rất cách thức khác đúng là hoàn toàn mới tòa này nghiên cứu phân xưởng có ba gian một cái là nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm một cái cải trang phân xưởng cùng một cái sửa chữa phân xưởng phi thường khổng lồ hơn nữa thiết bị đầy đủ hết nơi này phòng thí nghiệm cùng phân xưởng sẽ bị thanh thủy học viện mỗi cái chiến giáp xã đoàn thuê phân xưởng ở ngoài còn có mấy cái khổng lồ chiến giáp sân đấu sân kiểm tra cùng sân huấn luyện đối với thanh thủy học viện chiến giáp say mê công việc mà nói nơi này là tốt nhất ngoại khóa tụ tập Tốc độ, cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết, bùng bạo cùng dứt khoát, đây là một cái tràn ngập hormone địa phương. Nghe hoàn giới thiệu, Trần Mặc cũng không khỏi không cảm khái, tử vi văn minh tìm tới một cái nhường sinh mệnh trở nên mạnh mẽ con đường, hơn nữa con đường này rất chính xác. Tuy rằng thanh thủy tinh là một cái bị nuôi nốt tinh cầu, nhưng ở chiến giáp văn hóa lên, nhưng là kế thừa hiện hữu vũ trụ liên minh chiến giáp văn minh hệ thống. Ba người đi tới cải tạo phân xưởng, thủ kính lên yên tĩnh thả mấy bộ đặc biệt nguyện khốc chiến giáp. a, hoàn muội muội, ngày hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi đến xem ta? chính đang cải trang chiến giáp sinh mệnh quay đầu lại nhìn ba người một chút, nên ngồi lộ làm ra một bộ ấu vàng hầm răng, hắn ra trên người cũng là bệnh trạng vàng như nghệ. cút hoàn không mặn không nhạt nói một câu, lần trước Khả Nhi thanh điệu chiến giáp cải trang sự tình vẫn không có cùng ngươi tính sổ. đừng nóng giận a, ta cũng là lần thứ nhất cải trang cái kia chiến giáp, vị này chính là ra vàng nhìn về phía chân mặc, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn chính là một lần nữa biên soạn Khả Nhi thanh điểu chiến giáp khống chế bay hệ thống loạn người, lần này lại đây là nhờ ngươi đem ta lần trước cải trang bảo bối lấy ra. nhường hắn biên soạn một bộ khống chế bay hệ thống hoàn nói rằng đại thần a huynh đệ da vàng một mặt sùng bái giám dấp càng ngày càng hèn mọn huynh đệ ở đâu hốn có muốn hay không gia nhập ta quất thú chiến giáp xã đừng thấy sang bắt quàng làm họ hoàn thiếu kiên nhẫn nói rằng trần mặc nhưng là nàng bán tỷ muội mới mời đi theo nếu như trần mặc rời khỏi nàng có thể không xác định có thể hay không lại mời tới ở hoàng trong mắt trần mặc tính khí có chút kỳ quái táo bạo lão muội như ngươi vậy là không ai muốn muốn như khả nhi cút gia vàng bất đắc dĩ Linh ba người tiến vào một cái cách ly xe nhỏ. Tủ kính lên, trưng bày một bộ chiến giáp toàn thân màu phấn hồng hoa trang, cùng Khả Nhi cùng hoàn hai người ra rẻ phi thường như. Nó gọi màu phấn hồng hồi ức. Hoàn tự hào nói rằng, đây là dựa theo ta thiết kế ý nghĩ, nhường hắn cải trang chiến giáp. Đối với ngươi mà nói, màu phấn hồng khả năng đúng là hồi ức á a da vàng chưa nói xong, đã bị hoàn một cước quét ra xa 2 mét, chạm đến hoàn đáng sợ ánh mắt, lúc này câm miệng. Chân mặc đánh ra giá chiến giáp, đem bên cạnh toàn tức hình vẽ thiết kế và số liệu nhìn kỹ một lần. Cái này chiến giáp quả thật có chỗ đặc biệt. động lực bố cục lên nó liền rất đặc thủ, sử dụng chiến giáp linh kiện hình thái biến hóa ảnh hưởng động lực hòa khí động bố cục do đó nhường nó có thể ở tốc độ phi hành cao thời điểm làm ra các loại độ khó cao động tác chiến giáp động cơ cũng đặc biệt lòng bàn chân hai tay phần lưng cùng phần chân tám đài thì đẩy lượng động cơ phối hợp 6 bộ phụ trợ động cơ cùng chiến giáp linh kiện biến hình cái này chiến giáp thậm chí có thể tiến hành cực hạn trong nháy mắt chuyển hướng loại này chiến giáp thiết kế ưu tú chỗ chính là ở nó đầy đủ linh hoạt bất kể là ở phi hành bên trong vẫn là ở trong chiến đấu chí ít ở chiến giáp cách đấu lên Nó có vô cùng tốt tính năng. Làm sao? Rất ưu tú thiết kế. Trần Mặc nói rằng, nghe được khích lệ, hoàn vẫn là rất vui vẻ. Có thể hay không thiết kế một bộ thích hợp nó khống chế bay hệ thống? Có thể. Trần Mặc gật đầu. Có điều có một điều kiện, đưa nó bản thiết kế cho ta dùng một lần, xem như là thù lao. Ngươi dùng bản thiết kế làm gì? Ta vừa vặn thiếu một bộ chiến giáp, ngươi cái này thiết kế phương án không sai. Chính ta sửa chữa một lần chính mình dùng. Trần Mặc như nói thật nói. Hiện tại hắn vấn đề tiền bạc giải quyết, đó lấy chính là chiến giáp vấn đề. Ở đây. chiến giáp chính là sức chiến đấu cũng là hắn tương lai chạy trốn bảo đảm một trong được không vấn đề hoàn thoải mái đáp ứng xác định có thể trần mặc tiếp nhận con não cắm vào chiến giáp mạch điện thiết kế tiếp vào mô phỏng quang lượng con chip bắt đầu biên soạn hệ thống biên soạn khống chế bay hệ thống đối với trần mặc mà nói rất đơn giản cũng không phải việc khó gì còn bên cạnh da vàng cùng hoàn đám người đã nhìn sương sở khả nhi đầy mặt kinh ngạc lần trước đã rất nhanh không nghĩ tới lần này càng nhanh hơn hơn nữa còn là bắt đầu liền đến cũng không cần nghĩ tới lúc nào khống chế bay hệ thống thiết kế trở nên đơn giản như vậy Khổ nỗi không thể thiết kế ra thành thủ khống chế bay hệ thống, bộ này mỏ phấn hồng hồi ức vẫn ở đấy thả. Nếu là ngày hôm nay Trần Mặc có thể biên viết ra một chữ áp dụng khống chế bay hệ thống, đối với bọn họ mà nói là tin tức không tồi. Hai giờ qua Trần Mặc còn ở biên soạn trình tự, hắn có chút hoài niệm mặc nữ, nếu như là mặc nữ ở loại này trình tự chỉ cần trong nháy mắt liền có thể biên soạn hoàn thành. Trần Mặc cũng cảm giác tất yếu lại huấn luyện một cái nhân công trí năng làm trợ thủ, chí ít ở sau đó có thể sẽ có rất lớn tác dụng. Được rồi, ta thử một chút. Hoàn thành hệ thống biên soạn, Trần Mặc rũi một cái lời eo. điều ra toàn tức hình chiếu chiến giáp mô hình nhìn thấy quang não lên điên cuồng loạn động số liệu trên sân mấy người xem trần mặc ánh mắt đều trở nên không giống nay bộ chiến giáp thiết kế quá mức phức tạp khống chế bay hệ thống vẫn là một vấn đề cho nên mới phải thả chỉ là khái niệm chiến giáp hiện tại trần mặc lại thiết kế ra khống chế bay hệ thống tương đương với giao cho này bộ chiến giáp linh hồn chiến giáp ở toàn bộ vũ trụ liên minh là chủ lưu trang bị bất luận cái nào sẽ cải trang chiến giáp cùng thiết kế chiến giáp người đều hơn người một bậc trần mặc vẹn vẹn dùng mấy tiếng liền thiết kế ra phức tạp khống chế bay hệ thống này năng lực đã xem như là ưu tú chiến giáp nhà thiết kế hiện tại mấy người đều không thể không suy đoán trần mặc lai lịch này cao thủ ngươi cái nào lừa gạt đến da vàng ánh mắt sáng quắc hắn không thể đem trần mặc kéo vào chính mình xã đoàn bên trong dám hắn là tỷ bạn học các người ban chưa từng thấy a trước đây không lâu mới tới học sinh xếp lớp ta cũng không biết lai lịch hoàn lắc đầu có thể ngươi thử một lần chiến giáp toàn tức điều chỉnh thử hoàn thành trần mặc mới ngừng tay bên trong công tác ra hiệu hoàn đi thử xem truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kẹ mẩn đẹp thời thơ ấu. chương 759 không trung bóng đá cảm giác cũng không tệ lắm. hoàn đã tròn lên chiến giáp, lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, không ngừng đánh giá trên người chiến giáp phi thường hài lòng. đây là nàng phí hết tâm tư mới thiết kế chiến giáp, vốn tưởng rằng xuyên không được, không nghĩ tới hôm nay có thể thành. màu phấn hồng hóa trang, thon dài thon thả thân thể, hoàn mỹ rán bảo như một cái nữ quân nhân. đội nón an toàn lên, hoàn liền khởi động chiến giáp, chậm rãi trôi nổi lên. Phân xưởng đại môn mở ra một khắc đó, hoàn bóng người chậm dại hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Hoa nha, bên ngoài tiếng thét chói hai cùng tiếng kinh hô nhấp đô, liền thành một vùng. Đây là một khoản kinh diễm cực kỳ kiệt tác, phân xưởng bên trong chiến giáp say mê công việc, lúc này nhiệt huyết sôi trào. Trong ngay mắt, ăn mặc các loại chiến giáp học viên đều vây lại đây, đánh giá hoàn trên người chiến giáp. Bọn họ từ nhỏ tiếp xúc chiến giáp, đối chiến giáp thiết kế phi thường mất cảm, hoàn trên người chiến giáp tuyệt đối thuộc về kinh diễm cấp bậc. Một ít nữ tính sinh mệnh hai mắt tỏa ngôi sao, hận không thể đem hoàn trên người chiến giáp đặt tới. phía sau khả nhi cũng có chút thước ao, này khoảng chiến giáp, so với nó thanh điểu tính năng mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa còn đẹp đẽ như vậy. chân mặc đánh giá quang não bên trong tặng lại số liệu, cái này chiến giáp thiết kế phi thường thành thục, chú ý tốc độ cùng sự linh hoạt, chỉ cần thăng cấp nó phần cứng cùng vũ khí, này bộ chiến giáp năng lực thực chiến sẽ mạnh phi thường. ném cái cầu tới, hoàn trên không trung liên hệ mặt đất, tiếp tốt. khả nhi an mặc thanh điệu chiến giáp, ôm lấy một cái dưa hấu lớn trôi nổi kim loại cầu khởi động, một cước đá hướng về không trung. ầm, hoàn xuất hiện kim loại cầu sau, cung chân quét qua. tiếng nổ lần thứ hai nổ tung tiếng nổ cùng kim loại và chạm âm thanh vang vọng toàn trường trong nháy mắt toàn trường sôi trào tiếng reo hò cùng tiếng thét chói tai kéo dài không dứt có thể so với vật cột bóng đá thi đấu hiện trường ẩm bóng đá bay qua phương hướng một bộ khác chiến giáp xuất hiện xúc lực quét qua âm bạo lần thứ hai nổ tung kim loại cầu hướng hoàn bay trở về mười mấy người mặc chiến giáp sinh mệnh liên tiếp lên sân khấu công giá tràng bên trong bóng đá thi đấu lúc này mở màn không trung bóng đá vừa nãy biên soạn khống chế bay hệ thống quá trình bên trong hoàn cùng hắn nói qua Cái kia bộ chiến giáp là hoàn vi Thanh Thủy Học viện không trung bóng đá ly chiến đội thiết kế. Không trung bóng đá ly loại này giải trí hạng mục phi thường thú vị, sân bãi liền trên không trung, ăn mặc chiến giáp đá, là vũ trụ liên minh sinh mệnh yêu thích nhất giải trí vận động. Không trung bóng đá đem chiến giáp tốc độ, cảm xúc mãnh liệt, sức mạnh cùng sự linh hoạt biểu hiện vô cùng nhuyễn nhuyễn, đối với quen thuộc chiến giáp tính năng, tinh thông chiến giáp thực chiến phi thường có trợ giúp, đồng thời cũng là kiểm tra chiến giáp tính năng hàng mục chân mặc thưởng thức không trung chiến đấu, khoa học kỹ thuật nhường thế giới này trở nên rất đặc sắc. Nhìn 2 phút Ở mọi người chìm đắm trên không trung bóng đá thi đấu Horizon cùng cảm xúc mãnh liệt thời điểm. Trần Mặc lặng yên xoay người, cưới xe bay rời đi. Hắn cần nhưng Trần Mặc thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể mất cảm giác căn nhàn nơi này không phải an nhàn địa phương. Trở lại học viện căn hộ, vừa vào cửa, liền nhìn thấy con kia thú nhỏ chính đang gặm thanh thủy tinh đặc hữu quả ngọt. Thấy Trần Mặc trở về, thú nhỏ vội vàng nhảy đến cửa sổ một bên, cảnh giác theo dõi hắn. Trần Mặc mua hoa quả, đều bị tên tiểu tử này cho ăn sạch. Ngươi còn chưa đi, ngươi không trở về nhà a, còn ở chỗ này của ta ăn vụng. Trần Mặc lập tức vui vẻ, hán từ hôm qua bắt đầu sẽ không có lại để ý tới tên tiểu tử này. Ngày hôm qua bởi vì Trần Mặc nhìn nó cái mông, còn ngắt nó cái mông nhỏ, kết quả tên tiểu tử này bọt bọn kêu nửa ngày, mắng Trần Mặc nửa ngày. Sáng sớm hôm nay tỉnh ngủ không thấy con thú nhỏ này, Trần Mặc còn tưởng rằng nó chạy mất, kết quả còn chưa đi. Bọn bọn thú nhỏ hướng Trần Mặc kêu hai tiếng, không để ý tới Trần Mặc, ngạo kiều gặm trong tay quả ngọt. Trần Mặc không biết nó nói cái gì, từ ướp lạnh trong dương lấy ra hai cái trứng hướng đi nhà bếp, đây là thanh thủy tinh một loại nuôi trồng loài chim trứng, so với trứng ngỗng lớn một chút. hương vị đặc biệt hơn nữa phi thường lùng nơi này rất nhiều lúc món chính là thức ăn lỏng thứ đó ăn lên không có mùi vị thích hợp hết thể cắt bòn cơ loại người sinh vật nhưng ăn nhiều đặc biệt buồn nôn trần mặc không thích vì lẽ đó sẽ mình làm đồ vật ăn thanh thủy tinh nhà bếp cũng không giống địa cầu sẽ không có khói dầu minh hỏa đều là dùng điện hơn nữa không có địa cầu đồ làm bếp đồ làm bếp vẫn là trần mặc chính mình mua bán lại đi ra bộ đồ ăn cũng rửa vào chính mình rót một điểm dầu thực vật đốt nhiệt sau trực tiếp mở ra trứng thả xuống đi cc âm thanh tràn ngập ở trong phòng trứng chim mùi thơm phiêu mở Trước sau làm nửa giờ, Trần Mặc mới đưa hai món ăn một canh cho làm tốt. Vừa đem cơm nước bưng đến bàn ăn, liền nhìn thấy con kia thú nhỏ ở trên bàn cơm, hai mắt chừng chừng nhìn trong cái mâm cơm nước. Nhìn thấy Trần Mặc ở, lại không dám tới gần. Muốn ăn. Trần Mặc dùng tự chế chiếc đũa gắp một khối trứng rán cơ cơ. Tựa hồ rõ ràng Trần Mặc ý tứ, thú nhỏ gật gù, liếm liếm đầu lưỡi. Trần Mặc đem trứng nhét vào trong miệng, tiện tiện cười, thật là thơm. Bọt bọt, bọt thú nhỏ nhìn thấy Trần Mặc giáng dấp, hiển nhiên bị tức đến, hướng về hắn kêu to, một bộ rất tức giận rằng, dớp, có thể manh ra một mặt huyết. Còn có có muốn hay không trần mặc lại cắp lên một khối trứng cho thú nhỏ ra hiệu một hồi Bọn. thú nhỏ đầu quay qua một bên một bộ xem thường rán dấp thật không muốn thật là thơm trần mặc đem trứng dán nhét vào trong miệng áp thú vị cười lên Bọn. thú nhỏ ngạo kiều gọi một hồi có chút phẫn nộ mập mạp khuôn mặt nhỏ phi thường manh cho ngươi trần mặc không có lại đùa nó nắm một cái pha lê chén nhỏ trang mấy khối trứng dán bỏ qua thú nhỏ trong suốt ánh mắt lén lút liếc mắt nhìn chén nhỏ đầu lưỡi lơ đạn liếm liếm xác định trần mặc không có lại của nó thú nhỏ mới nhanh chóng đem bát kéo đến bên cạnh mình ô ăn được trứng rán thú nhỏ ánh mắt sáng ngời, hai con nhỏ móng vớt trực tiếp nâng trứng rán nhét vào trong miệng mười phần kẻ tham ăn bắt đầu ngạo kiểu toàn bộ biến mất không một hồi thú nhỏ đi thẳng tới khay trước lại không dám động trong cái mâm món ăn vô cùng đáng thương mà nhìn trần mặc ăn đi chân mặc gật đầu Bọn. thú nhỏ trở nên hưng phấn nắm lên trứng rán liền bắt đầu ăn còn kém liếm khay ăn no sau chân mặc liền bắt đầu thu thập hành lý của chính mình không vài món hành lý liền hai bộ đổi giặt quần áo còn có một bộ lớn đấu đồng Thanh thủy học viện khả năng là tam nhãn văn minh cường điệu giám thị địa điểm. Trần Mặc có thể không muốn ở lại nơi này đi. Hiện tại có tài chính, Trần Mặc cần bắt đầu chuẩn bị thoát đi thanh thủy tinh kế hoạch. Bọt bọt bọt bọt. Thú nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trần Mặc thu dọn đồ đạc. Một bữa cơm liền đem thú nhỏ thu mua. Hiện tại thú nhỏ đối với Trần Mặc cũng không có bắt đầu sợ sệt cùng bài xích. Ta đi rồi, sau đó không trở lại. Ngươi từ nơi nào tới thì về nơi đó. Trần Mặc nhìn thú nhỏ nói rằng, con thú nhỏ này xác thực rất thông minh, ngạo kiêu tính cách cùng mèo không kém cạnh, hơn nữa còn phi thường đáng yêu. nhưng hiện tại không phải là nuôi sùng vật thời điểm bọn bọn bọn thú nhỏ đi tới túi hành lý bên mở chính tinh khiết mắt to đi rồi trần mặc mang tới túi hành lý đi ra ngoài cửa chỉ là mới vừa lên xe bay thú nhỏ đã cùng lên đến nhảy đến xe bay lên muốn đi theo ta trần mặc hơi kinh ngạc hỏi bọn thú nhỏ gật đầu vậy thì đi thôi trần mặc mở ra ba lô mang theo thú nhỏ nhét vào lộ một cái đầu đi ra xe bay khởi động rời đi thanh thủy học viện căn hộ đội trưởng hắn thật giống muốn rời khỏi thanh thủy học viện Một tiên phụ trách giám sát đội viên nhìn về phía sau lưng Sania. Bọn họ ở nguyên điểm thành căn cứ, nơi này có thể trực tiếp giám sát tam nhãn văn minh tương ứng hết thể nguyên điểm thành vệ tinh tinh cầu. Mà trọng yếu quan tâm đối tượng, bọn họ cũng sẽ đồng thời giám sát. Chân mặc là tổ dẻo dặn muốn trọng điểm quan tâm đối tượng, bọn họ tự nhiên cũng ở bất cứ lúc nào giám sát. Theo hắn, hiện tại những này không phải nhiệm vụ chủ yếu. Tiếp đó, các ngươi chủ yếu quan tâm ở vệ tinh xung quanh có hay không đặc biệt dị thường sự tính phát sinh, bất cứ lúc nào báo cáo cho ta. Sania nói rằng, đây là tam nhãn vương trực tiếp ám chỉ hắn làm. không phải chuyện nhỏ trần mặc nơi đó rời đi thanh thủy học viện căn hộ sau trần mặc ở thanh thủy thành khoảng cách trung tâm thành phố so sánh gần chỗ mua một bộ độc lập tiểu lầu nhỏ không mắc mới tám vạn tinh tệ sau đó liền ở nơi này trần mặc đem thú nhỏ sách đi ra phong tới trên bàn hiển nhiên rõ ràng đây là hoàn cảnh mới thú nhỏ sưng sờ đánh giá xung quanh liền bắt đầu nhàn nhã chạy đến trên ghế xa lông, không tiếp tục để ý trần mặc đơn giản thu thập xong trần mặc liền rời đi lầu nhỏ chiến giáp chế tạo cùng chạy trốn kế hoạch cũng đem chính thức bắt đầu truyền thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kẻ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 760, Không gian rung động. Đến rồi. Gia nhìn thấy Trần Mặc lại đây, ngồi ở trên ghế, thành thơi mà nhìn hắn một chút, tiếp tục uống đồ uống, một loại thanh thủy tinh đặc sản đồ uống. Chiến giáp sửa chữa điểm rất nhiều, hơn nữa già cái này tiệm sửa chữa, vị trí không tính quá tốt, cửa hàng không lớn, vì lẽ đó khách hàng không nhiều, tình cờ bán mấy cái linh kiện hoặc là sửa sửa xe bay cùng một ít cũ nát chiến giáp. Càng nhiều lúc, già đều là nhàn nhã ngồi, nhìn ảnh liên tiếp. ngày hôm nay làm sao như thế sớm ra hỏi ta chuyển ra thanh thủy học viện trần mặc tự mình tròng lên đồng phục làm việc hướng tiệm sửa chữa phân xưởng qua già ta có thể dùng vừa xuống xe cùng quăng nao thiết bị đi lại làm thí nghiệm không phải cải trang một bộ chiến giáp trần mặc đem trang bị chiến giáp thiết kế chứa đựng khí lấy ra liên tiếp quăng não đem chiến giáp ngoại hình bản vẽ thả ra chính là hoàn mỏ phấn hồng hồi ức nay bộ chiến giáp trên hình thể cũng không thích hợp trần mặc vì lẽ đó trần mặc cần phải căn cứ chính mình hình thể đến tiến hành cải trang cũng thêm vào hệ thống vũ khí không có hệ thống vũ khí chiến giáp chính là một bộ món đồ chơi, chân mặc cần chiến giáp, không phải dùng để làm món đồ chơi chiến giáp. từ đâu tới bạn thiết kế? ra hơi kinh ngạc, đi tới quang não một bên, nhìn kỹ mắt bạn thiết kế, nhẹ nhàng gật đầu, rất đặc biệt thiết kế, xem hình thể, hẳn là hưởng đỏ người chiến giáp. học viện một cái bạn học, nhưng ta giúp nàng thiết kế không chế bay hệ thống, ta liền dùng cái này bạn thiết kế làm tù lao. chân mặc nói rằng, mới đến như vậy trong thời gian ngắn sẽ thiết kế không chế bay hệ thống, xem ra ngươi ở quê nhà là cái nhân vật không tầm thường. ra hơi kinh ngạc, chậm rãi đi trở về vị trí nằm. "Già, ngươi tại sao không tìm cái phối hợp một đứa bé? Chân Mặc một bên sửa chữa thiết kế, một bên trò chuyện. Già lắc đầu cười cợt, tiếp tục thành thơi uống đồ uống. "Nhường con của ta sống ở cái này trong nhà giam sao? Nhìn như tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Dù cho hiện tại Thanh Thủy Tinh chủ lưu cho rằng bọn họ là Tam Nhãn Văn Minh con dân, nhưng sửa không được bản chất, nơi này là bị nuôi nốt lao tù." Chân Mặc lặng lẽ. "Già nói tới ửng đỏ người, chính là Hoàn Cùng Khả Nhi bộ tộc, một loại phấn hồng da rẻ loại người. Loại kia loại người phổ biến vóc người hơi cao, chiến giáp cần phải sửa đổi rất nhiều thiết kế." những việc này đối với nắm giữ phong phú chiến giáp thiết kế kinh nghiệm trần mặc cũng không phải việc khó chiến giáp sửa chưa dễ dàng trần mặc đồng thời đang suy nghĩ chiến giáp hệ thống vũ khí hệ thống vũ khí mới là chiến giáp phần mấu chốt nhất hắn bị tóm chủ yếu chính là hệ thống vũ khí là hậu không cách nào phá giải tam nhãn văn minh bắt giữ khí vật liệu cuối cùng dùng hết cả người thế võ mới hủy diệt một cái trong đó bắt giữ khí đáng tiếc vẫn bị bắt tới hết thể chiến giáp nhất định phải một bộ đủ mạnh mẽ hệ thống vũ khí hắn hiện tại không phải đang vì này bộ chiến giáp kế hoạch mà là bộ tiếp theo hiện tại chỉ là quá độ các loại chế bị vượt qua tam nhãn văn minh vật liệu trần mặc sẽ một lần nữa chế tạo một bộ chiến giáp như vậy mới có thể đang cùng tam nhãn văn minh khả năng phát sinh chiến đấu bên trong không như vậy bị động không có cùng tam nhãn văn minh chiến đấu vũ khí cùng năng lực một mình hắn chính là lấy trứng trọi đá ooo máy móc gấp gáp ngang ngang lầm thanh thức tỉnh tỉnh bị nhà trong ngay mắt toàn bộ nhà đều bị kinh động từ vận dẫn đầu xuất hiện ở máy móc bên cạnh theo sát phía sau giết cùng vài tên đi theo người toàn bộ xuất hiện ở trường bảy máy móc trong phòng có không gian không hiểu tín hiệu giết nhanh chóng đi tới kỳ quái quả cầu ánh sáng một bên biểu hiện kinh hỉ, không kịp nghĩ nhiều, dè ở giả lập trên bàn gõ hơn mấy lần, hai phó hình sóng ảnh quăng thả ra, đại thể sóng ngắn tương tự, là không gian rung động, đại thể phương hướng là nguyên điểm thành ở ngoài tiểu hành tinh mang xung quanh, một bộ bản đồ quăng thả ra, lấp lóe điểm sáng ngay ở tiểu hành tinh mang nơi đó, lập tức xuất phát, từ vận vừa dứt lời, một chiếc mang theo hoa tử vi trong xuất phi thuyền xuất hiện ở phòng nhỏ bầu trời, trên người mấy người chiến giáp khởi động, trong nháy mắt sông lên mở ra trần nhà, sau một phút, phi thuyền lấy tốc độ ánh sáng biến mất ở nhà bầu trời, nguyên điểm thành tiểu hành tinh mang trong vũ trụ. Ở nguyên điểm thành biến mất phi thuyền đột nhiên xuất hiện. Không gian rung động tín hiệu biến mất rồi. Zetsu nhìn chăm chằm lóe lên tín hiệu máy móc, tiếp nối nói rằng: Không gian rung động xuất hiện cơ hội có thể gặp không thể cầu, đặc biệt nhỏ không gian vũ trụ lối vào, cực kỳ không ổn định, hơn nữa thời gian duy trì sẽ rất ngắn. Lần này xuất hiện gọn sóng vị trí, ngay ở chung quanh đây. Ứng. Từ vận tiếp thu số liệu sau, khẽ gật đầu, nhìn chung quanh phi thuyền xung quanh vũ trụ, biểu hiện lạnh lạnh. Nhìn nơi này phụ cận có cái gì hành tinh? Tốt. Zetsu lúc này gật đầu, mở ra dụng cụ thăm dò, không một hồi, hắn liền được cần số liệu. Phụ cận có 3405 viên hành tinh, trong đó 2750 viên tồn tại sinh mệnh, đều là nguyên điểm thành văn minh nuôi nốt địa phương. Từ vận nhẹ gật đầu, liếc mắt một cái tin tức, chỉ vào thanh thủy tinh vị trí, cái hành tinh này là nhà ai? Tam nhãn văn minh, là một cái dùng để nghiên cứu tiến hóa thí nghiệm hành tinh, mặt trên ở lại đều là hồng cấp sinh vật có trí khôn, những kia cấp thấp sinh mệnh là tam nhãn văn minh nuôi nốt, dùng để nghiên cứu sinh mệnh tiến hóa phương pháp. Z đem một cái truyền tin tức máy dò cảm ứng giao cho Từ vận. Từ vận chỉ là cầm máy dò cảm ứng ở huyết thái dương lên đụng một cái, là song nhiên vật đầu. Đi Thanh Thủy Tinh xem một chút đi. Bọn họ không có kêu lên các ngươi. Tam Nhãn Vương ngồi ở một cái tinh màu xanh lam trên vương tọa, ánh mắt nghi ngờ không thôi, đang suy tư vấn đề trong đó. Không có thông báo, bọn họ đột nhiên hành động, động tác cực kỳ nhanh, như là có khẩn cấp sự tình, có muốn hay không ta hiện tại theo tới? Tam vẫn hỏi. Không cần, bọn họ đột nhiên hành động, khẳng định là không muốn mang ngươi, không muốn đi thăm dò dò bọn họ, để tránh khỏi làm tức giận bọn họ, ngươi coi như chính mình không biết. Tam Nhãn Vương lập tức phủ quyết, ngươi về vị trí của ngươi, cái khác tin tức, ta sẽ phái người hỏi thăm. Tam nhãn vương xoa xoa vương tỏa trên tay vịn con mắt, âm thanh nghiêm túc. Vương, tử vi văn minh sứ giả xuất hiện ở tiểu hành tinh mang tới, bọn họ hạ xuống ở thanh thủy tinh, còn đóng thanh thủy tinh bầu trời hết thảy vệ tinh hệ thống. Tam vấn mới vừa lui ra, Sani a hình chiếu đột nhiên xuất hiện. Vừa nay hắn phụ trách tinh cầu hệ thống theo dõi, ở thanh thủy tinh vị trí, tử vi văn minh phi thuyền đột nhiên xuất hiện, sau đó hết thảy vệ tinh theo dõi cùng tiền cơ vũ khí hệ thống toàn bộ đóng, bọn họ hoàn toàn mất đi đối với thanh thủy tinh giám sát tín hiệu cùng khống chế. Tử vi văn minh sứ giả có tam nhãn vương giao cho cao nhất quyền hạn khống chế. San a cũng không dám manh động bọn họ đi nơi nào làm gì tam nhãn vương hỏi thanh thủy tinh là tam nhãn văn minh đối với tiến hóa nghiên cứu một cái tương đối trọng yếu hành tinh một trong mặt trên ở đều là tam nhãn văn minh từ vũ trụ các nơi trộm tới cắt bọn cơ hồng cấp loại nhân tộc tam nhãn văn minh bản thân là loại nhân tộc cho nên đối với loại nhân tộc nghiên cứu tương đối nhiều một chút không rõ ràng san y a lắc đầu bọn họ đến trước thanh thủy tinh xung quanh hoặc là thanh thủy tinh trên có đặc biệt gì động tính tam nhãn vương không chút nghĩ ngợi hỏi không có phát hiện ân trước tiên như vậy không muốn đi quấy rối bọn họ, các ngươi thời khắc quan tâm thanh thủy tinh xung quanh cũng có cái gì đặc thù động tĩnh. tốt. Sanh Nhĩ không có nói thêm nữa, toàn tức hình chiếu biến mất ở phòng trong phòng. đến cùng đang tìm cái gì? trên Vương Tọa Tam Nhãn Vương ba con mắt mèo lại đến, biểu hiện chờ chờ. Tử Vi Văn Minh sứ giả đột nhiên rời đi trụ sở. trong bóng tối quan tâm Tử Vi Văn Minh động tác thế lực đều thu được tin tức này. đây là tin tức quan trọng. Tử Vi Văn Minh không hề có điểm báo trước động tác, khiến người không thể không suy nghĩ sâu sắc trong đó mục đích. thế nhưng không ai dám lập tức đi thăm dò dò Tử Vi Văn Minh động tác. vàng không như bị phát hiện, làm tức giận Tử Vi Văn Minh, hậu quả rất nghiêm trọng. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 761, sơ nộ Tử Vi Văn Minh. Tử vẫn ăn mặc chiến giáp phi hành ở tinh linh thành đầu đường, biểu hiện lạnh lạnh, dẹp mấy người đi theo ở tả hữu, đoàn người bay trên không trung phi thường làm người khác chú ý bọn họ mặc dù là loại nhân tộc, chỉ là trên mặt tỏa ra ánh huỳnh quang làn da màu tím càng đột Xưa nay chưa từng thấy loại này loại người. hơn nữa tử vận trên người còn có trời sinh khác với tất cả mọi người khí chất cao quý nhìn thấy tử vận đám người người đi trên đường đều tự giác nhường đường rõ ràng biết đối phương không dễ chê ngoài ra ở trên bầu trời thành phố phi thuyền còn trôi nổi ở nơi đó biết đây là ngoại lai khách rất thú vị tử vận nhìn quét hoàn cảnh xung quanh từ tôn nói loại này góc nhỏ sinh hoạt đều là cấp thấp sinh mệnh vẫn còn dùng đại khí cùng đồ ăn duy trì sinh mệnh cấp thấp giai đoạn gen lạnh lùng nói rằng không mang theo một tia tình cảm đều không có nhìn thẳng liếc mắt nhìn trên đường cái loại người những sinh mạng này là vũ trụ sinh mệnh trí tuệ cơ sở sinh mệnh cùng trí tuệ không giống mới có vẻ vũ trụ thần kỳ tử vận không có để ý dẹp lạnh lùng tự mình nhìn hoàn cảnh chung quanh có muốn hay không hủy diệt tinh cầu này tìm đến tìm không dùng tử vận âm thanh lành lạnh thiên nhiên tiểu vũ trụ lối vào không gian phi thường đặc thù rất không ổn định cũng rất yếu đối. tinh cầu hủy diệt xung kích đầy đủ nhường tiểu vũ trụ lối vào biến mất căn bản không thể tìm tới hơn nữa bọn họ cũng không xác định lối vào ở đâu mặc dù đến hiện tại cũng không xác định cái kia gợn sóng đúng không nhỏ không gian vũ trụ gợn sóng chỉ là đại khái suy đoán. Chúng ta náo động đến động tĩnh càng lớn, liền nói rõ chúng ta tìm tới đồ vật càng nặng mớn, đưa tới cái khác sáu nhà quan tâm. Đối với chúng ta bất lợi. Vậy chúng ta hiện tại liền ở ngay đây đi dạo sao? Không phải vậy đây. Từ Vận lành lạnh liếc mắt nhìn hắn, có chút không vui. Ngươi biết tiểu vũ trụ vị trí cụ thể? Hiện đang xác định ở vùng không gian này có sóng chấn động. An bài không gian dụng cụ thăm dò dò xét, chờ đợi kết quả là hành. Có thể tìm tới tự nhiên có thể tìm tới, không tìm được. Ngươi hủy diệt nguyên điểm tinh hệ cũng không tìm được. Làm việc không muốn phập phồng thất vọng, lý tính tư duy. là cao đảng văn minh cùng cấp thấp trí tuệ khác nhau một trong. Dẹp nhận ra được Tử Vận không thích, lập tức câm miệng. Cái khác vài tên đi theo nhân viên cũng không dám nói lung tung. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy lành lạnh Tử Vận không cao hứng, có chút đáng thương nhìn dẹp. Nhiệm vụ lần này chủ đạo là Tử Vận, hơn nữa Tử Vận ở Tử Vi Văn Minh địa vị có thể không thấp, thân phận cũng chưa từng có công bố qua. Tử Vận khôi phục lành lạnh, không có lại để ý tới dẹp đám người, ăn mặc chiến giáp hướng phía dưới một cái nhiều người địa phương hạ xuống. Chân mắc xích một cái dương lớn lên xe bay, thở ra một hơi. Trong dương là vật liệu Chiến giáp thiết kế ưu hóa xong thành, hiện tại ở chọn mua vật liệu, chuẩn bị chính mình chế tạo ở thanh thủy tinh bộ thứ nhất chiến giáp. Chủ yếu là động cơ, chip cùng một ít linh kiện. Ở chân mặc kế hoạch bên trong, hắn cần một bộ chiến giáp đến tiến hành chiến đấu huấn luyện, sau đó vừa lái phát một bộ mạnh mẽ nhất chiến giáp. Đến thị trường tự do nơi này, là lựa chọn càng nhiều một chút, hơn nữa cũng tương đối tiện nghi một điểm. Chân mặc mới vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy đoàn người hạ xuống ở trước mặt hắn. Nhìn người tới, chân mặc rõ ràng sưng sờ. Màu tím có ánh huỳnh quang ra rẹ người, hắn lần thứ nhất thấy, có chút kỳ lạ. còn có kiểu khắc thần bí cùng cảm giác đẹp đẽ, xem ra phi thường cao quý. Trần Mặc trong ấn tượng, thanh thủy tinh không có loại này loại người bộ tộc. Nhìn thấy Tử Vận chiến giáp lên đồ án, Trần Mặc con ngươi co rụt lại, thân hình chấn động. ở Trần Mặc đánh giá Tử Vận đồng thời, Tử Vận cũng ở nhìn hắn, hầu như là trong nháy mắt đối diện, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, Tử Vận cảm giác có chút đặc biệt. Không sợ, tự tin, bình tĩnh, Tử Vận không có từ trong mắt của người đàn ông này xem ra bất kỳ cái gì tự ti. Mặc dù rất nhìn thấy nàng, trong mắt đều sẽ lóe qua tự ti cùng kiết đảm, trên đường người nhìn thấy nàng. cũng sẽ không tự giác trở nên không tự tin. Tử Vận lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc biệt sinh mệnh. Song Vương là một loại bình tĩnh nhìn thẳng. Ánh mắt va chạm chỉ là trong nháy mắt, Trần Mặc hơi hỏi tham, cưới lên xe bay rời đi. Tốt đặc biệt loại người. Nhìn Trần Mặc rời đi bóng lưng, Tử Vận lành lạnh ánh mắt lóe qua một kia kinh ngạc. Làm sao rồi? dép Hiếu kỳ hỏi, cái kia sinh mệnh có vấn đề? Không phải, cái kia loại người có chút đặc biệt mà thôi. Có muốn hay không nắm về? Không cần. Tử Vận khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt, năng cũng không để ở trong lòng. vũ trụ sinh mệnh vô số luôn có như vậy một hai đặc biệt bị tam nhãn văn minh nuôi nhốt sinh mệnh liền nhất định tương lai của hắn chỉ có thể ở tại tinh cầu này tầng dưới chót vĩnh viễn là tầng dưới chót cùng nàng sẽ không có gặp nhau tử vận chỉ là cho rằng trong nháy mắt ảo giác lấy lại tinh thần tử vận liền đưa mắt đặt ở thị trường tự do bên trong trên đường trần mặc cũng ở hồi ức vừa nãy trong nháy mắt đó ánh mắt đụt vào đó là cao cấp sinh mệnh so với tam nhãn văn minh càng cao cấp sinh mệnh vừa nay hắn nhìn thấy cái kia đi đầu trên người cô gái chiến giáp nhường hắn nhớ tới thanh thủy tinh đồn đại ghi chép một cái đồ án Tử vi văn minh, tử vi văn minh hoa tử vi tiêu chí màu tím ánh huỳnh quang da rẻ, con ngươi màu tím cao quý thần bí cùng miêu tả như thế đồ đại bên trong vũ trụ liên minh tử vi văn minh là bảy đại thần cấp văn minh một trong vô cùng thần bí bình thường rất hiếm thấy mới đúng hiện tại lại xuất hiện ở thanh thủy tinh một cái bị tam nhãn văn minh nuôi nhốt tinh cầu nếu như đúng là tử vi văn minh trần mặc cũng không nhận ra tam nhãn văn minh người dám trảo tử vi văn minh người đến nuôi nhốt mục đích trần mặc ở trong đầu đem tử vi văn minh mục đích tới nơi này đều lóe qua một lần. Cuối cùng vẫn là không cách nào xác định. Trở lại tiệm sửa chữa, gia vẫn là thành thơi ngồi uống đồ uống. Trần Mặc ôm chứa đầy vật liệu cái dương đi vào, hắn cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. "Gia, người đối với thần cấp văn minh hiểu rõ bao nhiêu?" Trần Mặc thả tài liệu tốt hỏi. "Ồ, làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú?" Gia thả tay xuống bên trong đồ uống, hơi kinh ngạc. "Không biết, chỉ là nghe nói qua một ít, hiện tại vũ trụ liên minh hệ thống do 7 đại thần cấp văn minh chủ đạo sáng tạo. Phân biệt là tử vi văn minh, lôi thần văn minh, minh thể văn minh, biển vô tận văn minh." hắc đồng văn minh ám sâm lâm văn minh bạch tinh văn minh mỗi cái thần cấp văn minh sinh mệnh đều phi thường mạnh mẽ bọn họ đều dài hình dáng gì trần mặc đầu góc lóe qua ngày hôm nay nhìn thấy người phụ nữ kia dáng dấp cái này ta liền không rõ ràng thanh thủy tinh là lao tủ được tin tức không nhiều nhưng tử vi văn minh sinh mệnh nghe nói qua đồn đại bọn họ có màu tím ánh huỳnh quang da rẻ huyết dịch cùng con mắt đều là màu tím trời sinh huyết thống cao quý tử vi văn minh là truyền thừa lâu nhất văn minh hiện tại chiến giáp văn minh hệ thống chính là đến từ tử vi văn minh trần mặc nghe già nói đã xác nhận ngày hôm nay nhìn thấy đoàn người thân phận, thần cấp văn minh xuất hiện ở thanh thủy tinh này không phải là tin tốt, cái kia đẳng cấp sinh mệnh coi phổ thông sinh mệnh như rơm rế, muốn muốn hủy diệt chỉ là trong nháy mắt vung, tình huống như thế lại như một nhóm nhân loại xuất hiện ở một tổ con sâu nhỏ bên, bất cứ lúc nào có thể mang này một tổ sâu dâm chết. Quang rơi ý nghĩ mở ám, chân mặc bắt đầu ra công chính mình chiến giáp linh kiện, lo lắng tử vi văn minh hủy diệt thanh thủy tinh cũng vô dụng, đối phương muốn hủy diệt, hắn không trốn được, thanh thủy tinh còn yên tĩnh, nhưng nguyên điểm thành đã vỡ tổ. Một cái không biết khởi nguồn tin tức ở Nguyên Điểm Thành lặng yên truyền ra, Nguyên Điểm Thành xung quanh xuất hiện không gian đặc thù gợn sóng tín hiệu, khả năng tồn tại tiểu vũ trụ, tử vi văn minh lần hành động này, là vì là tiểu vũ trụ mà tới. Tin tức vừa ra, khiếp sợ toàn bộ Nguyên Điểm Thành. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào Sobis làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 762, Ám Lưu. Ai sẽ tiết lộ tin tức? Rẽ sát mặt kỳ kém, sứ giả đoàn thành viên khác cũng như thế, tâm tình phiền muộn. Nguyên Điểm Thành tồn tại nhỏ không gian vũ trụ gợn sóng tin tức truyền ra, điều này làm cho bọn họ rất bị động. hầu như giống như là đem bọn họ lần này nhiệm vụ bại lộ ở nguyên điểm thành hết thể văn minh trước mặt bọn họ đón lấy nhất cử nhất động đều sẽ bị nhìn kỹ hơn nữa nguyên điểm thành văn minh nhất định sẽ có tính toán nhỏ nhặt tiểu vũ trụ bất luận cái nào văn minh đều muốn, được tiểu vũ trụ mang ý nghĩa an toàn địa bàn cùng vô tận tài nguyên đối với phát triển văn minh rất là trọng yếu cao cấp văn minh không dám công nhiên thả ra thần cấp văn minh nguyên nhân chủ yếu là lợi ích không đủ một cái tiểu vũ trụ đầy đủ nhường hết thể cao cấp văn minh thậm chí đỉnh cấp văn minh vì đó điên cuồng hẳn là một cái nào đó trong bóng tối có tâm người thả ra thăm dò tính tin tức. Tử Vận lạnh lạnh nói rằng không gian rung động cùng tiểu vũ trụ tin tức thả ra thăm dò bọn họ chuyến này phản ứng bất luận thật giả, bọn họ chuyến này đều sẽ được quan tâm. Đối phương khẳng định không phải như thế đối thủ. làm sao bây giờ? Hủy Diệt Nguyên Điểm Thành ghen lạnh lùng nói rằng Tử Vi Văn Minh hết thảy đội viên đều nhìn về Tử Vận. Nguyên Điểm Thành bây giờ lẫn vào không ít có tâm người đều là lao về phía bọn họ. hiện tại tiểu vũ trụ tin tức thả ra ngoài chỉ sợ sẽ có càng nhiều có tâm người. mặc dù những kia trong bóng tối có tâm người không xác định tin tức thật giả trực tiếp hủy diệt nguyên điểm thành không phải nói cho cái khác sáu nhà nơi này có phi thường trọng yếu đồ vật coi như người đối với nguyên điểm thành vô số sinh mệnh không đáng kể nhưng cũng muốn muốn sau lưng ảnh hưởng cùng hậu quả tử vận thần tình lạnh lùng rèn lập tức câm miệng thấy mọi người không nói lời nào tử vận suy tư sau nói rằng báo cho nguyên điểm thành chúng ta chưng dụng khối này khu vực sau đó an bài đưa lên không gian dụng cụ thăm dò như vậy có thể hay không quá làm người khác chú ý nếu như đối phương tin tức là thăm dò tính cái kia không phải chúng kế muốn chính là làm người khác chú ý. Tử Vận lành lệnh nói rằng, Tử Vi Văn Minh sứ gia đoàn hướng về nguyên điểm thành các đại cao cấp văn minh trưng dụng nguyên điểm tinh hệ ở ngoài tiểu hành tinh mang vượt qua 35 vạn viên tiểu hành tinh, an bài 4.000 vạn đài không gian dụng cụ thăm dò. Tin tức vừa ra, gợi ra tất cả số sao. Tử Vi Văn Minh trắng trận thừa nhận vị trí kia có tiểu vũ trụ. Đối với cao cấp văn minh mà nói, đây là một cơ hội. Như thật sự có tiểu vũ trụ bị được, bọn họ văn minh thực lực sẽ điên cuồng tăng trưởng, nói không chắc tương lai có thể trở thành là cùng bảy đại thần cấp văn minh sánh vai thứ tám đại thần cấp văn minh. Chí cao quyền lực mê hoặc đối với bất kỳ sinh mệnh đều là không thể ngăn cản. Nguyên điểm thành bên trong, hết thảy cao cấp văn minh cũng bắt đầu trong bóng tối đen không gian dụng cụ tham dò nhắm ngay tử vi văn minh trương dụng khu vực, hy vọng có thể tiếp thu được tiểu vũ trụ không gian rung động tin tức. Nguyên điểm tinh hệ bên trong ám lưu mãnh liệt. Phụ thân, tử vi văn minh bước đi này là có ý gì? Tam vẫn biểu hiện nghi hoặc. Tam nhãn vương suy tư chốc lát, dẫn trùng ra tổ. Phụ thân ý tứ là tử vi văn minh là chuẩn bị thiết kế một cái bẫy. Tam vấn biểu hiện một chỉnh, thấp giọng hỏi, không rõ ràng. hiện tại không cách nào chứng thực tiểu vũ trụ tồn tại tin tức có phải là thật hay không chỉ là đồn đại. Không bài trừ sau lưng có thế lực muốn thăm dò tử vi văn minh mục đích của chuyến này, mà tử vi văn minh này một tay liền để sự tình trở nên khó bề phân biệt, cũng không ai dám tới gần khối này khu vực. ở không xác định tin tức tình huống ai cũng không muốn đắc tội nắm giữ trí cao thực lực tử vi văn minh, hiện tại chính là không xác định tin tức. một khi tới gần trưng dụng khu vực sẽ bại lộ thân phận, trắng trận cùng tử vi văn minh đối địch. không bài trừ tử vi văn minh chỉ là ở nơi đó bố trí cả bấy, dẫn có tâm người mắc câu. vậy chúng ta làm sao bây giờ? chờ tam nhãn vương nói rằng các loại một cái không sợ chết đi ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức cũng không ai dám làm ra đầu người nguyên điểm thành không có văn minh có thể gánh chịu tử vi văn minh lừa giận. không chỉ là tam nhãn văn minh những văn minh khác cũng đều đang các loại thời gian này nảy ra tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt đắc tội tử vi văn minh đối phương động động thủ chỉ liền cũng có thể hủy diệt nguyên điểm thành có thể phát triển đến cao cấp văn minh giai đoạn mỗi một tên sinh vật trí tuệ đều không kém yên tâm đi phía ta bên này sẽ quyết định một cái nào đó gấp tối một cái nhỏ gầy bóng người ở trong bóng tối xuất hiện đóng lượng từ máy truyền tin ánh sang chiếu xuống là một bộ khuôn mặt dữ tợn mèo đồ trang sức lỗ mọc ra răng nanh thân thể bị màu đen chiến giáp bao trùm che kín kỳ lạ vằn chiến giáp lên cũng không có rõ ràng tiêu chí không nhìn ra thân phận tin tức rời đi góc tối mèo thủ lĩnh khoe miệng cùng ánh mắt mang theo xem thường đầu rất nhanh bị chiến giáp phủ xuống chiến giáp không mặt nhưng đặc thù rõ ràng thuộc về điển hình loại thú tộc chiến giáp sắc bén chảo chỉ, cắt vào bên người vách tường dường như cắt vào đầu hũ giống như không có ngăn cản xác định phương hướng mèo thủ lĩnh chiến giáp khởi động biến mất ở tại chỗ đang ở thanh thủy tinh trần mặc cũng không rõ ràng nguyên điểm thành ám lưu ở trận sóng gió này bên trong trần mặc chẳng là cái thá gì chỉ là ngoại giới tranh cướp bên trong khu vực một con nhỏ vi khuẩn không có bất kỳ tác dụng gì bộ thứ nhất chiến giáp lắp ráp hoàn thành đặt tại giả xe duy tu bên trong là một bộ mới tinh chiến giáp cao hơn 2 mét là căn cứ trần mặc hình thể thiết kế màu đen đỏ hóa trang cùng trần mặc trên địa cầu chiến giáp có chút tương tự tiêu chí vẫn là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí cái này tiêu chí đã dùng quen thuộc trần mặc cho nó gọi là tay thợ săn ra thưởng thức trước mắt chiến giáp rất khó tưởng tượng chân mặc ở như thế trong thời gian ngắn từ một cái thợ thủ công học đồ biến thành một tên chiến giáp nhà thiết kế hắn càng ngày càng khẳng định chân mặc ở hắn trước đây tinh cầu không phải người bình thường loại học tập này thiên phú là hắn sống mây trăm năm gặp đáng sợ nhất lúc này chân mặc chính đang kiểm tra ghi vào chiến giáp hệ thống điều khiển bao quát khống chế bay hệ thống cùng hệ thống vũ khí những này tạm thời chỉ có thể thông qua toàn tức giả lập đến kiểm tra vật kiếm về con kia thú nhỏ đứng ở trần mặc trên bả vai nhìn toàn tức hình chiếu Bộ, bộ đều, trải qua này trong thời gian ngắn ở chung, nó đã dần dần quen thuộc ở tại trần mặc bên người người cũng muốn một cái trần mặc vừa nói vào để mô phỏng điều chỉnh thử bộ, thú nhỏ gật gù, liền ngươi cái kia cái mông nhỏ treo cái trong chóng che cũng không tệ lắm không phải vậy sẽ biến chạy trời khỉ trần mặc cười nói chẳng biết vì sao tuy rằng ngôn ngữ không thông con thú nhỏ này chính là có thể hiểu được hắn ý tứ hắn tựa hồ cũng biết con thú nhỏ này muốn biểu đạt cái gì tâm tình phi thường thần kỳ trần mặc hỏi qua giả ra cũng nói chưa từng thấy loại này thú nhỏ không biết cái gì chủng loại thú nhỏ tức giận đem đầu đường tới, linh hoạt nhảy đến trên bàn, điều chỉnh thử hoàn thành, chân mặc đứng lên đến, xoa xoa liền ở đường bộ chiến giáp, ta đi thử xem chiến giáp. Ngươi ở tại tiệm sửa chữa, không nên chạy loạn. Bọn. Thú nhỏ nhảy đến ra bên cạnh bàn, ôm lấy đồ uống liền ngồi ở đó, không phải người thường tính hóa, đây là một con trăm phần trăm không hơn không kém kẻ tham ăn. Trần Mặc làm sao uy cũng uy không no, bình thường ăn đồ vật, so với Trần Mặc còn nhiều, cảm giác trong bụng trang chính là động không đáy. Trần Mặc mặc vào chiến giáp, hơi thích thú một hồi. Đây là địa cầu bị tóm sau, lần đầu tiên mặc chiến giáp. Một loại cảm giác mạnh mẽ xuất hiện lần nữa. Mới vừa khởi động chiến giáp, nhẹ nhàng vận chuyển ong long xuất hiện, rất nhanh liền biến mất. Ở chân mặt trước mắt, hiện lên chiến giáp cơ sở số liệu cùng công năng. Vụ. Động cơ khởi động, chân mặc thân thể chậm rãi lơ lửng giữa trời, hướng chiến giáp ngoài quán tung bay đi, phóng lên trời. truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 763, Lang Nguyệt chiến động Chân mặc ở Thanh Thủy Thành chiến giáp sân huấn luyện cho thuê một gian cao cấp chiến đấu sân huấn luyện. cao cấp chiến đấu sân huấn luyện, sân bãi có chu vi 10 km, chỉ có một mình hắn sử dụng. Có điều muốn một vạn tinh tệ một giờ, có chút nhỏ quý. Chiến giáp sư chính là một cái đốt tiền nghề nghiệp. Không chế khí mở ra, từng cái từng cái cản trở cùng công kích vật, liền trôi nổi ở giữa không trung. Cao cấp chiến đấu sân huấn luyện huấn luyện độ khó là có thể không chế, có thể không chế chướng ngại vật hoạt động tốc độ cùng công kích vật tốc độ công kích cùng cường độ. Căn cứ cá nhân cần đến không chế huấn luyện độ khó. Chiến giáp huấn luyện chủ yếu là chiến đấu cùng phi hành. Huấn luyện phi hành có thẳng tắp phi hành, khúc cua phi hành cùng cản trở né tránh. thẳng tắp phi hành cùng chiến giáp động cơ động lực có quan hệ không có quá nhiều kỹ xảo mà khúc cua cùng cản trở né tránh liền dựa vào năng lực cá nhân chiến đấu bao quát vũ khí tầm xa huấn luyện cùng gần người cách đấu huấn luyện chân mắc chủ yếu huấn luyện cận chiến đấu bị tam nhãn văn minh bắt giữ khí bắt giữ thời điểm hắn ý thức được một vấn đề laser các loại tấn công từ xa tuy rằng thuận tiện nhưng có lúc chúng laser cường độ cùng năng lượng không cách nào phá mở phe địch trang bị vật liệu phòng ngự cận chiến đấu vũ khí đang công kích cường độ cùng năng lượng công suất lên sẽ không có vấn đề này đối mặt không biết kẻ địch và không biết trang bị Trần Mặc nhất định phải để cho mình làm hết sức mạnh mẽ, không thể ở trên con đường này ngã trồng vó hai lần. Nhìn thấy đầy trời trôi nổi chướng ngại vật, Trần Mặc khởi động chiến giáp, hướng không trung sông lên. Chiến giáp mạnh mẽ và cao tốc, nhường Trần Mặc cảm giác nhiệt huyết dâng trào, một luồng cảm xúc mãnh liệt ở lồng ngực khuấy động. Bị bắt tới cái này xa lạ tinh cầu, động lại ở trong lòng tâm tình trong nháy mắt nhen lửa, Trần Mặc không chút do dự đem chiến giáp tốc độ lên tới nhanh nhất, chứng ngại vật độ khó cũng điều đến to lớn nhất. Trần Mặc cảm giác tầm nhìn cũng biến thành mơ hồ, chiến giáp hệ thống điều khiển liên tiếp hán đại não ý thức, Trần Mặc có thể tư duy phản ứng nhanh bao nhiêu? chiến giáp phản ứng liền nhanh bao nhiêu thời điểm kéo dài phi thường thấp nay bộ chiến giáp so với trước đây mạnh hơn rất nhiều tốc độ siêu âm mở ra ở cực kỳ cao tốc dưới sự kích thích trần mặc cảm giác thân thể dòng máu đang sôi trào chưa kịp hắn trải nghiệm đến thoải mái tràn trề đột nhiên mau mau chiến giáp bị đụng phải một lần chiến giáp quỹ tích bay thay đổi hướng mặt đất ngã trồng gió phụ trợ phi hành hệ thống nhanh chóng điều tiết cân bằng chân mặc rất nhanh liền ổn định thân hình ngực khó chịu học tập điều khiển chiến giáp đồng dạng cần muốn mạnh mẽ tô chất thân thể không phải vậy tốc độ biến hóa cùng va chạm sau bước đệm vấn đề liền quá chừng. đứng trên không trung trần mặc cảm giác tâm tình khá hơn nhiều khoảng thời gian này bị bắt tới cái này xa lạ tinh cầu phiên muộn biến mất không ít tâm tình điều tiết tốt trần mặc lần thứ hai khởi động phi hành lần này không có cùng vừa nãy như thế siêu tốc độ phi hành cao mà là nghiêm túc tiến hành cản trở tránh né huấn luyện trần mặc thân thể từ lâu biến hóa phản ứng vượt qua thường nhân trước đây có điều khiển chiến giáp kinh nghiệm chỉ là trên địa cầu cũng không có đối thủ vũ khí cùng vượt thời đại khoa học kỹ thuật trực tiếp nghiền ép không có theo đổi cực hạn chiến giáp kỹ xảo chiến đấu tới nơi này trần mặc mở ra một cái thế giới mới hiện tại huấn luyện phi hành kỹ xảo nhưng trần mặc tiến bộ phi thường nhanh chóng phi hành cản trở né tránh cái này tiêu chuẩn lên có thể thu được 80 phân cái này điểm đã là hài lòng mà trần mặc vẫn là lần đầu thử nghiệm loại này cực hạn kỹ xảo huấn luyện nghĩ lại một hồi vừa nãy kỹ xảo trần mặc lần thứ hai đổi chướng ngại vật cảnh tượng phi hành là chiến giáp cơ sở trần mặc tiến bộ không gian còn có rất lớn quen thuộc nắm giữ loại này cơ sở ở chiến giáp chiến đấu bên trong sẽ có càng nhiều chỗ tốt chìm nắm ở phi hành cản trở né tránh huấn luyện bên trong trần mặc rất hưởng thụ dựa vào siêu cường năng lực học tập trần mặc cảm giác mình phi hành kỹ xảo chính đang nhanh chóng kéo lên tốc độ phi hành cao thời điểm tao nộ va chạm không nhỏ mặc dù có bước đệm chiến giáp đem lực xung kích phân tán đến toàn thân cũng vẫn như cũ quá chừng nếu như tố chất thân thể không đủ mạnh e sợ sẽ đang trùng kích bên trong không chết thì cũng trọng thương vẫn tiến hành 4 tiếng huấn luyện phi hành trần mặc mới rời khỏi sân huấn luyện la nguyệt nhìn thấy trần mặc từ sân huấn luyện trở về biểu hiện sưng sở nàng là nhà này sân huấn luyện nhân viên phục vụ ở đây công tác đến mấy năm vừa thay ca tới lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc loại này sinh mệnh Nàng gặp rất nhiều chiến giáp sư, mỗi cái chủng tộc đều có, nhưng như Trần Mặc như vậy hấp dẫn nàng ánh mắt, vẫn là lần thứ nhất xem ra rất thoải mái, là một loại khí chất lên thoải mái. Trần Mặc trên người đặc hữu tự tin cùng bình tĩnh khí chất, không tự giác hấp dẫn ánh mắt của nàng, tuy rằng nàng cùng Trần Mặc không cùng loại tộc, nhưng vẫn như cũ cảm giác Trần Mặc rất đặc biệt. "Ngài tốt, là tính tiền sao?" La Nguyệt hỏi. "Ân, cao cấp 7 phòng." Trần Mặc đem sân huấn luyện thân phận thẻ giao trả lại cho La Nguyệt. Hắn lúc đi vào là một cái nam người phục vụ, có điều không đáng kể, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Tổng cộng 43.000 tinh tệ, đây là lùi ngại tiền thế chấp. La Nguyệt đơn giản kiểm tra sân huấn luyện tình huống, xác nhận thiết bị đều hoàn hảo, đem tiền thế chấp lui về cho Trần Mặc. "Cảm ơn." Trần Mặc thu cẩn thận tiền thế chấp, chiến giáp mũ giáp chóng lên, xoay người rời đi. Nhìn Trần Mặc bóng lưng, La Nguyệt có chút ngạc nhiên, mãi đến tận Trần Mặc biến mất ở tầm nhìn bên trong, ánh mắt của nàng mới thả lại vừa nãy Trần Mặc cho thuê sân huấn luyện, cẩn thận kiểm tra bên trong tình huống. "Ồ." Đông nhiên, La Nguyệt khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt khóa chặt ở sân huấn luyện số liệu lên. Nói như vậy, Sân huấn luyện số liệu là bảo mật, chỉ có người sử dụng biết. Người sử dụng dùng hết thanh trừ, quay phục vụ nơi này là không nhìn thấy số liệu. Như không có thanh trừ số liệu liền thoái tô, quay phục vụ mới có thể thu được huấn luyện số liệu. Tới nơi này làm việc lâu như vậy, Lang Nguyệt biết, chỉ có hai loại người sẽ lưu lại số liệu. Một loại là không để ý huấn luyện số liệu, không sợ huấn luyện số liệu bại lộ. Một loại khác là tân thủ, còn không rõ số liệu tầm quan trọng. Lang Nguyệt không biết Trần Mặc thuộc về loại kia. Ngẫm lại Trần Mặc vừa nãy giang Lang Nguyệt tò mò, ấn mở phòng huấn luyện số liệu. Sau một khắc, Lang Nguyệt biểu hiện chấn động. cản trở né tránh, độ khó tím, 43 phân; cản trở né tránh, độ khó chạm, 75 phân; cản trở né tránh, độ khó tím, 80 phân; cản trở né tránh, độ khó tím, 87 phân. Lang Nguyệt biểu hiện chấn động ở trước mắt nàng, thật dài một chuỗi chữ số chỉ có vừa mới bắt đầu hai lần, mà sau hầu như đều là 85 phân trở lên, hậu kỳ càng là duy trì ở 92 phân trở lên, thậm chí cao nhất phân đạt đến 98 phân, độ khó tất cả đều là chạm cấp trở lên, phần lớn là từ cấp. nơi này là độ khó lấy cầu vồng màu sắc đến phân chia hầm cấp thấp nhất, tử cấp cao nhất. chuyện này ý nghĩa là vừa mới cái kia nam nhân khiêu chiến cao nhất tử cấp, hơn nữa tất cả đều là ưu tú cho điểm. thật là đáng sợ. ở Lang Nguyệt trong ấn tượng từ xưa tới nay chưa từng có ai có như thế khủng bố số liệu. thật mạnh mẽ chiến giáp sư. Lang Nguyệt Bỗng nhiên rõ ràng, Trần Mặc nên thuộc về loại thứ nhất người, không để ý số liệu. Ông đáng sợ như thế số liệu, làm sao có khả năng là tân thủ nhường thanh thủy tinh mạnh mẽ chiến giáp sư lại đây? cũng chưa chắc có loại này số liệu. Cản trở né tránh mặc dù là điều khiển chiến giáp cơ sở kỹ năng nhưng cũng rất nặng lớn nay kỹ xảo cần chiến giáp cường hạn tính năng chiến giáp sư điều khiển trình độ cùng chiến giáp sư năng lực phản ứng 3 người kết hợp từ cấp càng là biến thái bên trong biến thái từ cấp chính là sân huấn luyện bên trong lít nha lít nhít chướng ngại vật không tự tốc độ phi hành vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ như thế này dưới chân mặc bắt được bình quân gần 90 phân thành tích chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung 80 phân là một cái danh giới chín phân lại là một cái danh giới có thể làm được chín phân trở lên cơ bản đều là cao thủ hàng đầu chuyện này ý nghĩa là trần mặc con mắt cùng phản ứng đều đã vượt qua tốc độ âm thanh khó nhất gần người né tránh nếu như không có cường hãn thực lực không thể nào làm được gần người né tránh là gần người cách đấu chiến giáp quan trọng nhất cơ sở chiến giáp sư có rất nhiều vũ khí công kích tầm xa cùng thủ đoạn nhưng khi hai đài chiến giáp trình độ lực lượng ngang nhau thời điểm cận chiến cũng rất trọng yếu hiện tại chiến giáp phòng ngự cường hãn tấn công từ xa thủ đoạn rất dễ dàng mất đi tác dụng đối với đối phương uy hiếp có hạn ở mua đặt làm chiến giáp thời điểm như thế chiến giáp người chế tác đều sẽ ở chiến giáp nói rõ lên vật liệu đặc tính có thể chịu đựng bao lớn công kích cùng nhiệt độ nhưng gần người vũ khí ở uy lực lên so với viễn trình càng kinh khủng tưởng tượng một chút như bị chính mình tấn công từ xa không cách nào đánh vỡ phe địch chiến giáp phòng ngự bị cách đấu cao thủ gần người khủng bố đến mức nào hầu như trong nháy mắt liền có thể kết thúc chiến đấu mà cản trở né tránh mạnh bao nhiêu liền nói rõ đối phương ở gần người lúc đó có nhiều linh hoạt tuy rằng không có nghĩa là chân chính thực chiến nhưng cũng có rất lớn nói rõ muốn có được cái thành tích này nhất định phải rất mạnh mẽ tốc độ phản ứng mới có thể theo được với nghiêm túc nhìn trần mặc thành tích lang nguyệt suy nghĩ một chút. vẫn là lựa chọn đem mặt trên huấn luyện số liệu xóa rơi, đồng thời đem Trần Mặc tên nhớ kỹ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc chương 764 Tiểu Vũ trụ giết đảo. Bọn bọn bọn mang theo thú nhỏ trở lại nhà, Trần Mặc liền đưa nó ném đến trên ghế xà lồng. Tên tiểu tử này tính khí còn rất lớn, chỉ vào Trần Mặc chửi mắng một trận, bởi vì Trần Mặc không cho nó chế tạo chiến giáp, còn sinh hận rồi. Trần Mặc đối với nó cũng không thể làm gì, không muốn nuôi nó, nó lại lại không đi. Ngày hôm nay muốn ăn cái gì? Trần Mặc hỏi. nghe được Trần Mặc muốn nấu cơm, thú nhỏ còn ngạo kiều dáng dấp biến mất, biểu hiện sáng trăng. lập tức nhảy đến tủ lạnh một bên, chỉ vào mấy cái chim lớn trứng, vừa chỉ chỉ một loại thú thịt. sau đó hưng phấn nhìn Trần Mặc, không quên liếm liếm đầu lưỡi, vừa nãy hờn dỗi toàn bộ ném ra sau đầu. kẻ tham ăn. Trần Mặc lấy ra nó điểm hai loại đồ vật, lại nắm một chút chính mình cần đồ ăn, đi vào nhà bếp. khoảng thời gian này, Trần Mặc kiên trì mỗi ngày nghiên cứu cùng huấn luyện, vì là thoát đi thanh thủy tinh làm chuẩn bị. mỗi ngày trở về, Trần Mặc đều cần đại lượng năng lượng bổ sung, hữu cơ thức ăn lỏng quá buồn nôn. vì lẽ đó hắn đều là chính mình nấu đồ vật ăn kết quả thú nhỏ khẩu vị chậm rãi cũng bị nuôi điều hiện tại thường thường con quýt lấy hắn muốn đồ vật ăn đối với thú nhỏ tới nói không có chuyện gì là ăn một bữa không có thể giải quyết nếu như giải quyết không được vậy thì là ăn không đủ nhìn thấy trần mặc nấu cơm thú nhỏ nhảy đến trần mặc trên bả vai nằm sấp ở phía trên nhìn hắn nấu cơm tinh xào đặc sắc con mắt không nháy mắt một hồi còn kém ngụm nước không chảy ra không bao lâu đứng ở trần mặc trên bả vai thú nhỏ đống nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ trong nháy mắt ngẩng đầu lên có chút sao động bọt bọn bọt bọn làm gì cơn không quen chín đây trần mặc mang theo sao động thú nhỏ phóng tới một bên đi bọn bọn thú nhỏ lôi kéo trần mặt tay chỉ chỉ ngoài cửa sổ bầu trời sau đó bắt đầu tròn tròn khoa tay lên có ở trên trời cái đậu trần mặc cưới hỏi bọn thú nhỏ rất chăm chú gật đầu nhường trần mặc sưng sờ không lo được cái khác trần mặc mang theo thú nhỏ thả lại trên bà vai lau khô tay đi ra cửa ở ngoài bầu trời vẫn là trước sau như một lam giữa bầu trời cái kia to lớn nguyên điểm thành không có thay đổi cũng không gặp thú nhỏ hình dung động động ở đâu Bọn, bọn thú nhỏ chỉ vào bầu trời, lại bắt đầu khoa tay lên. Có động động ta cũng không nhìn thấy, tạm thời cũng không ra được. Trần Mặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, vẫn không có động tĩnh gì, liền hướng trong phòng trở lại. Hắn đoán được con thú nhỏ này khả năng phát hiện thứ đặc biệt gì, nhưng hắn hiện tại ở thanh thủy tinh, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là nằm ở bị giam cầm trạng thái, căn bản không thể ra sức. Bọn thú nhỏ biểu hiện có chút đáng tiếc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, lại nằm ngoài Trần Mặc trên bả vai. Ông ngon ngon, máy móc tiếng vang thức tỉnh nơi đóng quân hết thề tử vi văn minh đội viên, không hề nghĩ ngợi. một đội người viên mặc vào chiến giáp, bay vào trong phi thuyền, biến mất ở nơi đóng quân. Tình huống làm sao? Tử Vận cũng không nghĩ tới, không gian rung động nhanh như vậy liền xuất hiện lần nữa. Không gian rung động tín hiệu ở khoảng cách nguyên điểm thành hai ngày ánh sáng ở ngoài trong vũ trụ, vừa vặn là lần trước xuất hiện không gian rung động tín hiệu phạm vi. Giết nhìn không gian rung động biểu hiện vị trí, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. đã xác định không gian rung động cụ thể địa điểm, nơi này tồn tại tiểu vũ trụ sát xuất đã rất lớn. nếu là sự tình thuận lợi, cái này tiểu vũ trụ đem rơi vào bọn họ tử vi văn minh trong tay. Ừ. Từ vận vẫn như cũ lạnh lành, quan tâm máy móc tín hiệu. Hoàn chỉnh không gian rung động tần suất xác định chưa? Xác định. Bên người tím mục không chút do dự gật đầu, một đôi con mắt màu tím cực kỳ hưng phấn. Nhỏ không gian vũ trụ lối vào gợn sóng tần suất, là tiến vào tiểu vũ trụ chìa khóa, nếu là không có chiếc chìa khóa này, mặc dù bắt được cụ thể địa điểm cũng nguồn công. Rất nhanh, tử Vi Văn Minh Tử Thủy Tinh giống như phi thuyền liền trôi nổi ở trong vũ trụ, ở tại bọn hắn không xa phía trước, chính là không gian rung động khu vực. Nhìn bằng mắt thường không gặp, không có bất cứ dấu với gì, chỉ là phổ thông vũ trụ không gian. Mượn máy móc có thể nhìn thấy vị trí này một vòng một vòng gợn sóng không gian đang lấy tốc độ ánh sáng khuếch tán từ vận nhìn chằm chằm máy móc biểu hiện còn có kỳ quái tiếng ô ô và năm lành lạnh vẻ mặt rốt cục xuất hiện vẻ vui mừng loại này rất âm thanh nào khác lại như không gian ô hô hào ngọng bọn họ quản âm thanh này gọi không gian thiếu cũng gọi là tiểu vũ trụ dích gạo. đúng là tiểu vũ trụ lối vào phong tỏa không gian trung quanh chuẩn bị mở ra nhỏ không gian vũ trụ lối vào Tốt. tím mục tầng tầng gật đầu từ thủy tinh giống như phi thuyền chậm rãi lùi về sau một luồng kỳ quái tử quang cùng gợn sóng lấy phi thuyền làm trung tâm. tốc độ ánh sáng tỏ ra, tử quang cùng gợn sóng chỗ đi qua, không gian trung quanh phản phất động lại như thế, nếu như có máy móc ở, nhất định có thể kiểm tra đến, đang chấn động chỗ đi qua, phổ tổn tốc độ đã trở nên chậm chậm, như là rơi vào vùng lầy bên trong, phong tỏa tốc độ ánh sáng, tránh khỏi hưu tâm nhân công kích, hoặc là có lớn chất lượng tiểu hành tinh va vào khu vực này, nhiễu loạn không gian tần suất, một khi nhỏ không gian vũ trụ lối vào tần suất bị nhiễu loạn, vốn có không gian lối vào gợn sóng tần suất biến mất, muốn lại tìm đến cái này tiểu vũ trụ không gian lối vào gợn sóng tần suất, hầu như không thể. ở tại bọn hắn tản gợn sóng thời điểm máy móc biểu hiện không gian lối vào gợn sóng biến mất khôi phục lại yên lặng mỗi lần nhỏ không gian vũ trụ lối vào xuất hiện thời gian có hạn hơn nữa một khi trải qua quái dày, không gian rung động sẽ biến mất vì lẽ đó toàn bộ vũ trụ văn minh vô số thành công thu được tiểu vũ trụ văn minh chỉ có 7 cái muốn mở ra nhỏ không gian vũ trụ có hai cái chuẩn bị điều kiện một cái là lối vào tọa độ cụ thể hai là chuẩn xác không gian rung động tần suất hơn nữa cái này gợn sóng tần suất là lúc nào cũng có thể biến hóa đối với không gian rung động lối vào biến mất tử vận cũng không đội vã. Xác nhận chuẩn bị hoàn tất, liền đánh lai phi thuyền lối ra, mở miệng, đứng thẳng ở trong vũ trụ, không gian phong tỏa hoàn tất. Tím Mục nhìn chằm chằm máy móc nói rằng, mở ra nhỏ không gian vũ trụ. từ Vận đứng ở từ Thủy Tinh giống như phi thuyền trên đỉnh, nhìn chằm chằm phía trước vũ trụ khu vực. Bắt đầu, phi thuyền chuẩn bị hoàn tất, ra lệnh một tiếng, Tử Thủy Tinh giống như trong suốt phi thuyền phía trước, một đạo đường kính 10 mét chùm laser đi vào vừa nãy máy móc biểu hiện vị trí, laser trụ kéo dài tới vũ trụ vô hạn xa xa, cự có thể laser, hơn trăm mức độ nhiệt độ cao nhiễu loạn không gian trung quanh. dẹp nắm lấy trong tay quang lượng con bộ nhớ bán dẫn nhìn ghi máy móc biểu hiện không gian rung động trong tay hắn chip ghi chép tiểu vũ trụ lối vào không gian rung động tần suất đây là mở ra tiểu vũ trụ lối vào chìa khóa chúng laser mở ra đoàn người đều đang đợi không biết qua bao lâu nhìn thấy máy móc biểu hiện gợn sóng không gian dẹp không chút do dự cầm trong tay lượng tử chip nhét vào phi thuyền một cái trong ránh khởi động phi thuyền máy móc một luồng gợn sóng không gian lấy từ thủy tinh phi thuyền làm trung tâm tức tốc tản ra tại này cỗ không gian rung động gợn sóng tiếp xúc vừa nãy không gian lối vào vị trí thời điểm một cái không gian vòng xoáy xuất hiện ở hơn trăm ước độ dưới nhiệt độ chậm rãi mở rộng trong vòng 10 giây vòng xoáy khuyết tán đến đường kính rộng 10 mét phi thuyền phía trước vị trí xuất hiện một cái loại cỡ lớn vòng xoáy trùng sáng nắm giữ hơn trăm ước độ nhiệt độ quỷ dị nhưng đẹp đẽ trong ngay mắt không gian rung động biến mất xuyên hướng về vô hạn xa vũ trụ chùm laser phản phất bị không gian chặt đứt hết thảy laser đi vào không gian rung động vòng xoáy bên trong vòng xoáy chính đang điên cuồng mở rộng không một hồi không gian vòng xoáy đã mở rộng đến đường kính hơn 1.000m trung gian bộ phận đã biến thành thâm thúy vũ trụ đen bốn phía vây bạch quang vần quanh như một cánh cửa ánh sáng trôi nổi ở trong vũ trụ xa hoa thành công rét đám người nhìn thấy xuất hiện không gian vòng xoáy sắc mặt mừng như điên cái này thâm thúy vòng xoáy xuất hiện mang ý nghĩa không gian lối vào chính thức ổn định chỉ cần không có bất ngờ bọn họ có thể thông qua không gian này lối vào tiến vào một cái khác hoàn toàn mới tiểu vũ trụ thông báo tử vi tinh tiểu vũ trụ tìm tới Tử vận đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt không gian vòng xoáy lành lạnh biểu hiện hòa hoan rất nhiều ngay ở tử vi văn minh đông đảo đội viên kinh hỉ thời khắc biến cố đột nhân sinh muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 765, trăm sáu mẹo thủ linh đánh lén một chiếc dài 10 mét phi thuyền loại nhỏ ở trong vũ trụ ẩn nấp thân hình hiện lên phía trước một cái nòng pháo mở ra hơn trăm viên đạn pháo từ nội bộ bắn ra phần sau phở là mẹt dẻo ở cực tốc tới gần tử vi văn minh phi thuyền địch tấn công ở phi thuyền hiện lên trong ngay mắt tử vận quay đầu trên người chiến giáp bao trùm giơ tay laser từ đạn pháo bên trong đảo qua ầm to lớn đạn pháo ở trong vũ trụ nổ tung lượng lớn chất lỏng từ đạn pháo bên trong bắn nhanh ra hướng bốn vương tám hướng quyết tán hết thể đều ở trong nháy mắt vung ở chất lỏng tới gần tử vi văn minh phi thuyền thời điểm lồng phòng hộ đã khởi động ngoài ý muốn chất lỏng màu tím than xuyên qua lồng năng lượng bám vào ở phi thuyền thân thuyền lên Tử thủy tinh giống như thân thuyền xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu hết thẻ bị chất lỏng ăn mòn qua thân tàu như mái ngòi giống như nổ tung mở tung, phi thuyền bị đốt tan một cái lỗ thủng to từ vận lạnh lạnh mặt rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng vội vàng vọt đến một bên không có tiếp xúc loại chất lỏng này ám năng lượng chua ám vật chất hợp thành vật liệu phi thường đặc thù là phi thuyền vũ trụ thân thuyền chủ yếu vật liệu có thể dùng với chống đỡ không gian để ép cùng thư giãn nhưng nó cũng không phải là không thể hư hao ám năng lượng chua là liền chuyên môn ăn mòn ám vật chất hợp thành vật liệu hợp thành vật thông qua hấp thu vật liệu bên trong ám năng lượng nhường vật liệu mất đi nguyên lai tính chất không cách nào lại chống đối nhảy qua không gian thời điểm không gian để ép bằng không đem ở nhảy qua không gian bên trong giải thể đánh lén phi thuyền phía trước đường kính một mét năng lượng siêu cao laser bắn nhanh từ tử vi văn minh phi thuyền phía sau cắt chém mà xuống laser đụng tới lồng năng lượng thời điểm hết thể năng lượng đều bị phân luồng che ở lồng năng lượng ở ngoài, ở hắc ám trong vũ trụ, biến thành một cái chùm sáng. ở hiện lên phi thuyền chuẩn bị tiếp tục công kích thời khắc. Tử vận tay đã dơ lên, chiến giáp lóe lên, xuất hiện ở phi thuyền nhỏ bên cạnh. trường kiếm trong tay lập lòe tử quang, toàn bộ đi vào phi thuyền phía trước. sau đó, tử vận ánh mắt lạnh lẽo, thần tầng vạch một cái, chỉnh chiếc phi thuyền trong nháy mắt chia ra làm hai. ầm, phi thuyền ở trong vũ trụ nổ tung, biến thành một cái chói mắt đốm lửa. một cái bóng người màu đen ở đốm lửa bên trong chợt lóe lên, biến mất ở trong vũ trụ. mèo thủ linh ở vị trí này đã đợi rất lâu rồi. từ lúc tử vi văn minh phong tỏa khu vực này thời điểm hắn đã tiến vào khu vực này chờ đợi vừa nay phát hiện nơi này có không gian đặc thù gần sóng hắn liền đến chỉ là tử vi văn minh đột nhiên lại đây nhưng hắn không thể không ẩn giấu đi hắn phi thuyền có phi thường mạnh mẽ ẩn nấp tính chỉ cần bất động đóng động cơ tử vi văn minh ra đà cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn hắn cũng không xác định nơi này có hay không nhỏ không gian vũ trụ lối vào chỉ là suy đoán nguyên điểm thành tin tức là hắn thả ra ngoài mục đích chính là vì nhiễu loạn tử vi văn minh tiết ấu, chí ít dụ ra tử vi văn minh mục đích của chuyến này nhưng hắn không nghĩ tới chính là thật sự có tiểu vũ trụ lối vào nhìn xuống tâm tình kích động hắn một mực chờ đợi chờ tử vi văn minh mở ra tiểu vũ trụ không gian lối vào nếu như có thể đem tiểu vũ trụ nắm tới tay chuyến này chính là một cái cực kỳ to lớn được mùa không gian lối vào đã ổn định không có đặc thù sóng lớn ngược bự động sẽ không ảnh hưởng tiểu vũ trụ không gian lối vào chỉ cần giết rơi tử vi văn minh đội viên hắn liền có thể thu được cái này tiểu vũ trụ vì lẽ đó hắn vào lúc này lựa chọn ra tay ẩn nấp ở trong vũ trụ mèo thủ lĩnh tốc độ trì hoãn động tác đặc biệt cẩn thận hắn biến mất đã nhường tử vi văn minh hết thảy đội viên đều cảnh giác lên mở ra dò xét gia đang tìm kiếm bóng người của hắn hết thảy tử vi văn minh đội viên sắc mặt đều dị thường phẫn nộ đây là một hồi sỉ nhục từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến tử vi văn minh quyền uy mà hôm nay bọn họ đi ra lại bị người đánh trộm Nghèo thủ lĩnh chiến giáp ở vô thành vô tức đi tới lại như một cái ẩn nút gián độc bất cứ lúc nào đối với tử vi văn minh chiến giáp sư phát động tấn công Hắn chiến giáp là thích khách hình nhận thân chiến giáp có thể mô phỏng bất kỳ hoàn cảnh hoàn mỹ hòa vào vũ trụ hoàn cảnh bên trong hơn nữa lượng tử gia đa cũng rất khó phát hiện tới gần một tên tử vi đội viên phía sau mang theo sát khí móng nuốt dơ lên cao mẹo thủ lĩnh trong tay dài chảo lập lệ hào quang màu xanh thấm hướng chiến binh sau lưng đông thần cấp văn minh chiến giáp vật liệu đều là đứng đầu nhất phổ thông vũ khí căn bản là không có cách phá hoại tấn công từ xa trên căn bản đều sẽ bị đỡ cần đủ mạnh gần người vũ khí gần người công kích mới có thể phá hoại trong đó vật liệu cao cấp vũ khí đều là kèm theo siêu cường năng lượng vũ khí có thể ung dung phá tan bất kỳ chiến giáp vật liệu trong vũ trụ bất luận động tác gì đều không có tiếng động tất cả chiến đấu nhất định phải dựa vào chiến giáp dò xét ra đa duy trì, làm chiến giáp con mắt. Đâm này, móng vuốt đi vào tử vi văn minh chiến binh sau lưng, đâm thủng ngực mà qua, màu tím máu tươi phun ra, chiến giáp đang rung động. Sau một khắc, chiến giáp kể cả thi thể, ở móng vuốt dưới bị xé ra. Mắt thường có thể nhìn thấy, tử vi văn minh chiến binh, con mắt còn trợn trường, biểu hiện mang theo không cam lòng, trong miệng ở kêu thảm thiết, chỉ là quá trống không pháp lan truyền tiếng nói của hắn, sinh mệnh lực cực kỳ mạnh cường. Nguy hiểm. Chiến giáp gia đa nhắc nhở nguy hiểm, nhưng nghẹo đầu người trong lòng giật mình. không chút do dự thôi thúc động cơ hướng phía dưới có thân cao thủ ổn định thân hình mẹo thủ lĩnh nhìn thấy tử vận trong lòng căng thẳng cao thủ trực giác nói cho hắn cái này tử vi văn minh nữ chiến giáp sư rất nguy hiểm nếu như vừa nãy chậm hơn một bước e sợ muốn bàn giao tới đây hắn đánh giá thấp tử vi văn minh này đội người viên thực lực hiện tại nguy hiểm tử vận bao trùm ở chiến giáp dưới mặt hết sức không tốt có người ở nàng ngay dưới mắt giết chết đội viên của nàng đây là ở đánh nàng mặt thích khách hình cao thủ loại cao thủ này xuất hiện ở nguyên điểm thành không cần hoài nghi thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản từ đối phương quả quyết sát thủ cùng né tránh có thể phán đoán đối phương là một cái tay già đời hơn nữa thực lực không thấp phổ thông sinh mệnh tuyệt đối không dám khiêu chiến tử vi văn minh uy nghiêm từ đối phương phi thuyền cùng chiến giáp tận nấp tính có thể phán đoán sau lưng của hắn thực lực không nhỏ khả năng là cái khác sáu lớn bên trong một cái nói ra lai lịch của ngươi ta có thể buông tha người. từ vận truy đuổi mèo thủ lĩnh không làm cho đối phương lần thứ hai ẩn nấp hướng đối phương phóng ra sóng điện từ tín hiệu mèo thủ lĩnh chiến giáp dưới mắt to híp híp ở hắn ra đa bắn phá phạm vi bên trong đã có tám tên tử vi văn minh chiến giáp sư đem hắn vây quanh chưa hề trả lời tử vận nghèo đầu trên thân thể người chiến giáp mặt ngoài chậm rãi biến thành mặt kính lần thứ hai ẩn nấp ở trong vũ trụ ở tử vận chiến giáp trên da thân hình của đối phương tín hiệu cũng lập lòe thật là cường hãn ẩn thân tính năng tử vận trong lòng dùng mình thần cấp văn minh nắm giữ mạnh mẽ nhất khoa học kỹ thuật thực lực có thể làm cho bọn họ ra đa dò xét không chân thực hầu như muốn ngang nhau ẩn thân kỹ thuật đối phương thế lực sau lưng khẳng định là cái khác sáu lớn bên trong một cái mở ra quang học cùng lượng tử song dò xét từ vận vũ khí trong tay tử quang vân quanh tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt những đội viên khác đồng thời mở ra song trọng gia đa chỉ là trước mắt màn ánh sáng biểu hiện vẫn là không rõ ràng lắm các ngươi chú ý tránh né hắn đánh lén ta tới đối phó hắn từ vận nói xong chiến giáp biến mất ở trong vũ trụ mèo thủ linh tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng cũng cảm giác vất vả từ vận chiến giáp quá mức khủng bố tính năng quá cường hãn truy đuổi đến một cái dày đặc tiểu hành tinh mang thời điểm mèo thủ linh thân hình loại lên bàn tay một cùng mạnh mẽ va vào tiểu hành tinh lên ẩm to lớn tiểu hành tinh từ nội bộ nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ mèo thủ linh thân hình hiện, hiện. nhanh chóng thông thạo ở tiểu hành tinh mảnh vỡ bên trong né tránh ngang qua cuối cùng trốn một cái mảnh vỡ sau khi theo mảnh vỡ bắn nhanh toàn bộ quá trình làm liền một mạch muốn chạy tử vận chiến giáp dưới mặt nạ lạnh lạnh con mắt mang theo hàn xương hư lạnh một tiếng trong nháy mắt ra tốc hết thể tiểu hành tinh mảnh vỡ dường như giấy giống như bị vỡ thành một mịt. thấy mèo thủ lĩnh theo tiểu hành tinh mảnh vỡ rơi vào không xa trên tinh cầu tử vận lơ lửng ở trong vũ trụ đưa tay nhắm ngay phía trước tinh cầu một điểm bồ câu trứng to nhỏ chùm sáng từ bàn tay bay ra thẳng rơi hướng phía dưới mới tinh cầu tách tách tách nguy hiểm tín hiệu Nhường chiến giáp ra đà điền cùng nhắc nhở. Ở hắn phía sau là một điểm năng lượng đáng sợ đoàn, đáng chết. Không hề nghĩ ngợi, mèo thủ linh tốc độ gặp lại. Ẩm. Một cái tinh cầu ở trong vũ trụ hóa thành một đám lửa mảnh vỡ sụp xuống, đón lấy bốc hơi lên thành trụ sáng. Kể cả tinh cầu mấy viên vệ tinh hóa thành trạng thái khí phần tử đoàn, trên tinh cầu vô số sinh mệnh thậm chí không biết phát sinh cái gì, đã hóa thành phần tử. Ngăn cản hắn. Thấy mèo thủ linh hướng không gian lối vào vị trí bay qua, từ vận âm thanh lạnh lẽo, truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kẻ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 766, Đỏ vật chất. Được Tử Vận mệnh lệnh, bao quát rẹt ở bên trong, sáu tên tử vi văn minh đội viên vây không gian lối vào phía trước. Trong tay laser, nhắm thẳng vào mèo thủ lĩnh chiến giáp. Thích khách hình chiến giáp gần thân tính có rất lớn ưu điểm, loại này chiến giáp am hiểu nhất đánh lén, một khi thành công, đối với kẻ địch chính là một đòn chí mạng, như thất bại bạo lộ ra, đối mặt cùng đẳng cấp đối thủ dây dưa, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại mèo thủ lĩnh chính là tình huống như thế. Chiến giáp lượng lớn kỹ thuật đều dùng ở ẩn thân tính cùng sự linh hoạt lên, những phương diện khác tính năng sẽ có chút sở đoản. Tỷ như phòng ngự lên, bởi vì thích khách chiến giáp vật liệu yêu cầu đặc thủ, nó đối với ẩn nấp cùng linh hoạt yêu cầu rất cao, vật liệu sẽ không giống phổ biến chiến giáp như vậy kiên cố, sức phòng ngự cũng không cao như vậy. Thích khách hình chiến giáp nhu cầu cùng đặc tính, tạo thành loại này chiến giáp phòng ngự tính là một cái sở đoản. Cái này cũng là thích khách hình chiến giáp không dám cùng bọn họ mặt đối mặt chiến đấu một trong những nguyên nhân. Mèo thủ lĩnh chiến giáp, lồng phòng hộ sáng lên, đẩy laser ở trong vũ trụ này lên, phán đoán sai lầm, là hắn lần hành động này phạm vào sai lầm lớn nhất. Vốn tưởng rằng lần này tử vi văn minh lần này đến đây nhân viên là không có cao thủ hàng đầu, sự thực nhưng ngoài ý muốn, người phụ nữ kia thực lực vượt quá tưởng tượng của bố, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nữ nhân này cho hắn cảm giác một nạn, là hắn mình sinh thấy, tự nhận là mạnh mẽ hắn, lúc này cũng có một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Nữ nhân này tuyệt đối thuộc về tử vi văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư, nếu như biết tử vận thực lực cùng chiến giáp mạnh như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào lúc này động thủ. đáng tiếc quá chế, không có thuốc hối hận có thể ăn. Phi thuyền hư hao, hắn chiến giáp cũng chạy không thoát tử vận đuổi bắt, đối phương sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội. Dù cho trốn vào sinh mệnh tinh cầu, nữ nhân này cũng sẽ không chút do dự hủy diệt. Lòng dạ độc các nữ nhân, nhường hắn cảm giác đáng sợ. Tử Vi Văn Minh lần này phái ra như thế một cái quái vật, nghèo thủ lĩnh một trái tim cũng ở chìm xuống dưới. Thích khách hình chiến giáp lồng phòng hộ chống đỡ không được quá lâu năng lượng siêu cao lượng mạch xung laser hao tổn, hắn chỉ có thể dựa vào ở không gian không quy tắc này lên, đến tận lực tránh khỏi lồng phòng hộ thời gian dài bị laser tập trung bắn phá. hiện nay con đường duy nhất chính là cái kia tiểu vũ trụ lối vào mèo thủ lĩnh chỉ muốn chạy trốn từ vận đội bắt nếu như có thể khống chế tiểu vũ trụ đó là tốt nhất muốn tiếp cận tiểu vũ trụ lối vào dẹp đám người có thể không đáp ứng hầu như nhắm vào mèo thủ lĩnh vị trí khu vực một điểm tử quang ở trong tay của hắn tụ tập phun ra mà ra lấy 10 vạn mét mỗi giây tốc độ bay đi ra ngoài ra đa biểu hiện 6 cái năng lượng siêu cao lượng đoàn ở phía trước tinh thần sốt sáng cao độ mèo thủ lĩnh biểu hiện biến đổi ánh sáng chỉ tích bị áp xúc đến mức tận cùng trạng thái rắn ánh sáng chỉ vũ khí phi thường đáng sợ Tử vi văn minh loại vũ khí này có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu mấu chốt nhất chính là nổ tung trung tâm phổ tổn xung kích cùng gần nghìn nước độ nhiệt độ đầy đủ nhường hắn biến mất ở vũ trụ hắn chiến giáp có thể chống đối không được cao như vậy nhiệt độ vũ khí này chỉ là so với vừa mới cái kia nữ nhân thả ra yếu một chút không do dự chiến giáp động cơ toàn lực thôi thúc quay lại một phương hướng toàn lực bay đi e sợ cho bị nổ tung trung tâm lan đến phía sau ánh sáng chỉ tích nổ tung ánh sáng chói mắt đoàn tràn ngập xung quanh không gian vũ trụ mèo thủ lĩnh chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh trăng xóa không có bất kỳ dừng lại chiến giáp ẩn thân hệ thống lần thứ hai mở ra đối phương mạnh mẽ hắn cũng không phải người bình thường Làm một tên hợp lệ thích khách hắn biết kẻ địch càng cường đại hắn liền muốn càng bình tĩnh hơn bằng không hắn liền càng dễ dàng tử vong bình tĩnh nhường hắn vô số lần từ tử thần trong tay chạy trốn tung mấy cái ra đa nhận biết nguyên làm yểm hộ mấy lần lấp lóe mèo thủ lĩnh lần thứ hai ẩn ấp cực tốc hướng dẹp đám người tới gần tất cả lạng yên không một tiếng động vũ trụ tĩnh mịch không hề có một tiếng động như trong đêm tối rừng rậm đây là một hồi bắn. hắn là thợ săn cũng là con mồi đến tử vi văn minh chiến giáp sư sau lưng mèo thủ lĩnh cười lạnh trong nháy mắt lắm mình tách tách tách nguy hiểm nguy hiểm chiến giáp hệ thống gấp gáp nhắc nhở tầm nhìn bên trong nhảy ra nhỏ giả lập cửa sổ nhường miêu nhãn người bình tĩnh trong nháy mắt biến mất chiến giáp dưới mặt bộ lông nổ lên miêu nhãn co lại thành một cái khe người phụ nữ kia lúc này hắn mới nhớ tới đối thủ của hắn là người phụ nữ kia ở sau lưng của hắn người phụ nữ kia trên tay nắm một thanh trường kiếm tử quang vân quanh ấn tử vi văn minh tiêu chí chiến giáp tỏa ra vô tận sắc khí lưỡi kiếm nhắm thẳng vào hắn hậu tâm nữ nhân này lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn nàng làm sao xác định chính mình vị trí lưới kiếm kể cả chiến giác, đem mèo thủ lĩnh chỉnh cánh tay rỡ xuống ẩm động cơ thôi thúc nghèo thủ lĩnh rời xa từ vận mới miễn cưỡng đứng vững vết thương bại lộ ở trong vũ trụ dòng máu như trụ tốc độ thật nhanh thật ác độc thủ đoạn vừa nay hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra chỗ yếu vẫn là tránh không khỏi nữ nhân này vượt quá tưởng tượng khủng bố tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp cao thủ lần này bất cẩn không có điều tra rõ ràng thực lực của đối phương liền tùy tiện lại đây nói ra lai lịch của ngươi ta tha cho ngươi một mạng tử vận hư đứng ở vũ trụ âm thanh lạnh lẽo nam mơ đi nghèo thủ linh trên nét mặt mang theo đoạn tuyệt ở chiến giáp trước ngực cơn ấn một cái trứng vịt to nhỏ máy móc xuất hiện ở trong tay hắn lọ chứa trong suốt trống rỗng chứa đầy trong suốt chất lỏng trung gian trôi nổi một điểm màu đỏ dịch tích ngưng tụ không tan như phổ thông hồng cấp sinh vật huyết dịch nhưng màu sắc càng sâu nhìn thấy màu đỏ dịch tích tử vận lạnh lẽo mặt rốt cục biến sắc đỏ vật chất đây là nhiễu loạn không gian tần suất vật chất chỉ cần tiêu hao có thể sản sinh một cái duy trì vài giây hố đen. Đỏ vật chất uy lực không lớn, nhưng sản sinh tiểu hắc động khoáy lên gọn sóng không gian, có thể để cho không có bảo hộ nhỏ không gian vũ trụ lối vào đổ nát đóng. Dừng tay, ta thả ngươi rời đi. Một tiểu vũ trụ có thể không có thể cho các ngươi được. Mèo thủ linh hung tàn nở nụ cười, ấn xuống máy móc nước ấm, buông tay ra, tùy ý trôi nổi ở trong vũ trụ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Từ vận âm thanh mang theo Hàn Dương, trong nháy mắt lắc mình đến mèo thủ linh sau lưng, màu tím lưỡi kiếm xuyên thấu chiến giáp, chặt đứt mèo thủ linh cái cổ. Quét ra mèo thủ linh thi thể từ vận nắm lây trong suốt máy móc vừa định mang theo nó rời xa tiểu vũ trụ lối vào vẫn là quá trễ máy móc phá nát sắc bén không gian chấn động ở chất lỏng màu đỏ bên trong hiện lên từ vận không chút do dự đem máy móc bỏ qua nhanh chóng tránh ra một cái đầu đen to nhỏ hố đen hiện lên chấn động không gian chung quanh gây nên tầng tầng gợn sóng không gian lấy tốc độ ánh sáng tàn ra ô ô ô cách đó không xa mới vừa ổn định không lâu nhỏ không gian vũ trụ lối vào bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập rờn không gian chấn động tiếng thét chói thai thông qua chiến giáp thu thập trở nên càng rõ ràng tiểu vũ trụ rít gào tái hiện lần này cùng mở ra thời điểm không giống ở tử vi văn minh đông đảo đội viên quan tâm dưới nhỏ không gian vũ trụ lối vào tầng tầng đổ nát hóa thành một vệt ánh sáng vòng xoáy nổ tung đem tiểu vũ trụ lối vào phía trước tử vi văn minh phi thuyền xé nát khoảng cách nổ tung trung tâm một ánh sáng chỉ phân khoảng cách bên trong tinh cầu bị khổng lồ năng lượng cao lạp tử lưu đảo qua trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn ánh lửa ngốc trời hạt căn bản bao tát qua đi tử vận phù phiếm ở trong vũ trụ trong tay cầm mèo thủ lĩnh đầu biểu hiện kỳ kém trở lại bắt đầu tiểu vũ trụ lối vào vị trí không gian lối vào đã biến mất đó vật chất nhiễu loạn gợn sóng không gian, không có bảo hộ tiểu vũ trụ lối vào gợn sóng tần suất phát sinh thay đổi, tạo thành không gian sụp xuống. Muốn tìm được tiểu vũ trụ, không biết muốn ở vũ trụ cái góc nào. Làm sao bây giờ? rét sát mặt cũng không tốt, hận hận nhìn chằm chằm từ vận trong tay cái tia đầu, tím mục cùng những đội viên khác tâm tình cũng chẳng tốt đẹp gì. Từ vận biểu hiện từ sai, liếc mắt một cái tiểu vũ trụ lối vào biến mất vị trí, đi về trước. Truyền thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức vụ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 767: Không đầu chiến giáp. Tử Vi Văn Minh rời đi Nguyên Điểm Thành, tin tức gợi ra không nhỏ sóng lớn. Một hồi khảo sát, qua loa chung kết. Nhưng Nguyên Điểm Thành rất nhanh nhận được tin tức, ở Tử Vi Văn Minh phong tỏa vũ trụ khu vực, phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, hai sao cầu bị đánh thành khối không khí, 56 hành tinh biến thành biển lửa, triệt để hủy diệt. Mà những tinh cầu kia vô số sinh mệnh chết sống, không có Văn Minh lưu ý. Cho tới cùng Tử Vi Văn Minh chiến đấu chính là cái gì thế lực, không người biết được. Lo lắng muốn chịu đựng Tử Vi Văn Minh lửa giận, trong lúc nhất thời, Nguyên Điểm Thành hết thảy Văn Minh tâm tư hoảng sợ. nếu là gây nên tử vi văn minh lựa giận toàn bộ nguyên điểm thành đều đem hủy hoại trong một ngày mà bị hư hao tinh cầu tương ứng văn minh cũng không dám thở mạnh một hồi lại không dám yêu cầu tử vi văn minh người bồi thường tổn thất những tinh cầu kia đối với bọn họ chỉ là một cái trọng yếu thí nghiệm nơi nếu là nói lung tung đưa tới tử vi văn minh lựa giận cái được không đủ bù đắp cái mất đồng thời tử vi văn minh đang tìm kiếm tiểu vũ trụ tin tức hầu như xác nhận bởi vì nguyên điểm thành văn minh tiếp thu được đến từ vũ trụ không gian rung động phát hiện tiểu vũ trụ rít gào tồn tại tin tức này ở nguyên điểm thành gây nên ngàn cơn sóng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại phát sinh như vậy chiến đấu kịch liệt ở tử vi văn minh tuyên bố rời đi nguyên điểm thành thời điểm nguyên điểm thành thổ văn minh dục già dục dịch đây là bọn hắn cảm giác mình khoảng cách đỉnh cấp văn minh gần nhất một bước có tiểu vũ trụ làm văn minh cơ sở kinh ngàn tỷ năm phát triển bọn họ cũng có cơ hội trở thành đỉnh cấp văn minh nguyên điểm thành bên trong đối với tử vi văn minh phong tỏa khu vực theo tử vi văn minh rời đi các đại văn minh bắt đầu chuẩn bị tranh cấp tử vi văn minh phong tỏa khu vực này quản chi tiểu vũ trụ gợn sóng đã biến mất bọn họ cũng muốn đi tranh thủ tiểu vũ trụ khả năng lại xuất hiện một phần ngàn tỷ cơ hội chân mặc chìm đắm ở chiến giáp huấn luyện bên trong, đối chiến giáp không chế, càng ngày càng thành thạo. Chiến giáp sân huấn luyện trở thành hắn thường xuyên đến địa phương, cản trở né tránh huấn luyện có một kết thúc. Hiện tại là chiến đấu huấn luyện. Chiến đấu huấn luyện, chủ yếu là gần người công kích huấn luyện. Cận chiến đấu là chiến giáp chuẩn bị một câu, cùng tay không cách đấu tương tự, chỉ là ăn mặc chiến giáp gần người cách đấu, đang công kích né tránh phương thức lên, nhiều càng nhiều tự do biến hóa. Chân mặc đối thủ vẫn là sân huấn luyện huấn luyện cầu, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cực kỳ cao tốc vận động huấn luyện cầu. trở thành huấn luyện hắn né tránh kiêm công kích tốt nhất luyện tập yêu cầu này hắn nhất định phải có cực cao năng lực phản ứng dự phán công kích tới phương hướng tăng cường cảm giác nguy hiểm cùng chiến đấu cảm giác tiến thối có độ tránh né cùng công kích tiết tấu nhất định phải nắm giữ tốt điều này cần hắn đối chiến giáp tính năng hoàn toàn quen thuộc nắm giữ những thứ này đều là cơ sở 3 tiếng đánh xong cái cuối cùng huấn luyện cầu trần mặc mới dừng lại bay trở về nghỉ ngơi vị mỗi ngày 3 tiếng cường độ cao huấn luyện trần mặc đã thành thói quen thời chiến giáp mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân hiện tại trần mặc vóc người có biến hóa không nhỏ bắp thịt đường nét so với trước đây càng thêm rõ ràng trên địa cầu thời điểm ăn mặc quần áo càng nhiều chính là nhã nhặn trầm ồn hình tượng hiện tại nhiều một phân dương cương khí tức một đôi ánh mắt sắc bén rất có sâm lực tính ở vũ trụ tha hương không còn là trên địa cầu an nhàn địa phương trần mặc rất rõ ràng nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới có thể hưởng thụ sự tự do của chính mình bằng không liền vĩnh viễn ở chỗ này cái trong nhà giam thay đổi bị ướt đẫm mồ hôi quần áo trần mặc mới thu dọn đồ đạc mặc vào chiến giáp rời đi sân huấn luyện xin chào ba sân huấn luyện phái tô trần mặc đi tới tiếp tân liền nhìn thấy la Nguyệt. khoảng thời gian này tới nơi này huấn luyện trả phòng thời điểm đều là cô bé này nữ hài tướng mạo là bình thường loại người hai tay hai chân da rẻ như địa cầu trắng cá voi như thế có điều xem ra rất hợp mắt Ừm. la nguyện tiếp nhận trần mặc trong tay thẻ phòng thông thạo cho trần mặc thoái tô tiên sinh ngươi chờ một chút công việc tốt thoái tô la nguyện đột nhiên gọi lại trần mặc có những vấn đề khác trần mặc kỳ quái hỏi có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi ngươi huấn luyện ghi chép tại sao không xóa rơi la nguyện đem chính mình nghi hoặc hỏi lên Khoảng thời gian này, Trần Mặc tới nơi này huấn luyện thời gian, vừa vặn là nàng trực ban thời gian. Mỗi lần Trần Mặc đi ra, huấn luyện số liệu cùng ghi chép đều không có xóa rơi, nàng cứ thế là nhìn Trần Mặc ghi chép các loại gần như khủng bố cho điểm. Tổng hợp các loại huấn luyện số liệu, La Nguyệt Hầu như có thể phán đoán, Trần Mặc là thành thủy tinh hàng đầu chiến giáp sư. Nhưng một cái hàng đầu chiến giáp sư, không thể lưu lại chính mình huấn luyện số liệu mới đúng. Huấn luyện ghi chép, người không biết sao? La Nguyệt hơi kinh ngạc, ngươi sử dụng sân huấn luyện thời điểm, sẽ có một cái huấn luyện số liệu ghi chép, như thế chỉ có ngươi nhìn thấy. Sau khi kết thúc ngươi có thể xóa rơi ghi chép, bằng không trả phòng sau chúng ta tiếp tần có thể bắt được ngươi huấn luyện số liệu. Hả? Ta không chú ý. Trần Mặc hiểu rõ, hắn không nghĩ tới phương diện này. Ngươi trước đây huấn luyện ghi chép, ta đều giúp ngươi xóa rơi mất. Ngươi phải chú ý, một ít chiến giáp sư yêu thích thu thập đối thủ vấn luyện số liệu, đến hiểu rõ đối thủ trình độ, ngươi lưu lại ghi chép, rất dễ dàng bị đối thủ của ngươi tra được. Cảm ơn. Đối với La Nguyệt tiện ý, Trần Mặc báo lấy mỉm cười. Không khách khí. La Nguyệt Trừng Trừng nhìn Trần Mặc, tuy rằng không cùng loại tộc, nhưng nàng có thể cảm giác được Người đàn ông này càng ngày càng hấp mắt, tựa hồ có một loại khí chất đặc biệt cùng sức hấp dẫn. Lần nữa nói tạ, Trần Mặc mới rời khỏi sân huấn luyện. Mãi đến tận Trần Mặc rời đi, La Nguyệt mới thu hồi ánh mắt. Nàng biết, hàng đầu chiến giáp sư tuyệt đối sẽ không xem lên nàng loại này phổ thông tiểu nhân vật, cho nên nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức. Thông Thạo mở ra Trần Mặc huấn luyện ghi chép, nhìn thấy mặt trên cho điểm, La Nguyệt ngây người như phóng. Trở lại căn hộ, Trần Mặc liền đi tắm rửa. Con kia nhỏ ngẫu thú cơ ở, không biết đi đâu. Nay mấy ngày tên tiểu tử kia thường thường ra ngoài, chờ đến lúc ăn cơm sẽ trở lại. trần mặc cũng không có để ý nó nếu như nó chạy mất trần mặc đúng là bất đi nuôi sùng vật tinh lực khoảng thời gian này thời tiết quỷ dị trời nóng được rất nhiều sông lâm phát sinh mấy lên loại cỡ lớn hỏa hoạn hơn nữa buổi tối sao băng rất nhiều mấy ngày trước thanh thủy tinh không ít dụng cụ điện tử cùng thông tin thiết bị mất linh trục chặt trần mặc có thể đoán được chính là vũ trụ phóng xạ báo tác ảnh hưởng hoặc là vũ trụ ở ngoài phát sinh cái gì chiến tranh bởi vì rơi dụng thanh thủy tinh sao băng còn có một chút phi thuyền hải cốt lớn hai trốn không được tiểu hai không cần trốn trần mặc đúng là rất bình tĩnh bọn bọn bọn. Trần Mặc mới vừa tắm xong đi ra, con kia thú nhỏ cũng đã ở trên bàn, trong tay còn ôm một cái hoa quả. Nhìn thấy Trần Mặc xích, lòa trên người, vội vàng rỗi ra móng nuốt nhỏ che hai mắt kêu loạn. Đối với tình huống này, Trần Mặc đã thành thói quen. Ngươi lại gọi ta nắm ngươi cái mông nhỏ. Bọn bọn, Thú nhỏ trực tiếp che cái mông nhỏ trốn đến góc tối, cảnh giác nhìn Trần Mặc. Chỉ là nhìn thấy Trần Mặc không mặc quần áo nửa người trên, lại che mắt. Trần Mặc không có lại để ý tới này con thẹn thùng nhỏ mẫu thú, mặc quần áo ngồi vào quang nao trước, bắt đầu biên trình công tác. Khoa học kỹ thuật kỹ thuật nghiên cứu vẫn đang tiếp tục. Trần Mặc chính ở biên soạn một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo, chỉ có siêu cấp trí tuệ nhân tạo đối với hắn bây giờ trợ giúp mới lớn. Bọn, bọn, bọn, thú nhỏ nhảy đến Trần Mặc trên bà vai, lôi kéo Trần Mặc quần áo. Muốn ăn cơm. Thú nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, lại lắc đầu, duỗi ra móng đuốt nhỏ chỉ vào bên ngoài khoa tay, bên ngoài có đồ vật. Bọn, thú nhỏ gật đầu, nhảy đến trên đất lôi kéo Trần Mặc ống quần, lại khoa tay một hồi. ở chỗ rất xa. Bọn, thú nhỏ lần thứ hai gật đầu. Được. Trần Mặc đem thú nhỏ bỏ vào một cái toàn trong suốt miêu tinh nhân vũ trụ trong túi. treo ở chiến giáp phía trước ra ngoài. Miêu tinh nhân vũ trụ bao vẫn là Trần Mặc chuyên muốn làm. Bình thường Trần Mặc đi giả tiệm sửa chữa, tên tiểu tử này muốn theo, Trần Mặc liền cho nó làm một cái ba lô. Chạy đi đâu? Trần Mặc hỏi. Hắn biết con thú nhỏ này có chút đặc thù, vì lẽ đó hãy theo nó đi ra một chuyến. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thú nhỏ kéo hắn đi ra xem đồ vật, đến cùng là cái gì? Bọn. Thú nhỏ chỉ vào một phương hướng, nhường Trần Mặc phi hành. Chiến giáp phi hành năm phút đồng hồ, mới đến thú nhỏ chỉ chỗ cần đến, ở trong rừng cây rậm rạp, một bộ không đầu chiến giáp nằm ở trong hồ sâu. muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương 768, thu hoạch màu đen chiến giáp một cánh tay cùng đầu biến mất mặt trên bị chạm chất lỏng màu tím xâm đầy đã khô cạn như là huyết dịch bên trong còn có một bộ thi thể không đầu cánh tay cùng cái cổ tiếng lóng rất bằng phẳng, là liền chiến giáp đồng thời bị chém nước chân mặc có thể xuyên thấu qua vết thương bộ phận nhìn thấy bên ngoài thân màu đen da lông những bộ phận khác bị chiến giáp bao trùm không thấy được hẳn là loại thu tộc thi thể huyết nhục còn có hình ánh sáng chỉ cùng hồng cấp sinh mệnh huyết nhục có khác nhau rất lớn trần mặc cố ý nặn nặng bên trong huyết nục cường nhận tính vượt quá tưởng tượng khủng bố một bộ cao đẳng văn minh sinh mệnh thi thể đây là trần mặc bước đầu phán đoán trang cấp hoặc là tử cấp sinh mệnh trần mặc từ già nơi đó hiểu rõ đến vũ trụ liên minh sinh mệnh phân chia là lấy màu sắc của huyết dịch cùng trí tuệ loại hình đến phân chia hồng cấp sinh mệnh huyết dịch màu sắc chính là màu đỏ hoặc là màu đỏ hệ vẫn còn ỷ lại tinh cầu đại khí cùng dinh dưỡng vật chất duy trì sinh mệnh trạng thái xanh cấp đến cấp giai đoạn sinh mệnh có thể ở vũ trụ trong chân không tồn tại một quãng thời gian mà tử cấp trở lên thần cấp văn minh bọn họ đã thoát khỏi tinh cầu đại khí cùng dinh dưỡng vật chất duy trì sinh mệnh trạng thái có thể ở trong vũ trụ thời gian dài sinh tồn cũng dựa vào vũ trụ phóng xạ hạt căn bản đến duy trì sinh mệnh từ chiến giáp dưới cái hô đến xem là trên trời rơi xuống trần mặc rất nhanh liền liên tưởng đến này mấy ngày thời tiết dị thường hẳn là có cao đẳng văn minh sinh vật ở ngoài không gian chiến đấu hai vạ tới thanh thủy tinh một cái gần như tử cấp sinh mệnh ở chiến đấu trần mặc không thể không phán đoán tinh cầu ở ngoài chính đang phát sinh hắn không biết sự kiện lớn nếu như là như vậy thanh thủy tinh khả năng bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm bốn phía tìm kiếm một hồi Không thấy chiến giáp đầu cùng cánh tay, Trần Mặc liền đưa mắt khóa chặt ở chiến giáp nguồn năng lượng cùng linh kiện lên. Cao đẳng văn minh chiến giáp nguồn năng lượng cùng linh kiện, những thứ này đều là thứ tốt. Cao đẳng văn minh chiến giáp nguồn năng lượng dùng đều là phản vật chất, một ít vật liệu cũng là dùng ám vật chất hợp thành vật liệu. Thanh thủy tinh thiết bị không cách nào tinh luyện phản vật chất, nơi này cũng không có phản vật chất cùng ám vật chất bán, vì lẽ đó bộ này không chọn vẹn chiến giáp đối với Trần Mặc mà nói, rất là trọng yếu. Tam nhãn văn minh văn minh trình độ, hẳn là ở lam cấp, thuộc về vũ trụ liên minh bên trong trung hạ vị trí. Có này bộ chiến giáp phản vật chất nguồn năng lượng. động cơ cùng vũ khí trần mặc có thể càng nhanh trong chế tạo một bộ vượt qua tam nhãn văn minh chiến giáp lần này giúp đại ân trần mặc sờ sờ thú nhỏ đầu được trần mặc khích lệ thú nhỏ có chút hưng phấn nạo kiểu dương dương đầu trở lại nhà trần mặc khen thưởng thú nhỏ một cái ăn ngon bánh trứng liền mang theo không trọn vẹn chiến giáp tiến vào vào lòng đất phòng lòng đất phòng thí nghiệm nhỏ đứng một cái chiến giáp mô hình đây là trần mặc chuẩn bị ở thanh thủy tinh chế tạo thứ hai bộ chiến giáp đỏ đen hoa trang thiết kế là ở săn cơ sở tiến tới hành điều chỉnh cùng cải tạo hắn khoảng thời gian này vẫn đang chuẩn bị thăng cấp chiến giáp kỹ thuật nhưng không có phản vật chất nguồn năng lượng vũ khí công suất không đủ mặt khác ám vật chất không cách nào lấy ra không cách nào hợp thành ám vật chất vật liệu trần mặc không dám chế tạo lấy ra thiết bị lấy ra ám vật chất cùng phản vật chất loại cỡ lớn thiết bị một khi chế tạo rất dễ dàng bị giám sát thanh thủy tinh tam nhãn văn minh phát hiện đến thời điểm sẽ càng thêm phiền phước cái này không trọn vẹn chiến giáp có hoàn hảo không chút tổn hại phản vật chất nguồn năng lượng còn có hoàn hảo động cơ đối với trần mặc mà nói quả thực là một khối bảo bên trong phòng thí nghiệm thiết bị đều là hắn dùng tiền mua được đầy đủ chống đỡ hắn nghiên cứu vật liệu cùng chiến giáp vũ khí quét hình qua đi trần mặc đã xác nhận chiến giáp khống chế hạt nhân chip biến mất hẳn là ở đầu bị chém không có hạt nhân chip sẽ không có chiến giáp xác nhận chủ nhân lính gác hệ thống tương đương vật vô chủ rất dễ dàng hóa giải tinh xảo công nghệ đây là trần mặc bình sinh thấy ở trần mặc xem ra đây cơ hội là một bộ hoàn mỹ chiến giáp tiêu tôn trần mặc ba tiếng trần mặc mới tìm được chiến giáp sửa chữa điểm đem chiến giáp hóa giải ra một bộ không đầu cụt tay thi thể đặt tại trần mặc trước mặt màu đen da lông còn sót lại cánh tay như một con mèo chảo. chào trị cùng người như thế giải loại thú tộc sinh mệnh ở cái này loại thú tộc trên người còn ăn mặc một bộ quần áo chân mặc thử một chút quần áo vật liệu là một loại giảm sóc vật liệu đem chịu đến lực xung kích phân tán đến thân thể mỗi một góc lấy này đến đem thân thể chịu đến lực xung kích thấp nhất hóa tới nơi này lâu như vậy chân mặc đối với nơi này sinh mệnh hệ thống có một cái bước đầu khái niệm trừ loại nhân tộc còn có loại thú tộc thú nhân tộc hải tộc trùng tộc các loại những này còn phân chia vì là sinh mệnh có trí tuệ cùng không phải sinh mệnh có trí tuệ đều có từng người đặc thù và văn minh đặc điểm sinh mệnh có trí tuệ có thể phát triển trở thành văn minh, không phải sinh mệnh có trí tuệ lại như địa cầu bên trong cái khác động vật, không có cách nào hình thành văn minh, sử dụng vũ trụ quy tắc công cụ, đem thi thể phóng tới tủ lạnh, Trần mặc đem sự chú ý đặt ở bị hóa giải chiến giáp lên. Nhưng Trần mặc kinh hỉ chính là, trừ nguyên lai like nguồn năng lượng, còn có một cái dự bị nguồn năng lượng, hai cái to bằng lòng bàn tay phản vật chất phát sinh khí, ở Trần mặc trong tay cảm giác trọng lượng không nhỏ, phi thường có cảm xúc. Để tốt phản vật chất phát sinh khí, chân mặc đưa mắt phóng tới cái khác linh kiện lên, Giai mai nhọn móng nuốt là một cái vũ khí, cái gì vật liệu không rõ ràng. Nhưng móng vuốt cắm vào phổ thông sắt thép bên trong, cùng lưỡi dao sắc cắm vào đầu hũ bên trong như thế đơn giản. Mặt trên còn có ngắn mạch xung phát sinh khí, liên tiếp nguồn năng lượng hệ thống, là tăng cường móng vuốt lực công kích. Ngoài ra còn có một cái laser máy bắn, một cái đặc biệt máy bắn hóa trang mười mấy viên trong suốt đạn trâu không biết là cái gì đã dược. Một cái chứa một giọt chất lỏng màu đỏ nhỏ lọ chứa, một khối to bằng lòng bàn tay ra đà còn có một khối không biết cái gì vũ khí, cuối cùng là nơi cánh tay nơi một bình màu xanh sẫm dung dịch. Hệ thống vũ khí hơi nhiều, thả vũ khí tốt. Trần mặc cầm lấy một cái trong đó chiến giáp chủ dẫn đỉnh to bằng miệng chén động cơ thợ khéo phi thường tinh xảo mặt trên hoa văn đều phi thường đẹp đẽ cho tới vật liệu trần mặc cũng không rõ ràng hiện tại không có máy móc thiết bị không cách nào phân tích vật liệu cao cấp văn minh vật liệu nên có che lấp thành phần phân tích thủ đoạn bằng không chiến giáp vật liệu rất dễ dàng bị những văn minh khác đoạt được bao quát linh kiện động cơ nhỏ tổng cộng hai mươi cái 6 lớn hai hai nhỏ mức độ phức tạp nhường trần mặc lưu lưới đem hết thể động cơ tháo ra để tốt trần mặc bắt đầu thu thập còn lại vật liệu mỗi một cái nhỏ linh kiện trần mặc đều không công tha nay bộ chiến giáp linh kiện hình dạng không phù hợp trần mặc hình thể trần mặc không cách nào sử dụng nhất định phải một lần nữa nung nấu vật liệu hoặc là khai phá mới vật liệu mới có thể chế tạo chiến giáp hắn cần làm hết sức sử dụng trong này hết thể vật liệu như vậy mới có thể bớt đi nhiều thời gian hơn nhường chiến giáp uy lực càng lớn giáo sư tử vi văn minh phong tỏa 8753 khu vực thời điểm bọn họ hủy diệt rồi khu vực kia hết thể tinh cầu giám sát cùng vệ tinh do thám chúng ta hiện tại không cách nào giám sát những tinh cầu kia sani ạ không ngừng đổi hình chiếu bản đồ trống rỗng vùng không gian kia có bọn họ trọng yếu thí nghiệm tinh cầu lần trước chiến đấu bọn họ tam nhãn văn minh có 7 viên tương ứng tinh cầu ở trong chiến đấu bị hủy diệt nuôi nốt cấp thấp sinh mệnh toàn bộ tử vong nhiều năm nghiên cứu hủy hoại trong một ngày xem như là tổn thất nặng nề nhất một cái hiện tại ở phong tỏa bên trong khu vực còn xuất lại 5 viên trọng yếu thí nghiệm tinh cầu bao quát trọng yếu nhất thanh thủy tinh ở bên trong tôi dưới tâm tình cũng không tốt tam nhãn văn minh sinh mệnh nghiên cứu đã tiến hành hơn một năm duy trì nhiều như vậy cái tinh cầu thí nghiệm kết quả không kịp tử vi văn minh một trận chiến đấu hiện đang muốn khôi phục mấy cái tinh cầu giám thị Nhất định phải một lần nữa an bài tinh cầu hệ thống theo dõi. Thật là bá đạo tử vi văn minh. Một lần nữa an bài tinh cầu hệ thống theo dõi. Cần phải bao lâu? Hai tháng. Sani A Thành thật trả lời. Phiền phức. Tôi sẽ sắc mặt đen. Vậy bây giờ liền bắt đầu an bài. Tách tách tách. Tô do âm thanh xa suốt. Sani A máy truyền tin gấp gáp tiếng vang liền đánh gây đối thoại của bọn họ. Không chút do dự chuyển được máy truyền tin. Sani A biểu hiện nghiêm nghị lên. Không bao lâu liền thả xuống máy truyền tin. Có chuyện quan trọng gì sao? Tôi gieo hỏi. E sợ tinh cầu hệ thống theo dõi tạm thời không cách nào bố trí. San Ý ạ nghiêm túc nói rằng, vừa Lam Huyết Văn Minh liên hợp mấy nhà văn minh tạo thành liên minh, hướng về chúng ta tuyên bố, 8753 khu vực quy bọn họ hết thảy, cũng đã phái binh chiếm lĩnh khu vực này. Cái gì? Tổ do âm thanh tràn ngập phẫn nộ, "Vương làm sao nói? Khai chiến?" Nguyên Điểm thành chiến đấu bắt đầu rồi. Mấy nhà mạnh mẽ nhất văn minh đối với tử vi văn minh khu phong tỏa vực tranh cướp vượt diễn vượt liệt, thêm vào lẫn nhau vốn là có xung đột lợi ích, dẫn đến nguyên điểm thành cục diện trở nên căng thẳng. Quân quận sóng ngầm nguyên điểm thành Cuối cùng bởi vì Lam Huyết Văn Minh liên hợp mấy nhà văn minh tuyên bố tử vi văn minh phong tỏa khu vực do bọn họ tạm thời quản hạt, cùng Tam nhãn văn minh phát sinh xung đột, đấu tranh bắt đầu bên ngoài hóa. Nguyên điểm thành lĩnh vực lấy Tam nhãn văn minh cùng Lam Huyết văn minh xung đột làm trung tâm, nhanh chóng quyết tán, thêm vào những văn minh khác trong bóng tối lầm dối, thế cuộc trở nên cực kỳ phức tạp. Vừa bắt đầu, chiêu đãi qua tử vi văn minh Tam nhãn văn minh trở thành đối tượng đả kích, tình cảnh bị động. Nhưng rất nhanh, Tam nhãn văn minh liên hợp Nguyên điểm thành cùng với Giao Hảo mấy cái văn minh triển khai phản công, chiến tranh nhanh chóng rơi vào dạng co trạng thái. chậm rãi diễn biến thành lấy Tam nhãn Văn minh cùng Lam huyết Văn minh làm trụ cột hai đại văn minh tập đoàn chiến tranh tranh cấp tử vi văn minh phong tỏa khu vực này tiểu vũ trụ khối này tràn ngập mê hoặc thịt mỡ dù cho hiện tại còn không tìm được nhưng vẫn như cũ khiến người thèm nhỏ dãi vạn nhất còn xuất hiện ở nơi đó bọn họ thì có trở thành thần cấp văn minh cơ sở song phương đều duy trì cuối cùng khắc chế không dám phát động có thể hủy diệt toàn bộ nguyên điểm thành vũ khí hơn nữa bất kể là Tam nhãn Văn minh vẫn là Lam huyết Văn minh đều cẩn thận chỉ là tranh cướp 8.753 khu vực tạm thời quản hạt quyền bởi vì bọn họ không rõ ràng tử vi văn minh còn có thể hay không trở về bọn họ đều không muốn đắc tội tử vi văn minh nguyên điểm thành phổ thông sinh mệnh trở thành trực tiếp nhất người bị hại chiến giáp cùng phi thuyền đầy trời sinh mệnh ở loại này xung đột trước mặt không đáng nhắc tới phi thuyền đạn hạt nhân bom nơ phản vật chất đạn hủy diệt laser năng lượng cao hạt căn bản công kích nạn nổ trùng công kích sinh vật virus công kích đối mặt cao cấp văn minh xung đột phất tay hủy diệt chính là một cái tinh cầu diện tích lớn nhỏ thành thị nguyên điểm thành xung đột trung tâm hàng thị sinh mệnh trở thành đất khô cằn dưới một thành viên ở toàn dân chiến giáp thời đại Chiến đấu khuyết tán đến càng nhanh chóng, khoanh tay đứng nhìn Văn Minh, đều cảnh cáo Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh, không thể thay vạ tới bọn họ lãnh thổ. Giang có chiến đấu dị thường khủng bố, người mới hát thôi ta lên sàn. Từ bắt đầu năng lượng cao vũ khí đấu, đến cuối cùng phái Song Phương thực lực cường hãn chiến giáp sư lên sàn. Hai cái Văn Minh ngay ở Văn Minh lãnh thổ gặp nhau trên khu vực, không ngừng tiến hành khủng bố chiến đấu. Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh chô giao giới, trở thành hai đại Văn Minh trong lúc đó đấu sức chàng. Hai cái Văn Minh xung đột, ở vũ trụ liên minh chỉ tính là cục bộ trò đùa trẻ con. do bảy đại thần cấp văn minh không chế vũ trụ liên minh chính thức chỉ là trên đầu môi cảnh cáo hai cái văn minh không được sử dụng tinh hệ cấp hủy diệt vũ khí sẽ không có lại để ý tới bọn họ loại này quy mô chiến tranh ở trong vũ trụ rất thông thường chỉ có thể coi là cháu đi thăm ông nội làm cuộc chiến tranh này nguyên nhân người tử vi văn minh căn bản không có nói một câu bảy đại thần cấp văn minh bên trong không có ai để ý cuộc chiến tranh này tất cả có vẻ bé nhỏ không đáng kể muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sobis làm tới ảnh đế sao hãy đọc chương bảy khởi động siêu năng lực khai phá hạng mục địa cầu hương lô than biệt thự bên trong tiểu ngư chính nhìn chính ở trên thảm trải sàn bò bà bảo khoe miệng lộ ra dịu dàng nụ cười bảo bảo nhũ danh gọi vô danh tiểu ngư ý tứ là nhường trần mặc trở về lại cho hắn đặt tên triệu mẫn cùng mặc nữ ở bên người nàng đều là nợ nụ cười mà nhìn trên đất bà bảo bảo bảo sinh ra đến hiện tại hơn 3 tháng liền học được bỏ trưởng thành tốc độ khủng bố nhưng bảo bảo trên người chạy khác hẳn với người thường kim dòng máu màu đỏ điểm này tiểu ngư cùng triệu mẫn đám người sẽ không có kinh ngạc như vậy đây là một cái siêu cấp bà bảo trần mặc hải tử xem tới điện thoại di động trên màn ảnh trần mặc lại nhìn xe bỏ bà bảo tiểu ngư có chút thần thương chúng ta rất nhanh liền có thể đi tìm hắn yên tâm đi triệu mẫn an ủi nói rằng Ừm. tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu không một hồi nhỏ vô danh liền bỏ đến tiểu ngư bên người chui vào tiểu ngư trong lồng ngực ba bá nhỏ ngón áp út tiểu ngư ảnh nền điện thoại lên trần mặc cười lên nghe được này âm thanh không rõ ràng tiếng tê ba nữ biểu hiện trong nháy mắt mừng rỡ bình thường tiểu ngư sẽ ôm bà bảo cầm trần mặc bức ảnh cho hắn xem nói đây là ba bà, bà không nghĩ tới hôm nay lại gọi ra tuy rằng không rõ ràng bà bảo sẽ gọi ba bà, bà. tiểu ngư con mắt có chút đỏ ở nhỏ vô danh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nhìn thấy tiểu ngư con mắt đỏ chót mạc nữ liền biết nàng muốn mặc ca hơn một năm nay đến nàng vô số lần nhìn thấy tiểu ngư đang len lén nhìn mặc ca bức ảnh khóc nhưng là nàng cái gì đều giúp không được chơi hồi lâu đem nhỏ vô danh giao cho ông bà nội mang theo triệu mẫn cùng tiểu ngư theo mạc nữ tiến vào vào lòng đất phòng thí nghiệm ngày hôm nay mạc nữ có mặt khác nghiên cứu hạng mục muốn công bố cần tiểu ngư cùng triệu mẫn quyết sách trao quyền hành quân kiến tập đoàn hiện tại do tiểu ngư quản trần mạc Chí cao quyền hạng công ty sự vụ toàn quyền cho triệu mẫn quản lý mặc nữ bổ sung trần mặc vị trí làm chủ yếu nhất nghiên cứu phát minh nhân viên mặc nữ khủng bố năng lực ở vài phương diện khác dù cho là trần mặc cũng có không kịp mặc nữ đang ở hỏa tinh chế tạo siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền vì là tiến vào tinh thần đại hải tìm kiếm trần mặc làm chuẩn bị toàn bộ khoa học kỹ thuật của địa cầu ở trần mặc sau khi mất tích bắt đầu trắng trận không kiêng rẽ phát triển có thể dùng 3 ngày một nhỏ biến 5 ngày một đại biến để hình dung chiến giáp đã phổ cập đến binh sĩ trong tay người máy chiến tranh trở thành bảo vệ hành quân kiến tập đoàn trung kiên nhất sức mạnh hành quân kiến tập đoàn ở thái dương hệ bên trong thự. sử dụng nạ nổ người máy đối với toàn bộ thái dương hệ tinh cầu tiến hành cải tạo. một khi siêu quang tốc phi thuyền cùng nhảy qua không gian điểm tạo tốt, mục tiêu của bọn họ chính là tinh thần đại hải. không có phát triển hạn chế, mặc nữ đã bắt đầu mô phỏng kiểm tra các loại uy lực khủng bố phản vật chất vũ khí. trải qua trần mặc bị tóm sự tình, bọn họ biết do vũ khí uy lực tầm quan trọng. trần mặc để cho mặc nữ khoa học kỹ thuật kỹ thuật lý luận rất nhiều, mặc nữ triệt để tiêu hóa cũng hoàn thành khai phá, đầy đủ địa cầu văn minh tăng lên hai cái giai đoạn. trần mặc để cho mặc nữ kỹ thuật không chỉ là siêu quang tốc phi thuyền cùng nhảy qua không gian kỹ thuật còn có một cái trần mặc coi trọng nhất hạng mục tiểu ngư tỷ mất tỷ đây là mặc ca lấy chuẩn bị trước kỹ thuật tư liệu cùng lý luận mặc ca phi thường trọng thị hạng mục này tiền kỳ vẫn đang chuẩn bị thiết bị cùng nghiên cứu phát minh phương pháp mặc nữ không có công bố cho các ngươi bây giờ chuẩn bị hoàn tất mặc ca không ở cần tiểu ngư tỷ xác nhận khởi động hạng mục trao quyền mặc nữ đem phòng thí nghiệm tư liệu điều cho hai nữ xem đây là hành quân kiến tập đoàn trí cao cơ mật trước đây chỉ có mặc nữ cùng trần mặc có thể kiểm tra bất kỳ người nào khác đều không thể điều xem bao quát tiểu ngư cùng triệu mẫn hiện tại hành quân kiến tập đoàn trí cao quyền hạn ở tiểu ngư cùng triệu mẫn trong tay hơn nữa thời cơ đã thành thủ. cái gì hạng mục hai nữ đều có chút ngạc nhiên nhìn thấy hạng mục tư liệu sau hai người ngốc như đất nặn siêu năng lực khai phá kỹ thuật đem một viên trong suốt đạn trâu phóng tới máy móc lên trần mặc nhẹ nhàng mở ra máy kiểm tra muốn sử dụng không chọn vẹn chiến giáp vật liệu nhất định phải trước tiên biết rõ ở chiến giáp thu được chính là món đồ gì trải qua kiểm kê ở chiến giáp thân thể tàn phế bên trong thu hoạch đồ vật cơ bản xác nhận một cái trang bị ngắn mạch sung móng đuốt vũ khí, một cái khoảng cách xa năng lượng siêu cao mạch sung laser, một cái radar, một cái lồng phòng hộ, một bình có khủng bố tính ăn mòn dung dịch, loại chất lỏng này phun đến chiến giáp vật liệu có thể để cho chiến giáp trở nên như bánh bích quy như thế yếu đuối, hẳn là cận chiến sử dụng. Nhường Trần Mặc không làm rõ được chính là cái kia 14 viên trong suốt đạn trâu cùng giọt kia chất lỏng màu đỏ. Tách tách máy kiểm tra lên cực kỳ gấp gáp còi báo động. nhường Trần Mặc tinh thần động, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Không hề nghĩ ngợi, Trần Mặc lúc này đóng máy kiểm tra, năng lượng thật kinh khủng. Nhìn thấy máy kiểm tra chỉ ra năng lượng dày đặc độ, Trần Mặc Tâm đang run rẩy. Bước đầu phán đoán, hạt châu này năng lượng đoàn có thể hủy diện so với thanh thủy tinh lớn gấp 10 lần tinh cầu. Cũng còn tốt hắn để lại một cái tâm nhãn, không có đem ra thí nghiệm, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Trần Mặc âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Cẩn thận đem trong suốt đạn châu để tốt, này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, này 14 viên đạn châu là hắn rời đi thanh thủy tinh trọng yếu vũ khí. Cuối cùng là giọt kia chất lỏng màu đỏ, ở một cái trong suốt nhỏ trong lọ chứa, Trần Mặc là ở không rõ ràng giọt này chất lỏng tác dụng, càng không biết đây là chất liệu gì. Có đạn châu khủng bố tính, Trần Mặc không dám tùy tiện đem giọt này chất lỏng lấy ra đo lường, bằng không một khi gặp sự cố, vậy cũng là vấn đề lớn. Do dự một chút, Trần Mặc đem hết thể vật liệu thu cẩn thận, rời đi nhà trọ lòng đất phòng thí nghiệm nhỏ. Khoa học kỹ thuật thư viện. Trần Mặc đi tới ẩn chứa hào quang màu tử kim khoa học kỹ thuật cầu phía trước. Thu được cái kia chiến giáp thân thể tàn phế, giải quyết Trần Mặc rất nhiều phiền phức, chiến giáp thiết kế có thể tăng nhanh tiến độ. Hiện tại chỉ có giọt kia chất lỏng không cách nào xác định, vì lẽ đó Trần Mặc quyết định ở khoa học kỹ thuật thư viện tìm xem. nhìn khoa học kỹ thuật thư viện bên trong có hay không dọn kia chất lòng tư liệu cùng ghi chép bàn tay đặt tại khoa học kỹ thuật cầu lên trong nháy mắt trần mặc cảm giác bị hào quang màu tử kim nhân chìm hiện lên ở đầu góc hắn hình ảnh là vô tận sách cùng kỹ thuật nơi này chỉ cần trần mặc nghĩ hắn cần kỹ thuật lý luận sẽ hiện lên ở đầu góc hắn nhưng vẹn vẹn là lý luận không có thực vật sản phẩm thiết kế khoa học kỹ thuật thư viện chính là nhường chính hắn đi học tập sáng tạo duy nhất có hoàn chỉnh kỹ thuật chính là vật liệu phương pháp phối chế cùng thuốc phương pháp phối chế tập trung tinh thần trần mặc suy tư vừa nãy màu đỏ dịch tích sau một khắc. Vô số kỹ thuật hiện lên ở trần mặt trước mặt, sách bìa ngoài đều là một dọn chất lỏng màu đỏ, vô hại sơn đỏ, tương ứng lĩnh vực hóa học, quyền hạn đẳng cấp kiến tập sản phẩm giới thiệu sơn đỏ đối với sinh vật thể vô hại có thể dùng với hoa trang trang trí hội họa thuốc đỏ tương ứng lĩnh vực y học quyền hạn đẳng cấp học đồ sản phẩm giới thiệu ngoại dụng có thể cầm máu trừ sẹo ẩn thân hoa trang tương ứng lĩnh vực hóa học quyền hạn đẳng cấp bạch ngân sản phẩm giới thiệu máy móc cẩn thân hoa trang chịu được nhiệt độ cao có thể trốn tránh điện từ da đa dò xét. vô số chất lỏng màu đỏ, bao hàm hết thể lĩnh vực quyền sở hữu hạn, nhường Trần Mặc một trận kinh ngạc, suy nghĩ một chút, Trần Mặc đem hoàng kim trở xuống quyền hạn kỹ thuật toàn bộ xóa. Kỹ thuật càng đi cao cấp, số lượng càng ít. Quả nhiên, ở Trần Mặc lựa chọn xóa hoàng kim quyền hạn trở xuống kỹ thuật sau, ở trước mặt hắn chỉ còn giữ lại hơn 1000 loại chất lỏng màu đỏ kỹ thuật. Trần Mặc đặc biệt chọn công nghiệp quân sự, sinh vật y học, hóa học cùng vật lý lĩnh vực mấy cái lĩnh vực kỹ thuật đến kiểm tra. Hắn suy đoán cái này kỹ thuật nhất định sẽ cùng những này lĩnh vực có quan hệ, bằng không dọn này chất lỏng màu đỏ, đối với hắn hiện tại tác dụng không lớn. Sang lọc qua đi, ở Trần Mặc trước mặt chỉ còn giữ lại hai mươi mấy loại kỹ thuật. Đỏ độc, tương ứng lĩnh vực, sinh vật, y học, quyền hạn đẳng cấp, hoàng kim, sản phẩm giới thiệu, siêu cấp virus, có cường hãn truyền nhiễm tính cùng ẩn nút tính, có thể ở trong vũ trụ tồn tại 5 năm, độc tính bạo phát sau, sinh vật thể ở trong vòng 5 phút tử vong. Màu đỏ tái sinh thể, tương ứng lĩnh vực, sinh vật, y học, quyền hạn đẳng cấp, tử kim, sản phẩm giới thiệu, ngoại dụng, khôi phục tế bào toàn năng tính, có thể chữa trị vết thương, đoạn chi sống lại. Đỏ vật chất, tương ứng lĩnh vực, không gian vật lý, quyền hạn đẳng cấp, tử kim sản phẩm giới thiệu hố đen hợp chất diễn sinh trải qua năng lượng cao kích hoạt có thể sản sinh trong thời gian ngắn tồn tại tiểu tác động chế tạo gợn sóng không gian thay đổi không gian rung động tần suất chân mặc cuối cùng đưa mắt khóa chặt ở đỏ vật chất lên từ màu sắc chất lượng đến nhận biết hiện nay loại vật chất này là có khả năng nhất đại khái xác nhận là đỏ vật chất trần mặc liền đem sự chú ý phóng tới cái khác kỹ thuật lên ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm một hồi bắt được chính mình cần thiết chừng 10 loại kỹ thuật trần mặc mới xoay người rời đi chương bảy chế tạo mới chiến giáp ra ta trở lại Ngày mai gặp. Trần Mặc nhấc lên chính ôm đồ an vật ở gầm ăn thú nhỏ ném vào Miêu Tinh Nhân Vũ trụ bao, quay đầu lại hướng già phất phất tay, mang theo hai cái dương hướng về tiệm sửa chữa ngoài cửa rời đi. Ngày mai gặp. Già cơi ngoắc ngoắc tay. Trần Mặc kỹ thuật thực lực, so với chiến giáp sửa chữa sư mạnh mẽ quá nhiều, liền ra đều bị Trần Mặc khủng bố kỹ năng bị dọa cho phát sợ. Từ chiến giáp thiết kế, đến chiến giáp hệ thống, động cơ động lực, chiến giáp tài liệu các loại, không gì không làm được, sau đó mới chậm rãi thích hướng Trần Mặc quái thai này năng lực. Hắn nhìn ra Trần Mặc bất phàm, cũng biết Trần Mặc muốn chạy trốn thanh thủy tinh ý nghĩ. rất nhiều bị bắt tới sinh mệnh bao quát giả chính mình vừa mới bắt đầu đều muốn chạy trốn thanh thủy tinh chỉ là mặt sau mới phát hiện hữu tâm vô lực uổng công vô ích trần mặc muốn chạy trốn hắn có thể giúp đỡ liền giúp đỡ có thể trần mặc sau đó liền không khác mình làm ấy nhìn thấy trần mặc mang theo hai cái dương thôi thúc chiến giáp rời đi ra nhìn bầu trời thở dài một tiếng tiếp tục uống trả nhìn ảnh liên tiếp trần mặc toàn lực thôi thúc chiến giáp chạy về chính mình phòng nhỏ hiện giai đoạn hắn cần nhất chính là thời gian bởi vì hắn cũng không xác định tam nhãn văn minh lúc nào sẽ phát hiện trong tay hắn có nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật Thanh thủy tinh tuy rằng an nhàn, nhưng không phải chỗ ở lâu. Hắn có nhà và người thân, hắn không muốn vĩnh viễn bị nuôi nốt ở tinh cầu này bên trong. Quan trọng nhất chính là, không chọn vẹn chiến giáp phát hiện, cho hắn biết vũ trụ ở ngoài chính đang phát sinh một số không biết đại sự, thanh thủy tinh khả năng tồn tại bất cứ lúc nào bị hủy diệt nguy hiểm. Tự tam nhãn văn minh người đem hắn phóng tới tinh cầu này thời điểm, như tính rời đi thanh thủy tinh sự tình vẫn đang tiến hành. Trần Mạc không hy vọng tam nhãn văn minh sẽ đột nhiên thiện tâm bạo phát thả chính mình rời đi thanh thủy tinh. Hắn hiện tại chỉ là một cái bị nghiên cứu cá thể. nói không chắc ngày nào đó tam nhãn văn minh vì tăng nhanh tiến độ nghiên cứu trực tiếp ép buộc hắn cùng cái khác loại nhân tộc nữ tính sinh mệnh giao phối sinh sôi nảy nở dùng đời sau nghiên cứu hoặc là dùng thân thể hắn trực tiếp làm vật thí nghiệm đó là rất thống khổ tam nhãn văn minh đến hiện tại không tìm đến hắn chỉ là thời gian chưa tới mà thôi như đến thời điểm không có có thể chiến thắng tam nhãn văn minh chiến giáp trần mặc cũng không nhận ra có thể từ tam nhãn văn minh trong tay chạy thoát sau đó trở lại địa cầu thoát đi thanh thủy tinh cơ hội không nhiều như một lần không thành công sau đó lại nghĩ chạy trốn không khác nào nói chuyện viễn trần mạc đem hy vọng ký thác ở chính đang chế tạo chiến giáp cùng khoa học kỹ thuật thư viện lên tuy rằng chưa từng thấy tam nhãn văn minh toàn bộ thực lực nhưng trần Mặc suy đoán cái kia tàn tại chiến giáp kỹ thuật đẳng cấp rất cao hẳn là sẽ không so với tam nhãn văn minh kỹ thuật thấp hơn. hơn nữa khoa học kỹ thuật thư viện từ kim cấp quyền hạn có thể thu được kỹ thuật cũng vô cùng cường hãn vượt qua tam nhãn văn minh cũng không là vấn đề khoa học kỹ thuật thư viện là trần mạc chạy trốn nhất đại tư bản trong tay hắn sẽ vượt qua tam nhãn văn minh kỹ thuật hiện tại chỉ cần đem những này kỹ thuật cụ hiện hắn chạy trốn cơ hội lại càng lớn thời gian rất gấp muốn nghiên cứu kỹ thuật cũng rất nhiều, còn cần dành thời gian đi ra huấn luyện. Mỗi lần nhàn hạ, Trần Mặc liền đem chạy trốn kế hoạch sắp xếp một lần. Kế hoạch nơi mấu chốt nhất chính là siêu quang tốc phi thuyền. Thanh thủy tinh không cách nào chế tạo tốc độ ánh sáng phi thuyền cùng siêu quang tốc phi thuyền, không có vật liệu cần thiết ám vật chất cùng làm nguồn năng lượng phản vật chất, cũng không có mạnh mẽ như vậy kỹ thuật. Trần Mặc có loại kia kỹ thuật, nhưng nếu là chế tạo khổng lồ thiết bị, động tĩnh lớn như vậy, giám sát thanh thủy tinh tam nhãn văn minh nhất định có thể phát hiện. Hơn nữa chế tạo loại kia thiết bị thời gian chu kỳ không nhỏ. vì lẽ đó dựa theo Trần Mặc kế hoạch đang thoát đi thanh thủy tinh thời điểm hắn nhất định phải ngay lập tức trốn hướng về Nguyên Điểm Thành ở Tam Nhãn Văn Minh phản ứng lại trước ở Nguyên Điểm Thành gửi siêu quang tốc phi thuyền thoát đi thời gian kéo càng dài hắn chạy trốn độ khó lại càng lớn Trần Mặc hiện tại ở giành giật từng giây chế tạo hắn thứ hai bộ chiến giáp chính mình đi ướp lạnh hòm tìm hoa quả ăn chờ một chút lại nấu cơm cho ngươi Trần Mặc trở lại nhà bỏ lại thú nhỏ mang theo hai con cái dương đi tới phòng dưới đất thú nhỏ nhìn một chút Trần Mặc bóng lưng không có quấy rầy hắn một mình nhảy đến ướp lạnh hòm tìm một phần thức ăn nhanh đồ ăn vặt. chạy đến trên ghế xà lông phòng dưới đất tương đối phòng thí nghiệm mà nói có chút nhỏ nhưng trải qua trần mặc đơn giản cải tạo miễn cưỡng được cho ngũ tạng đầy đủ chế tạo chiến giáp cần thiết thiết bị cơ bản đầy đủ trần mặc ăn mặc đồ phòng hộ mang theo hai đam ướp dầm dề vật liệu linh kiện từ nhỏ bên trong đi ra xoay người tiến vào một cái cách ly xe nhỏ bên trong phân xưởng bên trong thả một cái tinh vi ra công cố máy giá cả 500 vạn tinh tệ lòng đất bên trong phòng thí nghiệm còn có cái khác tinh vi thiết bị trần mặc vì mua những thiết bị này tiêu tốn năm vạn tinh tệ không đủ tiền Hắn còn chuyên môn đi tự do chẳng bán hai lần vật liệu phương pháp phối chế, vật liệu phương pháp phối chế bán cho người tự do. Lần trước thu mua vật liệu phương pháp phối chế khế thường chính là người tự do. Trần Mặc không biết người tự do cái quần thể này, chỉ biết bọn họ là thanh thủy tinh cất bước ở âm u góc tối cái kia bộ phận sinh mệnh. Trần Mặc cũng không có xem thường bọn họ, trái lại đối với bọn họ phi thường khâm phục, bởi vì đồng dạng là ở thanh thủy tinh, bọn họ so với những kia cam tâm bị nuôi nuốt, hưởng thụ an nhàn sinh mệnh mạnh quá nhiều. Trần Mặc đem không chọn vẹn chiến giáp lên vật liệu phóng tới cô máy lên. liền đi tới bên cạnh Quang Nao trước, bắt đầu điều lấy bộ thiết kế kiện số liệu. Hắn khảo nghiệm qua cái kia không chọn vẹn chiến giáp vật liệu, một loại phi thường rất tài liệu khác, có thể ở lượng tử trên Ra đa ẩn thân, còn có thể sửa đổi màu sắc thậm chí biến thành mặt kính, lại như có thể ẩn hình tắc kệ hoa. Hơn nữa cường độ rất tốt, cùng khoa học kỹ thuật thư viện tử kim cấp vật liệu gần như ở Ra đa phía trước làm tiềm hành người, vừa vẫn phù hợp hắn chạy trốn kế hoạch. Chân mặc dự định trực tiếp dùng không chọn vẹn chiến giáp vật liệu đến cải tạo thành vì làm mới chiến giáp, chỉ là không chọn vẹn chiến giáp vật liệu cường độ quá cao. Thanh thủy tinh cố máy gia công laser công suất, không cách nào lưu lại bất kỳ tiếng lóng. Vì càng tốt hơn sử dụng những tài liệu này, Trần Mặc chuyên môn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tìm một loại có thể hạ thấp vật liệu cường độ. Một lần nữa tố hình dung dịch đến xử lý những chiến giáp này. Loại này dung dịch chính là kim mềm tề, hàng kim loại hợp kim vật liệu ở kim mềm tề ngâm vượt qua 50 giờ, cường độ sẽ hạ thấp. Các loại cố máy gia công sau nhiệt độ cao xóa trong tài liệu kim mềm tệ vật liệu sẽ khôi phục như cũ cường độ. Hơn nữa không thay đổi vật liệu nguyên lai tính chất. Chiến giáp là dựa theo Trần Mặc hình thể thiết kế. Không chọn vẹn chiến giáp linh kiện phần lớn muốn một lần nữa tô hình hoặc bị cắt chém cải tạo, không có ngoài ý muốn. Không chọn vẹn chiến giáp linh kiện, Ung Dung bị tinh vi cố máy laser cắt chém. Nhìn từng cái từng cái linh kiện bị cải tạo đi ra, Trần Mặc không hề có một chút thả lỏng. Ở tinh cầu này, hắn không dám thả lỏng, chỉ muốn nhanh lên một chút chạy thoát. Sau 3 tiếng, không chọn vẹn chiến giáp linh kiện toàn bộ cải tạo hoàn tất. Trần Mặc vò vò mệt mỏi mi tâm, mở ra bên cạnh hai con cái dương, bên trong chứa chính là ở các loại vật liệu, đây là ở giả tiệm sửa chữa bên trong hợp thành mang về. Trần Mặc phòng thí nghiệm nhỏ không có hợp thành thiết bị. Viễn về bộ kia không trọn vẹn chiến giáp, thiếu hụt đầu cùng tay trái, muốn chế tạo mới chiến giáp, cần đủ mạnh mẽ vật liệu đến bộ túc này thiếu hụt bộ phận, đồng thời chiến giáp linh kiện hình dạng cũng muốn thay đổi. chân Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, chọn vài loại cường độ đầy đủ dùng cho tu bổ chiến giáp tử kim cấp vật liệu phương pháp phối chế, hợp thành những tài liệu này. Đem cần vật liệu lấy ra, chân Mặc liền bắt đầu đối chiến giáp tay trái cùng đầu linh kiện tiến hành gia công. Chương 771, Tự do kiến đen. 3 tháng, Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh chiến tranh càng ngày ngút khói liệt. Thứ nguyên điểm thành chiến đấu biến thành vũ trụ khu vực tranh cướp, số 8753 khu vực trở thành hai nhà chủ yếu nhất tranh cấp điểm. Sự tình phát triển đến một bước này, trừ khu vực này còn tồn tại tiểu vũ trụ may mắn ở ngoài, còn lại chính là Song phương tự hận. Chiến đấu miên liền, số 8753 khu vực vũ trụ trở thành hai nhà chiến trường chính. Phi thuyền đấu, chiến giáp đại quân chiến đấu, vũ trụ săn giết đang điên cuồng tiến hành, Song phương chiến đấu đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Thanh thủy tinh. Trần Mặc trong khoảng thời gian này hoàn toàn chìm đắm ở chiến giáp chế tạo quá trình bên trong. hắn nhận ra được thanh thủy tinh ở ngoài tình thế thật giống cơ ổn, bởi vì thanh thủy tinh thường thường xuất hiện đến từ vũ trụ phi thuyền mảnh vỡ cùng chiến giáp mảnh vỡ vũ trụ ở ngoài thật giống chính đang phát sinh một hồi kịch liệt chiến tranh nghiên cứu kỹ thuật chế tạo chiến giáp huấn luyện đây là trần mặc mỗi ngày đều ở làm sự tình hết thể đều đang vì thoát đi tam nhãn văn minh không chế làm chuẩn bị phòng nhỏ phòng dưới đất trải qua trần mặc lén lút cải tạo phòng nhỏ phòng dưới đất hiện tại đã mở rộng hai lần các loại thí nghiệm thiết bị đầy đủ hết trần mặc căn cứ vũ trụ ở ngoài phi thuyền mảnh vỡ chiến giáp mảnh vỡ tiêu chí suy đoán Tam Nhãn Văn Minh hiện tại đang cùng một cái nào đó Văn Minh đại chiến, tạm thời không cách nào bận tâm Thanh Thủy Tinh. Hắn cố ý trong bóng tối điều tra một hồi, sắp thực phát hiện Tam Nhãn Văn Minh đối với Thanh Thủy Tinh can thiệp, hầu như biến mất. Có chút tin tức vẫn là từ người tự do trong miệng biết được. Có những tin tức này, Trần Mặc tốc độ phát triển tăng nhanh không ít, bởi vì đang hành động lên, Trần Mặc tuy rằng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng sẽ không giống như kiểu trước đây bó tay bó chân. Mới chiến giáp chế tạo hoàn thành. Ở phòng nhỏ lòng đất trung ương phòng thí nghiệm tủ kính bên trong, Hoàn Trình đứng lặng một bộ chiến giáp Đây chính là vừa kiểm tra xong mới chiến giáp, một bộ sử dụng trần Mặc hiện nay nắm giữ mũi nhọn nhất kỹ thuật chế tạo chiến giáp. Chiến giáp đường nét là hoàn mỹ lưu tuyến hình, dẫu có cảm giác mạnh mẽ cùng trôi chạy cảm giác liền thành một khối. Kinh điển ám dạ đen cùng màu đỏ sậm vẫn như cũng là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí, tràn ngập sắc thái thần bí. Khụy bộ cùng đầu gối bộ trang bị ngắn mạch xung cách đấu đâm, đây là không chọn vẹn chiến giáp móng nuốt vũ khí cải tạo mà thành, có thể ung dung đâm thủng phổ thông chiến giáp phòng hộ. Đây là căn cứ chiến giáp gần người cách đấu hình thái đến thiết kế, ở gần người cách đấu bên trong, cách đấu đâm có thể cho đối thủ uy hiếp cực lớn. ngoài ra tay phải bộ còn có không chọn vẹn chiến giáp trước kia viễn trình máy phát laser còn có một cái sắc bén như thủy thủ vũ khí lạnh mà chiến giáp tay trái là dùng khoa học kỹ thuật thư viện tử kim cấp tài liệu mới tu bổ mã thành ở cường độ cùng ẩn thân tính lên không kém hơn phát hiện không chọn vẹn chiến giáp tay trái vũ khí cũng không phải vũ khí lạnh mà là dung ngôi một loại dùng cho cách đấu dung ngôi vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống bên trong chiến đấu có viễn trình cùng gần người hai loại mặc dù ở chiến giáp siêu cấp phát đạt vũ trụ liên minh ở cùng đẳng cấp chiến đấu bên trong gần người vũ khí lạnh vẫn như cũng là chủ lưu bởi chiến giáp vật liệu càng ngày càng mạnh hãn đối với vũ khí yêu cầu cũng càng ngày càng cao mà viễn trình binh khí như laser vũ khí cùng cái khắc năng lượng khoảng cách dài mạch sung vũ khí có thể bị năng lượng lồng phòng hộ vạn mèo phòng hộ siêu cấp hủy diệt vũ khí uy lực lớn nhưng tốc độ có hạn bị phát hiện cũng rất dễ dàng chạy trốn tránh ra cho nên muốn giết chết nắm giữ đẳng cấp tương đương chiến giáp một người cao thủ gần người vũ khí lạnh hiệu suất càng tốt hơn phổ thông vũ khí lạnh không thể phá tan chiến giáp vì lẽ đó chiến giáp vũ khí lạnh như thế đều là thêm vào ngắn mạch sung laser binh khí mới có thể cắt ra chiến giáp thương tổn đến bên trong chiến giáp sư. Nhưng năng lượng cao ngắn mạch sung laser gia chỉ cũng không phải gần người vũ khí duy nhất tính. ở chiến giáp hệ thống độ cao phát triển ngày hôm nay, hóa học thuốc cùng ăn mòn chiến giáp dung dịch cũng trở thành một hữu hiệu thủ đoạn. nhúng dung dịch ăn mòn rơi chiến giáp vật liệu vốn có tính chất, mặc dù không có ngắn mạch sung laser gia chỉ phổ thông vũ khí lạnh vẫn như cũ có thể thương tổn đến chiến giáp bên trong chiến giáp sư. vì lẽ đó thuốc dung dịch ở chiến giáp chiến đấu bên trong cũng có tác dụng không nhỏ. Bọn bọn bọn. nhìn thấy trần mặc chiến giáp, thú nhỏ đột nhiên nhảy đến trần mặc trên người, có chút bất mãn đều. ngươi cũng muốn chiến giáp? Trần Mặc hỏi. Bọn thú nhỏ gật gù, chuẩn bị cho ngươi. Trần Mặc từ một cái dương bên trong ôm ra một cái trứng đà điểu to nhỏ hình trứng máy móc chiến giáp, ấn mở nút bấm, bên trong trống rỗng vừa vặn là thú nhỏ hình thể gián dấp. chiến giáp hình thái lại như một con mọc mắt cùng tứ chi trứng đà điểu. Bọn, bọn thú nhỏ nhìn thấy chính mình chiến giáp dài dáng dấp kia, nhất thời kháng nghị, đầy mặt ngạo kiểu cùng bất mãn. Không muốn. Vậy coi như Trần Mặc chuẩn bị đem chiến giáp thu hồi đi. Bọn thú nhỏ vội vàng nhảy đến Trần Mặc trên tay, tuy rằng một mặt ngạo kiểu hay là muốn lưu lại hình chứng chiến giáp, nhường thú nhỏ tiến vào hình chứng chiến giáp bên trong, chân mặc cấn xuống khởi động nút bấm, chỉ thấy hình chứng chiến giáp trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, mấy cái máy móc kết cấu chuyển động biến thành một con thú tính chiến giáp, nhìn như thú nhỏ ngoại hình, chỉ là không có béo như vậy, ít đi manh kình, còn có chút hẹp hỏi thế. Bọn bọn, thú nhỏ nhìn thấy pha lê lên phản quang chính mình, hưng phấn kêu hai tiếng, biểu thị chính mình rất hài lòng. Trần Mặc đưa mắt đặt ở mới chiến giáp lên, bộ này mới chiến giáp, Trần Mặc cho nó lấy một cái tên, tự do kiến đen, rất trắng ra tên, dường như thường ngày. Lăng Nguyệt đổi công việc tốt phụ, đến sân huấn luyện tiếp Tân. Theo thói quen tra một chút đăng ký sân huấn luyện, không có phát hiện Trần Mặc tin tức. Mấy tháng nay, nàng đối với người đàn ông kia đã mang theo sâu sắc hiếu kỳ cùng chấn động. Trần Mặc huấn luyện đánh vỡ sân huấn luyện từ trước tới nay đi chép, bắt được từ cấp huấn luyện hầu như mát điểm thành tích. Đây là thanh thủy tinh nhất cao thủ hàng đầu đều không thể hoàn thành tiêu chuẩn, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Người đàn ông kia mang theo khí chất đặc biệt, còn có thần bí khí tức, làm cho nàng cực kỳ hiếu kỳ. Xin chào, mở một cái sân huấn luyện. Ở Lang Nguyệt nghĩ Trần Mặc sự tình đờ ra thời khắc Một cái ăn mặc màu đen đỏ chiến giáp nam nhân xuất hiện, đánh gãy nàng tâm tư. Chiến giáp hình thể nhường Lang Nguyệt cảm giác quấn mắt. "Là ta." Trần Mặc mở ra chiến giáp vũ giáp, lộ ra đầu, đối với Lang Nguyệt đáp lại một nụ cười. Lang Nguyệt biểu hiện sáng trang, Hiếu Kỳ đánh giá Trần Mặc chiến giáp. Mấy tháng qua, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc xuyên này bộ chiến giáp, xem ra phi thường mạnh mẽ, màu đen đỏ ngoại hình, đống dưng tăng thêm một phần thần bí, phi thường đẹp trai. "Đây là ngươi mới chiến giáp?" Lang Nguyệt Hiếu Kỳ hỏi. "Xem như là, ngày hôm nay mới ra đến." Trần Mặc đem tinh tệ thẻ giao cho Lang Nguyệt. ra hiệu nàng mở một cái cao cấp sân huấn luyện, xem ra rất lợi hại. La Nguyện Trường Trừng nhìn Trần Mặc Chiến Giáp, có chút thán phục, thuần thục cho Trần Mặc mở một cái sân huấn luyện, chúc ngươi huấn luyện vui vẻ, có một cái thành tích tốt. Cảm ơn. Tiếp nhận sân huấn luyện cơ thể, Trần Mặc liền leo lên Chiến Giáp vũ giáp, trong hướng đi vào. Ở thanh thủy tinh, một cái khổng lồ lòng đất kiến trúc trong cơ thể, đèn đuốc sáng trang, khắc nào ban ngày. Lúc này nơi này vây quanh một đám người, hơn hai mươi người, như Trần Mặc ở đây, nhất định có thể nhận ra một người trong đó, chính là Thường Thường với hắn mua vật liệu người khế thương, người tự do. Thanh Thủy Tinh vẫn ở trong bóng tối tìm kiếm thoát khỏi Tam Nhãn Văn Minh nuôi nhút quần thể. Hiện tại vị trí chính là người tự do toàn bộ, nơi này tập trung người tự do ưu tú nhất nghiên cứu phát minh nhân viên chiến giáp sư. Ở trước mặt bọn họ, đứng lặng hơn 20 đài chiến giáp, chiến giáp vì là màu xám, hình thái khác nhau, chiều cao bất nhất. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy những chiến giáp này hình thái cùng đứng một nhóm nhân loại như chính là vì bọn họ đặt làm chiến giáp. Đây là mới nhất nhóm đầu tiên chiến giáp. Ở phía xa lắp giáp dây, còn có quần quần không ngừng không giống hình thái chiến giáp chính đang lắp giáp. Khế thương ngươi lần này mua về vật liệu giúp đại ân đám này chiến giáp rất mạnh mẽ hẳn là thanh thủy tinh mạnh mẽ nhất chiến giáp có lẽ chúng ta có thể cơ hội cầm đầu một ông lão tán thưởng nói rằng có thể giúp đỡ bận bịu tốt nhất khế thương nói rằng chúng ta chỉ có 52 cái phản vật chất nguồn năng lượng đây là phiền toái nhất số lượng hơi ít lao nhân nói phản vật chất bọn họ không có kỹ thuật chế tạo 52 cái phản vật chất nguồn năng lượng là bọn họ mấy trăm năm qua tích chữ thông qua thiên ngoại rơi dụng chiến giáp phi thuyền hải cốt cùng với sử dụng thủ đoạn mua được tam nhãn văn minh phổ thông chiến giáp sư thu được Nếu để cho trong tổ chức mạnh mẽ nhất chiến giáp sư sử dụng, có lẽ chúng ta có một cơ hội. Căn cứ tình báo, mấy tháng này Hải Cốt rơi dụng rất nhiều, chính là Tam Nhãn Văn Minh cùng Lam Huyết Văn Minh ở chiến tranh, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, Tồn đang chạy trốn khả năng. Khế Thương nói rằng, "Ân, các ngươi đem chiến giáp mang đi quen thuộc huấn luyện đi. Nhớ kỹ, càng nhanh quen thuộc chiến giáp càng tốt, ta cảm giác chúng ta cơ hội thoát đi càng ngày càng gần, cái này cũng là mấy trăm năm qua, một lần duy nhất cơ hội, các ngươi 52 người nhất định phải triệt để khống chế chiến giáp, dẫn dắt đội viên cướp giật đến rời đi phi thuyền." Lão nhân nghiêm túc nói rằng, là. Ở trước mặt lao nhân, có trẻ tuổi sinh mệnh toàn bộ biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Chương 772, thoát đi trước. Tự do kiến đen cùng săn tồn tại không nhỏ khác biệt, mặc dù là cùng một cái mẫu cải tạo mà đến, nhưng tự do kiến đen càng mạnh mẽ, vẹn vẹn là động cơ thì có 32 cái, 6 lớn 26 nhỏ, đây là ở không chọn vẹn chiến giáp động cơ lên tăng cường 4 cái động cơ. Nguyên lai like chiến giáp thất lạc đầu cùng cánh tay, động cơ có thiếu hụt, vì lẽ đó Trần Mặc ở chế tạo tự do kiến đen thời điểm, do thêm trở lại. Thanh thủy tinh động cơ nhỏ, động lực không kịp không chọn vẹn chiến giáp nhưng chỉ cần cân bằng phối hợp ảnh hưởng sẽ phi thường có hạn tự do kiến đen bắt đầu rất khó điều khiển nhưng trần mặc bắt đầu rất nhanh hắn giải tự do kiến đen tính năng cùng thiết kế lại nắm giữ săn đối với mình thiết kế chiến giáp thích ứng rất nhanh hiện tại tự do kiến đen hoàn thành trần mặc cần phải tùy thời chuẩn bị tốt chạy trốn sự tình hắn không xác định tam nhãn văn minh phi thuyền lúc nào lại đây nhưng cơ hội là cho người có chuẩn bị chiến giáp liên tiếp chính là phản ứng thần kinh chỉ cần thần kinh tốc độ phản ứng rất nhanh trần mặc liền có thể làm ra cực nhanh né tránh chính hắn cũng không biết đến một bước nào Nhưng trên sân huấn luyện vượt qua tốc độ âm thanh huấn luyện cầu công kích, Trần Mặc từ lâu có thể ung dung tránh ra. Ầm ầm ầm. Trên sân huấn luyện, tới gần Trần Mặc huấn luyện thân thể cầu đều bị mở ra, trên sân huấn luyện tràn ngập va chạm bạo âm, là chiến giáp nắm đấm cùng huấn luyện cầu va chạm âm thanh, còn có huấn luyện cầu cùng chiến giáp tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh nổ bạo. Trần Mặc tinh thần trước nay chưa từng có tập trung, thân thể không ngừng vận mẹo, như đem tốc độ chậm lại, có thể nhìn thấy, huấn luyện cầu hầu như đều là từ bên cạnh hắn sắc qua, cái khác bị đều bị Trần Mặc mở ra. Một lòng đa dụng, cần phòng bị đến từ nhiều phương hướng huấn luyện cầu công kích. sân huấn luyện huấn luyện hình thức có thể theo người huấn luyện sửa chữa. hiện tại là sân huấn luyện độ khó khăn nhất từ cấp né tránh thêm công kích huấn luyện hình thức. ở sân huấn luyện, loại này gần người huấn luyện hình thức được gọi là địa ngục hình thức. loại huấn luyện này hình thức, huấn luyện cầu công kích là hoàn toàn tùy cơ. huấn luyện cầu ở bên người sát qua, làm ngươi cho rằng đã né tránh lúc quá khứ, nó có thể đột nhiên chuyển hướng, không có bất kỳ phi hành quỹ đạo quy luật, cho nên muốn dựa vào quán tính cùng quy tắc đến né tránh, căn bản không thể. tinh thần độ cao tập trung, thêm vào thân thể nhanh chóng phản ứng, đối với gánh nặng của thân thể lớn vô cùng, không có thân thể cường hãn tổ chức. căn bản là không có cách làm ra loại này đáng sợ công kích cùng né tránh tần suất trần mặc thân thể trải qua tiến hóa tốc độ phản ứng cùng cường độ thân thể từ lâu vượt qua người bình thường nhưng loại huấn luyện này hình thức dưới vẫn như cũ rất khổ cực đông nhiên trần mặc cảm giác đại não càng thêm thanh minh hướng hắn công kích lại đây huấn luyện cầu ở trần mặc trong mắt trở nên chậm chậm nhìn thấy huấn luyện cầu một khắc đó phản phất một đạo quý tích liền xuất hiện ở trần mặc đầu góc. tất cả trở nên rõ ràng đại não tốc độ phản ứng cùng tin tức năng lực xử lý càng nhanh hơn trần mặc động tác nhanh ít, tay chân phối hợp trở nên thành thạo yêu luyện trên sân huấn luyện chỉ còn dư lại một đạo nhanh như chấp giật thân hình tiếng nổ truyền khắp toàn bộ sân huấn luyện ở tinh thần cùng thân thể độ cao tập trung dưới ba tiếng trần mặc mới dừng lại chiến giáp bay trở về sân huấn luyện khu nghỉ ngơi bỏ đi chiến giáp trần mặc như là mới từ trong nước mò tới như thế cực kỳ cao cường độ huấn luyện có một chỗ tốt chính là thích hướng tính hiện tại trần mặc đã hoàn toàn thích hướng tự do kiến đen như để những người khác chiến giáp sư biết trần mặc ở ngăn ngắn trong vòng mấy tiếng thích đứng một bộ hoàn toàn mới chiến giáp nhất định sẽ ngoắc mồm kinh ngạc tốc độ như thế này vượt quá tưởng tượng dù cho cao cấp nhất chiến giáp sư muốn phù hợp một bộ hoàn toàn hoàn toàn mới chiến giáp, cũng chỉ ít cần một ngày thậm chí thời gian dài hơn. Ngồi ở khu nghỉ ngơi, chân mặc một bên bổ sung năng lượng, một vừa hồi tưởng vừa này huấn luyện. Hiện tại lại nhìn xung quanh đồ vật, hết thảy đều trở nên rất chậm chậm, chậm chậm đến hắn có thể ung dung ở trong đầu tính toán ra huấn luyện cầu vốn có quý tích bay, mà tất cả chỉ là trong chớp mắt ngắn ngủi. Nghỉ ngơi nửa giờ, khôi phục thể lực, chân mặc lần thứ hai tròng lên chiến giáp, đưa vào cường độ cao huấn luyện bên trong. Không có huấn luyện. Chân mặc hoàn toàn là lấy cách đấu phương thức đến huấn luyện, đối thủ là chính hắn. Sau đó một tháng trần mạc hoàn toàn chìm đắm ở cực kỳ cao cường độ huấn luyện bên trong tự do kiến đen tính năng rất cường hãn có thể thỏa mãn hắn bất kỳ cường độ huấn luyện hơn nữa khai phá chiến giáp phương thức chiến đấu cùng phong cách điều này rất trọng yếu tự do kiến đen thiết kế ban đầu liền xác định nó đối thủ là tam nhãn văn minh trần mạc cũng không biết thực lực của chính mình nằm ở tam nhãn văn minh chiến giáp sư cái gì trình độ không có chiến giáp sư cho hắn đối chiếu cũng không có đối thủ hắn chỉ có thể bức bách chính mình không ngừng tiến bộ đem thân thể cùng đại não nên có tiềm năng buộc phát ra huấn luyện cầu ở sân huấn luyện bên trong chợt lóe lên ở trong mắt người khác chỉ có không ít dây cực trong thời gian ngắn nhưng đối với chiến đấu bên trong chiến giáp sư mà nói trong nháy mắt là có thể quyết định chiến giáp sư sinh tử trên địa cầu thời điểm trần mạc xưa nay không nghĩ tới có một ngày như thế khát vọng cá nhân võ lực trước đây trần mạc cũng không nghĩ tới hắn cá nhân võ lực giá trị có thể mạnh mẽ như vậy như thường ngày trần mạc ở ra tiệm sửa chữa bên trong đem ở ra trong phòng thí nghiệm làm tốt thuốc thu được trong giương trần mạc than nhẹ một tiếng đem khắc một cái chuẩn bị tốt cái dương ôm vào ra trước mặt thả xuống ngày hôm nay là ở ra tiệm sửa chữa ngày cuối cùng Trần Mặc hiếm thấy ngồi ở giả đối diện, bưng lên giả thường thường uống đồ uống uống một hớp, có chút mặn sáp, lấy trần mặc khẩu vị tới nói, không phải quá tốt uống. Mấy tháng qua, trần mặc hiện tại còn không quen thuộc cái này mùi vị. Già liếc mắt nhìn trần mặc lấy tới cái dương, chưa hề mở ra, hơi xúc động, ta nhớ tới ngươi khi đó lúc mới tới, nói mình muốn nhận lời mời một cái học đồ, kết quả là một cái như thế ưu tú chiến giáp sư. Khi đó vừa tới mấy ngày, cần chút hiểu biết tinh cầu này cửa sổ. Ngươi là ta mấy trăm năm qua gặp lợi hại nhất loại người, ta cũng không nghi tới, lúc trước một cái nhận lời mời kỹ thuật học đồ, sẽ lợi hại như vậy. Già tự cười nhạo nói: "Trong này là ta ở thanh thủy tinh bất động sản cùng cái khác tài sản đưa cho ngươi, các loại sau khi ta rời đi, ngươi đi thu lấy là được." Trần Mặc vỗ vô cái dương, đẩy lên giải trước mặt. "Quyết định." Già không có tiếp nhận cái dương, chừng chừng nhìn Trần Mặc. "Quyết định." Trần Mặc gật đầu. "Không nghĩ tới ngày đó làm đến nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ta bộ xương giả này sẽ rời đi trước, là ngươi đưa ta, không nghĩ tới." Già cười khổ, dựa theo nhà ngươi hương phương thức, tiện đưa là làm thế nào. "Uống rượu, một loại chứa hết thuần đồ uống, chạm cốc chúc đừng." Thanh thủy tinh thật giống không lưu hành loại kia đồ uống, ta liền lấy cái này đồ uống thay thế đi. Ra mang từ bản thân đồ uống ly, một đường thuận gió, đừng trở về. Hai người lại như hai cái ngồi tù bạn tù, đột nhiên có một ngày, một người trong đó muốn rời khỏi tâm tình. Cảm ơn. Trần Mặc cầm cái ly cùng giả đụng một cái, trên bàn thú nhỏ cũng ra dáng ôm lấy cái ly, giơ cùng hai người đụng một cái. Uống xong tiễn đưa đồ uống, Trần Mặc liền mặc vào chiến giáp, mang theo thú nhỏ từ tiệm sửa chữa rời đi. Nhìn Trần Mặc bóng lưng, ra thở dài một tiếng, hắn biết Trần Mặc này quay người lại chính là vĩnh biệt. Bất kể là trần mặc thành công, vẫn là không thành công, cũng không thể lại trở về. Tuy rằng cùng Trần Mặc nhận thức mấy tháng, nhưng hai người cũng coi như là không sai bằng hưu, không nghĩ tới ly biệt làm đến như thế đột nhiên. Trở lại phòng của chính mình, Trần Mặc bắt đầu chuẩn bị. Thoát đi nhất định phải quần áo nhẹ ra trận, thứ cần thiết hắn muốn chuẩn bị tốt, ngày hôm nay bắt đầu, hắn liền phải tùy thời chờ đợi Tam Nhãn Văn Minh Phi thuyền đến, mượn Tam Nhãn Văn Minh Phi thuyền thoát đi. Đem cần vật phẩm toàn bộ chuẩn bị tốt, Trần Mặc cánh tay chiến giáp mở ra, lộ ra vừa mới bắt đầu tiến vào thanh thủy tinh thời điểm thân phận dụng cụ vòng tay, ngón tay nắm ở dụng cụ vòng tay lên. nhẹ nhàng nhấn một cái. Đùng. Vang lên trong trẻo. dụng cụ vòng tay mở tung, ở chân mặc trong tay hóa thành một đoàn mảnh vỡ. Vì bóp nát cái này dụng cụ vòng tay, hắn xưa nay đến Thanh thủy tinh liền bắt đầu chuẩn bị, ngày hôm nay rốt cục bóp nát, như là mở ra cẩm cố ở trên người hắn không xiển. Chương 773, đặc thù đánh số 777. Tích tích cách. Một đạo gấp gáp còi báo động đột nhiên vang lên, kinh động toàn bộ phòng quản lý. Loại này rất ít xuất hiện, không nghĩ tới ở cái này mấu chốt lên xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Sanyi a nhìn về phía bên cạnh trợ thủ Cái này thanh âm báo động là thanh thủy tinh có trọng yếu nghiên cứu thể thoát khỏi dụng cụ vòng tay, mang vào ở thanh thủy tinh sinh mệnh trên người dụng cụ vòng tay, trừ phân rõ thân phận, còn có một cái thu thập gen tin tức tác dụng. Dụng cụ vòng tay có thể đo lường cơ thể sống gen biến hóa, sau đó đem gen tin tức thông qua thanh thủy tinh lượng tử quang nào chuyển quay lại phòng thí nghiệm. Bọn họ phòng thí nghiệm có thể thời gian thực giám sát thanh thủy tinh mỗi cái mang dụng cụ vòng tay sinh mệnh gen biến hóa, một khi xuất hiện trọng đại gen tiến hóa hoặc là biến dị, bọn họ đều có thể thu được tin tức. Đồng dạng, một khi có người gỡ xuống dụng cụ vòng tay. hoặc là một cái nào đó cơ thể sống chết đi, nơi này đều có thể thu được tin tức. ở những kia sinh mệnh cá thể bên trong có một ít trọng yếu giám sát đối tượng, những kia đối tượng là bọn họ cho rằng có khả năng nhất xuất hiện trọng đại tiến hóa cơ thể sống. đặc thù đánh số 777 dụng cụ vòng tay bị hủy diệt. nghe được cái này đánh số, Sani ạ sương Sở. hắn đối với cái này đánh số nhất không thể quen thuộc hơn. tôi dẻo giáo sư nhường bọn họ đặc biệt quan tâm mấy cái đánh số một trong. trước vẫn ở giám sát, sau đó tử vi văn minh đóng nơi đó tình cầu hệ thống theo dõi sau, liền vẫn không có cách nào giám sát. dụng cụ vòng tay là bị hủy diệt, cũng không phải sinh mệnh đặc thù biến mất, nhưng cũng nói, hắn xảy ra vấn đề. Hiện tại thanh thủy tinh còn ở Lam Huyết Văn Minh chiếm lĩnh phạm vi, bọn họ không cách nào đi tới thanh thủy tinh. xác nhận trần mặc trạng thái, các người tiếp tục giám sát, ta liên hệ tổ dẻo giáo sư. Sani ạ rời đi căn cứ phòng quản lý, lập tức bấm tổ dẻo số liên lạc số, đặc thù đánh số 777 dụng cụ vòng tay bị hủy. Tổ dẻo nghe được tin tức này, sắc mặt cũng không tốt, thanh thủy tinh đã tạm thời thoát ly giám sát phạm vi, hắn cũng không biết cái gì phát sinh cái gì. Cúp điện thoại. Tô Diễu liền rời đi nhà của chính mình, chạy tới căn cứ thí nghiệm. Trên đường, hắn còn đang hồi tưởng liên quan với đặc thù đánh số 777 sự tình. Hắn vẫn phi thường trọng thị Trần Mặc cái này có cá thể chỉ là tử vi văn minh gián đoạn khu vực kia hệ thống theo dõi, hiện tại lại bị Lam Huyết Văn Minh chiếm lĩnh, hắn sốt ruột cũng vô dụng. Hiện tại Sani A đến liên hệ nói cho hắn Trần Mặc dụng cụ vòng tay bị hủy, không phải tử vong, là dụng cụ vòng tay đột nhiên bị hủy. Hắn nhưng là nhớ rõ lúc trước bắt lấy Trần Mặc thời điểm Trần Mặc loại kia bất khuất, khoa học kỹ thuật lạc hậu tình huống mạnh mẽ hủy diệt bắt lấy khí. Phế bỏ không nhỏ khí lực mới bắt được, cái kia sinh mệnh nắm giữ rất cao trí tuệ, tuyệt đối sẽ không khuất phục với bị nuôi nhốt. Lên ngàn năm qua, thanh thủy tinh phi thuyền vũ trụ kỹ thuật vẫn ở tại bọn hắn hạn chế bên dưới, không cách nào trưởng thành. Thanh thủy tinh vũ trụ an bài thiên cơ vũ khí phòng bị, tinh cầu cấp thấp sinh mệnh không thể thoát đi, bọn họ đối với thanh thủy tinh sinh mệnh muốn chạy trốn sự tình, xưa nay không để ở trong lòng. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng duy nhất chính là Trần Mặc muốn hủy diệt dụng cụ vòng tay, trốn cách bọn họ không chế. Nếu là trước đây, hắn trực tiếp nhường đội viên đi tới thanh thủy tinh một lần nữa nắm về là được. Nhưng hiện tại không được, thanh thủy tinh tương ứng vũ trụ lĩnh vực, bị lam huyết văn minh chiếm lĩnh.